Q2 chương 490 buông tay đi làm. Liên tiếp mấy ngày, Lưu Hiệp cũng không có triệu kiến Kha Bị Năng, chẳng qua là để cho Tuân Luận không thời cơ đến nhìn một chút Kha Bị Năng, hiểu hắn có gì cần. Thường xuyên qua lại, Tuân Luận liền cùng Kha Bị Năng thân quen, khá có bạn vong niên cảm giác. Tuân Luận từ Kha Bị Năng trong miệng nghe được không ít trên thảo nguyên sinh hoạt, Kha Bị Năng cũng từ Tuân Luận nơi này hiểu được không ít trung nguyên tình huống, hai bên cũng kinh ngạc với đối phương sinh hoạt, cùng tưởng tượng của mình có chênh lệch rất lớn. Tuân Luận dần dần có chút hiểu Thiên Tử đang chờ cái gì, cũng hiểu Kha Bị Năng trong lòng rốt cuộc sợ cái gì. Lang Kỵ. Lang Kỵ lấy người tiên ti lối sống tiến vào Thảo Nguyên, dù đàn bốn phương, lại có người tiên ti không cách nào sánh bằng trang bị cùng huấn luyện. Bọn họ so người tiên ti càng mạnh, là người tiên ti không cách nào chiến thắng đối thủ, cũng là người tiên ti ác động. Người tiên ti hoặc giả có thể tập trung binh lực, tiêu diệt một lượng đội Lang Kỵ, nhưng cái này không gây thương tổn được hán quân căn bản. Hán quân có thể phái ra nhiều hơn Lang Kỵ tiến vào Thảo Nguyên, để cho người tiên ti tự lo không sống, kéo dài đổ máu, cuối cùng từ từ suy vong. Kỳ thực đây cũng không phải là cái gì sáng tạo. Họa khứ bệnh chiến pháp chính là tiền lệ, Lang Kỵ bất quá là lại đi về phía trước một bước mà thôi, dùng tốt hơn trang bị cùng huấn luyện tới tăng cường sức chiến đấu, mở rộng chiến tuần so. Nhưng bước này, lại đủ để cho người Tiên Ti ăn không ngon, ngủ không yên. Hai bên có cách xa hộ khẩu số lượng, Tiên Ti người căn bản là không có cách cùng người Hàn Bính Tiêu Hao, huống chi là một kẻ Lang Kỵ có thể đổi lấy mấy chục thậm chí trên trăm người Tiên Ti thời điểm. Hiểu Kha bị năng nội tâm sợ hãi, tuân Luẩn thái độ bất tri bất giác liền biến. Đại Soái không cần phải lo lắng, Thiên Tử đối ngươi cũng không có đuổi tận giết tuyệt kế hoạch. Một lần tán gẫu kế hở, Tuần Luẩn cười híp mắt nói, thiên tử ban cho họ, chính là minh chứng theo ta được biết, đây chính là trước giờ chưa từng có ân sủng. người hung nô dựa dẫm ta đại hán nhiều năm như vậy, cũng không có được ban cho họ. đúng vậy à, chẳng qua là ta học thức chưa đủ, không hiểu thiên tử ban cho họ thâm ý thị trung nếu có thể vì ta giải thích, làm vô cùng cảm kích. tuân thuận cũng không từ chối, lấy chỉ phân đất viết một kha chữ. kha người cán búa vậy, thiên tử ban cho ngươi họ kha, là hy vọng ngươi có thể thành ta đại hán bùa bén, trừ tài trần ác, bảo đảm biên cương thái bình. đại soái đối cán búa nên không xa lạ gì à? kha bị năng tâm có điều nổ ra, thở ra một hơi, gật đầu một cái. hắn thân ở thảo nguyên đương nhiên biết rõ cán búa, cán búa muốn cầm ở trong tay của chủ nhân, vì để cho chủ nhân cầm phải thoải mái, còn phải đối cán búa tiến hành nhất định sửa chữa, bỏ đi gờ giáp. Không chỉ có như vậy, tuấn còn nói lại trên đất vẽ một dịu bộ dáng, Dịu lại cùng việc cùng sử dụng, vừa là binh khí, lại là hình cụ, còn có thể làm vương quyền tượng trưng. Vì vậy, kha không chỉ có muốn chắc chắn sử dụng, còn phải đóng vai lấy vàng bạc châu ngọc. Kha bị năng ánh mắt sáng lên, sinh lòng vui mừng. Hán gia thiên tử không chỉ có không giết ta, còn phải cho ta chỗ tốt. Đây chính là chuyện tốt. Dĩ nhiên so với những thứ kia bên ngoài trang sức, chân quý nhất ngược lại là ở bên trong thấm nhuận. Tuấn Nhẫn ở cán búa chỗ gật một cái, ngươi dùng qua rượu, nhất định biết cầm cầm chỗ cùng nơi khác bất đồng, lấy được mồ hôi thấm nhuận về sau, tựa như kim ngọc. Cái này, lại đại biểu cái gì? Kha Bỉ Năng có chút mê hoặc, giáo hóa. Tuấn Nhẫn ở trên quần xoa xoa ngón tay, quân tử như ngọc, lấy đức như thân. Ngươi cùng thiên tử nhiều thân cận, không chỉ có có thể được đến tài vận, còn có thể bị thiên tử đức hạnh nhuận, từ tiểu nhân mà quân tử, từ man di mà hoa hạ. Kha Bỉ Năng khoe miệng giật một cái, chậm mặc nửa ngày sau mới nói. Tiết như thế nào mới có thể trở thành quân tử đâu? Đọc sách, đọc thánh nhân chi thư, biết trung hiếu tiên nghĩa. Kha Bỉ Năng nhẹ nhàng gật đầu. Thị Trung, có thể dạy ta đọc sách sao? Tuân Luận cười khoát khoát tay. Ta học vấn nông cạn, sao dám vì đại xoái sư? Đại xoái nếu có tâm dốc lòng cầu học, không để phòng hướng thiên tử mời chỉ, hắn nhất định sẽ vì đại soái an bài một chân chính học giả. Kha Bỉ Năng lại nói, kia Thị Trung có thể hay không vì ta góp đời? Dĩ nhiên có thể. Biết được Kha Bỉ Năng nghĩ đọc sách, Lưu Hiệp rất là ngoài ý muốn. Cẩn thận hỏi thăm Tuân Luận sau, mới biết toàn bộ câu chuyện trong đó hắn đối tuân hửn cái nhìn có chút đổi mới hoặc giả tuân hửn không đủ lão thành nhưng tâm tình của hắn là tích cực một chuyện không phiền hai chủ liền do ngươi dạy hắn đọc sách đi thần học nghiệp chưa thành sao dám làm người tuân hửn vội vàng từ chối cũng không phải là làm tiến sĩ có gì không thể lưu hiệp khuyến khích đạo Trường thiến ngươi theo lệnh tôn mấy năm kiến thức là có chẳng qua là thiếu sót chút kinh nghiệm cùng kha bị năng nuôi tới dạy kha bị năng đọc sách đây là khó được chứng đạo cơ hội nếu là ngươi làm tốt lắm tương lai không chỉ có thể giáo hóa kha bị năng còn có thể giáo hóa bộ lạc của hắn đây chính là mấy chục ngàn người công đức vô lượng Tuân ẩn đã sợ hãi, lại động tâm. Giao hoa mấy chục ngàn người, đây chính là hắn trước giờ không nghĩ tới chuyện. Nhưng đây cũng đích xác là một món đại công đức, người bình thường chưa chắc có cơ sẽ gặp phải. Nếu như có thể thành công, tương lai nhất định có thể lưu danh sử sanh. Kia, thân liên miễn lực thử một lần, dĩ nhiên phải thử. Lưu Hiệp cười ha ha một tiếng, chân coi trọng người. không phải sợ phạm sai lầm, chỉ có không người làm việc, mới sẽ không phạm sai lầm. Tuân ẩn tâm hoa độ phóng, vội vàng chắp tay đáp ứng. Nếu không phải thiên tử tín nhiệm, tuyệt sẽ không đối hắn nói lời như vậy. Gia ngự tướng. Tuân Huấn suy nghĩ một chút, kiểm chế không được vui sướng trong lòng, chạy tới Tuân Văn Tiến trong trướng cầu kiến. Tuân Văn Tiến ngồi một mình trong trướng, đang đọc sách. Hoàng hậu phục thọ đến hành tại, Ngụy Phu nhân thân là đại trưởng thu thừa, đương nhiên phải đi hoàng hậu trước mặt phục dịch. Ngay cả hoàng tử trưởng cũng được đưa tới hoàng hậu trong trướng nuôi dưỡng, chẳng qua là cho bú thời điểm đưa tới, nàng ngược lại rảnh rỗi xuống. Thấy Tuân Huấn tới gặp, Tuân Văn Tiến tuyệt không ngoài ý muốn. Lần trước tiệc đón khách sau, nàng liền muốn tìm Tuân Huấn nói chuyện, nhắc nhở hắn mấy câu, chẳng qua là không muốn làm quá mau, để cho người có ý tưởng. Gặp mặt ra, thấy Tuân Huấn mặt sắc mặt vui mừng, Tuân Văn Tiến liền không nhịn được đâm một câu. A huynh, tại thiên tử bên người làm việc, làm chân một chút, không thể quá mức nung cạn, để cho người coi thường. Tuân huấn lớn cảm giác lung túng, lại ngại ngùng phản bác. Ngồi đi. Tuân văn tiến sai người thiết ngồi, hỏi tới Tuân huấn ý tới. Tuân huấn nguyên bản thật cao hứng, bị Tuân văn tiến đâm một câu về sau, ngược lại không dám biểu hiện được thật quá đáng, cố làm lạnh nhạt nói. Tuân văn tiến nghe xong, có chút ngoài ý muốn. Lần trước thấy thiên tử sắc mặt khố, nàng còn tưởng rằng thiên tử đối Tuân huấn cảm nhận không tốt, sẽ đem Tuân huấn bỏ không một đoạn thời gian đâu. Bây giờ xem ra, ngược lại nàng nghĩ đến nung cạn, thiên tử cố ý áp chế nàng đối hoàng hậu vị giả vọng chính là vì đại dụng nàng phụ huynh, vừa là thiên tử tín nhiệm, ngươi liền đàng hoàng làm việc, đừng phụ lòng thiên tử. Ngươi muốn lấy Dương Đức Tổ, Hoàng Tử Mỹ là gương, nhiều hơn ma luyện chính mình. Đừng tưởng rằng bản thân có chỗ gì hơn người, liền tự cho là đúng. Dạ. Tuân Uẩn cười khan, gật đầu liên tục. Đến hành tại mấy ngày, hắn đã nghe người ta nói tới qua Dương Tu, Hoàng Y chuyện. Một là tứ thế tam công Hoàng Nông con cháu họ Dương, một là tứ thế tam công Nhữ Nam Viên thị con rể, hai người kia xuất thân cũng mạnh hơn hắn, lại có thể khắc khổ ma luyện bản thân, đích xác đáng giá người khâm phục. Cung hối lùi tới, không thông võ nghệ không thể được. Tuân Văn Thiến lại nói, ngươi cùng tao tử tu một đạo, Lệ Vương kiếm sư vi sư, học tập kiếm đạo đi. Tuy nói gân cốt đã thành, ngươi không thành được đại kiếm sư, rèn luyện thân thể hay là đủ. Quy 2 chương 491, Man Di dốc lòng cầu học. Tuân ẩn tới gặp Mộ Muội, vốn là vì báo tin mừng, kết quả bị Tuân Văn Thiến phê bình một trận. Hắn có lòng phản bác, nhưng lại không tìm được lý do thích hợp, dù sao Tuân Văn Tiến cũng là vì tốt cho hắn. Không nói khác, Tuân Văn Thiến nếu như không ra mặt, hắn nghĩ Lệ Vương Việt vi sư cũng không có cơ hội. Vương Việt bây giờ cũng không phải là ban đầu cái đó bình thường hổ bị lang, mà là thiên tử kiếm thuật sư phó. Hai năm không thấy, kiến thức của ngươi tăng mạnh, làm người ta an ủi. Tuân Văn Tiến cũng ý thức được giọng của mình quá cường thế, không có chiếu cố đến Tuân Luận làm huynh trưởng mặt mũi. Nàng bạch Tuân Luận một cái, lại nói, đồng sinh ma Trong, không đỡ mà thẳng. Giống như đến rồi Lương Châu, tâm địa tự chiều rộng bình thường, cùng thiên tử, ngươi cũng sẽ tầm mắt mở to ra. Nàng ngay sau đó lại thở dài một cái. Ta vốn cho là có biết thiên tử khí độ, bây giờ nhìn lại, nhưng vẫn là còn thiếu rất nhiều. Quả nhiên là xem chi ở phía trước, trận chỗ này ở phía sau. Ta vốn tưởng rằng, ngươi chân nước chân rào đến, sẽ bị bỏ không một đoạn thời gian, không nghĩ tới Tuân luận quan sát Tuân Văn Thiến, từ trong ánh mắt của nàng nhìn thấu một kia tiết lưới, hắn đột nhiên nghĩ đến Vương Dị cùng Viên Quyền. Nếu như Tuân Văn Thiến không phải họ Tuân, nàng có lẽ không thành được Mã Văn Lộc, nhưng có thể trở thành Vương Dị hoặc là Viên Quyền. Vì phụ thân trong lòng vương đạo, nàng không thể không thành vì tiên tử trong cung nữ nhân, cho dù Sinh Hoàng Tử Trưởng cũng không cách nào thành là Hoàng hậu. Ngay cả hắn nhanh như vậy có được tiên tử bổ nhiệm cũng là của nàng nhận nhận đổi lấy. Văn Thiến, ủy khuất ngươi. Tuân Văn thiến thu hồi tâm thần, mí mắt chớp xuống. đều là Tuân Thị con cháu, dùng hết kỳ lực mà thôi, có ủy khuất gì có thể nói? Ngươi cố gắng nhiều hơn đừng đem thật tốt tài hoa vô ích giao là được. Tuân ẩn gật đầu, đứng dậy cáo tử. Tuân Văn Tiến ngồi không có động, xuất thần một lúc, chợt đứng dậy để cho thị nữ từ sau chướng nhảy ra một hộp da sâm, phụ thêm áo khoác, đi tới Thái Diễm màn cửa miệng. Hai cái Lang Quan đứng ở trước cửa, thấy Tuân Văn Tiến đi tới, tiến lên hành lễ. Lệnh sử ở đó không? Ở. Lang Quan vội vàng nhập chướng thông báo. Một cái chớp mắt, Thái Diễm tự mình ra đón, ánh mắt kinh ngạc. Quý nhân, ngươi đây là? Ta tới thăm ngươi một chút. Tuân Văn Thiến theo Thái Diễm tiến nợ, nhìn một cái đống đến khắp nơi đều là thư đem rã xâm đưa cho Thái Diễm, cười nói, lệnh sử còn thu đệ từ sao? Nhất thời không tìm được thì khô, dùng cái này hộp rã xâm làm buộc tu có được hay không? Thái Diễm không hiểu xem Tuân Văn Tiến, cái này như thế nào được? Thế nào? lo lắng ta quáng ngốc, dơ bẩn lệnh sử anh danh? Không không không, ta không phải cái ý này. Thái Diễm vội vàng giải thích, quý nhân nếu là nghĩ tìm cái gì thư, phân phó một tiếng chính là, cần gì phải trịnh trọng như vậy? Ta không chịu nổi à? Tuân Văn Tiến kéo Thái Diễm tay, không khỏi tức cười, cười ôm thanh tới, chỉ đuôi một chút mà thôi, ngươi không cần để ý cái này tham gia ở lại ta nơi đó cũng vô dụng. Nghe nói ngươi gần đây khổ cực, có thể pha trả uống, đổi bộ thân thể. Không công mà hưởng lộc, không dám nhận." Thái Diễm liên tiếp từ chối. "Dám làm, dám làm." Tuân Văn Tiến chớp chớp mắt. "Ta trong lúc rảnh rỗi, muốn học chút vật, lại lại không biết học cái gì tốt nhất. Lệnh sử kiến thức rộng, giúp ta cầm cái chủ ý, chỉ điểm một chút con đường." Thái Diễm quan sát tỉ mỉ Tuân Văn Tiến một phen, cảm thấy nàng không giống như là đùa giỡn, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Nói đến học vấn chuyện, nàng không có gì kiến kỵ, nhưng nàng không nghĩ tham gia hậu cung chuyện. "Quý nhân là hướng ra phía ngoài thác, hay là nghĩ bên trong cầu?" "Thế nào là ngoài thác, thế nào là bên trong cầu?" ngoài thách công lao sự nghiệp vì nhập thế học tỷ như trị đạo binh pháp hay hoặc là kinh tế bên trong cầu tu thần vì xuất thế học tỷ như Lão Tử trong đạo luận Trang Tử Tư biện học Thái Diệm dẫn Tuân Văn Tiến ở thành đống trong thư tịch đi hai vòng một nói rõ chuyện trải qua qua một đoạn thời gian thu nạp nàng cái này trong chứa trí ít có hơn ngàn quyển sách đã có trong cung tặng thư cũng có gần đây thu thập tới Tây Vực học nhiều như vậy Tuân Văn Tiến bị hoa mắt học vấn tuy nhiều đạo vì một không ngoài nội thánh ngoại vương chỉ bất quá người có sang hèn hiền ngu bất đồng chân chính có thể đi tới một bước kia mấy trăm năm vừa gặp tuyệt đại đa số người cũng chính là tu thân tề gia mà thôi tuân văn Thiến nghiêng đầu nghĩ nội thánh ngoại vương không phải ta dám nghĩ tề gia tựa hồ cũng không cần ta cân nhắc ta liền tu thân đi có cái gì tu thân thuật tốt nhất có thể chú dung nói bản thân trước nhịn không được bật cười thái diễm cũng cười đôi mày khẽ dơ lên vậy thì tu thuật thổ nạp đi nghe nói có thể dưỡng sinh chú dung quý nhân luyện qua ngũ cầm hí phối hợp thổ nạp nội ngoại kiêm tu nghĩ đến chú dung là không có vấn đề gì à đúng ngũ đấu mỹ đạo đạo nhân đang chạy tới hành tại trên đường chờ bọn họ đến rồi thôi ngoài về sau, quý nhân có thể hỏi một chút đạo pháp của bọn họ. Trương Lỗ Chi mẫu lưu phu nhân nhưng là chú dung có thuật cao nhân. Tuân Văn Tiến tìm đập thình thịch. Nàng cũng đã nghe nói qua, mẹ của Trương Lỗ Lưu phu nhân dưỡng sinh có đạo, dù tuổi trên 50 vẫn còn thiếu dung. Đối với nàng mà nói, quá nhiều tham gia chính trị có hại vô ích, không bằng tu tập đạo pháp, tỏ vẻ thanh tâm quả dụng, còn có thể dưỡng sinh chú dung. Bọn họ đại khái lúc nào có thể tới? Thái Diệm bấm ngón tay tính toán một chút. Căn cứ hành trình, cũng ở nơi này mấy ngày đi. Kha bị năng nâng niu trên trà, như có điều suy nghĩ. Thì chung Thánh nhân truyền lại chi đạo, là Chu công chế chi lễ, kia Chu công chức có hay không chế độ, vậy là cái gì dạng? Tuân ổn không nhanh không chậm nói, Chu công chức vì hạ chế, ấn chế, chẳng qua là điện tịch lưu lạc, bây giờ đã không thể nào biết được. Bất quá chu lễ cũng không phải hướng vách địa đặt giả tạo, mà là từ hạ ân quy chế tăng giảm mà tới. Cho nên thánh nhân mới nói, vòng giám với nhị đại, buồn bực hồ văn dư. Kia hạ chế, ấn chế đại khái là dạng gì? Kha bị năng ánh mắt lấp loé. Có phải hay không cùng chúng ta trên thảo nguyên sắp xỉ? Tuân nhất thời đổi sắc mặt. Hạ chế, ân chế dù không thể biết, cũng là ba đời bên trong, vì thánh nhân quy chế, làm sao có thể cùng trên thảo nguyên vậy? Đại soái, vì học làm kính, không thể vọng nghị. Nếu không, ta cũng không dám sẽ dạy ngươi. Nói, giải thân lần tới. Kha bị năng liền vội vươn tay đệ lại Tuân Huyền, cười theo nói, thị trung bất giận, ta man gì vậy, không hiểu liền hỏi, cũng không ý tứ khác. Tuân Huyền có chút mất hứng. Đại soái đã biết là man gì, tiện lợi hư tâm dốc lòng cầu học, có nghi vấn cố nhiên là tốt chuyện, lại cũng không thể không tâm tồn kính sợ. Thánh nhân còn có ba sợ, đại soái lại có thể làm bừa vô kỵ Thánh nhân có kia ba sợ sợ thiên mệnh, sợ đại nhân, sợ thánh nhân lời nói, tuân hưởng cơ cơ sách trong tay. đây chính là thánh nhân lời nói. kha bị năng chớp chớp mắt. nhưng là ta nghe nói các ngươi người hán kinh tịch phân kim văn, cổ văn, đều nói mình là thánh nhân lời nói, lại có khác biệt lớn. thị trung dạy chính là kim văn hay là cổ văn? ngươi còn biết kim văn, cổ văn? kha bị năng cười. không dối gạt thị trung. tộc ta trong đã từng chứa chấp qua một ít người hán, nghe nói còn có một ít là chân chính nho sinh. bọn họ cũng cùng ngươi nói chút gì? ta lúc ấy bê bối nhiều việc tranh chiến, cũng không có thời gian đọc sách. bất quá. Ta hỏi bọn họ một vấn đề quan tâm nhất, chỉ tiếc, bọn họ cho đáp án của ta cũng không thể để cho ta hài lòng. Vấn đề gì? Đến tột cùng là nhường ngôi tốt, hay là cha con tương truyền tốt? Nhiều Tuấn Vũ là nhường ngôi, Vũ lại truyền ngôi cho tử, hắn làm như vậy có đúng hay không? Tuân Luận nhất thời cứng họng. Quy 2 chương 492, Nho cùng đạo. Nho gia học thuyết lớn nhất chỗ đau một trong chính là bọn họ sùng bái ba đời vương đạo, lại không thể không đối mặt trên thực tế đế chế. Một lòng nghĩ tái hiện nhường ngôi thánh hiền trị quốc, cuối cùng lại bị vương mãng soán nhường ngôi vợ kịch lớn hung hăng đánh mặt. Đối mặt kha bị năng nghi vấn, Tuân cũng không cách nào trả lời thấy tuân luận quất bách, kha bị năng tự biết lỡ lời, vội vàng giải thích nói, thị trung thứ lỗi, ta không phải chỉ trích thánh hiển, chẳng qua là muốn từ thánh nhân trong điện tịch tìm kiếm đường giải quyết. hắn dừng một chút, lại bổ sung, hơn nữa rất gấp. ồ, vì sao như thế trí gấp? tuân luận miễn cưỡng khôi phục chân tĩnh. thảo nguyên bên trên vốn là người mạnh là vua, có chút tương tự với các ngươi người hắn đã nói nhường ngôi. sau đó từ từ liền biến thành huynh đệ tương truyền, bây giờ lại biến thành cha con tương truyền. chẳng qua là có người cảm thấy cha con tương truyền tốt. Có người cảm thấy huynh đệ tương truyền tốt, còn có nhiều người hơn hy vọng kéo dài trước biện pháp, ai thực lực mạnh, ai liền làm thảo nguyên chi vương. Ý tưởng không giống nhau, dĩ nhiên là có xung đột. Hắn thở dài một cái. Lời nói mạo muội lời nói, nếu không phải như vậy, cho dù thiên tử anh minh, tuấn tướng quân thiện chiến, chỉ sợ cũng không cách nào lệnh ta tiên ti túi đầu. Nhớ năm đó đàn Thạch Hoè đại vương ở lúc tiên ti vật vã dặm mấy trăm ngàn cưỡi, đánh đâu thằng đó. Cho dù là đàn Thạch Hoè đại vương qua đời, nếu có thể thuận lợi chuyển ngôi Hoè Túng, mà không phải huynh đệ trên nhau, cũng sẽ không. Kha bị năng đột nhiên tỉnh ngộ lại, vội vàng ngậm miệng lại. Tuấn ẩn lại nghe tò mò. Hội Túng là ai? Huynh đệ tranh nhau lại là chuyện gì xảy ra? Kha bị Năng do dự chốc lát, thở dài một tiếng. Huệ Túng là đàn Thạch huệ con trai trưởng, rất nhỏ sẽ tùy đàn Thạch Huy đại vương chinh chiến, cùng đàn Thạch Huy đại vương dưới quyền đại tướng quan hệ cực tốt, vốn là lý tưởng nhất người thừa kế. Nhưng Tiên Ti lúc ấy còn không có cha con tương truyền chế độ, có một ít người cảm giác đến bọn họ cũng có cơ hội tranh đoạt đại vương vị, nhưng bọn họ lại không dám ngay mặt đối địch với Hội Túng, liền khuyến khích hòa liền tranh vị. nghe say xương hắn đối Tiên Ti hiểu cực ít, vẫn là lần đầu tiên nghe nói chuyện như vậy. Bất quá hắn đối như vậy câu chuyện cũng không xa lạ gì. Trung Nguyên triều đình có rất nhiều ví dụ tương tự. Phế trưởng lập mẫu, thường thường là nội loạn Tân Nguyên. Hoa Liên dụng binh không bằng Hoẹ Túng, lại am hiểu âm mưu, cuối cùng bất tử Hoẹ Túng, nhưng cũng để cho Tiên ti từ nay bất hòa, các bộ lẫn nhau tranh đấu, thương vong thảm trọng. Kha bị Năng lắc đầu một cái, trong mắt đều là bất cản dĩ, anh hùng đều chết điểu, còn dư lại đều là tiểu nhân. Nếu là Hoẹ Túng bất tử, làm sao này? Cho nên các ngươi bây giờ cũng muốn học ta đại hán con tương truyền sao? Kha Bỉ mày, trầm mặc lát, y theo thị trung ý kiến, cha con tương truyền có phải hay không liền có thể giải quyết cái vấn đề này? Nhắc tới. Hòa Liên dù không phải con trai trưởng, nhưng cũng là đàn Thạch Hại Đại Vương con trai ruột. Tuân ẩn con ngươi chuyển một cái, Tiểu Kha bị năng làm có chỗ. Nếu như sùng bái cha con tương truyền, Kha bị năng liền vĩnh viễn không phải có thể lên vị, bởi vì hắn không phải đàn Thạch Hại con cháu. Nếu như không sùng bái cha con tương truyền, Kha bị năng coi như thành Tiền Ti Đại Vương, cũng không cách nào bảo đảm con cháu thụ ích, bởi vì con cháu của hắn chưa chắc cũng giống như hắn mạnh. Không thể không nói, đây chính là một vấn đề khó khăn. Trên thực tế, Đại Hán Đế Vị truyền thừa cũng như vậy khốn cảnh, ngược lại là nho ra sùng bái nhường ngôi càng hợp lý duy nhất tiếc nuối chuyện nhân vương mang chuyện nhường ngôi chế độ đã thành cấm kỵ kém xa thiên mệnh khí vận như vậy lý luận tới ôn hòa cho nên thiên hạ đại loạn rất nhiều người đều ở đây nói đại hán hòa đức sắp hết rồi rít lấy đất đức tự xứng, lại không có bao nhiêu người nói nhường ngôi Tuân huyền cảm thấy cái vấn đề này rất phức tạp khó trả lời hắn chỉ có thể nói với kha bỉ năng ta tài sơ học tiện cũng không biết nên trả lời như thế nào người cái vấn đề này cho ta trở về suy nghĩ nghĩ lại thỉnh giáo một ít người sau này sẽ cho ngươi trả lời kha bỉ năng có chút thất vọng nhưng cũng có thể hiểu dù sao tuấn huyền cũng chỉ là một mới vừa nhược quan thiếu niên Tháng 12 trong, Trương Lô sứ giả chạy tới hành tại. Lưu Hiệp mệnh Tuân Uyển đi lên đón, trước thu xếp bọn họ ở, hiểu một ít tình huống căn bản, để ứng đối. Chứ Lưu Hiệp ý tứ ra, Tuân Uyển cũng tiếp nhận Tuân Văn Tiến ủy nhiệm, muốn biết một ít dưỡng sinh chú dung đạo pháp, cho nên đặc biệt dụng tâm khác, thái độ phi thường nhiệt tình. Trương Lô sứ giả nhân số không ít, tổng cộng có chừng 10 người, lấy đạo sĩ Vương trẻ con cầm đầu. Vương trẻ con tên không nổi danh, nhưng thân phận cực cao. Hắn là đời thứ nhất tiên sư Trương Lăng đệ tử đi so Trương Lô còn có cao một bối. Năm nào qua thất tuần, nhưng từ tiểu tu hành cho nên khí sắc cực tốt, thoạt nhìn cũng chỉ là năm mươi mặt bộ dáng. Biết được Tuần Nhẫn là con trai của Tuân Lỗ, Tuần Quý nhân trí huỳnh, vương trẻ con phi thường nhiệt Tỉnh. Cùng Tuần Nhẫn nói một chút bí không truyền nhân đạo pháp về sau, hắn bày tỏ bọn họ mới là thiên sư đạo chân truyền, trương giác là thiên môn, làm khăn vàng kia một bộ chính là vì tham độ nhân gian phú quý, căn bản không biết đạo pháp chân đế. Nghe một chút bọn họ ba huynh đệ danh sương, thiên công tướng quân, địa công tướng quân, nhân công tướng quân, đây là người tu đạo có thể tự xưng danh hiệu sao? Trương Lỗ liền bất động, hắn không vì người giữa phú quý, cũng không có thế tục giả tâm, chẳng qua là bảo cảnh an dân mà thôi. Tuân Huẩn đối Vương Trẻ con ấn tượng không tệ, Hàn Huyên một hồi về sau, để cho bọn họ an tâm chờ, ngay sau đó hướng Lưu Hiệp hội báo. Lưu Hiệp nghe xong Tuân Huẩn giới thiệu, thuận miệng hỏi một câu, Trường Thiến, ngươi cảm thấy nên thế nào đối đại thiên sư đạo? Như thế nào đối đại Trương Lô?" Tuân Huẩn không dám thất lễ, châm chữ rót câu nói lên bản thân cái nhìn. Từ sứ giả số lượng cùng Vương Trẻ con thân phận đến xem, Trương Lô đích xác không có cách cứ một phương ý tưởng. Hắn chung một quận, hộ khẩu có hạn, lại kẹp ở quan trung cùng ba thuộc trong, cũng không có cách cứ thực lực. Hơn nữa Trương Lô cùng Lưu Trương đoán, hắn cùng Lưu Trương kết minh có khả năng cũng không tồn tại hướng triều đình hửng thần gần như là trương lỗ lựa chọn duy nhất dĩ nhiên muốn cho trương lỗ lập tức buông tha cho hắn trung tựa hồ cũng rất không có khả năng bất kể trong miệng hắn nói đến như thế nào đại bạc, hắn dù sao vẫn là người không giống tổ phụ của hắn trương lăng phụ thân trương hoành như vậy bạch nhật phi thăng tạm thời đem trương lỗ ở lại hắn trung có lẽ là một cái lựa chọn tốt chờ tới mấy năm có tin tưởng lẫn nhau cơ sở lại tìm một cơ hội đem trương lỗ điều nhiệm từ triều đình trực tiếp khống chế hắn trung cũng không là việc khó gì lưu hiệp gật đầu một cái lại nói đối thiên sư đạo lại nên xử trí như thế nào thiên sư đạo không phải thái bình đạo không tranh quyền thế Tựa hồ không cần cố ý xử lý đi." Lưu Hiệp cười một tiếng. "Người thiên sư kêu đạo nhân dựa vào đạo pháp nhập sĩ, có thể không?" Tuân Nguyên nhất thời đổi sắc mặt, lắc đầu liên tục. Thiên sư đạo là xuất thế chi đạo, nếu tu đạo, vậy thì nên thanh tâm quả dục, an tâm tu đạo, cần gì phải nhập sĩ làm quan." "Vậy hạ, cái này tuyệt đối không thể." Lưu Hiệp không khỏi tức cười. "Vương trẻ con hiến có thể dưỡng sinh chú dung đạo pháp, ngươi cũng không để cử hắn xuất sĩ." Quân tử sùng bái đưa lễ qua lại, "Ngươi làm như thế, cũng không hợp với hồ quân tử chi đạo." Tuân Nguyên bách không dứt, không biết như thế nào ứng ấy, nửa ngày sau mới nói, "Vậy hạ, Cầu đạo hỏi pháp là chuyện riêng, đệ cử hiện tại là công sự, thần dù ngu đội cũng không dám lấy tư loại công. Vương trẻ con thụ thần đạo pháp, thần lấy vàng bạc cảm tạ chính là đệ cử hắn nhập sĩ, đã hỏng triều đỉnh chế độ, lại loạn này tu đạo tim, chẳng phải là đáng tiếc? Lưu Hiệp không có lên tiếng lâm thanh, bất kể tuân luận những lời này có thật lòng không lời, có như vậy nhận biết luôn là tốt. Nhưng để mặc cho thiên sư đạo quy về núi rừng, lại không phù hợp hắn trước phương châm. So với tệ nạn kéo dài lâu ngày u đã khó có thể tự chống chế nho học, tân sinh đạo giáo còn rất thô giáp, không mượn cơ hội này đem đạo giáo nhét vào chính quý há không đáng tiếc? Để cho vương trẻ con tới, chân muốn nghe hắn nói một chút đạo pháp. Quy 2 chương 493, cao mở thấp đi. Vương trẻ con một lần nữa chỉnh sửa một chút ý quan, lớn tiếng bao tiến. Mời vào. Trong chướng truyền ra một thanh em thanh lượng. Thanh em không lớn, ứng dung không nổi, lại tự có uy nghiêm. Vương trẻ con trong lòng hơi động, không khỏi mừng ra mặt. Cái thanh em này rất trẻ trung, lại cùng trước hắn mấy cái tuân luận đám người bất đồng, rất có thể là thiên tử bản thân. Nếu như là thật, kia nói rõ thiên tử đối thiên sư đạo coi trọng không phải chuyện đùa, lần này ngàn dặm xa xăm chạy tới hiện tại, có lẽ sẽ có một hoàn mỹ kết quả. mang cửa vén lên, hơi nóng sông ra, vương trẻ con bị sóc gió thổi cứng ngắt mặt trở nên nóng lên, hắn chậm rãi tiến trướng, màn cửa ở phía sau hắn rơi xuống, hơi nóng bao vây hắn, trước mắt sáng lờ, mấy người vây quanh lò ngồi, trong tay nâng nưu cái ly, đang xem hắn, vương đạo trưởng mời ngồi, ngồi trong chính giữa lưu hiệp chào hỏi, vương trẻ con không dám thất lễ, vội vàng ở lưu hiệp vị trí chỉ định ăn vị, đang chuẩn bị hành quỳ lại đại lễ, lưu hiệp đưa tay nâng hắn, đạo trưởng là người thế ngoại, không phải làm thế tục chi lễ, thần sao dám, vương trẻ con vừa mừng lại vừa lo, do dự còn phải lại lại hôm nay chỉ luận đạo, bất luận chính. Lưu Hiệp cười chỉ chỉ một bên giả hủ, "Thái Diễm. Cho nên vị này là Thượng Sĩ Lương Châu già quân, mà không phải giả thị trung. Vị này là Trần Lưu Thái quân, mà không phải Lan Đài lệnh sử. Vị này Tuân quân, ngươi là quen thuộc, cũng không cần ta giới thiệu. Về phần ta, cũng không phải thiên tử, mà là Thành Tâm hỏi hậu sinh tiểu tử, còn mời đạo trưởng vui lòng chỉ giáo." Vương trẻ con nhất nhất làm lễ ra mắt, liền không dám sưng. Nhập vào sau, Lưu Hiệp tự mình cho Vương trẻ con rót một chén trà, Hàn Nguyên mấy câu, lúc này mới cắt vào chính đề. "Thiên sư đạo người thiên sư này hai chữ, như thế nào nói? Thiên sư người, lấy ngày vi sư" vương trẻ con đặt chén trà xuống, kê tay đáp, hán an nguyên nhiên, lão tử giang thế, thủ đang một phương pháp, mệnh gia sư tu tập, chuyển cho chăm họ. lão tử vân nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. thái diễm hỏi, vừa là đạo pháp tự nhiên, vì sao lấy ngày vi sư, không lấy tự nhiên vi sư? tự nhiên đâu đâu cũng có, người chỗ khó gặp, khó có thể vi sư. có thể người gặp thiên địa nhân ngươi. lấy ngày vi sư chính là học theo tự nhiên. kia vì sao phi pháp? thái diễm lại nói, thiên đạo sâu xa, nói thân cận, lấy vì sư này không dễ dàng hơn, thủ pháp trên đó, phải hồ trong đó. Thủ pháp trong đó, phải hồ này hả? Nếu là vì phương tiện cho nên bỏ thiên đạo mà liền đạo, không khỏi có tặng châu chi thất. Nên tầm mắt bên trong lấy này vi sư thắng lấy vị sư. Lưu Hiệp nghe một trận, cắt đứt đề tài. Loại này luận đạo quá mức hư ảo, không có ý nghĩa thực tế gì, cũng luận không ra cái như thế về sau. Nếu như chẳng qua là nói chuyện, lớn có thể tùy ý, nhưng mục đích của hắn cũng không phải là cho hết thời gian. Nghe nói thiên sư, hệ sư đều là đắc đạo phi thăng. Đúng thế. Bọn họ là thân xác phi thăng, hay là hồn phách phi thăng? Vương trẻ con sừng sốt một cái, không hiểu xem Lưu Hiệp. Lưu Hiệp khẽ mỉm cười. Bọn họ ở ba thuộc phần mộ là mộ quần áo, vẫn có bất hủ thân sắc quan tài gỗ. Vương trẻ con nhất thời khẩn trương. Lưu Hiệp nói chẳng qua là luận đạo, hắn cũng không dám thật coi Lưu Hiệp là làm hỏi thiếu niên. Cho tới nay, bọn họ đối tín đồ đều nói là trường lăng, trưởng hành cha con là đắc đạo phi thăng, từ xưa tới nay chưa từng có ai hỏi đến như vậy mạnh. Hơn nữa thiếu niên ở trước mắt không phải người bình thường, hắn là thiên tử, nói lao nhưng là tội khi quân. Nếu như nói là mộ quần áo, vạn nhất Lưu Hiệp phải đi quét mộ nghiệm chứng làm sao bây giờ? Nói thân sắc bất hủ cũng không được. Tuy nói dùng không ít lưng liệu, nhưng bốn mười mấy năm qua đi, phi nát không thể Không rõ ràng lắm. Lưu Hiệp dương dương lông mày, lại nói, "Ta còn nghe nói, hệ sư phu nhân là bị Lưu Trường sát hại, là thật hay giả?" Vương trẻ con cái chán tấm ra một tầng mồ hôi lạnh, liền vội vàng nói, "Đúng là như vậy. Hệ sư phu nhân đạo pháp không thể lại thành, nên bị gian nhân làm hại." Nàng tu chính là cái gì đạo? Thổ nạp dẫn đường, ích cốc dưỡng sinh. Vương trẻ con trộn dạ cúi đầu. Lư phu nhân dĩ nhiên thông hiểu thổ nạp dẫn đường, ích cốc dưỡng sinh, nhưng nàng am hiểu nhất cũng không phải là những thứ này, mà là thuật phòng the cùng phủ chú đối quỷ. Nhưng là những thứ này không thích hợp tại tiên tử trước mặt nói tới, chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ. Thiên sư đạo kinh điển không chỉ có Lão Tử nghĩ người rót, còn có Hoàng thư. Hoàng thư là tiêu chuẩn trong phòng thư, Lão Tử nghĩ người rót cũng nên thuật phòng the để giải thích Lão Tử tư tưởng. Chẳng qua là càng thiên hướng về lý luận xây dựng. Lão Tử một thư thượng âm thượng lưu, bên trong vốn là có đại lượng phái nữ ẩn dụ. Có hắn một đời, đem Lão Tử cùng thuật phòng the vào cùng ở chung với nhau, môn phái rất nhiều, Thiên sư đạo bất quá là ảnh hưởng tương đối lớn môn phái mà thôi. Nhưng vương trẻ con tử tuân ẩn chỗ hiểu được, thiên tử đối thuật phòng the không có hứng thú gì. Hắn dù quý vì thiên tử, bên người lại không mấy cái nữ nhân, có lúc liên tục mấy tháng không cùng nữ nhân tiếp xúc cho dù là sinh hoạt an định sau, hắn cũng không phải cái loại đó đối chuyện nam nữ phi thường để ý người. Đối như vậy thiên tử nói thuật phòng the tốt hay xấu, vương trẻ con không có nắm chặt. Chuyện không có nắm chặt, liền không thể tùy tiện nếm thử. Lần đầu tiên gặp mặt, hay là nói điểm đáng tin chuyện. Tuân Vân nói, thiên tử không tùy tiện tin tưởng người khác, nhất là những thứ kia nghe ra rất huyền, nhưng không cách nào nghiệm chứng chuyện. Thủ nạp dẫn đường, ít cốc dưỡng sinh, ước chừng cần tu tập bao nhiêu năm mới có thể có hiệu quả rõ ràng. Có một ngày tu hành, liền có một ngày hiệu quả. Nhưng là muốn nhìn ra rõ ràng phân biệt, hay là cần thời gian, đúng như thánh quân chỉ thế, 30 năm nhưng rồn Thái Bình bình thường. Làm người tu đạo, cũng phải 30 năm mới có thể thấy hiệu quả. Cũng tỉ như đạo trưởng. Lưu Hiểm nói, đạo trưởng tu đạo không chỉ 30 năm a. Vương trẻ con lung tung nói, thần trẻ thơ dạy tập tu, đến nay có hơn 60 năm. Chẳng qua là tư chất quá kém, tiến triển quá chậm, thẹn với sư tôn dạy dỗ. Các người trừ thổ nạp dẫn đường, ít cốc dưỡng sinh, còn có này đạo pháp của hắn sao. Giả Hủ không nhanh không chậm nói, giống ta dạng này, sợ là không sống tới 30 năm, tu đạo có phải là quá muộn hay không, có hay không ngoại lực có thể dùng? có thể hợp thuốc phục hồi, dù không có thể trường sinh, nhưng có thể kéo dài tuổi thọ. Vương trẻ con nói, từ trong tay áo lấy ra một con hộp nhỏ, hai tay đưa tới Lưu Hiệp trước mặt. Lưu Hiệp mở hộp ra, bên trong để mấy viên thuốc, tản ra nhàn nhạt mùi thuốc. Thuốc này có thể chữa bệnh gì? Tinh lực không phân chấn, thân thể mệt nhọc, tinh thần không yên, nhiều mộng khó ngủ, đều hữu hiệu quả. Chứ như vậy thuốc, các ngươi nhưng có cái khác nhằm vào cụ thể bệnh chứng thuốc. Lưu Hiệp đắp lên cái hộp. Ba thuộc nhiều núi rừng, hổ báo độc trùng nhiều, trăm họ nhiều bệnh, các ngươi luôn có tương tự thuốc đi. Có, bên trong dùng ngoại dụng đều có. Nói đến đây chút. Vương trẻ con cuối cùng có lòng tin. Ở ba thuộc truyền đạo mấy mươi năm, bọn họ trừ thi ăn, chính là dựa vào y thuật vì bách tính chữa bệnh tới hấp dẫn người nhập đạo, chỉ bất quá đám bọn họ y thuật trong không chỉ có bao gồm y dược, còn có đại lượng phù chú các loại vu thuật. Phù chú loại không dám tùy tiện nói, ý dược vẫn có niềm tin chắc chắn. Các ngươi cũng dùng dạng gì thuốc? Một cái thanh âm ở bên ngoài chướng vang lên, ngay sau đó màn cửa vén lên, Hoa Đà mang theo cả người Hàn khí đi vào, chắp tay một cái. Bậy hạ, thần đến chậm, không bỏ qua cái gì đi. Không bỏ qua, ngươi đến rất đúng lúc, người một cái thuốc này, nhìn một chút cũng là cái gì chế thành. Lưu hiệp cầm trong tay cái hộp đưa cho Hoa Đà, lại hướng Vương Trẻ Con giới thiệu, vị này chính là Sơn Đông danh y Lý thái y thừa Hoa Đà Hoa Nguyên Hóa. Quy 2 chương 494, Đạo Khả Đạo. Vương Trẻ Con âm thầm may mắn, thua thiệt không có ỷ vào lá gan nói mạnh miệng, bằng không thì phiền toái. Thiên tử nhìn như liên hòa, không lấy quân thần chi lễ gặp nhau, chẳng qua là cùng ngồi đàm đạo. Nhưng hắn không chỉ có an bài thái diễm loại này thông hiểu lão tử học giả, còn an bài tinh thông ý thuật Hoa Đà, rõ ràng là đại khảo. Lừa gạt hắn không chỉ có khó, hơn nữa nguy hiểm. Hoa Đà cười một cái, cơ bản công nhận Vương Trẻ Con có nói Trong này mấy vị thuốc đều có an thần hiệu quả, về phần hiệu quả là không phải có vương trẻ con nói đến tốt như vậy, kia liền không nói được rồi. Liên cái đề tài này, Hoa Đà cùng vương trẻ con thảo luận lên y dược. Hoa Đà ưu thế cũng không phải là dự học, mà là châm cứu cùng ngoại khoa. Chỉ bất quá so với vương trẻ con tới, hắn cũng không am hiểu dược học vẫn không thể khinh thường, vương trẻ con chân chính có thể đem ra được chẳng qua là bà thuộc riêng có một ít dược liệu mà thôi. Một điểm này, Lưu Hiệp có chuẩn bị tâm tư đầy đủ. Phần lớn thuốc bắc cũng ở trong núi, hơn nữa còn là ở Hoàng Hà Lấy Nam trong núi. Hắn chung phía nam là Ba Sơn, phía bắc là Tần Lĩnh, mặt đông chính là Thần Nông Giá đều là thịnh sản dược liệu địa phương, lại cùng được sừng kho thuốc nam dương lòng trào tiếp giáp, có thể nói được trời ưu ái. Chỉ bất quá vương trẻ con đám người xa xa chưa có thể phát huy ra những dược liệu này bảo khố tiềm lực, bọn họ vẫn còn kinh nghiệm tích lũy khởi bộ giai đoạn. Hơn nữa cá nhân thiên phú cũng không tính được xuất sắc. Trong một đoạn thời gian rất lâu, thiên sư đạo ảnh hưởng không ra ba thủ. Nếu như không phải thái bình đạo nào ai ai cảm thấy bất an, thiên sư đạo chưa chắc có thể trở thành đạo giáo chính thống. Khả năng này cũng vừa đúng phù hợp lão tử tư tưởng, phiêu phong không cuối cùng chiều, vũ không cả ngày, thâu bỉ chỗ mã mới là chính đạo. Hoa đà cùng vương trẻ con thảo luận một trận ý thuật sau nói với Lưu Hiệp, y thuật của bọn họ có chỗ thích hợp, nếu như có thể phái một ít người nhập ngũ, sẽ phải có trợ giúp. Nói xong, Hoa đà liền vội vã cáo từ, hắn rất bận, không có thời gian nghe Vương trẻ con luận đạo. Vương trẻ con thở phào nhẹ nhõm, lại cũng càng thêm cẩn thận, không dám ăn không nói có. Nhưng Lưu Hiệp hứng thú không giảm, lại hỏi luyện đan hợp tán. Đạo giáo tu hành một mực có hai cái trọng yếu tạo thành bộ phận, một là lấy thổ nạp dẫn đường làm chủ nội đan thuật, một là lấy lô đỉnh luyện đan làm chủ ngoại đan thuật. Hai loại phương pháp cùng biết không hợp, nhưng phân chủ thứ bất đồng. Lúc mới bắt đầu nhất, ngoại đan thuật làm chủ, nội đan thuật là phụ sau đó ngoại đan thuật ăn chết không ít người nhất là mấy cái hoàng đế từ từ suy sụp nội đan thuật mới chiếm thượng phong Hán ngụy tấn chính là ngoại đan thuật nhất thời điểm hứng thịnh cái gọi là ngụy tấn phong độ cùng tan thuốc có quan hệ rất lớn nhưng lưu hiệp đối ngoại đan thuật hứng thú cũng không phải tan thuốc mà là hắn biết đây là nguyên thủy hóa học manh nhà hiện đại công nghiệp xuất hiện không thể rời bỏ công nghiệp hóa học phát triển nếu như có thể đem thuật luyện đan cải tạo thành vì có thể hệ hóa học khoa học liền có khả năng mang tới sinh sản lực vượt qua thức phát triển vương trẻ con thông hiểu thuật luyện đan thậm chí có thể nói là cao thủ nhưng là ở lưu hiệp loại này trải qua 16 năm giáo dục cơ sở lại có mấy năm thực hành kinh nghiệm người mà nói hắn những cái kia ba hoa trích trẻ lý luận trăm ngàn chỗ hở căn bản không qua nội tra hỏi lưu hiệp sắc mặt dần dần lạnh nhạt vương trẻ con mồ hôi lạnh trên trán cũng càng ngày càng nhiều thế nào lau cũng lau không khô chỉ toàn đáng tiếc dư sinh cũng muộn không thể ngày ngày sư hệ sư phong thái lưu hiệp dùng một câu tràn đầy tiết mối vậy kết thúc cùng vương trẻ con gặp mặt tuyển chuyển biểu đạt đối vương trẻ con cùng với thiên sư đạo thất vọng vương trẻ con lẩy bà lời bẩy không dám phản bác không người thối lui ra tuân rất lung túng trước hắn đem vương trẻ con thổi phồng đến mức giống như đoá hoa vậy Kết quả đến thiên tử trước mặt, vương trẻ con trăm ngàn chỗ hở, phong phạm hoàn toàn không có, để cho trước hắn vậy đều có khi quân hiểm nghi Thần. Tuân Vân sắc mặt bỏ bừng, ấp a ấp đúng không biết nói cái gì cho phải. Mà thôi. Lưu Hiệp khoát khoát tay. Vương trẻ con đạo pháp tuy nói không rất cao mình, thái độ nhưng vẫn là thành thần, ít nhất không có cố ý lừa. Quay đầu ngươi cùng hắn thương lượng một chút, nhìn hắn có nguyện ý hay không ở lại hiện tại. Duy. Tuân Vân do dự một chút, lại hỏi, vậy hạ lưu hắn, là vì trấn an Trương lỗ sao? Cũng không hẳn vậy. Bọn họ đan pháp vẫn còn có chút chỗ thích hợp, chẳng qua là quá mức thô sơ chút mà thôi. Hoặc là hắn nguyện ý lưu lại, ta chuẩn bị tổ chức cùng nhau người nghiên cứu đan pháp, giống như thái ý tự nghiên cứu ý thuật vậy, hoặc giả có thể tiến hơn một bước. Tuân huấn vui mừng quá đỗi, luôn miệng đáp ứng. Bệ hạ đối đan pháp cảm thấy hứng thú. Giả hủ khẽ to mày, ta đối vạn vật diễn hóa chi đạo cũng cảm thấy hứng thú. Lưu hiệp ngẩng đầu lên, gần một cái huyệt thái dương, ta cảm thấy chân chính điểm kim chi thuật không ở chỗ khác, mà ở chỗ này. Cũng tỉ như đem sắt từ ác kim luyện thành thép luyện, có phải hay không cùng đàn pháp có chỗ giống nhau? Giả hủ đuôi mày khẽ giơ lên, vớt vớt tròn râu cười. Hắn hiểu được Lưu hiệp ý tứ trấn an trương lỗ là thứ yếu đem thiên sư đạo phát triển nhét vào đại hán phục hưng thắc lũ mới là mấu chốt nếu là nói như vậy người thiên sư kia đạo chúng đất dụng võ ngược lại lớn hơn chút thái Diễm ánh mắt sáng lên thần cho là hoặc giả nhưng cho phép đem kia mấy thiên tây vực chưa hiển luận vật lý chi đạo văn trường chuyển cho bọn họ lấy chung nghiên thảo cái gì vật lý chi đạo lưu hiệp thuận miệng hỏi nguyên tử không thể phân chia luận hay là bốn nguyên tố nói thái Diễm nhịn cười không được vậy hạ cũng nhìn rồi nhìn ngươi cảm thấy cùng ngũ hành nói nào ưu nào kém lưu hiệp nghiêm túc suy tính một trận Một loại học thuyết có hay không ưu liệt, vừa muốn nhìn loại này học thuyết có hay không nhất quán, trăm ngàn chỗ hở, không thể tự chống chế học thuyết khẳng định không thể tính toán xong. Hai muốn nhìn loại này học thuyết có thể hay không hướng dẫn thực tế. Nếu như một loại học thuyết nghe ra vô cùng tốt đẹp, nhưng thủy chung không cách nào thực hiện, cái này học thuyết coi như lại có thể nhất quán, cũng không thể làm định luận, chỉ là một loại phỏng đoán. Tuân luận chợt đột nhiên thông suốt, không nhịn được bật tốt lên. Xin hỏi bệ hạ, cái gì là hướng dẫn thực tế? Lưu hiệp sững sốt một cái, ngay sau đó ý thức được tuân luận ý tứ chân chính không khỏi cười nói, cũng tỷ như nói, vương trẻ con nói thổ nạp dẫn đường, ích cốc dưỡng sinh cũng có thể khiến người ta kéo dài tuổi thọ, ngươi đi theo biện pháp của hắn đi làm, 30 năm sau đích sát so cùng lứa càng trẻ tuổi, đã nói lên lý luận của hắn có thể hữu hiệu. Nhưng là đồng dạng đạo pháp, thiên sư, hệ sư có thể bạch nhật phi thăng, hắn lại chỉ có thể kéo dài tuổi thọ, không thể bạch nhật phi thăng, tiết như thế nào nói? Người đã hỏi tới điểm mấu chốt. Lưu Hiệp chỉ chỉ tuân luận, lộ ra lau một cái thưởng thức nét cười. Một người thành bại khó tránh khỏi có sai lệch, có thể gia tăng nhân số tới giảm bớt sai số. Nếu như 100 người dựa theo lối nói của hắn đi làm, 30 năm sau, nếu là có người có thể bạch nhật phi thăng, dù là chỉ có một, cũng có thể nói rõ lối nói của hắn có thể được. Dù sao sinh lão bệnh tử là lẽ thường, nếu không phải tu hành thành công, bạch nhật phi thăng căn bản sẽ không xuất hiện. Lưu Hiệp uống một hớp nước, lại nói, nhưng nếu là cái này trong 100 người một bạch nhật phi thăng cũng không có, coi như không thể kết luận lối nói của hắn có vấn đề, ít nhất cũng có thể nói rõ lối nói của hắn có tương đương tính hạn chế, không thể cả tin, càng không thể bởi vì là tiền sư chuyển lại, liền tôn sùng là danh ngôn chí lý, không thể nghi ngờ. Quy 2 chương 495, lý tưởng cùng thực tế. Cho tới nay Lưu Hiệp cũng tránh khỏi trực tiếp hướng người nào đó quán thâu vượt qua cái thời đại này kiến thức, mà là dẫn dắt bản thân họ đi suy tính. Kiến thức chẳng qua là kết quả, thôi diễn ra kiến thức suy nghĩ mô thức mới thật sự là tinh hoa. Không đánh vỡ cố hữu suy nghĩ mô thức, coi như cho bọn họ một bộ đầy đủ bách khoa toàn thư, kia cũng chỉ là nhất thời hữu hiệu, không bao lâu, chỉ biết lui trở về vốn có trên đường đi. Nho Mặc Đạo Pháp chư trong nhà, nho ra là có nhất tự mình cách năng lực mới học phái, nhưng bọn họ lại có một không cách nào đột phá chân nhà, đó chính là đối tiên hiền sùng Chỉ sợ bọn họ trên thực tế đã đột phá tiên hiền học thuyết, ngoài mặt còn phải giữ vững đối tiên hiền tuân theo ở sức sống đủ thời điểm thịnh vượng, loại này nhìn như mâu thuẫn hành vi có thể cùng biết không hợp, một mặt bày tỏ tuân theo tiên hiển dạy dỗ, một mặt tiến hành trên thực tế điều chỉnh. Nho học từ hán triều kinh học diễn hóa thành huyền học, một khi phát hiện đi lệch, liền có người đề sướng phục cổ, lần nữa tìm đường ra. Nhưng khi sức sống suy thoái lúc, tiên hiển là được không thể thừa nhận áp lực, một đời lại một đời tinh anh chỉ có thể ở càng ngày càng nhỏ trong vòng đào quanh, không dám vượt qua giới hạn. Nho học cũng đã thành tư tưởng bên trên công siềng, không cách nào lại dẫn dắt xã hội tiến bộ. Hán mặt kinh học suy sụp là nho học lần đầu tiên nặng đại nguy cơ. Lúc này nho học còn có đủ sức sống nếu như có thể mượn cơ hội này đánh vỡ trần nhà liền có cơ hội thấy khác một tầng trời nếu như có thể làm được một điều này hắn lấy được đem không chỉ là một phục hương vương triều, mà là một cường thịnh văn minh tiên đồ chi quảng đại lệnh người say mê tuân hận không dám nói lời nào thái diệm du mi mắt giả hủ vướt vướt trong dâu có chút xuất thần bọn họ đều là người thông minh nghe hiểu được lưu hiệp nói bóng gió nhưng ai cũng không dám tùy tiện nói tiếp nghi ngờ thánh hiển cũng không phải cái gì người cũng dám làm cái này nếu là chuyến đi làm không cẩn thận sẽ bị người vạch tội bọn họ là lười thần mà đối thiên tử vô tri lời nói không dám khuyên can chỉ biết một mực phụng nên, thậm chí cố ý nói gạt thiên tử. Lưu Hiệp cũng là không ngoài ý muốn, bọn họ không có ngay tại chỗ phản bác, hắn đã rất tán ủi. Giả Hủ đột nhiên hỏi một câu, "Vậy hạ, ngươi tin tưởng người khác có thể bạch nhật phi thăng sao?" Lưu Hiệp quay đầu nhìn hắn, trầm mặt chốc lát. Tựa hồ không có cái gì vững chắc chứng cứ nói khẳng định không thể nào. Hắn dừng một chút, lại nói, "Dĩ nhiên, cái này không đại biểu nói Thiên sư đạo đạo pháp không cách nào nghiệm chứng thật giả, chỉ cần phái người đi ba thuộc mở mộ phần nghiệm thi, tự nhiên biết Trương Lăng, Trương Hành bạch nhật phi thăng là thật hay giả." Giả Hủ không nhịn được lộ ra một nụ cười bệ hạ muốn làm như thế sao không cần thiết lưu hiệp cười cười bởi vì ta vốn là cũng không tin vương trẻ con vẻ mặt bất an hiển nhiên là chỗ dạng ta chẳng qua là không nghĩ đâm thùng hắn mà thôi thiên sư đạo ở ba thuộc một giải khá có căn cơ dưới mắt còn phải duy trì bọn họ thể diện tương lai lại từ từ vốn nắn là được giả hù mỉm cười gật đầu lưu hiệp lại nói bạch nhật phi thăng quá mức xa xôi, nhưng tạm gác lại hứng thú người có thể từ từ nghiên cứu để cho trung bình tuổi thọ để cao mấy năm cũng là có thể thực hành trương thiến giao cho ngươi một cái nhiệm vụ mời bệ hạ phân phó Ngươi cùng vương trẻ con thương lượng một chút, nhìn một chút hắn có thể hay không đem chú dung thuật công bố ra. Ngươi cũng nhìn thấy, lương châu trời băng đất giá, phong sương cam cam, bất luận nam nữ cũng ra thổ giáp. Nếu như đúng thật có biện pháp có thể khiến người ta giữ vương dung mạo, ta nghĩ sẽ có rất nhiều người nguyện ý cảm kích hắn. Coi như là tốn ít tiền, cũng là chịu cho. Lệnh sử, ngươi nói đúng a? Thái Diễm che miệng mà cười. Thật có bực này kỳ kỳảo, thần nguyện ý lại đi ôm mấy bút làm ăn, coi như là du mộ cũng có thể. Phúc, giả hủ nhịn không được, đem một ngụm trà phun ra ngoài. Hắn lấy khăn tay ra lau một cái hàm dâu. Bệ hạ. Năm mới sắp tới, năm nay sẽ không còn không phát động lộc a. Lưu Hiệp vẻ mặt lúng túng, cố ý sụp mặt xuống. Không phải đã nói sao, hôm nay chỉ luận đạo, không nói công sự. Lần này, Liên Thái Diễm cũng nhịn không được, bật cười. Nguyên Lai Bệ Hạ đã sớm chuẩn bị, đã nói trước. Tuân ẩn mặt ngượng bước. Bệ Hạ, năm ngoái, không có phát động lộc sao? Lưu Hiệp dương dương tay, không nghĩ tái thảo luận cái đề tài này. Kha Bị năng sợ tái mặt. Triều đình liên tục hai năm không có phát động lộc, không phải bùng là năm mới ban thưởng. Tuân vội vàng cải chính. ấn lệ thường, năm lúc, Triều đình sẽ hướng đại thần phát ra ban thưởng. Tỏ vẻ ấn dụng, Bây giờ triều đình chật vật, cho nên một mực không có phát. kia, Vậy còn có cứu giúp sao? Thiên tử đang suy nghĩ cách xoay sở. Tuân Luẩn rất thành thần nói, triều đình đáp ứng chuyện của các ngươi, nhất định sẽ hết sức làm được. Nếu ngươi không tin, có thể đi hỏi một chút lương châu trong họ, nhất là những thứ kia mới vừa nhập tịch người thương, nhìn một chút triều đình đáp ứng bọn họ lương thực có từng thiếu hụt. Kha Bị Năng rất nghiêm túc quan sát Tuân Luẩn hai mắt, miễn cương tin tưởng. Hán sở dĩ nguyện ý sương thần, có một một nguyên nhân trọng yếu chính là gặp tuyết hay, cần thiên tử cung cấp lương thực cứu giúp. Bằng không sang năm mùa xuân ăn xong rồi thì đông, tất nhiên sẽ có nhóm lớn người chết đói. Thiên tử thật là không dễ dàng a. Kha bị năng tâm tình rất phức tạp. Đại hán thiên tử đã khốn quẫn đến nước này, còn đem người tiên ti đánh hoa rơi nước chảy. Chờ bọn họ khôi phục thực lực, người tiên ti còn có xương bá thảo nguyên cơ hội sao? Hai năm qua đã tốt hơn nhiều, gian nan nhất thời điểm đã qua. Tuân ổn tràn đầy tự tin. Đi lên trước nữa mấy năm, nhưng là ngay cả cơm cũng không ăn được đâu. Bây giờ chẳng qua là không có năm mới ban thưởng, cơm vẫn có thể ăn no. Còn nữa cái ba năm năm, toàn bộ vấn đề cũng có thể giải quyết. Kha bị năng quan sát tuấn hận, không lên tiếng. không biết vì sao, hắn mặc dù cảm thấy tuấn hận nói không quá thực tế, lại nguyện ý tin tưởng tuấn hận. nguyên nhân rất đơn giản, tuấn hận trong mắt có ánh sáng, tự tin ánh sáng. từng có lúc, hắn cũng giống như tuấn hận, tin tưởng hết thể khó khăn đều có thể vượt qua. thiên tử lúc nào có thể thấy ta? nhanh. tuấn hận nói, đại soái lại an tâm chờ hai ngày, chờ ngươi quen thuộc lễ nghi, thiên tử liền có thể tiếp kiến ngươi. lần đầu gặp mặt, ngươi không nghĩ thất lễ Kha bị năng xem tuấn khoe miệng khơi mào lau một cái cười nhẹ trong lòng hắn rõ ràng, hắn gia thiên tử chậm chạp không thấy hắn, tuyệt không là bởi vì cái gì lễ nghi vấn đề, mà là đang nhìn thành ý của hắn. trừ cái đó ra, còn có thể là đang đợi lang kỵ quy doanh, nhìn lang kỵ chiến tích quyết định như thế nào tiếp đại hắn. nếu như lang kỵ đại thắng mà về, chứng minh người hắn cho dù ở trên thảo nguyên cũng có rõ ràng như thế, vậy hắn liền đừng hy vọng hắn gia thiên tử có thể cho hắn cái gì tốt sắc mặt. nếu như lang kỵ tổn thất rất lớn, thậm chí thảm bại, hắn gia thiên tử đối thảo nguyên dã tâm bị nụ, tình huống lại có chỗ bất đồng. kha bỉ năng cũng ở đây chờ cái kết quả này. gần đây có lang kỵ tin tức sao? kha bỉ năng cố làm nhẹ nhõm hỏi. Đại soái gần đây có từng nhận được tin tức gì?" Tuân ẩn hỏi ngược lại. "Không có. Chúng ta cũng không có." Tuân ẩn mi tâm khẽ to. Lang Kỷ mất tích, có chừng mấy ngày không có tin tức. Kha bị năng cả kinh. "Cuối cùng xuất hiện vị trí ở nơi nào?" Tuân ẩn nghĩ một hồi, nói ra một rất không được tự nhiên địa danh. Tư Mương Bắc Đê Biển." Kha bị năng gọ má có các một trận, xoa xoa tay chỉ. "Cái này sợ là gặp Tây Bộ Tiên Ti chủ lực. Quy 2 chương 496, chỉ sợ ngươi không đến." "Tây Bộ Tiên Ti?" Lưu Hiệp cả kinh, đứng dậy đi tới bản đồ trước, tìm được Tư Mương Bắc Đê Biển vị trí cảm thấy rất không có khả năng. Tư Mương Bắc Đê biển rời Tây Bộ Tiên Ti Mục Trường còn có khoảng cách rất xa, nói ít cũng có hơn ngàn dặm. Chẳng lẽ là bản đồ không cho phép? Đây cũng là có thể. Tuân Luận đi tới, thấp giọng nói, "Vậy hạ, Phù La Hàn cũng là Tây Bộ Tiên Ti một bộ, hắn lại là đàn thạch hoệ con cháu, cho nên chiếm cứ tốt nhất mục trường, không ai dám cùng hắn tranh đoạt." Phù La Hàn bị giết, mảnh này mục trường liền trống không, cái khác người tiền ti tự nhiên sẽ mơ ước, rời tới cũng là có thể. Gần thời gian 2 năm, lại xa cũng có thể nhận được tin tức. Lưu Hiệp quay đầu nhìn một chút Tuân Luận, ánh mắt lấp lẽ. Tuân Uẩn nói có lý lữ bố đám người gặp phải tây bộ tiên ti chủ lực có khả năng rất lớn nhưng hắn suy tính cũng không phải lữ bố sinh tử cách nhau càng dặm, cứu là không kịp cứu hơn nữa lần này viện trinh muốn khảo nghiệm chính là lang kỵ sinh tồn năng lực cứu viện vốn cũng không phải là phải có lựa chọn hắn cân nhắc là vừa vặn ổn định một chút tây lương có thể hay không vì vậy lại nổi sóng mời gia thị trung tới Tuân Luẩn xoay người phải đi lại bị lưu hiệp kéo lại lưu hiệp tỏ ý bùi tuấn đi mời giả hủ nói với tuấn đừng hốt hoảng trời sập không xuống Tuân Luẩn cười khổ bệ hạ thiên kim chi tử còn không ở trong uy bệ hạ vạn thừa thân thể Hà có thể không lấy vạn toàn kế, Từ đồng chắc vào kinh thành, đem chấm đẩy lên vị trí này sau này, chấm liền không có vạn toàn có thể nói. Lưu Hiệp không nhanh không chấm nói, người đang ở hiểm cảnh, mới có thể thời khắc cảnh tỉnh, không dám có chút lòng. Tuân ổn muốn nói lại tôi. Hắn nghe kha bị năng phân tích, biết được lang kỵ nhưng có thể gặp được Tây bộ tiên ti sau, liền chạy tới hướng Lưu Hiệp hội báo, không phải lo lắng lang kỵ tổn vong, mà là lo lắng hành tại an toàn. Thiên tử, hoàng hậu cùng với muội muội Tuân Quý nhân, cùng với thiên tử duy nhất hoàng tử đều ở nơi này, nếu như gặp phải Tây bộ tiên ti chủ lực, hậu quả khó mà lường được. Nhưng khi nhìn thiên tử chấn định tự nhiên, hắn ngược lại không tiện lộ ra quá khẩn trương, hay là chờ giả hủ tới, nghe một chút giả hủ ý kiến lại nói. một lát sau, giả hủ tiến vào, thông thả ung dung được rồi lễ, lại quan sát tuân thuận một cái, cười nói, vậy hạ, kha bị năng có cái gì quá đáng yêu cầu sao? lưu hiệp lắc đầu một cái, kha bị năng nói, lang dị nhưng có thể gặp được tây bộ tiên ti chủ lực. hắn xoay người tại trên địa đồ chỉ chỉ, nếu quả thật là như vậy, tây bộ tiên ti rất có thể sẽ đánh thẳng vào, hoặc từ cư duyên nhập trước dịch, hoặc từ hưu đồ nhập vũ uy, xâm nhiễu lương châu. đó không phải là tốt hơn? giả hủ bật tốt lên, tuấn cả kinh. Ánh mắt Trường phải tròn xoe, giả hủi hai tay khép tại trong tay áo. Trấn Tây đại tướng quân cùng Hộ Khương giáo úy đang ở phụ cận, có thể cho đòi bọn họ tham chiến, thuận khiến nhìn một chút bọn họ hơn một năm nay huấn luyện thành quả. Các học viên học tập lâu như vậy, cũng nên an bài một lần thực chiến, kiểm nghiệm bọn họ học tập thành quả. Lưu Hiệp không tiếng động mà cười, Lơ đáng quét Tuân huấn một cái. Tuân huấn không biết nói gì, hắn lúc này mới phản ứng được, thiên tử căn bản không lo lắng người tiền ti sẽ đến, hắn một mực đang đợi người tiền ti tới. Trấn Tây đại tướng quân hàng thoại, Hộ Khương giáo ý Mã siêu nhân Mã đang ở phụ cận, tùy thời có thể tác chiến vấn đề duy nhất có thể chính là binh lực không đủ. cho dù coi là thu phòng điều dụng của binh, hà thoại, mã siêu binh lực tổng cộng cũng không cao hơn 30.000 ngàn người. cộng thêm hành tại mấy ngàn cấm quân, đối mặt có thể vượt qua 100.000 ngàn tây bộ tiên ti kỵ binh, có thể hay không chiến thắng, thật là một nghi vấn. xoan chiếu chuẩn bị tác chiến. lưu hiệp lạnh nhạt nói, duy, bùi tuấn lập tức chuẩn bị bút mực. bệ hạ, hoàng hậu, hoàng tử trưởng làm sao bây giờ? tuấn đồn hỏi. lưu hiệp cùng giả hủ liếc nhau, không hẹn mà cùng cười. giả hủ nói, hoàng tử trưởng sinh mà may mắn, chưa tròn trong ngày, liền có may mắn theo bệ hạ thân trình tương lai tất thành một đại danh tướng. Tuân Uyển liếc mắt, không biết nói cái gì cho phải. Để cho Kha bị năng đi về trước đi. Lưu Hiệp khoát qua tay, nói với Tuân Uyển, Tây bộ tiên ti nếu tới, bộ lạc của hắn đứng núi chịu xảo. Nếu không có người chỉ huy, tổn thất tất nhiên thảm trọng. Để cho hắn đi về trước, mang theo bộ lạc rút lui, tránh một chút. Tuân Uyển sững sốt chốc lát. Vậy hạ, vạn nhất hắn cùng những người tiên ti đó hợp binh đâu? Bọn họ cũng đều là người tiên ti. Thế thì có hơi phiền toái. Lưu Hiệp thở dài một cái. Còn muốn tìm một cái như vậy người thích hợp cũng không dễ dàng. Đúng vậy a giả hủ phụ hòa nói người tiên thi trong cũng chỉ hắn có chút kiến giải tuân huấn nhìn một chút thiên tử lại nhìn một chút giả hủ không biết nói cái gì cho phải hắn vội vã ra trướng, tới gặp kha bị năng tiến trước trước hắn chỉnh sửa một chút quần áo lại thâm sâu hút vài hơi giá rét thấu xương không khí để cho mình tỉnh táo lại lại trà sát bị đông cứng mặt lộ ra vẻ tươi cười chậm rãi nhập trướng. thiên tử nói thế nào kha bị năng đứng dậy chào đón thiên tử nói nếu thật như đại soái nói bộ lạc của ngươi có thể sẽ gặp nguy hiểm ngươi đi về trước xuất lính bộ lạc rút lui tránh đi xa bén Kha bị năng sửa sở, ngay sau đó nói, thiên tử đó đâu? Thiên tử tự có sắp xếp, ngươi không cần lo lắng. Kha bị năng suy nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng. Hán thấy, người hán thiên tử sát suất lớn là chuẩn bị rút lui đầm hưu đổ, lại ngại ngùng nói, chỉ có thể cố làm thần bí. Hán cũng không quản được nhiều như vậy, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, hay là trước giữ được bộ lạc của mình lại nói, Về phần kiến giá còn là sau này hay nói đi. Trời đông tuyết phủ tròng, một đội kỵ binh đang rút lui. Đỉnh đầu trời xanh trên, có một con đứng ở quanh quần. xa xa trên đường chân trời, mơ hồ có thể thấy được người tiên ti trên kỳ, từ đẹp các ngươi rút lui trước, ta lại hướng một trận. Lữ bố ngẩng đầu nhìn lưng, lớn tiếng quát, riềm chặt xích thú, quay đầu ngựa. Quân hầu cẩn thận, chớ nên ham chiến. Hoàng Y Di lớn tiếng nói, tiên tâm đi, có thể đuổi theo xích thú ngựa chiến còn chưa ra đời. Lữ bố cười to nói, nếu là thật sự gặp được, ta đột lại, đưa ngươi làm thú cưới. Hoàng Y Di cũng không nhiều lời, mang theo hơn 80 tên kỵ sĩ rút lui trước. Mấy ngày liên tiếp tiếp chiến, gần như tất cả mọi người cũng phụ thương, dự phòng ngựa chiến cũng tổn thất không ít, sức chiến đấu cùng hành quân tốc độ rõ ràng hạ xuống. Hắn phải dẫn những kỵ sĩ này rút lui trước, tranh thủ thời gian khôi phục thể lực, chuẩn bị tái chiến. Lữ Bố đoán hậu, vì bọn họ tranh thủ thời gian. Đây là đã sớm thói quen chiến thuật, chớ làm nhiều lời, ra lệnh một tiếng, đại gia liền tuân theo thi hành. Lữ Bố quay đầu nhìn một cái tào Tính, còn kéo đến mở cung sao? Tao Tính vây vây đau nhức cánh tay, dường dưng như không nói, tạm được, lại giết mấy cái, thấu đẩy 300. Ngụy tục lấy làm kinh hãi, con ngươi thiếu chút nữa rơi ra tới. Người đã sắp đến 300 rồi. Tao Tính nhếch mép cười một tiếng. Nếu không phải tên không nhiều lắm, muốn giết mấy cái đáng tiền, đã sớm qua 300. Hắn dương dương cảm Quân hầu đã vượt qua 300, lại hướng một lần nên có thể đẩy 400 ngụy tục chép miệng một cái, ảo não vô đuôi. Sàng nghệ tốt thật là chiếm tiện nghi à? Ta chém người chém vào cánh tay cũng mau gãy, còn không có đẩy một trăm đâu. Các ngươi dễ dàng liền ba bốn trăm, không công bằng, không công bằng. Ai cho ngươi bình thường không hảo hảo luyện tập sàng nghệ, cũng biết cầm chiến? Lữ bố đắc ý cười to. Đang nói, trước mặt truyền tới tiếng vó ngựa, một nhóm người tiên ti đang đang đến gần. Lữ bố khe đá bụng ngựa, bắt đầu ra tăng tốc độ. Đi theo ta, nhìn một chút có hay không đáng tiền đầu, chém mấy cái trở về làm cái bô. Q2 chương 497 Ám ảnh tâm lý. Thấy được lư bố xuất lĩnh hơn 10 kỵ chạm mặt đánh tới, Tiên Ti tiểu soái đoạn tùng đội vàng hạ lệnh thân vệ cười hướng mình dựa vào, đồng thời ở hai cánh triển khai hiểm hộ. Cùng những thứ này đánh sói cờ người Hán kỵ binh giao chiến nhiều lần, hắn đã quen thuộc những người Hán này chiến thuật. Ngay mặt vọt tới kỵ binh chẳng qua là hấp dẫn hắn sự chú ý mỗi, chân chính sát chiêu mai phục ở hai cánh, tùy thời chuẩn bị chép đường lui của hắn. Mặc dù địa thế của nơi này bình hàn, không nhìn ra có mai phục có thể, hắn hay là không dám sơ sẩy. huynh đệ của hắn Úp rời cũng là bởi vì sơ sẩy, bỏ bê phòng bị, bị giấu ở trong tuyết người Hán một mũi tên bắn giết, toàn quân sụp đổ, bị người Hán giết được thất bại thảm hại tiếng kèn hiệu vừa vang lên, trang bị tốt nhất thân vệ cưới lập tức hướng đoạn tùng đến gần, đồng thời dơ lên trong tay kỵ thuận bảo vệ yếu hại, để tránh bị đối phương bắn giết. những thứ này hán kỵ mặc dù nhân số không nhiều, lại có không ít thần xạ thủ, nhất là thống binh lữ bố, gần như bách phát bách chúng. đối mặt người hán làm bằng sắt đầu mũi tên, không có tinh giáp bọn họ chỉ có thể dựa vào kỹ thuận bảo vệ thánh mạng bắn. đoạn tùng quát to một tiếng, mấy tên xạ thủ kéo mở cung trong tay, đối xông vào trăm bước trong vòng hán quân kỵ sĩ tiến hành bắn. cùng lúc đó, lữ bố, tào tính cũng kéo mở tay ra trong cung cứng tiến hành đánh trả. mũi tên cùng bún ba, không hề giày đặc lại lực sát thương lại tuyệt không yếu. Mấy tên xạ thủ thành trọng điểm chiếu cố đối tượng, trước sau bị bắn chúng mất đi sức chiến đấu. Hai bên nhanh chóng tiếp xúc. Lữ Bố buông xuống cùng, hai tay rất mâu, ngay mà xông về Đoạn Tùng. Đoạn Tùng hai tên thân vệ tiến lên lên chiến, một giơ đao, một rất mâu, một trái một phải. Lữ Bố mặt vô biểu tình, trong tay trường mâu lay động, mũi thương rũ ra một nho nhỏ vòng tròn, trước cùng tiên ti kỵ sĩ trường mâu tiếp xúc. Hai mâu tương giao, tiên ti kỵ sĩ chỉ cảm thấy cánh tay tê trong tay trường mâu không nghe sai khiến, lệch hướng trung tuyến, trợn mắt nhìn Lữ Bố trường mâu chạm mặt đâm tới. Phi một tiếng, cổ bị đầu mâu xuyên thủng. Tiên Ti kỵ sĩ té ngựa. Lữ Bố thậm chí không có liếc hắn một cái, trường mâu quét ngang, vỗ chúng một gã khác tiên ti kỵ sĩ giơ lên cao trên cánh tay. Ba một tiếng vang lên, tiên ti kỵ sĩ cánh tay gãy, trong tay chiến đao rơi xuống đất. Hắn ôm cổ tay, kêu lên thảm thiết. Cái này đến cái khác hắn quân kỵ sĩ từ trước mặt hắn lướt qua, lại không người hướng hắn phát động công kích. Không lâu lắm, trước mặt của hắn liền trống. Hắn quay đầu nhìn lại, mới phát hiện sau lưng đội ngũ đã liền xiển, khuôn mặt quen thuộc mất đi hẳn mấy cái. Hắn quân kỵ sĩ đã giết vào trong trận, thế không thể lỡ. Đoạn Tùng sắc mặt trắng bệch. Hắn không có có thụ thường, chẳng qua là cùng lữ bố cách nhau mấy bước gặp thoáng qua, nhưng là hắn chính mắt thấy lữ bố liên tục giết hắn ba tên thân vệ, gọn gàng, liền hơn một hơn động tác cũng không có, không khỏi hù dọa chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Hắn cũng là đã trải qua xa trường người, một cái nhìn ra cái này mười mấy tên hán quân kỵ sĩ người người đều là chân chính dũng sĩ, không chỉ có trang bị tốt, hơn nữa giết người như vẽ. Ở trong mắt bọn họ, bộ hạ của hắn căn bản không phải đối thủ, chỉ là một đám dê đợi làm thịt. Trên thảo nguyên mặc dù không thiếu dũng sĩ, nhưng nhiều như vậy dũng sĩ tụ họp ở chung một chỗ lại không nhiều thấy. Ở trong ấn tượng của hắn, chỉ có năm đó đàn thạch hoệ đại vương Kim Linh vệ có thực lực như vậy. Đó là triệu người tiên ti trong lựa ra 3000 tinh kỵ, từ kiêu dũng hoệ túng xuất lĩnh. Đoạn tung không có thực lực như vậy, ưu thế của hắn chẳng qua là người nhiều. Nhưng hắn cũng không dám đem bộ hạ tập trung lại, một lòng bao vây lư bố. Nếu như quá dày đặc, sẽ thành hán quân kỵ sĩ trong tay cung nọ tốt nhất mục tiêu. Những thứ này hắn quân kỵ sĩ nhân số mặc dù không nhiều, tên lại bắn ra lại chuẩn vừa nhanh, tầm bắn còn xa, có thể ở người tiên ti tầm bắn nhanh tiến hành nhanh chóng đả kích, sau đó thừa lúc loạn gần người giáp lá cả. Bọn họ có người tiên ti không có yên ngựa, Có thể ở trên lưng ngựa ngồi vững hơn, đánh vào thời vậy không lo lắng sẽ bị đập xuống ngựa. Đoạn Tùng luôn miệng hạ lệnh tối hiệu, chỉ huy thuộc hạ chuyển hướng, đồng thời trợn to hai mắt quét nhìn hai cánh, như sợ hán quân kỵ sĩ đột nhiên xuất hiện. Hắn mới vừa hoàn thành xoay người, lự bố đám người lại rết trở lại, một lần nữa xuyên thủng hắn trở thế, nên ngang mà đi. Đoạn Tùng nhìn trên mặt đất vết máu, xem những thứ kia bị trọng thương lại chưa chết, khẽ xuống đất kêu rên bộ hạ, sắc mặt tái xanh, cũng không dám lập tức hạ lệnh truy kích. Những thứ này hán quân kỵ sĩ chẳng qua là ngồi, chân chính bẫy dập có lẽ thì ở phía trước, chờ hắn nhảy vào đi. Hắn hạ lệnh kiểm điểm nhân số, cứu trị người bị thương. Đồng thời phái người hướng sau lưng đại soái báo cáo. Một trận tiểu quy mô xung đột, hắn lại tổn thất hơn 30 người, còn bị đối phương giắt đi mấy con chiến mã. Lữ Bố đội kịp Hoàng Y Lệ. Hoàng Y Lệ lợi dụng cái này, khó được thời gian an bài trận đánh trận địa, còn chuẩn bị một ít cái ăn. Thấy được Lữ Bố đám người trở lại, ánh mắt của hắn đảo qua, thấy một không thiếu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Bị thương cũng có. Hoàng Y Lệ đưa lên một bầu rượu. Chúng hai môi tên, vết thương ra thịt. Lữ Bố nhận lấy bầu rượu, uống một lớn, kéo mở áo giáp cùng chiến bảo, hướng trên vết thương phun một hớp, ngay sau đó lại đem chiến bảo che lại. Người tiên ti bị làm sợ thấy liền tránh, sợ là phía sau còn có nhiều người hơn. Hoàng Y liền nâng đầu, nhìn một cái đang quanh của đương, có thể có như vậy ứng vì hướng đạo, không là người bình thường. bất quá, bọn họ chưa chắc là cho chúng ta mà tới, rất có thể là nghĩ chiếm cứ phủ La Hàn lưu lại mục trường, bọn họ cũng xứng. Lữ bố cười lạnh nói, mảnh này mục trường từ nay chính là đại hán mục trường, ai cũng đừng nghĩ tranh. muốn tới nơi này chăn thả có thể, trước xương thần, lại xem chúng ta có nguyện ý hay không thu bọn họ làm chó. Hoàng Y thì không có lên tiếng lâm thành, đôi mắt đầy tia máu trong lóe ra ánh sáng. một lát sau, hắn thu hồi ánh mắt, ôn hầu chúng ta tiếp tục hướng đông đi, không thể hướng nam. trương dịch không có chuẩn bị, không kịp điều binh, sẽ bị người tiên ti phá hủy. người tiên ti sẽ cùng theo chúng ta đi sao? ít nhất sẽ có một bộ phận cùng chúng ta, như vậy cho dù có người đi cư duyên, binh lực cũng sẽ ít hơn nhiều. tốt, cứ làm như vậy. lữ bố nắm chặt quả đấm, dùng sức vung lên. qua tuấn kê sơn lại nói, hắn suy nghĩ một chút, lại nói, phái mấy cái thương thế hơi nặng, không thể tái chiến đi trước, trở về đầm cư duyên, đầm hưu đổ báo tin, để cho triều đình có cái chuẩn bị. hoàng y gật đầu đáp ứng, chỉ mấy cái thị sĩ, để cho bọn họ trước đuổi về đầm cư duyên. Đầm Hưu đồ báo tin. Bọn họ thương thế hơi nặng, sức chiến đấu giảm nhiều, vẫn còn có thể cưới ngựa. Những thứ này ở trên thảo nguyên vật lộn hán tử sớm đã thành thói quen cục diện như vậy, chỉ cần bất tử, bọn họ cũng sẽ đem hết toàn lực sống tiếp. Nuôi mấy thang thương, lại có thể tung tăng tung thầy. Trải qua Kha bị năng mục trường lúc, đừng cùng Kha bị năng bộ hạ tiếp xúc, hướng bọn họ muốn một ít lương khô, đổi một cái ngựa đi liền. Hoàng Y liền lấy ra chuẩn bị xong hai mảnh mục giản. Nếu như gặp phải hán quân báo, đem cái này giao cho bọn họ, bọn họ sẽ an trí các ngươi. Dạ. Bọn kỵ sĩ ứng, chia ra làm hai đội, một đội hướng nam, một đội hướng đông. Thiên tử sẽ tới tiếp ứng chúng ta sao?" Lữ Bố lại uống một ngụm rượu. "Không biết, nhưng ta tin tưởng thiên tử sẽ không rút lui." Hoàng Y xem phương đông, không nhanh không chậm nói, "Có như người tiền ti toàn bộ đội kịp đầm hưu đổ, thiên tử cũng sẽ không lui về phía sau một bước." "Vì sao?" Lữ Bố không hiểu. Đẩy vào chỗ chết mà hậu sinh, bản chính là đại hán trung hưng duy nhất cơ hội. Quy 2 chương 498, lão sói cùng hồ ly. Tiến lệ dung nước đầu, xem trên chiến kỳ màu đen đầu sói, tâm tình thật không tốt. Sói vốn là hắn dã lang bộ lạc thần bảo hộ, bây giờ lại đột nhiên toát ra một đám người, cũng đánh sói cở, mạnh mẽ đâm tới đốt sát kết hơi, vô ác bất tác, làm phải lòng người bằng hoàng. Các bộ lạc đại soái, tiểu soái cũng cho là hắn phái đi ra, rồi dít hướng hắn hỏi tội, làm hắn đầu góc mơ hồ. phí hết nhiều tâm tư, hắn mới làm rõ ràng những người kia là ai. nhưng cái này cũng không có để cho tâm tình của hắn khá một chút, ngược lại càng hỏng bét. trên thảo nguyên các bộ lạc giữa đánh tới đánh lui, đã đủ rối loạn, người hắn còn tới thò một chân vào. phù la hàn chết trận ở ngũ nguyên, đó là hắn đang đợi, ai bảo hắn nhập tắc nha. bộ độ căn ở đạn hán sơn bị người hắn đánh bại, cũng có thể thông cảm được. hắn không có đàn thạch hoại đại vương bản lãnh, lại muốn học đàn thạch hoại đại vương ở người Hán dưới mí mắt lập dung đỉnh, tự mình chuốc lấy cực khổ. Nhưng là người Hán chạy đến Tuấn Kê Sơn tới săn thú, cái này quá đáng. Coi như Phù La Hàn bị người Hán đánh chết, nơi này hay là tiên ti người mục trường, không phải người Hán có thể tới địa phương, càng không thể đánh sói cở, thư thanh danh của ta. Tiến Lệ Du hạ lệnh đánh chết những thứ này không biết trời cao đất rộng người Hán, nhưng là lớn nửa tháng trôi qua, hắn không chỉ có chưa bắt được những người Hán này, còn tổn thất hai, 3000 người, làm mất hết thể diện, chính mình cũng cảm thấy không mặt mũi gặp người. Lại nhìn cái gì chứ? Thê tử A Lâm Mạn từ trưởng gặp bên trong đi ra, yến Lệ Du một cái bắt được những người hán kia rồi còn không có tiến lệ du thở dài một cái a lâm mạn là con gái của đàn thạch huệ huệ túng, em gái hòa liên hắn sở dĩ đầu tiên xuất bộ đông rời chính là nghe chủ ý của nàng ở phú la hàn bộ độ căn trước sau bị người hán đánh bại xong nàng tìm được con trai của hòa liên phi mạn muốn giết trở về đạn hán sơn thừa kế đàn thạch huệ huyết mạch ai đổi chắn nhất linh hồ bộ lạc bọn tùng kia con tiểu hồ ly có thể đáng tin sao a lâm mạn ánh mắt trường phải cẩn chuyện như vậy ngươi muốn bản thân đi không phải nhất định sẽ bị kia con tiểu hồ ly lừa lệ du cao mày không lên tiếng Hắn cũng có chút hoài nghi linh hồ bộ lạc tin tức đối phương chỉ có trăm kỵ làm sao có thể đánh chết linh hồ bộ lạc hai 3.000 người hơn nữa linh hồ bộ lạc tổng cộng mới bao nhiêu người thật phải thương vong 2-3.000, chỉ sợ sớm đã dơ chân nghe nói dẫn đầu là lữ bố a lâm mạn chần chờ một chút ngay sau đó lại nói lữ bố cũng là người không phải thần có thể lấy một đến mười còn có thể lấy một địch trăm bọn họ đừng có lại kiềm cớ ngươi chính là lớn tuổi không còn dùng được tiến lệ du mặt nhất thời đỏ bừng lên hung hăng nhìn chằm chằm a lâm mạn a lâm mạn không hề yếu thế giống vậy hung tỵ nhìn chằm chằm a lâm mạn. Yến Lệ Du so A Lâm Mạn lớn 20 tuổi, ban đầu cưới A Lâm Mạn là muốn cùng hòa liên kết mình, đem hòa liên đẩy lên tiên ti đại vương vị về sau, hắn có thể phân đến tốt mục trưởng. Không nghĩ tới hòa liên làm đại vương, nhưng ở xâm lấn Hàn thời điểm, bị mấy cái thợ săn bắn chết. Hắn cũng cùng xui xẻo, bị buộc hướng Tây Thiên Di. Hai vợ chồng vì thế không có gây gổ, nhưng Yến Lệ Du lại không cứng rắn nổi. Thứ nhất lớn tuổi, thân thể không được, không cách nào thỏa mãn A Lâm Mạn, lòng tin chưa đủ. Thứ hai ủng hộ A Lâm Mạn người không biết, trong đó liền bao gồm con của hắn Niên Thỉ. Yến chỉ là vợ trước sinh, không phải con trai của A Lâm Mạn. Dựa theo trên thảo nguyên tập tụ, nếu như hắn chết rồi, Yến Chỉ cái vị có thể cưới A Lâm Mạn làm vợ, hoặc giả bọn họ đã sớm câu được, sẽ chờ hắn chết. Yến Lệ Du phất phất tay, tỏ ý A Lâm Mạn tiến chứng đi. A Lâm Mạn quay đầu nhìn lại, thấy linh hồ bộ lạc Đoạn Tùng mang theo hai cái thân vệ đang đi tới, cũng không muốn cùng Yến Lệ Du xung đột chính diện, liền rụt trở về. Đoạn Tùng đi tới Yến Lệ Du trước mặt, để tay lên ngực thi lễ. Bắt được Lữ bố sao? Đoạn Tùng xấu hổ lắc đầu một cái. Không có, hắn quá giàu hoạt. chúng ta mấy lần bố bẫy đều không thể bắt lại hắn. Hắn lại giàu hoạt, còn có thể so ngươi con này linh hồ ta thực sự là đoạn tùng chật chội lưỡi đại soái ta thật là tận lực yến lệ du ánh mắt âm trầm đã ngươi đã tận lực ta cũng không miễn cưỡng ngươi bất quá dựa theo trên thảo nguyên quy củ tương lai phân chiến lợi phẩm thời điểm ngươi cũng chỉ có thể sắp xếp ở phía sau đoạn tùng không thể làm gì gật đầu một cái mặc dù không tình nguyện nhưng hắn không lời nào để nói trên thảo nguyên chính là cái này quy củ hắn không có thể bắt ở lư bố cũng chỉ có thể quái bản thân vô năng không ăn được thịt sớm biết như vậy hắn cũng không cùng yến lệ du đông thiên ở lại tây bộ cũng rất tốt bắt được tù binh không có không có những người kia phối hợp rất ăn ý động tác cũng nhanh, mỗi lần chúng ta đều là còn chưa kịp phản ứng, bọn họ liền rút lui. Đánh không lại người Hán thì cũng thôi đi, đội cũng không đổi kịp. Đoạn Tùng không chỗ rung thân. Hắn cũng không muốn thừa nhận một điểm này, nhưng đây chính là sự thật. Đám kia người Hán so tiên ti người còn tiên ti người. Bọn họ có, những người kia đều có. Bọn họ không có, những người kia còn có. Tỷ như sắc bén trên đao, chướng mâu cùng làm bằng sắt đầu mũi tên, cùng với chắc chắn nhẹ nhàng áo giáp. Hắn sở dĩ tự cao phấn dung đi đổi bắt lư bố, chính là muốn đoạt vũ khí của bọn họ, trang bị. Không nói khác, 100 bộ Hán giáp chính là một khoản khó được tài sản có tiền cũng chưa chắc có thể mua được rất đáng tiếc hắn bây giờ trừ thu hoạch mấy ngàn quả đầu núi tên cái gì cũng không có mỏ được được rồi chuyện này ngươi chớ xui vào ta tự mình xử lý tiến lệ du khoát qua tay tỏ ý đoạn tùng có thể cút đi hắn nguyên bản rất thưởng thức đoạn tùng mặc dù thực lực không phải mạnh nhất nhưng người rất thông minh bây giờ nhìn lại là hắn nhìn lầm đoạn tùng chẳng qua là dảo hoạt, không phải thông minh đoạn tùng nu nu miệng có chuyện ta nghĩ nên nói cho đại soái chuyện gì Yến lệ du có chút không nhịn được người hắn hoàng đế có thể ở đầm đồ đoạn tùng nói ta trộm được mấy cái kha bị năng tộc nhân bọn họ nói người hán hoàng đế đang ở đầm hưu đồ, kha bị năng đến nơi đó triều bãi người hán hoàng đế đi. tiến lệ du lông mày chống lên, hồi lâu mới gật đầu một cái. được rồi, ta đã biết. đoạn tùng lại chào một cái, xoay người đi. tiến lệ du lại đứng một hồi, xem đoạn tùng đến doanh địa ra, lên ngựa, chạy về phía xa xa. xa lúc này mới chui vào lều bạn. kia con tiểu hồ ly nói gì? người hán hoàng đế ở đầm hưu đồ. a lâm mạn không kịp chờ đợi nói. đúng thế, bắt lại hắn, vì phù la hàn báo thù. lệ du nhìn a lâm mạn một cái, không vui nói, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt. Ngươi cho là người Hán Hoàng Đế là một người sao? Lữ bố đều có một trăm tinh kỵ, người Hán Hoàng Đế bên người không biết sẽ có bao nhiêu như vậy tinh kỵ. Ta nếu là lỗ mạng xuống tới, sợ không phải giống như phủ La Hàn, bị người giết được di tộc. Ngươi, A Lâm Mạn gắt một cái, ngươi chính là cái phế vật, tuổi tác càng lớn, lá gan càng nhỏ, liền cùng kia không còn dùng được vật vậy, không cứng nổi. 3. Tiễn Lệ Du giơ tay lên chính là một bản thái mạnh, giận dữ hét, ngươi gan lớn, ngươi đi tìm trẻ tuổi, cứng rắn được, cùng đi với ngươi giết người Hán Hoàng Đế, vì phủ La Hán báo thù đi. A Lâm Mạn không có bất kỳ chuẩn bị, bị đánh ngơ ngác. Một lúc lâu mới phục hồi tinh thần lại, thẹn quá hóa giận. "Đây chính là ngươi nói, ta bây giờ đi ngay tìm, ngươi cũng đừng hối hận." Vừa nói một bên sông ra ngoài. "Hối hận ta là người sinh." Tiến Lệ du hung hăng gắt một cái, ngay sau đó lộ ra cáo giả xảo quyệt nụ cười. Quy 2 chương 499, khốn cảnh. Kha Bỉ Năng đi suốt ngày đêm, đuổi về bộ lạc. Gấp đến độ thượng Hỏa Kha tối vừa nhìn thấy hắn, suýt nước khóc, ôm dậy của hắn, liên tiếp hôn mấy cái. "Đại soái, ngươi có thể tính trở lại rồi. Tình thế như thế nào?" Kha bị Năng không để ý tới Hàn Huyền, bỏ rơi ra gấu áo khoác, chạy lên một bên già châu bản đồ đưa đến tìm được Tư Mương Bắc đề biển vị trí. Nhưng có Lang Kỵ tin tức, Lang Kỵ tín sứ ngày hôm qua mới từ bộ lạc trải qua, bọn họ gặp Dã Lang bộ lạc, hai bên dây dưa đã mấy ngày. Lang Kỵ mũi tên, thức ăn cùng thuốc gần như hao hết, vô lực tái chiến, đang đang rút lui, hướng chúng ta cái phương hướng này đến, đến rồi. Kha bị năng ngừ một tiếng, cũng không phải ngoài ý muốn. Lữ bố lại thiệt chiến, Lang Kỵ lại tinh Huệ dù sao chỉ có trăm kỵ, gặp phải thực lực không yếu, có gần 10.000 ngàn cưỡi Dã Lang bộ lạc, rút lui mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Trừ Dã Lang bộ lạc, còn có ai? Có thể còn có Linh Hồ bộ lạc, bọn họ thấy được có Hồ ly trên kỳ. "Tôi." Kha Bỉ Năng suy nghĩ một chút, có chút ngoài ý muốn. Đoạn Tùng như thế nào cùng Yến Lệ Du nhập bọn với nhau? Còn có ai? Một ít bộ lạc nhỏ, cơ hiệu mơ buộn, người hắn cũng nói không rõ. Kha Bỉ Năng trong lòng bất an. Nếu như chỉ là Dã Lang bộ lạc, hắn vẫn là có thể ứng phó. Nhưng nếu là Dã Lang bộ lạc còn cùng những bộ lạc khác có liên minh, kia liền hơi rắc rối rồi. Lữ bố cách chỗ này vẫn còn rất xa. "Nhanh, hôm nay không tới, ngày mai cũng có thể đến." Người cảm thấy hắn gia thiên tử có thể chiến thắng Yến Lệ Du sao? Kha tối suy nghĩ một chút, có chút hơi khó. Người hắn kỵ binh rất tinh nhuệ, Đây là người người đều biết chuyện, nhưng người Hán kỵ binh số lượng quá ít, đầm hưu đồ chỉ có 5.000 kỵ tả hưu, thậm chí ít hơn. Gặp phải tổng binh lực vượt qua vạn kỵ dã lang bộ lạc, chỉ sợ giữ nhiều lãnh ít. Nếu như Yến Lệ Du chủ động tấn công, chưa chắc có thể thắng. Kha bị năng cười, phất tay nói, rút lui, rút lui. Kha tối không hiểu xem Kha bị năng, hướng nơi đó rút lui, đầm hưu đồ. Kha bị năng híp mắt lại, hắn ở đuổi trên đường trở về liền nghĩ xong, tây bộ tiên ti chủ lực tới, hắn vô lực nên chiến, chỉ có thể rút lui hướng đầm hưu đồ. Nếu như hán gia thiên tử quyết định rút lui hướng lương châu thủ phụ, hắn liền thuận thế cùng nhập tác định cư, ít nhất cũng có thể chiếm cứ đầm hưu đồ. Nếu như hán gia thiên tử quyết định nên chiến, hắn liền lấy trợ trận danh nghĩa lân cận quan sát, tận mắt nhìn người hán thực lực, mới quyết định. kia Lang Kỵ đến rồi, ai tiếp ứng bọn họ? Ta tự mình tiếp ứng. Kha bị năng ngay sau đó làm ăn bài. Hắn để cho Kha tối dẫn các bộ rút lui trước, hắn tự mình tiếp ứng Lang Kỵ, vì bọn họ cung cấp thức ăn, ngựa chiến. Bất kể kết quả cuối cùng như thế nào, hắn bây giờ cũng không nghĩ cùng người hán trở mặt. Hán gia thiên tử có thể từ gian nan như vậy trong khốn cảnh khôi phục nguyên khí, có thể thấy được loại tính cường nhận, tuyệt sẽ không tùy tiện bại vong. Hán có thể cự tuyệt sương thần, lại không thể cùng người hán trở mặt, trở thành người hán kẻ địch. Kha tối cảm thấy có lý, lập tức sai người đến các bộ truyền lệnh, hướng đầm hưu độ phương hướng rút lui. Súc vật phần lớn chết rét, biến thành thi đông, bây giờ rời đi đứng lên cũng coi như phương tiện, tốc độ cũng không chậm. Lữ bố hướng lên sườn núi, xem trống không tung lũng, không khỏi mắng một câu. Không có chứng người tiên ti, chạy thật đúng là nhanh. Ngụy tục vây vây ngựa, cũng mắng đôi câu, hướng về phía sau kỵ sĩ ra dấu tay. Hoàng Yiyi ngay sau đó chỉ huy tướng sĩ xuống ngựa, đem trên lưng ngựa vật liệu tiến hành điều chỉnh, lựa ra hai con chiến mã làm thịt, làm bữa ăn tối hôm nay. Liên tục mấy ngày khổ chiến, vật liệu thao hết, thể lực hạ xuống, thương vong đúng là vẫn còn xuất hiện. Mấy ngày liền tổn thất hơn 20 người, sĩ khí cũng có chút xuống thấp. Như kỳ vọng tiếp liệu không có, bọn họ chỉ có thể giết ngựa. Mượn kiểm điểm cơ hội, Hoàng y Yiyi lại tra xét một lần nhân số, đem mất tích kỵ sĩ tên đi nhớ. "Trương Sư, chúng ta còn có cơ hội ăn ngôi phu người tự mình làm trẻ dương canh sao?" Một bị trọng thương kỵ sĩ hỏi. "Muốn ăn không?" Hoàng Yiyi ngẩng đầu nhìn một cái lấy tay sờ một cái kỵ sĩ cái chán, kỵ sĩ cái chán rất nóng. Muốn ăn, phi thường muốn ăn, ta còn chưa ăn qua gia đình hảo phú canh đâu. Kỵ sĩ toét miệng cười, môi khô khốc lại bắt đầu chảy máu. Chỉ cần nghĩ, liền nhất định có thể ăn. Vạn nhất ngươi không có thể còn sống trở về, sau này hàng năm thanh minh, ta cũng cho ngươi chuẩn bị một bát trẻ dương canh. H h h, kỵ sĩ cười, ngu cười cái gì? Tao tính đi tới, đem một thanh bẩn tuyết nhét vào kỵ sĩ ngực. Tỉnh táo điểm, đừng nói nói mê sảng. Trẻ dương canh chuyện sau này hay nói, bây giờ trước hết nghĩ sống sót bằng cách nào, ta còn có thể sống sao? Kỵ sĩ cũng đến thẳng hút hơi lạnh, lại cười càng thêm vui vẻ. Có thể sống, tiểu tử ngươi so dã lang còn có thể sống, cũng phát suốt ba ngày còn chưa có chết, chỉ định không chết được. Tao tính nói, lại nhặt lên một khối băng, đặt ở kỵ sĩ cái chán. Nâm lưu, đừng cháy hỏng đầu bóc. Tiểu tử ngươi vốn là không thông minh, lại đốt thành kẻ ngu, vậy thì phiền thoái. Ngươi mới ngu. Kỵ sĩ lẩm bẩm một câu, hay là đàng hoàng nâm như băng, liên tiếp run run hai cái, người lại tỉnh táo một ít. Hoàng Y nhìn ở trong mắt, cười một tiếng, đi về phía kế tiếp kỵ sĩ. Tống Hiến cũng bị thương, ngồi ở một bên nghỉ ngơi thấy Hoàng Y Di bận trước bận sau, khoẹt miệng lộ lên một tia cười nhẹ, chờ Hoàng Y Di đi tới, hắn vây vây tay, Trường Sử, ngồi một hồi a, có chuyện. Hoàng Y thì không có ngồi, chẳng qua là dừng bước, có khổ hay không? Tống Hiến cũng tự giác đứng lên, người cũng không dông chúng ta, người xuất thân tốt như vậy, coi như không chức vị cũng không chết đói, cùng chúng ta xuất tác liều mạng, đáng ra sao? Hoàng Y Di ngẩng đầu lên, quan sát Tống Hiến, trầm ngâm chốc lát, Lao Tống, nếu như ngươi chết, ngươi hi vọng người trên mộ bia khắc lên cái gì? Ta a. Tống Hiến sờ đầu một cái, nếu như ta chết. Ta hy vọng có thể khắc lên lần này làm kỹ xuất trinh chiến quả. Hắc hắc, ta mặc dù không bằng ôn hầu, tao tính trước sau cũng giết bảy tám chục cái người tiên ti đâu. Ta cho ngươi viết hai câu đi, ngang dọc và dặm, chém đầu quá trăm, như thế nào? Tống Hiến chớp chớp mắt, nhếch mép cười to. Tốt thì tốt, chính là còn kém hai mươi mấy cái, ta không biết có được hay không. Ngươi nhất định được. Hoàng Y Hi ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa xa, sâu kín nói, nếu như ta chết trội, ta hy vọng ta trên mộ bia có như vậy mấy câu, chỉ có thư sinh hoành hành đại mạc Tên bán giặc hồ, bút cỏ con thư hải hoàn ca cao tấu, tin chiến thắng liên tiếp báo về. Thân hữu cao dã anh danh trường tồn. Hắn quay đầu nhìn Tống Hiến. tương lai đại hán trung hưng, thiên tử sử, phải có lang kỵ danh tiếng, mà bọn ta danh liệt trong đó. Cái này chẳng lẽ không thể so với Giang Hạ Hoàng thị 4 chữ uy phong hơn sao? Giang Hạ Hoàng thị không thiếu văn tài xuất chúng danh sĩ, giống ta dạng này có chiến công lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nói đúng. Lữ Bố đỡ mở mà tới. Trương Sử, coi như là chiến tới người cuối cùng, ngươi cũng không thể chết. Ngươi chết, ai đem chúng ta mấy ngày nay chiến tích viết xuống tới, nói cho thiên tử, nói cho người đời sau? Ta lữ bố chinh chiến nửa đời, có thăng có phụ, nhưng một trận chiến này cũng là ta cuộc đời này đắc ý nhất đánh một trận, nhất định phải khắc ở ta trên mộ địa. Quy hai chương 500, giả thoáng một thương. Lang thị thành viên phần lớn là trên thảo nguyên mã tặc, trải qua đầu đao liếm máu ngày, tử vong là bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện chuyện. Bọn họ sớm có chuẩn bị tâm tư cũng không khẩn trương. Nhưng lần xuất chinh này chiến quả huy hoàng, cũng là bọn họ đắc ý nhất chuyện. Làm cả đời mã tặc, coi như là mặt đối không có năng lực phản kháng giả yếu, bọn họ cũng không thu hoạch qua như vậy phong phú chiến quả. Trước trước sau sau, bọn họ giết chết mấy chục lần với mình kẻ địch, mạnh nhất lữ bố. Tào tính đám người thậm chí có 3 400 sát thương số lượng. Ngay mặt cứng rắn cản Giã Lang bộ lạc không rơi xuống hạ phòng, dọc theo đường đi phá hủy bộ lạc nhỏ càng là đến 10 kế. Bất kể có thể không có thể còn sống trở về, chiến tích này cũng có thể làm cho bọn họ cười đối tử vong, cuộc đời này không tiếc. Đốt lên đống lửa, nướng lên ngựa thịt, vây quanh đống lửa, bọn họ vừa nói vừa cười. Hoàng Y dị tâm tình nhưng có chút nặng nề, lặng lẽ gầm thịt, không nói một lời. Thế nào? Lữ Bố đi tới, ngồi ở Hoàng Y lì bên người. Sợ chết. Hoàng Y dị một bên đường. Ôn Hầu, ngươi nói thiên tử nên chiến Giã Lang bộ lạc, cần bao nhiêu nhân mã? lữ bố suy nghĩ một chút thiên tử có giáp kỵ có hổ bí vũ lâm ngay mặt nên chiến vậy đánh bại giã lang bộ lạc không thành vấn đề nhưng chiến quả có hạn đúng vậy hai bên thực lực tương đương hơn nữa người tiên ti một khi phát hiện tình thế không đúng sẽ lập tức rút lui ở trên thảo nguyên chạy tứ phía rất khó giống như ở nhét bên trong tác chiến như vậy mở rộng chiến quả giáp kỵ không thể đánh lâu vũ lâm kỵ số lượng có hạn dựa theo trước kinh nghiệm đuổi cái gần trăm dặm cũng liền sắp xỉ cho nên biện pháp tốt nhất là bốn bề vây quanh để cho tiêu diệt lui một bước nói cũng phải tạo thành ưu thế binh lực có đủ khinh kỵ truy kích đúng thế lữ bố quay đầu nhìn một chút hoàng y lìa ánh mắt có chút phức tạp những người đọc sách này thật là thông minh học cái gì cũng nhanh cái này mới mấy tháng nguyên bản cái gì cũng không hiểu hoàng y lìa liền so với cái kia đánh nửa đời mã tặc giả dặn thiên tử có thể dùng binh lực có chân tây đại tướng quân hàn thoại hộ khương giáo uy ma siêu độ liêu tướng quân trương dương nếu như lại xa một chút hoặc giả còn có thể triệu tập đạn hán sơn ba quận kỵ binh nhưng là những thứ này cũng cần thời gian ít nhất phải nửa tháng lữ bố ánh mắt lóe lên trương sử ý của ngươi là nói chúng ta bây giờ vẫn không thể trở về đầm đồ hoàng y lìa một cái thịnh từ từ nhai chúng ta muốn dắt dã lang bộ lạc lỗ núi ở trên thảo nguyên lại chuyển hai ngày nhưng là chúng ta không có lương thực tên cũng sắp dùng hết không có lương thực chúng ta đi ngay cướp kẻ địch lương thực không có tên chúng ta đi ngay cướp kẻ địch tên hoàng y thì không nhanh không chậm nói chúng ta là lang kỵ lang kỵ nhiệm vụ thứ nhất chính là ở trên thảo nguyên sống sót mà không phải lệ thuộc triều đình chống đỡ hắn quay đầu nhìn về phía lữ bố ôn hầu đây mới là lang kỵ phương thức chiến đấu lữ bố chặt chật, chật lưỡi nửa ngày không lên tiếng hắn rất muốn sờ sờ hoàng y dì chán nhìn hắn có phải là bị bệnh hay không đang sốt cũng đến lúc này còn không chịu trở về nhưng hắn không có vội vã phản bác Hoàng Y Lệ mà là tử cân nhắc tỉ mỉ một cái. Trải qua hơn hai tháng này chung sống, hắn đã đối Hoàng Y gì có nhất định tín nhiệm, không hề đem Hoàng Y Lệ làm một chỉ biết nói mạnh miệng thư sinh, đánh như thế nào? Ngươi chú ý tới không có. Hai ngày này đuổi chúng ta không phải bộ lạc nhỏ mà là đánh giã lang chiến kỳ đại đội kỵ binh. Lữ bố gật đầu một cái, hắn đã sớm chú ý tới một điểm này. Cùng lúc trước hồ ly chiến kỳ, theo rừng chiến kỳ loại thay nhau xuất hiện so sánh, hai ngày này đuổi ở sau lưng vẫn là giã lang chiến kỳ, liền như là chó sói không ngừng theo sát, tùy tiện không chịu buông tha cho. Những thứ này là chân chính chủ lực, sức chiến đấu rõ ràng mạnh hơn những thứ kia bộ lạc nhỏ. Những thứ kia bộ lạc nhỏ đâu? Xác suất lớn là ở bên kích hoặc là sau cánh. Lữ bố hai mắt tỏa sáng. Chúng ta tránh chủ lực, vu hồi đánh sườn, đánh sau lưng của bọn họ. Hoàng Y cười cười, không cần khó khăn như vậy, chúng ta liền ở chỗ này chờ. Hắn chỉ chỉ một bên dốc núi. Người tiên ti trải qua nơi đây lúc, tất nhiên sẽ trong sơn cốc hạ trại. Chúng ta nghỉ dưỡng sức hai ngày, dĩ giật đãi lao, bỏ qua cho chủ lực tập kích hậu duyên. Lữ bố đôi mắt hơi mỏng, ngay sau đó cất tiếng cười to, quyết định không rút lui sẽ cùng người tiên ti chiến đấu mấy ngày về sau, lữ bố ngay sau đó triệu tập toàn bộ tướng sĩ thương nghị chiến pháp. Hoàng Y Liền nói lên hai đầu đề nghị. Đầu tiên đem bị thương nặng chiến sĩ đưa đi, cũng đem quyết định của bọn họ báo cáo cho thiên tử. Nơi này rời đầm hưu đồ còn có hơn ngàn dặm, rời chương dịch đầm cư duyên lại tương đối gần, chỉ có 3, 400 dặm, phủ cận không có lớn tiên ti bộ lạc, tương đối an toàn. Một người lôn ngựa, đại khái 2 ngày là có thể đến. Đến nếp bên trong, bọn họ có thể được đến tốt hơn trị liệu, có rất lớn xác suất sống sót. Tiếp theo, phái người đến bốn phía triệu tập mã tặc, bổ sung binh lực. Lấy chiến lợi phẩm làm thù lao. Lập đắc công, cho thêm một bộ phận ban thượng. Các tướng sĩ cũng bày tỏ đồng ý, ngay sau đó đem mười mấy cái trọng thương kỵ sĩ đưa đi. Còn giữ lại ngựa chiến số lượng chưa đủ, bộ chiến tầm quan trọng rõ ràng đề cao, Lữ Bố tự thân lên núi tìm có lợi địa hình, chuẩn bị tập kích người Thiên Ti, cấp lạc chiến ngựa cùng lương thực, lấy chiến mua chiến. Hoàng Y phái người khắp nơi dò xét một chút, rất nhanh liền phát hiện Kha Bỉ năng bộ nam rút lui dấu vết lưu lại. Những thứ này dấu vết còn rất mới mẻ, chỉ hướng cũng phù hợp lang kỵ rút lui lộ tuyến, đang dễ dàng xung làm yểm hộ. An bài thỏa đáng về sau, Lữ Bố, Hoàng Y li xuất lĩnh còn dư lại hơn 50 cưỡi, nút vào Hành động của bọn họ rất nhanh chóng, che giấu cũng rất thành công. Ngay cả Kha bị năng đều bị bọn họ lừa gạt, hướng đầm hưu đổ phương hướng đuổi theo trên trăm dặm. Mới ý thức tới Lang Kỵ có thể căn bản không có rút lui. Nhưng hắn nhưng không biết Lang Kỵ ở nơi nào, Lang Kỵ đang ở dưới mí mắt hắn biến mất. Sau một ngày, tiến chỉ xuất lĩnh 5.000 tinh kỵ chạy tới, kiểm tra một phen địa hình về sau, bọn họ nhận định Lang Kỵ hướng đầm hưu đổ phương hướng rút lui. Ngay sau đó tiếp tục đuổi đuổi. Lại qua một ngày, tiến lệ du chạy tới Tuấn Kê Sơn. Hắn không giống yến chỉ như vậy tích cực, đuổi dắt không thôi. Hắn ở Tuấn Kê Sơn phụ cận hạ trại, kiểm tra chung quanh địa hình. Đối với hắn mà nói truy kích lang kỵ, xa xa không đổi kịp trước mắt mục trường trọng yếu, hắn không xa ngàn dặm đâu rời, vì chính là mảnh này mục trường, có núi có nước, rời hắn nhét còn gần, là trên thảo nguyên lý tưởng nhất mục trường một trong. trước bị phù la hàn chiếm, hắn không dám cướp, bây giờ phù la hàn đã chết, kha bị năng chẳng qua là nhỏ loại tiên ti, thực lực có hạn, làm người hắn chó, mới chiếm mảnh này mục trường. bây giờ, mảnh này mục trường nên trở lại người tiên ti trong tay, để cho một lòng nghĩ giết cha tự lập tiến trì đi cùng người hán liều mạng đi, hắn chỉ muốn chiếm cứ mảnh này mục trường. qua mấy năm ngày yên ổn, xem quanh co lòng chảo, tiến lệ du một tiếng thở dài hai lòng sai người trong sơn quốc hạ trại nhưng hắn không nghĩ tới chuyện đang ở hắn đối diện trên đỉnh núi lữ bố hoàng y khoác màu trắng áo khoác lặng lặng nằm ở tuyết trắng bên mang tròng xem người tiền ti chào vào sơn quốc đứng lên cái này đến cái khác lười bạn nguyên lai đội láo tử chính là sói con a không trách mạnh như vậy lữ bố cười không ngậm được miệng trương sử vẫn là của ngươi đầu óc dùng tốt bằng không sao có thể phát hiện chuyện tốt như vậy cái này lao sói trực tiếp đưa đến mép đến rồi hoàng y lý cũng thật bất ngờ hắn biết cha con giữa cũng sẽ có quyền lực tranh đoạt cũng sẽ có mâu thuẫn lại không nghĩ rằng người tiền ti sẽ biểu hiện được trắng trợn như vậy. Lão sói còn chưa có chết, sói con liền nhảy ra đoạt quyền, việc không che giấu, trực tiếp lôi đi hơn phân nửa tinh nhuệ kỵ bình. Man di chính là man di. Hoàng Ý ghi gắt một cái. Liền diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong đạo lý cũng không hiểu, làm sao có thể lâu dài. Quy 2 chương 501, nghe nói ngươi tìm ta. Người tiên ti rất buông lỏng, rất hưng phấn, ca múa tương mừng, giết như làm thịt dê. Có mảnh này mục trường, cuộc sống của bọn họ sẽ rất nhanh tốt. Về phần Lang Kỵ, đẩm hữu đầu người Hán hoàng đế, đối bọn họ mà nói cũng quá xa xôi. Lang Kỵ đã bị thiếu vua phương Bắc tiến chỉ đổi đi. Đem hưu đổ người Hán hoàng đế cũng sẽ không tới nơi này tới, nơi này là người tiên ti địa bàn. Nhưng Lữ Bố, Hoàng Ý đi không cảm thấy như vậy. Nam ở trên sườn núi, nhìn người tiên ti ăn thịt lúc uống rượu, bọn họ liền quyết định chờ một lúc đưa những thứ này tiên ti nô trở về lớn tiên ti núi, đi gặp tổ tiên của bọn họ. Bọn họ đem 50 người chia ra làm ba đội. Một đội từ Lữ Bố xuất lĩnh, từ 10 tên sức chiến đấu mạnh nhất kỵ sĩ tạo thành. Ngồi ngựa đột nhanh, lấy tốc độ nhanh nhất xuyên thấu trại địch, thi hành chém đầu chiến thuật, phá hủy người tiên ti chỉ huy. Một đội từ Tống Hiến xuất lĩnh, hẹn 30 người. Lấy đi bộ phương thức tiến vào trại địch các đoạn chiến ngựa về sau lại tiến hành chiến đấu, làm hết sức gây ra hỗn loạn, hấp dẫn người tiền ti sự chú ý, che giấu lữ bố đám người đánh út chém đầu. Cuối cùng một đội từ Hoàng Y Nhi xuất lĩnh, xung làm dự bị đội, tiếp ứng lưu bố đám người rút lui, hoặc là gia nhập chiến cuộc, cho kẻ địch một kích chí mạng. đánh ra trước, bọn họ đem còn dư lại không có mấy lương thực, thịt ngựa ăn hết, lấy bảo đảm có thể lực khổ chiến. thịt ngựa có đến mất thăng bằng, chỉ có thể bưng bít ở ngực, dùng nhiệt độ ướp mềm nút, lại cho đến trong miệng nhấm nước. trước khi lên đường, Hoàng Y một lần cuối cùng ra phó, phải nhanh đừng tham luyến lợi nhỏ trước mắt, lấy tốc độ nhanh nhất đánh tan người tiên ti. Trước mắt những thứ này tất cả đều là chúng ta, hỗn loạn là che chở tốt nhất. Ngàn vạn không thể ở một chỗ dừng lại quá lâu. Lữ bố trong lòng hiểu, Hoàng Y Nhi ở đây là nhấn mạnh nhắc nhở hắn. Trường Sư yên tâm, ai không tuân mệnh lệnh, coi như người tiên ti không giết chết hắn, ta cũng phải giết chết hắn. Hoàng Y Nhi gật đầu một cái, sâu sắc nhìn Lữ bố một cái, lại nói trước kia chiến tích cũng không đáng giá nhắc tới. Một trận chiến này nếu có thể thành công, Lang Kỵ mới tính chân chính Lang Kỵ. Chúng ta sẽ thành người tiên ti vung đi không được các vọng. Nghe được tên của chúng ta, bọn họ chỉ biết khống chế không ngừng run rẩy giống như nữ nhân vậy khóc thảm, giống như tiểu nhi vậy khóc thét. Trương sử, lời này của ngươi chỉ có thể ở nơi này nói. Một kỵ sĩ len lén lén cười nói, nếu là nữ doanh kỵ sĩ nghe thấy được, khóc chính là ngươi. Hoàng ý gì đôi mày khẽ dơ lên. Những thứ này người tiên ti, há có thể cùng ta người hán sánh bằng? Coi như là nữ doanh kỵ sĩ đến rồi, cũng có thể giết đến bọn họ hoa rơi nước chảy. Các ngươi hôm nay nếu là đánh vua, coi như thật không mặt mũi thấy người. Làm sao có thể? Bọn kỵ sĩ cứng cổ, một năm miệng mười phản bác. Được rồi, đừng nói nói nhảm nhiều như vậy, là anh hùng hay là cẩu hùng, so tài xem hư thực. Lữ Bố phất tay, lật người nhảy lên xích thố ngựa, dẫn đầu chạy nhanh đi ra ngoài. Ngụy tục đám người theo thật sát. Bọn họ khống chế ngựa chiến, làm hết sức không phát ra âm thanh. Cho đến đến gần người tiên ti doanh địa, bọn họ mới bắt đầu gia tăng tốc độ, không nói tiếng nào giết đi vào. Trời băng đất giá, người tiên ti để phòng kỵ binh phản ứng rất chậm. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có kẻ địch giấu ở phụ cận, chờ bọn họ thấy được Lữ Bố thời điểm, bọn họ cũng sợ chơn váng, liền cảnh báo kèn hiệu cũng quên thổi. Lữ Bố dục ngựa đến, trong tay trường mâu chợt liền đem một kẻ tiên ti kỵ sĩ chọn xuống dưới ngựa. Mười tên lang kỵ vừa qua, rất mau đem tiên ti kỵ binh rất chết, lưu lại vô ích tiên ngựa chiến. Tống Hiến mang theo 30 kỵ sĩ xài bước chạy tới, nhanh chóng cởi xuống người tiên ti bên hông túi đựng tên, lưng trên người mình, sau đó phóng người lên ngựa, lấy ra sói cờ, tiến vào người tiên ti đại doanh. Lữ Bố dựa theo trước đó ước định chiến pháp, không cầu sát thương, lấy tốc độ nhanh nhất đi phía trước đột, mục tiêu nhắm thẳng vào lòng chảo trung ương lớn nhất của bạt. Tống Hiến theo ở phía sau, la hét gào thét, khắp nơi phóng hỏa, đốt đỉnh đầu lại đỉnh đầu Bạt. Người tiên ti từ trong giấc ngủ tỉnh, thấy được ngất trời ánh lửa, vội vàng thổi lên báo cảnh sát hiệu. Rộn rập tiếng hiệu theo thứ tự vang lên ở lòng trào trong văng vọng, lại không ai chú ý tới hỗn loạn tương bừng trong. mười cưỡi đang hết tốc lực hướng trung quân đại tướng đến gần. tiến lệ du bị tiếng kèn hiệu thức tỉnh, đẩy ra trong ngực nữ nhân, không kịp mặc quần áo, trước nắm lên bên người chiến đao, rút đao ra khỏi vỏ, vừa lớn tiếng ra lệnh thân vệ tụ họp, lúc này mới ngưng thần lắng nghe. bên ngoài rất loạn, có tiếng kèn hiệu, có tiếng quát tháo, còn có hỗn độn tiếng bước chân. nhưng là hắn cảm nhận được gần nút sắc cơ, có kỵ binh đang đang đến gần, số lượng không nhiều, nhưng tốc độ cực nhanh. từ tiếng võ ngựa lực lượng cùng tới gần tốc độ đến xem, đây là một thất thân hình cao lớn ngựa, bước bước vượt qua bình thường ngựa chiến như vậy ngựa chiến không thấy nhiều, cho dù là ở thịnh sản ngựa tốt tây vực cũng là ngàn dặm mới tìm được một tuấn mã. có thể có như thế ngựa chiến người, tự nhiên cũng không phải người bình thường. không phải thực lực mạnh mẽ bộ lạc thủ lĩnh, chính là thanh danh lan xa dũng sĩ. nhưng người như vậy, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này, lại đột kích kích ta đại doanh? yến lệ du chăm mối không hiểu, nhưng hắn rất nhanh liền tận mắt thấy câu trả lời. một thất màu lửa đỏ ngựa chiến xông vào đại trướng, khẩn cấp dừng lại, vung vẩy đuôi ngựa quất vào yến lệ du trên mặt. Yến lệ du không nút hai con ngươi thiếu chút nữa từ trong hốc mắt rơi ra tới hắn xem trên lưng ngựa cái đó cười đắc ý mặt chật vật nổ ra hai chữ lữ bố lữ bố nét mép cười một tiếng chính là tại hạ đại soái nghe nói ngươi tìm ta tiến lệ du không lên tiếng bên ngoài trướng truyền tới liên tục không ngừng tiếng võ ngựa ngay sau đó một tiếng lại một tiếng tiếng kêu thảm thiết đó là hắn thân vệ bị băng băng mà tới kỵ binh đánh chết người tiên ti là trên lưng ngựa dân tộc không có ngựa chiến thì đồng nghĩa với mất đi hai chân đối mặt hết tốc lực băng băng kỵ binh bọn họ đều là dê đợi làm thịt toàn không có lực phản kháng mất một lúc tiếng kêu thảm thiết liền dừng lại tiếng vó ngựa cũng dần dần đi xa chỉ có hai ba con chiến mã vây quanh lều bạc xoay quanh lều bạc lung lay hai cái lộ ra một cái hình người ngay sau đó lại bị máu tươi ngâm đỏ một mảnh tiến lệ du ném ra chiến nào hai tay ôm đầu quỳ dưới đất vốn nên bị yến chỉ truy kích phải không còn chỗ ẩn thân lữ bố đột nhiên xuất hiện ở nơi này đến tận cùng là ngoài ý muốn hay là yến chỉ cố ý như vậy cái này đã không trọng yếu việc cần kiếp bây giờ là giữ được cái mạng không có tính mạng hết thảy đều là nói xuông xa xa cầu viện tiếng kèn hiệu một trận chặt tựa như một trận trung quân lại yên tĩnh không tiếng động từ đầu đến cuối không có đáp lại người tiên ti lún cuống không biết do rốt cuộc đến rồi bao nhiêu kẻ địch, có người bắt đầu chạy trốn, cách xa hỗn loạn. rút lui tiếng kèn hiệu vừa vang lên, tiên ti người giống như vỡ đê nước, bắt đầu hướng cốc khẩu lưu động, dần dần xếp thành một đạo không cách nào ngăn trở thác lũ. nhiều hơn tiên ti người bị quân uy hiếp đi vào, cùng chạy trốn, mặc dù bọn họ liền kẻ địch cái bóng cũng không thấy. trên sườn núi, hoàng đi thở ra một hơi thật dài. kỳ tập thành công, lữ bưu thuận lợi đột nhập người tiên ti trung quân, bắt được lao sói, một kích bị mất mạng. thổi hiệu, giết ra ngoài. hoàng y thì phóng người lên ngựa, dơ lên trường đáng ngựa ra tốc. hai tên người thổi kèn dơ lên lớn tủ và sừng bò. Dùng sức thổi vàng kèn xung phong. Vâng. Đã sớm chờ đến lòng như lửa đốt bọn kỵ sĩ cùng tiêu lên hết lớn, rồi rít nhảy lên ngựa chiến, vây quanh Hoàng Y đi xuống phía dưới hướng. Trong lúc nhất thời, vó ngựa tung bay, tim đập rộn lên, nhiệt tình như lửa. Quy 2 chương 502, liền cái này. Liền cái này. Phát hiện Yến Du Lệ còn sống, Hoàng Y có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn cho là Lữ Bố sẽ trực tiếp giết Yến Du Lệ để tránh ngoài ý muốn. Loại này đơn giản thô bạo thủ đoạn là Lữ Bố thường dùng, Hoàng Y đi đã sớm thành thói quen. Lữ Bố nói, không giết Yến Du Lệ, so giết Yến Du Lệ tốt. Yến du Lệ bất tử. Hán thân vệ doanh cũng sẽ không nổi điên. Yến Du lệ chết, những người khác có thể sẽ chỉ lo chạy thoát thân, hán thân vệ doanh lại báo thủ. Hán chỉ có mười cưới, coi như có thể thoát thân, tổn thất cũng sẽ không nhỏ. Không bằng giữ lại Yến Du lệ, dùng hắn tới khống chế người thiên tỷ, thi, tranh thủ một chút thời gian, để cho ở băng tuyết trong lần nốt hai ngày hai đêm tướng sĩ có thể ăn bữa nóng hổi cơm, ngủ ngon giấc. Hoàng y thì rất hài lòng, nhặt lên một món áo khoát, khoác lên không mảnh vải che thân, bị đông cứng đường này vẫn thần trí thanh minh Yến Du lệ trên người. Lang kỵ trường sử, đại hán hoàng y, hoàng y rất khách khí, chắp tay một cái. Tiến du lệ che kín áo quát, trên dưới quan sát Hoàng Y lìa đường này, nét mép cười cười. Ta bây giờ là tù binh của các ngươi, ngươi không cần khách khí như vậy, đàng hoàng một chút. Ngụy Tục tiến lên, giơ tay lên chính là một vang dội bản thai mạnh. Trường sử hỏi ngươi, ngươi nói nữa. Không hỏi ngươi, liền ngoan ngoãn nhắm lại miệng túi. Tiễn du lệ bù mặt, hung hăng nhìn chằm chằm Ngụy Tục. Ngụy Tục trừng mắt, tiến lên lại phải đánh. Hoàng Y lìa đưa tay, đem Ngụy Tục cản ở sau lưng. Đại soái muốn sống, hay là muốn chết? Hoàng Y lì không nhanh không chậm nói, ngươi không cần cố ý trọc giật ta, chúng ta cái này cùng nhau đi tới, giết người không có 10.000 có tám ngàn dù không giống các ngươi người tiên ti trạng phân biệt được lao hấu, lạm sát kẻ vô tội nhưng cũng không phải là cái gì lòng dạ yếu mềm hạng người tiến du lệ thu hồi ánh mắt nhìn một chút hoàng y đĩa cúi đầu muốn sống lại làm sao muốn chết lại làm sao muốn sống liền đầu hàng giống như kha bị năng hướng ta đại hán sương thần vì ta thua quốc thiên tử sẽ chỉ định một mảnh mục trường để cho các ngươi chăn thả mở ra hố thị các ngươi có thể dùng xúc vật hàng gia tiến hành mua bán chỉ cần các ngươi an phận thủ thường đúng lúc nạp phú ngày luôn có thể vượt qua được tiến du lệ nhíu mày một cái còn có đây này căn cứ các ngươi cống hiến lớn nhỏ, trung thành hay không, gặp hai hoa lúc, thiên tử sẽ quyết định có hay không cứu viện. chỉ thế thôi. hoàng y lì lạnh nhạt nói, người hung nô chuyện tốt như vậy, người cũng đừng nghĩ. người nếu đi về đông, nói vậy cũng biết người hung nô lại trở về thảo nguyên. tiến du lệ ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc, quan sát lần nữa hoàng y lì hai mắt, nhếch mép cười. liền cái này, liền cái này. hoàng y gì khỏe miệng hơi trọ. nếu không, người lựa chọn chết. ngụy tục bá một cái rút ra chiến đao, nho nho muốn thử. một viên tiên ti đại soái thủ cấp, nhưng đáng giá không ít tiền. tiến du lệ sợ hết hồn, con người đi lòng vòng lại nói, ta tiếp nhận, nguyện vì đại hán thổ quốc." Hoàng Y Liễu gật đầu một cái, tỏ ý yến du lệ đi mặc quần áo, chuẩn bị hướng bộ hạ của hắn phát ra mệnh lệnh, trấn an hỗn loạn đại doanh. Ngụy tục có chút tiếc đuối, lớn tiếng thầm nói, trường sự, những thứ này người tiền ti không dựa vào được, không bằng giết tới thông khoái." Hoàng Y Liễu vỗ vô Ngụy tục bả vai, Thư nói, "Cùng này giết không cô, thả mất không trải qua. Đức hiếu sinh, hiệp với lòng dân. Ngươi nói gì?" Ngụy tục đầu góc mơ hồ, "Nghe không hiểu. Tha cho hắn một lần, cho hắn một cái cơ hội. Hắn nếu là không muốn cơ hội này, lại giết không mượn." Ngươi nói như vậy, ta liền hiểu. Ngụy Tục hầm hực bỏ đao vào vỏ, lại kéo kéo Hoàng Y Lệ cánh tay. Câu nói kia nói như thế nào? Ngươi lặp lại lần nữa, ta không có nhớ. Hoàng Y Lệ lại lặp lại một lần, còn giải thích một chút. Ngụy Tục lặp lại hai lần, đi ở trong lòng. Tiễn Du lệ ở một bên nghe, có chút không nói. Các ngươi những người Hán này giống như mã tặc vậy đến trên thảo nguyên giết người, còn nói gì cho chúng ta cơ hội? Đơn giản là nói hưu nói vượng. Bất quá thực lực các ngươi mạnh, các ngươi định đoạt tương lai chờ ta là người, ta lại với các ngươi nói một chút tiên ti người đạo lý. Tiễn Du lệ mặc quần áo tử tế, đi ra đại trường, xem đại trường bốn phía bị chém ngã mười mấy cái thân vệ nhìn lại một chút những thứ kia cầm trong tay vũ khí, vây quanh một vòng thân vệ, khoát tay một cái, sai người thổi hiệu. thấy Yến Du Lệ không việc gì, những thứ kia chuẩn bị liều mạng các thân vệ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. tiếng kèn hiệu vang lên, truyền khắp thung lũng, hỗn loạn người tiên ti dừng lại trốn chạy bước chân, nghi ngờ nhìn về phía trung quân. có người cầm lên kèn hiệu, hỏi thăm trung quân tình huống. Vãng phục mấy lần về sau, Đại Gia biết được Yến Du Lệ còn sống, cái này mới dần dần khôi phục bình tĩnh, lục tục đuổi về bản thân doanh địa. ngay cả như vậy, trải qua loạn một cái, cũng có gần nửa người thoát đi thung lũng. Yến Du Lệ an bài người giết làm thịt dê vì lữ bố đám người cung cấp thức ăn, lữ bố cũng không khách khí, chọn lựa hơn 100 trăm thất ngựa tốt, cùng mười mấy thất là đá, lại thu quát rõ ràng một nhóm vật liệu. Anonê về sau, cướp ở mặt trời mọc trước rời đi thu lũng, biến mất ở trong hoang dã. Lam có tin, Yến Du lệ đưa lữ bố đám người ra doanh, rời đi tung lũng hơn 10 dặm. Phân biệt trước, Hoàng Yi ở đối Yến Du lệ nói, ngươi không cần phải gấp gáp làm quyết định, ta cho ngươi mấy ngày cân nhắc. Lần sau gặp mặt lúc là bạn là địch, chính ngươi xem làm. Xem Hoàng Y tấm kia bình tĩnh mặt, nghe Hoàng Y ung dung không vội lời nói, Yến Du lệ lại từ nội tâm cảm nhận được sợ hãi thật sâu. Hắn có một loại cảm giác, thảo nguyên sắp biến thiên. Rời đi Yến Du Lệ tầm mắt về sau, lựu bố ngay sau đó hạ lệnh chuyển hướng, lần nữa vu hồi đến Yến Du Lệ phía tây. Từ Yến Du Lệ lấp lóe suy đoán lời nói trong, bọn họ đoán chừng lần này Đông Dời không chỉ là dã lang bộ lạc, còn có Hùng Nhật, cũng xa chờ thực lực không kém bộ lạc. Những bộ lạc này chung nhau đặc điểm là cũng cùng hòa liên có liên quan, cũng muốn trở lại điều kiện tốt hơn mục trường. Cái gọi là điều kiện tốt, không chỉ là chỉ do mèo ưu còn bao gồm rời hắn cảnh gần hơn, khá hơn nữa mục trường cũng không bằng có thể trồng cho hắn, có thể tùy thời nhập tắc bóc mới là sinh tồn được điều kiện tất yếu. Đại Hán đã rối loạn nhiều năm, bây giờ chính là nhập tất cơ hội tốt. Nghe được lời như vậy, Lữ bố vừa bực mình vừa mỉm cười, bắt đầu đồng ý Hoàng Y lìa phân tích. Thiên tử trẻ lưu đầm hưu đồ không đi, chính là muốn thương nặng người tiên ti, đánh đến bọn họ từ nay không còn dám sinh nhập tất tim, ổn định biên cương, sau đó mới có thể an tâm bình loạn trọng chỉnh chiều cương. Thiên tử làm như vậy lòng tin không phải quan đông tiền lương, mà là tịnh lương dũng sĩ. Sự thật chứng minh, chỉ cần quân thần một lòng, có thể đồng cam cộng khổ, cho dù không có quan đông tiền lương, Đại Hán cũng có thể đánh người tiên ti túi đầu sưng thần, căn bản không cần tiêu tốn rất nhiều tiền lương trấn an đối phó những thứ này mang gì mạnh mẽ võ lực mới là căn bản nếu so với hắn đắt hơn so với hắn tàn nhẫn hơn hắn mới có thể ý thức được không giết hắn chính là lớn nhất nhân tử ban thưởng càng là to như trời ân huệ lang kỵ chính là thiên tử tự tay chế tạo chiến nào những thứ kia đặc tính không thay đổi đem người hắn làm dê béo người chính là thử lao vật hướng tây không hơn trăm dặm hơn lữ bố gặp khứ ti khứ ti xuất lính 3.000 cưới mà tới xuất tác sau khứ ti mang theo bộ lạc ở hung nô sông sông an hậu giữa tới lui tuần tra qua phải coi như an định phú la hàn bị giết cái này một mạng lớn mục trường cũng vô ích cho dù kha bị năng cũng rời đi qua, cũng không có ảnh hưởng gì. Thời gian hơn một năm, Khứ Ti Thu nạp không ít phù La Hàn bộ hạ cũ, bây giờ có hơn 5000 rơi. Chẳng qua là già yếu nhiều, thanh niên trai trắng ít, không tính là hùng mạnh. Hắn Nguyên Bản không có ý định xuôi nam, cho dù năm nay gặp tuyết lớn, nhưng là nghe nói Dã Lang bộ lạc đông rồi, khắp nơi công kích, hắn ngồi không yên, chỉ đành phải tụ hợp nội chỉ có thanh niên trai trắng, chạy tới nơi này tới dò xét tin tức. Gặp phải Lữ Bố, hắn thật bất ngờ. Khi hắn biết biết Lữ Bố xuất lĩnh trang kỷ, từ Lang cư Tư Sơn mà tới, một đường giết đi qua lại cùng giã lang bộ lạc đại chiến đến bao thời càng kinh hãi hơn thất sắc hắn vẫn cho là gần đây rết phải lòng người bàng hoàng lang kỵ chính là giã lang bộ lạc tiên ti tính kỵ hoàn toàn không nghĩ tới là hắn kỵ hắn nhìn trầm trầm kia mặt có theo lửa đỏ đầu sói chiến kỵ thanh âm khô khốc nguyên lai like các ngươi mới là lang kỵ quy 2 chương 503, trăm tụ họp chuẩn bị chiến đấu tiến trì nhận được quân lính tan tác tin tức chuyển đến biết được tiến lệ du ở tuấn kê sơn gặp tập kích lúc tâm tình rất phức tạp tiến lệ du đánh đánh bại đối với hắn mà nói là chuyện tốt trên thảo nguyên người chỉ nhìn thực lực không có thực lực coi như là tra ruột cũng phải cúi đầu sương thần Hắn nguyên bản liền nắm giữ bộ lạc bên trong hơn phân nửa lực lượng, bây giờ trung thành với Yến Lệ Du người lại bị thương nặng, liền không ai lại ngăn ở trước mặt của hắn. Nhưng lại ai tập kích Yến Lệ Du, là cùng nhau đông rời những bộ lạc khác, hay là đã ở chỗ này chú đóng Kha bị năng, hay hoặc giả là cái khác bộ lạc nhỏ. Nửa ngày sau, Yến Chỉ nghi ngờ lấy được giải đáp, không phải là những bộ lạc khác, cũng không phải Kha bị năng, mà là hắn một mực đang truy kích Lang Kỵ. Lang Kỵ xuất hiện ở sau lưng, điều này làm cho Yến Chỉ đã ngoài ý muốn, vừa cáo lửa. Hắn ngay sau đó hạ lệnh trở về Tuấn Kê Sơn một giải, cần phải đem Lang Kỵ vây quanh, đánh chết. Đây là người Tiên Ti thảo Nguyên. Người tiên ti mới là sói, người hắn chỉ có thể là dê. Cụ thể hơn nói, chỉ có hắn mới có thể tự xưng thảo nguyên chi sói. Người hắn lấy lang kỵ tự xưng, không chỉ là đối tiên ti người mạo phạm, càng là đối với giã Lang bộ lạc mạo phạm, đối cá nhân hắn mạo phạm. Hơn 10000 đại quân trước sau phân tán gần trăm dặm. Chờ yến trì đem ra lệnh truyền đi, toàn quân quay về, đổi về tuấn kê sân lúc, lữ bố đám người sớm liền chạy, yến lệ du ngược lại thức thời vụ, bắt đầu từ bây giờ, giã Lang bộ lạc đại sói chính là ngươi. Ta cũng không có gì hy vọng xa đợi, mang lấy cái nô lệ, tùy tiện tìm một khối mục trường, tự sinh tự diệt. Yến Chỉ thật không có tuyệt tình như vậy, bày tỏ còn coi Yến Lệ Du là phụ thần. Yến Lệ Du có thể lưu lại trung thành với người của hắn, có một khối thượng hạng mục trưởng, sẽ không có người quấy rời hắn. A Lâm Mạn liền do hắn thu nhận, trực tiếp dọn vào lều vải của hắn. Nhận lấy Giá Lang Bộ Lạc Đại Kỳ, Yến Chỉ thành Giá Lang Bộ Lạc Đại Soái. Hắn một bên phái người thông báo Hung Nhật cùng xa chờ Bộ Lạc, một bên phái người tìm tòi Lang Kỵ tung tích. Vội mấy ngày, Yến Chỉ không tìm được Lang Kỵ, lại cùng Khứ Ti không hẹn mà gặp. Có thể là bị Lang Kỵ chiến tích nói gạt, cảm thấy Giá Lang Bộ Lạc đến thế mà thôi, cũng có thể phải đi đi tại Trung Nguyên sinh hoạt phải quá lâu đã không có thói quen trên thảo nguyên tản gốc, qua loa quyết định nên chiến, kết quả bị dã lang bộ lạc đánh bại bại. Nguyên vốn thuộc Vu Phủ La Hành người tiên ti không có bất kỳ gánh nặng trong lòng đầu hàng liến chỉ, chỉ có mấy trăm người hung nô đi cùng ti chạy, trốn hướng đại mạc chỗ sâu. Ngược lại thì một mực ở Tuấn Kê Sơn phụ cận kha bị Nam Bình yên vô sự, dự vào sự quen thuộc địa hình, cùng dã lang bộ lạc giữ vững như gần như xa khoảng cách. Cho đến hôm nhật cùng xa bộ lạc lục tục chạy tới, quay về không gian càng ngày càng nhỏ, mới chủ động rút lui. Mặc dù không có có thể tìm tới Lang Kỵ, nhưng hắn rõ ràng Lang Kỵ ở trên thảo nguyên sinh tồn năng lực không thua gì bọn họ, xác suất lớn sẽ bình yên vô sự ngược lại thì yến chỉ rất có thể sẽ bị lang kỵ kéo chết. Bắc địa, ti rời núi, hạ lan sơn, hạ. mã siêu đạp bàn đạp, cái mông nửa rời yên ngựa, tại thân thể lên tới điểm cao nhất lúc, vung tay lòng dây cung. mưa tên bay đi, không có vào bụi cây. một tiếng đau đớn mà dây lên, toàn thân xanh xám gà rừng chúng tên, rơi xuống đầu cảnh, ngã vào trong bụi cỏ. đi kiếm về. mã siêu cười to nói, con kia gà rừng đôi ngựa chạm dài vũ phi thường xinh đẹp, làm nón chủ anh khẳng định để mắt. hai cái cạo đầu người khương nhảy xuống ngựa, xông ra ngoài. mã siêu kéo lại cương ngựa, nhìn khắp bốn phía, tìm tốt hơn con ngồi. đột nhiên hắn ánh mắt hơi co lại xa xa trên con đạo một con khoái mã vội vã mà tới vó ngựa đá lên nhàn nhạt bụi mù mã siêu mí mắt giật giật không để ý tới con mồi, chuyển mã lai đến trên con đạo mặc dù không biết người đến là ai nhưng chạy phải như vậy chi gấp nhất định là chuyện trọng yếu mã siêu mới vừa tới đến con đạo kỵ sĩ liền chạy nhanh tới trước mặt một bên gầm chặt vật cưới, đi lòng vòng một bên lớn tiếng kêu lên ngựa giáo vì sao đúng vậy mã siêu không dám thất lễ vội vàng lấy ra ẩn tín kỵ sĩ kiểm tra ẩn tín từ túi đeo lưng trong móc ra một phong bìa kín tốt chiếu thư đưa cho mã siêu Thiên tử chiếu thư, mời ngựa giáo úy lập tức trả lời. Mã siêu tung người xuống ngựa, nhận lấy chiếu thư, tra nghiệm phía trên giấy dán, ngay sau đó mở ra. Chỉ chốc lát sau, hắn mặt lộ mừng như điên, một bên sai người lấy bút mực tới, vừa nói làm phiền sứ giả hồi phục thiên tử, thần nhất định kịp thời chạy tới. Nói, dùng hàm răng cắn khai băng kết bút, chửi thêm một tiếng nước miếng ở ngien trong, chấm điểm mực ở sứ giả biên nhận bên trên ký tên. Sứ giả chấp tay nói cảm ơn, quay đầu ngựa bay đi. Ma Xiu cũng lên ngựa, lớn tiếng kêu lên, đừng nha, cái gì cũng không cần à, vội vàng trở về thành, chuẩn bị xuất trình. Dạ. Bọn kỵ sĩ ầm ầm đáp ứng, dối rít lên ngựa, cùng mã siêu hướng trì trô vội vã mà đi. Cao quyết. Sa Lăng Hầu, Độ Liêu tướng quân Trương Dương vỗ nhẹ đóng băng thành tường, một tiếng thở dài. Thật là quái đản, người tiên ti cũng đi nơi nào? Trên thảo nguyên hạ lớn như vậy tuyết, bọn họ còn có thể sống? Một bên thân vệ rất không nói. Trương Dương đây là nhàm chán tới cực điểm, không ngờ mong đợi người tiên ti tới cướp bóc. Cái này giữa mùa đông, núp ở sệ di nhổ nhẹ không tốt sao? Phải cứ cùng người tiên ti liều mạng. Quân Hầu, hai ngày trước nghe một chạy nạn người tiên ti nói, trên thảo nguyên xuất hiện một đám mã tặc, tới lui như gió, giết người như Không ít bộ lạc đều bị bọn họ phá hủy, gần như không lưu người sống. Có phải hay không là bọn họ giết được quá ác? Người tiên ti thực lực bị tổn thương, không dám tới. Từ chỗ nào nhô ra mã tặc. Trương Dương xoa xoa tay, cẩn thận suy nghĩ một chút. Không nghe nói gần đây trên thảo nguyên có cái gì người ác à. Có phải hay không là phù la hàn bộ hạ cũ? Lạc đà gây còn lớn hơn người béo, phù la hàn đầu mặc dù treo ở trên tường thành, bộ hạ của hắn cũng không thiếu người ở trên thảo nguyên kiếm sống. Cũng có khả năng này à? Trương Dương cười lạnh một tiếng, một đám tàn binh bại tướng cũng chỉ có thể ở ta người hán không đi địa phương sương vương sương bá ngày nào đó chờ chúng ta giết đi qua, quản hắn là lạc đà hay là ngựa, giết hết ăn thịt. đang nói, có người báo lại, triều đình có sứ giả đến, mang theo thiên tử chiếu thư. trương dương chân mày cao lại, nhất thời tinh thần tỉnh táo, ba chân bốn cẳng hạ thành lâu. thời gian không lâu, dưới thành truyền tới trương dương giống giận, toàn quân tụ họp, chuẩn bị xuất chinh. kim thành, hàn thoại dựa ở bằng mấy bên trên, một tay bưng ly rượu, một tay giơ cuốn sách, đang nhìn phải say sương ngon lành. báo, thiên tử sứ giả đến. hàn thoại cả kinh, lật người ngồi dậy, suýt nữa cột ngã trên bàn bầu rượu. tiếng bước chân vang liên tục. Thiên tử sứ giả đã bên trên đường, rõ bụi đường trường, sau lưng có một túi da. hắn đi tới bàn trước, xoay người hướng nam, từ trong túi da lấy ra chiếu thư, giơ lên thật cao. Thiên tử chiếu thư ở đây, mời Trấn Tây đại tướng quân tiếp chiếu. Hàn Toại vội vàng đứng lên, sửa sang lại quần áo, không người thi lễ. Kim Thành Hầu, Trấn Tây đại tướng quân, thần liền tiếp chiếu. Sứ giả đem chiếu thư đưa đến Hàn Toại trong tay, Hàn Toại nhấc bút lên, ở chiếu thư biên nhận bên trên ký tên, lại sai người mang sứ giả đi nghỉ ngơi. Hắn mở ra chiếu thư, nhìn một lần, khẽ miệng giật một cái, trầm ngâm chốc lát. Thỉnh An Tây tướng quân tới, nhanh thời gian không lâu, thành công anh vội vã chạy tới, nhìn xong chiếu thư, hắn ánh mắt sáng lên. đại tướng quân, cái này có cái gì tốt thương lượng, đương nhiên là xuất binh, hơn nữa càng nhanh càng tốt. người tiên ti cũng không ít. hàn toại trầm giọng nói, mấy cái bộ lạc chung vào một chỗ, binh lực không thể so với phủ la hà thiếu. nhưng là bây giờ triều đình cũng không phải năm ngoái triều đình a. thành công anh gấp giọng nói, thiên tử trệ lưu đầm hưu đồ hơn nửa năm, không phải là chờ đợi ngày này. trung bộ tiên ti đã th phục, đánh tan tây bộ tiên ti chủ lực, chí ít có thể bảo đảm lương châu năm năm thái bình, tây vực thương lộ liền có thể lần nữa khai thông. Hàn Đoại quan sát Thành Công Anh, cảm thấy ngoài ý muốn. Người có lòng tin như vậy? Thành Công Anh cười, "Đại tướng Quân, thiên tử là hạ người gì, ngươi nên rất rõ ràng á không có năm chắc, hắn sẽ làm như vậy." Hàn Thoại suy tư chốc lát, gật đầu một cái. "Đã như vậy, vậy thì tụ họp đại quân, chuẩn bị xuất chinh." Quy 2 chương 504, trước khi đại chiến. "Bệ hạ, lại có hai tên lang kỵ trở lại rồi, còn mang đến quân thư." Tào ngang tiến lên một bước, đem dính máu quân thư đặt ở trên bàn. Lưu Hiệp từ một đống văn thư trong ngẩng đầu lên, nhận lấy quân thư. "Thương thế như thế nào?" "Trọng thương, bất quá tinh thần còn tốt." Bọn họ nói, tiến vào trương dịch thuộc quốc về sau, gặp mấy cái trước bị bọn họ giải cứu nữ tử, một đường hết lòng chiếu cố, không lo ăn uống, còn kém trực tiếp uy bọn họ. Thái y thử cũng nói miệng vết thương lý phải không sai, nếu không sẽ phải tàn phế. Tốt, để cho bọn họ an tâm dưỡng thương. Lưu Hiệp cầm sách lên ao, mở ra quân thư. Duy. Tào ngang đáp một tiếng, xoay người ra chướng. Chờ một chút. Lưu Hiệp đột nhiên kêu lên. Tào ngang hướng tiếng xoay người, một bước bước trở về tại chỗ, phản phất tử tới đây không có rời đi. Mời giả thị chúng tới. Lưu Hiệp nói, đứng lên đi tới bản đồ trước, nhanh chóng tìm được Tuấn Kê sơn vị trí. Duy, tào ngang lần nữa ra trướng, ngồi ở một bên Thái Diễm thả ra trong tay đang đang xử lý văn thư, lấy ra bút mực, lấy tới mới giấy. Nàng biết đây là có tình huống mới, rất có thể cần ghi vào khởi cư trú. Lưu Hiệp quay đầu nhìn Thái Diễm một cái, lệnh sử, gần đây sẽ rất bận, để cho Viên Quyền, Vương Dị đến giúp đỡ. Duy, Thái Diễm đáp một tiếng, đứng dậy đi ăn bài. Thời gian không lâu, giả hụ đẩy trướng mà vào, đi thẳng tới Lưu Hiệp bên người. Vệ Hạ, có cái gì tình huống mới? Lưu Hiệp cầm trong tay quân thư đưa cho giả hụ. Ánh mắt như cũ tại Tuấn Kê sơn một giải trận trừ, Lang Kỵ lại gãy trở về, muốn dắt dã Lang lỗ núi chuyển mấy vòng. Chúng ta có nhiều thời gian hơn điều binh. Giả Hủ nhanh chóng nhìn xong quân thư, khẽ than thở một tiếng. Đây nên là Hoàng Y Dĩ quyết định. Lần xuất chinh này, hắn vừa xài bước qua người khác cần 3 năm năm mới có thể vượt qua khoảng cách, đã là một thích hợp quân lưu. chỉ là chuẩn, đơn giản là ưu tú. Lưu Hiệp cười một tiếng, người đang ở hiểm cảnh, còn có thể có như thế đại cục xem, vượt qua ta dự chủ. Có thể được bệ hạ lời ấy, cố gắng của hắn liền cũng đáng giá. Giả Hủ dừng một chút, lại nói. Hy vọng những người khác cũng có thể có biểu hiện xuất sắc. Đại chiến sắp tới, nên để cho bọn họ thử một chút nách vớt, cùng thám báo đi tìm hiểu tin tức đi. Đang nên như vậy. Giả Hủ gãi đúng châu ngứa, xoay người đi ra ngoài an bài. Kỳ thứ nhất 200 học viên, gần như tất cả đều là người Lương Châu, kết quả lại là Hoàng Y cái này người Quan Đông tỏa sáng rực rỡ, muốn nói Giả Hủ trong lòng một chút tiếc nuối không có, kia cũng không thực tế. Cho dù là từ Triệu Đình góc độ, hắn cũng hy vọng Lương Châu có thể ra mấy cái ưu tú con ưu, đừng để cho Hoàng Y Ly một mình nắm lấy mỹ, ảnh hưởng Lương Châu là người, sĩ si khí. Những học viên này là Lương Châu hy vọng Nếu như bọn họ cũng không có tự tin, cảm thấy thấp người quan đông nhất đẳng, Lương Châu Quân lại làm sao có tự tin đạt tới thiên tử kỳ vọng, trở thành đánh đâu thắng đó vương giả chi sư. Lang Kỷ kiềm chế dã lang bộ lạc, chúng ta chỉ có càng đầy đủ thời gian, có thể đánh một trận tiêu diệt, bảo đảm 10 năm thái bình. Lưu Hiệp đưa tay gật một cái tuấn kê sơn. Người tiên ti lui bước, lúc, tất nhiên sẽ trải qua nơi đây. Lần này truy kích, ít nhất phải đuổi đến chỗ này. Ngựa chiến, tiếp liệu cũng muốn tăng thêm đầu nhập, truy kích tướng sĩ cũng muốn tuyển chọn có thể chịu khổ chiến. Giả Hủ chăm, chăm lấy địa đồ, ánh mắt lại. Truy kích nhiệm vụ có thể giao cho quận quốc bình bọn họ trang bị chưa đủ nhưng quen thuộc hoàn cảnh nhất là trương chương dịch tiểu tuyền trong họ cùng người tiên ti tiếp xúc nhiều nhất bị hại nặng nghề nếu như có cơ hội báo thù bọn họ sẽ không lui về phía sau lưu hiệp trầm âm, viên quyền vương dị đi vào không người thi lễ về sau ở thái diễm đã chuẩn bị xong án cảnh an vị lưu hiệp đột nhiên nói vương dị dương em gái ở trong doanh trại sao vương dị đứng lên bẩm bệ hạ ở huấn luyện thành quả như thế nào cũng không tệ lắm trừ đọc sách không được ra này tiến bộ của hắn cũng rất nhanh để cho nàng trở về tiểu tuyển tìm huynh trưởng của nàng dương ai nhược chiêu mộ hiệp khách làm xong xuất tắc truy kích chuẩn bị, càng nhiều người càng tốt, chém đầu quá 10 người, có thể miễn thử nhận ngũ. Duy, Vương Dị đứng dậy đi ra ngoài, giả hủ vuốt đuốt trong dâu, mỉm cười gật đầu. Thiên tử vội mà không loạn, phản ứng cực nhanh, toàn bộ lương châu tình thế rõ như lòng bàn tay. vậy hạ, nếu nghĩ đuổi tận giết tuyệt, chưa quận hiệp khách sợ là không đủ. Không bằng điều trấn Tây đại tướng quân Hàn Toại đường bộ tiến vào chiếm giữ đầm Tư Duyên. Lưu hiệp không lúc tiến lặng không nói. Hàn Ngân tiến vào chiếm giữ quan trung về sau, Hàn Toại đối thành công anh bồi dưỡng rõ ràng tăng thêm. Giả hủ đề nghị mặc dù không có nói rõ Nhưng ý tứ lại rất rõ ràng, chính là hy vọng đem thành công anh từ Hàn Toại bộ hạ bóc ra tới, giống như đem Trương Liêu, Cao Thuận từ Lư bố dưới quyền bóc ra tới vậy. Hàn Toại lớn tuổi, hơn nữa trí lớn nhưng tài mọn, gánh vác không nổi lương châu tương lai. Hắn không phải giả hủ thực hiện lý tưởng đồng minh, ngược lại là tiềm tàng chứa ngại. Lưu Hiệp cũng không thích Hàn Toại, nhưng hắn bây giờ còn không muốn động Hàn Toại. Đối với hắn mà nói, nếu như có thể để cho Hàn Toại toàn thân trở lui, thậm chí hết tuổi trời, có lẽ là kết cục tốt nhất. Dụng tốc thì bất đạt, lương châu cần một vững vàng quá độ, trẻ tuổi một thế hệ cũng cần thành thời gian dài. Hồi lâu, Lưu Hiệp thở ra một hơi. Binh lực có hạn, vẫn là lấy đánh tan người tiên ti chủ lực, bảo vệ đầm hưu đồ làm đầu. Truy kích lúc, suy nghĩ thêm đường bộ không muộn. Liên y theo bệ hạ nói, giả hủ cũng là không kiên trì, sáng khoái đáp ứng. Theo một nhóm lại một nhóm lang kỵ trở về đầm hưu đồ, chiến tranh không khí càng ngày càng đậm. Tất cả mọi người đều biết đại chiến sắp tới, hơn nữa tới chính là tây bộ tiên ti chủ lực. Cụ thể binh lực dưới mắt còn không rõ ràng lắm, nhưng mấy mươi ngàn cứ luôn là có. Chẳng qua là mấy cái chữ này cũng không có đưa tới quá lớn khẩn trường ngược lại làm cho một ít tướng sĩ sinh lòng thất vọng. mới mấy mươi ngàn, tây bộ tiên ti quả nhiên không được a. Trên thảo nguyên giặc Hồ binh dân hợp nhất, có thể lên ngựa dẫn cung đều là chiến sĩ, cho nên hơi lớn một chút bộ lạc đều có mấy ngàn cưỡi thậm chí hơn 10 ngàn cưỡi. Nhưng là đối với người Hán mà nói, loại này phương pháp tính toán quá giả, bọn họ bình thường chỉ tính toán chân chính chiến sĩ, cũng chính là thanh niên trai trắng. Ấn loại phương pháp này tính, người tiên ti binh lực ít nhất phải giảm một nửa. Phù La Hàn nhập tất lúc, được xưng 200 ngàn chúng, 340 ngàn rưỡi, cuối cùng không phải vậy bị giết đến thất bại thảm hại. Lang Kỵ không hơn trăm những người khác, là có thể giết đến bọn họ bể đầu sức chán. Đối mặt loại tâm tình này, Lưu Hiệp nhiều lần tổ chức hội nghị, yêu cầu chư tướng vứt loại này khinh địch tư tưởng bộ tiên ti binh lực có lẽ có thủy phần, nhưng bọn họ đến có chuẩn bị, tuyệt đối không thể có dù cho một chút may mắn tâm lý, khinh địch càng không thể lấy. Bất cứ lúc nào, đối mặt bất kỳ đối thủ nào, khinh địch đều là binh gia đại kỵ. Ở lưu hiệp phản phục nhấn mạnh hạ, loại tâm tình này cuối cùng lấy được không chế. Nhưng lưu hiệp cũng không dám buông lỏng. Bên cạnh hắn những người này đều là tuyển chọn tỉ mỉ tinh huệ, còn sẽ xuất hiện như vậy không chín mùi biểu hiện. Hàn thoại, mã siêu đám người xuất lĩnh tướng sĩ lại sẽ như thế nào kiêu căng. Hắn cùng với giả hộ thương lượng, lựa ra một bộ phận học viên, phân đến các bộ, hiệp trợ các doanh gia húy, đối úy làm xong tư tưởng công tác tiến hành cần thiết trước trận chiến động viên, tránh khỏi xuất hiện khinh địch hoặc là sợ chiến bất lương tâm tình. giả hủ đồng ý lưu hiệp ý kiến, nhưng hắn đồng thời bày tỏ, học viên sẽ đưa đến một bộ phận tác dụng, nhưng phi thường có hạn. chân chính có thể tạo tác dụng hay là thực chiến. ở cuối cùng quyết chiến đi tới trước, nên an bài một bộ phận tướng sĩ dẫn đầu tiếp chiến, thăm dò thực lực của đối thủ. lưu hiệp đồng ý, từ dẫn đầu chạy đến mã siêu trước đột trăm dặm, dẫn đầu nên địch. quy hai chương 505, năm, có bỏ mới có phải, đầm hưu đổ chủ yếu nguồn nước đến từ nam sơn cấp thủy, cánh bắc gần như không có nước. ngoài trăm dặm chính là sa mạc, liền một cây cỏ khô cũng không thấy được. Masiu ghim chặt dây cương, nhìn một cái vô biên vô tận sa mạc, chợt ra một tiếng, "Thiên tử đây là yếu thế dụ địch." Một bên bảng Đức không hiểu xem Má siêu, không biết hắn cái này cảm khái từ đâu mà tới. Thiên tử phái Mã siêu trước đột trăm dặm tiếp chiến, rõ ràng là bày ra mạnh, làm sao lại thành yếu thế? Masiu dơ lên roi ngựa, thân thể theo ngựa chiến đi lại phập phồng, ví như hai người xó so võ, người yếu thường thường cầm kiếm trước chỉ, khiến địch không thể tùy tiện gần người. Cao thủ chân chính thời là bình yên bất động, thậm chí kiếm không ra khỏi vỏ. Đợi địch gần người, mới vừa bạo khởi, rút kiếm đả thương bị thủ, đều ở một cái chớp mắt. Thiên tử có tinh nhuệ bộ kỵ. Còn có giáp kỵ như vậy lợi khí, không sợ cận chiến, lại làm cho chúng ta trước đột trăm giảm tiết địch, hả không phải cố ý yếu thế? Bàng Đức như có điều suy nghĩ, cho nên nhiệm vụ của chúng ta cũng không phải là trận đánh, mà là dụ địch. Mã Siêu hơi gật đầu, ngay sau đó lại nói, tuy là như vậy, lại không thể một kích liền tàn át, tất nhiên để cho người tiền ti cảm giác cho chúng ta muốn chết chiến mà không thể được. Hắn thở dài một cái. Sớm biết như vậy, ta cũng không nhận nhiệm vụ này." Bàng Đức cười khổ. Mã Siêu dọc theo con đường này lời cũng không nhiều, nguyên lai chính là đang suy nghĩ cái này. Hắn chỉ là có chút nghi ngờ, vì sao thiên tử không trực tiếp nói rõ? nhất định phải mã siêu bản thân nghĩ vạn nhất mã siêu không có suy nghĩ ra hoặc là nghĩ lầm rồi đây chẳng phải là lỡ chuyện lớn gia ý, ta dẫn người đi bố trí đề phòng đi đi mã siêu tung người xuống ngựa tùy tùng bọn kỵ sĩ cũng cùng xuống ngựa để cho chiến mã hữu tức tiết kiệm mã lực bang đức dẫn trăm kỵ vừa đi vừa quan sát địa hình tìm thích hợp đặt lính canh vị trí hắn dục ngựa chạy lên một tòa gò cát bốn phía nhìn một chút hai lòng gật đầu đưa tay chỉ hai cái kỵ sĩ hai người các ngươi thủ ở chỗ này hai tên kỵ sĩ ứng tung người xuống ngựa đang chuẩn bị đem thất ngựa đưa đến gò cắt phía dưới, đột nhiên gò cắt động, lộ ra hai bóng người. Ai? Bang Đức đám người theo bản năng rút ra chiến áo, chuẩn bị lên chiến. Người mình. Hai người kia vừa nói, một bên nhấc lên trên người màu trắng áo khoác, lộ ra bên trong dáng màu đỏ chiến áo. Ngực trái Huy biết tỏ rõ, bọn họ là vệ úy doanh tham báo. Các ngươi là? Bang Đức thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn là giữ vững độ cao cảnh giác. Vệ úy doanh thảm báo, ta là Lý Quyền, hắn là Ngựa xa ra mắt tướng quân. Hai cái sĩ tốt lấy ra lệnh bài, đưa cho Bang Đức. Bang Đức nhận lấy lệnh bài nhìn một chút, xác nhận không thể nghi ngờ. Này mới khiến bộ hạ đem vũ khí thu. Các ngươi thế nào ở chỗ này? Phụ mệnh Trinh sát địch tỉnh, gừng đội an bài hai chúng ta thủ tại chỗ này. Lý Quèn nói: "Tướng quân, cái này 30 dặm trong vòng, đều không cần các ngươi an bài đề phòng, gừng đội tất cả an bài xong." Gừng đội: "Chúng ta tạm thời đội trưởng Khương Quýn." Hán Dương Khương Quýn gừng trọng dịch Bang Đức biết Khương Quýn, Thiên Thủy bốn họ Khương thị con em. Nhưng trước hắn nghe nói Khương Quýn mặc cho quân úy vẫn còn ở bình định tông kiến trong chiến đấu lập được công, làm sao sẽ thành một nhỏ tiểu đội trưởng? Không là cùng tên a. Đúng thế. Lý Quyền tựa hồ biết Bàng Đức đang suy nghĩ gì, lại không giải thích từ trong lực móc ra một cái hiệu, dùng sức thổi vang. Ngựa xa tắt ở một bên khoa tay múa chân. Một lát sau, xa xa truyền tới tiếng cẩn hiệu, giống vậy có người khoa tay múa chân. Lại một lát sau, chỗ xa hơn cũng truyền tới tiếng cẩn hiệu. Các người dựa vào cái này truyền lại tin tức. Bang Đức nhìn lướt qua, trong lòng thất kinh. Mấy cái hắn cho là có cần phải an bài người để phòng vị trí đều có người, mà trước hắn lại một chút cũng không có phát hiện. Lý quyền chẳng qua là đơn giản đáp một tiếng, không nói gì nữa, lần nữa nằm trở về, dùng hạt cắt đem bản thân đắp kín. Bang Đức hướng về phía chuẩn bị an bài ở chỗ này hai người bộ hạ mắt hai người các ngươi ở lại chỗ này nghe hai cái vị này chỉ huy học một chút lại đối nằm ở trong cát lý quyền ngựa sa chắp tay nói còn mời hai vị nhiều điểm phát không dám lý quyền so thủ thế lại chỉ chỉ bên người mới bước ra hô cát các ngươi trước nằm ở chỗ này đi hai tên kỵ sĩ nhận lệnh học lý quyền ngựa sa dáng vẻ đem bản thân trôn ở hạt cát trong băng đức lần nữa gật đầu thăm hỏi mang theo bộ hạ đi xa hắn lại đi mấy cái thích hợp địa điểm giống vậy gặp Khương quý an bài thảm báo phân biệt lưu lại mấy người liền trở lại mã siêu bên người mã siêu đã nghe được tiếng khen hiệu nghe băng đức nói trải qua như có điều suy nghĩ Gương Trọng Dịch vì làm giả tiên sinh đệ tử, thật đúng là chịu cho A Đường Đường quản ý không làm, tới làm học viên. Ngươi nói là, gương Trọng Dịch là đám đầu tiên học viên một trong. Bang Đức cái này mới phản ứng được. Ma Siêu gật đầu một cái, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Cùng Lang Kỵ xuất Trinh Hoàng Y Ly cũng là kỳ thứ nhất học viên một trong, nghe nói thiên tử đối hắn phi thường hài lòng. Giả tiên sinh an bài Gừng Trọng Dịch tới dò xét tin tức, sợ rằng có cùng Hoàng Y Ly tương đối ý tứ. Cái này kỳ học viên vốn là vì lương châu bồi dưỡng nhân tài, cũng không thể để cho người quan đông làm vô địch. Chờ chờ, hai người này thật đúng là đối thủ. Một là giang hạ hoàng thị con em, như Nam Viên thị con rể, lại có thể bỏ qua thân phận cùng một đám mã tạc hôn ở chung một chỗ một là thiên thủy bốn họ khương thị con em đường đường quản lý không làm căn nguyện làm học viên có thể bỏ mới có thể có mã siêu sâu kín thở dài một cái muốn nói lại thôi lúc này xa xa truyền tới tiếng cảnh hiệu từng cơn sóng liên tiếp từ xa đến gần rất nhanh cách gần đây hai tên kỵ sĩ trong một viên tử cận thân châu bảo dậy nhảy lên ngựa chạy như bay tới tướng quân phía trước có tin tức lang kỵ trở lại rồi cần tiếp ứng có người tiên ti đang đang truy kích đại khái có hơn ngàn người ma siêu chớp chớp mắt Lệnh Minh, ngươi mang ngàn kỵ đi nên một cái. Bang Đức nhận lệnh, phóng người lên ngựa, mang theo một ngàn kỵ, dọc theo kỵ sĩ chỉ phương hướng, dùng ngựa mà đi. Thời gian không lâu, hắn liền thấy trước mặt bụi mù, cũng nghe được tiếng kèn hiệu. Càng đi về phía trước mấy dặm, hắn liền thấy được một mặt theo màu đỏ đầu sói trên kỳ. Người phía sau đuổi rất sát, nhưng bọn họ lại chạy không vui, thỉnh thoảng quay đầu quan sát. Sói dưới cờ kỵ sĩ càng là thường thường dừng lại, dùng cung trong tay nỏ tiến hành bắn, hộ đồng bạn rút lui. Sau lưng của bọn họ bụi mù cuồn cuộn, người tiên ti đang liều mạng truy kích, nhưng bọn họ thủy chung không cách nào rút ngắn khoảng cách, ngược lại không ngừng có người đén ngựa. Ở trước mặt của bọn họ, có một thân ảnh lui tới băng băng, chỗ đến không ai cả nổi. Bang Đức hạ lệnh thổi vang kèn hiệu, ra tốc băng băng, từ Lang Kỵ hai bên ngoài trăm bước chạy nhanh tới, thẳng hướng truy kích tiên ti người. Nghe được tiếng kèn hiệu, thấy được nhóm lớn kỵ binh tới cứu viện, Lang Kỵ phát ra hoan hô, người tiên ti nhưng có chút khí tự. Bọn họ bắt đầu chậm lại, không cam lòng xem nhìn một cái về sau, quay đầu ngựa lại, hướng bắc chạy thủ mạng. Bang Đức không có đuổi, chỉ huy thuộc hạ vòng nửa vòng, đem Lang Kỵ cùng người tiên ti cắt ra. Lữ Bố gìm chặt xích thố, chắp tay thăm hỏi. Tại hạ Lữ Bố, xin hỏi tốc hạ là vị nào? Bàng Đức xem Lữ Bố, kinh hãi không thôi. Lữ Bố rủ máu me khắp người, liền bên dưới hàng xích thố đều trúng mũi tên, lại ý khí phong phát. Bên cạnh hắn Lang Kỵ cũng là như vậy, người người mang thường, nhưng người người tinh thần phấn chấn, để cho người cảm thấy tái chiến đếm hợp cũng không thành vấn đề. Bàng Đức không dám thất lễ, báo lên tên họ, nói rõ ý tới: "Nguyên Lai like là người a?" Lữ Bố ngược lại biết Bàng Đức, gật đầu một cái. "Đa tạ, sau khi trở về doanh trại mời ngươi uống rượu." Quy 2 chương 506, Lang Kỵ trở về. Lữ Bố cùng Bàng Đức Hàn Huyên mấy câu, liền tụ họp bộ hạ, tiếp tục đi về phía Nam. Bàng Đức tất xuất bộ nhỏ đuổi theo một trận, thu thập chiến trường. Mặc dù không có đuổi bao xa, nhưng thấy được cảnh tượng hay để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Lang kỵ số lượng cũng không nhiều, xem ra không tới 50 kỵ, nhưng thương vong người tiền ti lại xa xa không chỉ 50. Có một ít là bị tên bắn giết, nhiều hơn thời là bị trường mâu xuyên thủng thân thể. Gọn gàng, nhất kích tất sát. Bàng Đức sơ lược đoán chừng một chút, ngắn ngủi hơn 10 dặm bên trong, bị giết tiền ti người thì có hơn 80 người, trong đó có hẳn mấy cái là có giáp, không phải bình thường tiên ti kỵ sĩ. Kia lang kỵ ngang dọc và dặm, tổng cộng giết bao nhiêu người tiên ti? Cùng lúc đó Mã Siêu cũng ở đây hỏi lữ bố vấn đề giống như vậy. Lữ bố khoát qua tay, gương mặt nhẹ nhàng bình thản, không nhớ rõ. Bắt đầu còn đếm hết, sau đó quá nhiều, cũng không tâm tư nhớ. Hơn nữa, một mực đuổi theo người tiên tỷ đánh, nơi nào thời gian dừng lại mấy người đâu. Mã Siêu môi, rất muốn bày tỏ mấy câu không thèm, nhưng là hắn nhìn một chút những con sói kia kỵ chiến sĩ, lại đem những thứ này trôi lời nuốt trở vào. Dù là hắn cùng lữ bố không hợp tính, đối diện với mấy cái này vạn dặm chinh chiến mà về dũng sĩ, hắn cũng ngại ngùng nói gì. Ôn hầu nhanh đi về đi, thiên tử đang chờ các ngươi đâu, hẹn gặp lại lữ bố đá ngựa muốn đi lại tìm chặt vật cưới, quay đầu chiếu cố một câu đuổi chặt nhất chính là giã lang bộ lạc sói con yến chỉ theo ở phía sau chính là hồng nhật bộ lạc lạc chí kiện lạc la cuối cùng là củng sa bộ lạc nhật luật thôi diễn lạc chí kiện lạc la cùng nhật luật thôi diễn cũng già rồi quỷ tinh quỷ tinh không chịu suất toàn lực sói con yến chỉ mới vừa tiếp nhận bộ lạc thật hung ác người không nên bị hàng cắn càng không thể đưa bọn họ đuổi chạy ta phí hết nhiều tâm tư mới đưa tới mã siêu cười một tiếng chắp tay thăm hỏi lữ bố mang theo bộ hạ hát hướng nam phi nhẹ mà đi mã siêu không ngừng hâm mộ Đại trưởng phun nên như vậy, phương không hưởng đời này. Lang Kỵ quy doanh tin tức, rất nhanh liền do khoái mã đưa đến đẩmưu đồ. Lưu Hiệp ngồi ở trước án, bấm đốt ngón tay, sơ lược tính một chút. Cộng thêm trước đã trở về doanh, lần này Lang Kỵ trăm kỵ xuất chinh, chinh chiến gần 10 ngàn tròng, chém giết vô số, thương vong cũng hơn phân nửa. Cho dù có Hoa Đả cao siêu y thuật, cứu không ít người, cũng chỉ có thể giữ được tánh mạng của bọn họ, không cách nào để cho bọn họ trở lại chiến trường. Ngay cả như vậy, cái này vẫn là một trận vượt qua dự chủ đại thắng, chứng minh hắn bầy sói chiến thuật có thể được. Lấy tiên tiến kỹ thuật cùng chiến thuật giá trị, Dùng 50 người thương vòng, đổi lấy gần 10.000 ngàn người tiền ti tính mạng, đủ để chứng minh chỉ cần người Hán bản thân không sợ, thảo nguyên dân tộc liền không khả năng có gây sóng gió cơ hội. Viên phu nhân, kêu lên đại trường tu thừa, ngụy phu nhân, cùng nhau nên đón lấy đi. Lưu Hiệp đối đang trước án chấp bút ghi chép viên quyền nói, "Duy." Viên quyền không lời nhận lệnh, để bút xuống, chỉnh sửa một chút nhiệm vụ của mình, chuyển cho một bên Vương Dị, đứng dậy rời chướng. Bước tiến của nàng rất ổn, chẳng qua là hơi có chút nhanh, để lộ ra trong lòng không bình tĩnh. Vương Dị nhìn ở trong mắt, hao rước tình lộ rõ trên mặt. Thiên tử một mực xương viên quyền quan chức, tỏ vẻ tôn trọng, đổi lời nói xương viên phu nhân, đây chính là lớn lao lệ kính. Mà hết thảy này, cũng là bởi vì Hoàng Y chinh chiến trở về. Hoàng Y thì theo lang kỵ chinh chiến và rằm, chứng minh thiên tử ý tưởng có thể được, như vậy công lao đáng giá thiên tử trở nên đổi lời nói. Cũng không biết đem tới mình liệu có thể có một như vậy anh hùng vị hôn phu. Viên quyền ra khỏi chướng một bên hướng hoàng hậu đại trướng đi, một bên móc ra khăn tay, lau lau khỏe mắt mặc dù nàng hết sức khống chế tâm tình của mình, nghe được Lang Kỵ trở về thời vậy không có quá rõ ràng tâm tình chập chờn, nhưng Thiên Tử kia một tiếng Viên Phu Nhân lại làm cho nàng cảm xúc phập phồng, không thể tự mình. từ nay về sau, nàng không còn cần những nam viên thị thân phận, nàng là Lang Kỵ trưởng sử Hoàng Y lìa thế tử. hơn nửa năm khổ cực, bọn họ rốt cuộc nợ mày nở mặt. đi tới hoàng hậu đại trướng trước, nàng đã khôi phục bình tĩnh, trước hướng hoàng hậu phục thọ hỏi tốt, lại truyền đạt Thiên Tử chiếu lệnh. biết được Lang Kỵ trở về, Ngụy Phu Nhân hưng phấn nhảy lên một cái, xoay người liền xông ra ngoài, lại bị Viên Quyền ngăn lại. Viên Quyền hướng về phía Ngụy Phu Nhân máy mắt, Ngụy Phu người mới kịp phản ứng vội vàng hướng hoàng hậu xin tội. Phục thọ nín cười, từ ngụy phu nhân trong ngực nhận lấy hoàng tử trưởng. "Ngươi đi đi, đây chính là chuyện vui to như trời. Viên phu nhân, dê đã chuẩn bị cho ngươi được rồi, quay đầu khổ cực ngươi vì các tướng sĩ nấu chè dưỡng canh, lấy an ủi chinh chiến nỗi khổ." Tại điện hạ, ngụy phu nhân cùng viên quyền đồng thời không người thăm hỏi. Hai người phân biệt trở về trướng, đổi quần áo, lại ước hẹn đụng đầu, cùng nhau lên ngựa, rời đi ngự doanh. Hoàng hậu phục thọ mệnh Hàn thiếu anh mang 20 tên nữ doanh kỵ sĩ đi theo bảo vệ, nên đón Khải Hoàn lang kỵ. Lữ tiểu Hoàn nhận được tin tức, cũng cùng đi qua. Giới doanh mời dặm, đợi một hồi Sói cờ liền xuất hiện ở trong tầm mắt. Viên quyền cùng ngụy phu nhân trao đổi một cái ánh mắt, động tâm gia tốc, không che giấu được vui sướng trong lòng. Lữ Tiểu Hoàn đá ngựa xông ra ngoài, thật xa liền vắt tay kêu to. "A ông, a ông, chúng ta tới đón ngươi rồi." Lữ Bố Sa Sa thấy được nữ nhi dục ngựa chạy tới, lại thấy được Sa Sa sắp hàng nữ doanh kỵ sĩ, hưng phấn kêu to. "Các huynh đệ, lên tinh thần tới, đừng ném chúng ta đại hán nam nhì mặt núi." "Vâng." Lang kỵ các tướng sĩ ầm ầm xưng dạ, ngay sau đó lại cất tiếng cười to. Hoàng Y cũng cười, ánh mắt lướt qua mấy trăm bước, rơi ở cái đó thân ảnh điệu điệu bên trên. Thành thân nhiều năm, Hắn lần đầu tiên cảm nhận được thân là trượng phu tôn nghiêm. Hắn cũng muốn giống như Lữ Bố cười to, lại vẫn là nhịn được. Lữ Tiểu Hoàn chạy nhanh tới trước mặt, quay đầu ngựa, cùng Lữ Bố đi song vai. Giơ bàn tay lên, cùng Lữ Bố đánh nhau. "Tiểu Hoàn, còn có ta đâu." Ngụy tục tìm trong người tới, đưa dài cánh tay, cách Lữ Bố cùng Lữ Tiểu Hoàn vỗ tay. "Còn có chúng ta." "Tao tính mấy người cũng kêu lên." Lữ Tiểu Hoàn khanh khách cười, cùng Lang Kỵ tướng sĩ một vỗ tay một cái. Thanh thủy vỗ tay liên tục không ngừng, kích thích tiếng cười một mãnh. Trong mấy mắt, đi tới viên quyền cùng Ngụy phu nhân trước mặt. Lữ Bố tung người xuống ngựa, Đi tới ngụy phu nhân trước mặt, giang hai cánh tay. Ngụy phu nhân đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng vẫn là lao vào lư bố trong ngực, lớn tiếng khóc. Hoàng Y Gia cũng xuống ngựa, đi tới Viên Quẩn trước mặt, đưa tay kéo lại Viên Quẩn tay. "Phu nhân, khổ tử ngươi." Viên Quẩn rút ra nắm tay lùa tay, vì Hoàng Y Gia Laudy tóc mai vết máu. Hoàng Y Gia đám người mặc dù đã dọn dẹp qua nghi dùng, lại còn chưa đủ hoàn toàn, áo giáp bên trên càng là hiện đầy không cách nào xóa đi đào tiện vết tích. Xem Hoàng Y Gia trên mặt cũ mới hai đạo vết thương, Viên Quẩn trong mắt hiện lên một tầng hòa hợp. "Giang hạ hoàng thị có như ngươi vậy con em, cửa ngõ lại lớp mười chờ. Vậy còn ngươi?" Hoàng Y Dìa nhẹ giọng cười nói, Viên Quyền liếc về Hoàng Y Dìa một cái, hé miệng mà cười, có như ngươi vậy vị hôn phu, không hưởng đời này. Hoàng Y Dìa khẽ than thở một tiếng, có thể được phu nhân lời ấy, chính là bị nhiều hơn nữa khổ, ta cũng cam tâm tình nguyện. Chẳng lẽ ngươi liều mạng như thế luyện võ, chỉ là vì nghe ta câu này? Hoàng Y Dìa gật đầu một cái, từng có lúc, bằng vào ta giang hạ Hoàng Thị cửa ngõ, dù không dám nhìn tam công vị, tiểu khanh vẫn có niềm tin, nhưng là có thể hay không lấy được ngươi công nhận, thực sự trở thành ngươi vị hôn phu, ta cũng là một chút tự tin cũng không có. Bây giờ, ta có cái này tự tin, phu nhân ta bây giờ mới biết chân chính tự tin không phải đến từ cửa ngõ, không phải đến từ hôn nhân mà là tới từ chính mình. Yì Yì, viên quyền nhẹ giọng cười nói, phu quân, ngươi có chút bản chứng nữa nha. Quy 2 chương 507 tương tiến tiểu ở vũ lâm nữ rơi dưới sự dẫn đường hơn 40 tên lăng kỵ giờ cũ rách nhưng không mất uy phong sói cờ đi vào đại doanh. ở bọn họ bước vào đại doanh biên giới một khắc kia nữ doanh trung quân truyền tới sục sôi tiếng chống trận thiên tử gõ đắc thắng trống hoàn nên khải hoàn dũng sĩ nghe được tiếng chống trận một khắc kia lữ bố cùng hoàng Yì liếc nhìn nhau lộ ra khó có thể ước chế mừng như điên bọn họ biết sẽ phải chịu hoan nên lại không nghĩ rằng thiên tử sẽ như vậy nơi mặt, không ngờ gõ lên rất giỏi thằng chống. Tiếng trống ù ù, làm người nhiệt huyết sôi trào, tim đập rộn lên. Lang Kỵ tướng sĩ nguyên bản liền thẳng tắp lưng eo càng thêm chắc chắn, tựa như trong tay trường mâu. Nghe được tiếng trống trận, vô số tướng sĩ dừng lại thao luyện, đứng nghiêm ở tại chỗ, mặt ngó chậm rãi đi tới Lang Kỵ, ánh mắt lộ ra hâm mộ ánh sáng. Đem trên đài hàn tọa xoay người, nhìn phía xa Lang Kỵ, nhẹ nhàng thở ra một hơi, trong lòng không tên mất mát. Như vậy với Quang, lại cùng Lương Châu vô can, ngược lại bị người Tịnh Châu chiếm tiên cơ, thật là tiếc nuối. Thành công anh vội vã đi lên đem này, đứng sau lưng Hàn Toại, nhìn phía xa trên lưng ngựa kỵ sĩ, âm thầm nắm chặt quả đấm. Vệ Bĩ Doanh, Mã Đằng chắp tay sau lưng, xoay người nhìn về phía Ngự Doanh, ánh mắt lộ ra một tia nghi ngờ. Một lát sau, một thân vệ chạy tới, phủ ghé vào lô thai hằn nói mấy câu. Mã đẳng mừng tỉnh, đối giống vậy mặt mở mịt các tướng sĩ phất phất tay. Lang Kỵ Khải Hoàn, Thiên Tử trở nên tấu nhạc, là khó được thịnh sự. Cũng đi xem một cái đi, thêm chút dũng khí, tốt cố gắng giết địch. Dạ. Các tướng sĩ ầm ầm xưng dạ, chen nào tới ra Doanh, đi nhìn Lang Kỵ Khải Hoàn tình huống. Vũ Lâm Doanh, Hồ Bĩ Doanh, nhất nhất tụ lại tới, đường hẻm mà lởm. Xem Lang Kỵ chậm rãi đi hướng Thiên Tử ngự doanh, rơi ngựa trướng 300 bước, Vũ Lâm kỵ sĩ gìm chặt vật cưới, dừng lại đi tới. Hoàng Y Di đụng một cái lữ bố cửi trò, nháy mắt, đám chìm trong sự hưng phấn lữ bố sướng sốt một cái, sau đó mới phản ứng được, giơ tay phải lên, lớn tiếng hạ lệnh: Lang Kỵ, xuống ngựa. Vâng. Lang Kỵ cùng kêu lên đáp ứng, cùng lữ bố xuống ngựa, đứng thành hai nhóm, Vũ Lâm nữ cơi hướng hai cánh tách ra, tào ngang sải bước đi đến lữ bố trước mặt, một tay kiếm, một tay để tay lên ngực thi lễ. Thiên Tử có chiếu, Lang Kỵ nhập doanh. Thần bố, thần Y Di, phụng chiếu. Lữ bố. Hoàng Y lìa lớn tiếng đáp ứng, sải bước, hướng ngựa doanh đi tới. Lang Tị kỵ, kỵ sĩ theo sát phía sau, bước chân khanh thương. ở bọn họ khởi bộ trong ném mắt, ngựa doanh tiếng chống lại lên, hơn nữa tăng lên trong trẻo tiếng địch. Hoàng Y lìa nghe chốc lát, thân hình hơi rung, thất thanh nói, tương tiến hiểu. Lữ bố sửng sốt một chút, cái gì tương tiến hiểu? Trong quân hành Thụy khúc, chuyên vị Khải Hoàn tướng sĩ mà tấu. Hoàng Y lìa hai mắt nhìn thẳng về phía trước, thanh âm có chút run rẩy. Lữ bố cũng kịp phản ứng. Hàn Tự nghe qua cái này bài hát, hình như là động chắc từ lạc Dương trở về Trường An lúc chỗ tấu. vào giờ phút này, giống như lúc đó kia khác nhưng lại hoàn toàn khác biệt. khi đó chính lệnh không do trời tử, cái gọi là khải hoàn cũng hữu danh vô thực. hôm nay lại không giống nhau, thiên tử nắm đại quyền, mà bọn họ cũng là tắm máu phân chiến mấy chục ngày, chuyển chiến vận dặm, cùng hơn trăm ngàn người tiền ti chiến đấu hơn mười ngày, chân chính khải hoàn. tương tiến tiểu a. một bên trong đám người, viên quyền khẽ than thở một tiếng, hai giọt nước mắt trong suốt dọc theo thô giáp gò má tuôn xuống. xa xa, hàn thoại nhũ mày. hắn nghe không hiểu cái này hoành thổi khúc, lại nhìn ra được thiên tử đối lang kỵ khải hoàn coi trọng, cố ý tấu khúc. lang kỵ đi vào ngựa doanh, đi tới ngựa trước trước, hoành thổi khúc tương tiến tiểu vừa đúng tấu xong. Hơn 20 người trước hạn quy doanh lang kỵ tướng sĩ có lẫn nhau trộn lẫn đỡ, có chống ba ong, có ngồi ở trên băng ca, đang đợi. Thấy được những thứ này từng cùng nhau tắm máu tác chiến chiến hữu, bọn họ cũng rất hưng phấn, lại không có một người nói chuyện, chẳng qua là dùng ánh mắt trao đổi kích động trong lòng. Tuần ổn ra trướng, án đao mà lập, lặng lặng chờ đợi. Hoàng Y dư không dám thất lễ, nhanh chóng thống kê một cái nhân số, lại cùng lữ bố thấp giọng hồi báo mấy câu. Dưới sự chỉ huy của lữ bố, lang kỵ dừng bước, xoay người, mặt nó ngự trướng. Cho dù là bị chận chi, từ nay không cách nào đứng yên tướng sĩ, cũng ở đây trên bangka thẳng tắp thân thể. Lữ Bố cùng Hoàng Y nghi liếc nhìn nhau, không hẹn đồng thời gật đầu, hít sâu một hơi. Lang Tỷ Đốc, thần bố, trường sử, thần Y nghi, phụ chiếu Viễn trình. Thực ra 103 người, quy doanh 68 người, chết trận 35 người, mời bệ hạ xét duyệt. 66 tên lang kỵ tướng sĩ cùng tiêu lên hô to. Mời bệ hạ xét duyệt. Tuân Hẩn xoay người, khơi mào ngự trướng màn cửa. Lưu Hiệp chậm rãi đi ra, đi theo phía sau thị trung giả hộ. Hắn đi tới Lữ Bố, Hoàng Y nghi trước mặt, ánh mắt quét qua mỗi người mặt, hơi gật đầu. Trư Quân khổ cực, nguyện vì bệ hạ gia sức lũ bố mặt đỏ lên, lớn tiếng nói, thanh âm có chút khàn khàn, có chút run rẩy. Ngụy Vi bệ hạ ra sức, Lang kỵ tướng sĩ si cùng tiêu lên hô to. Lưu Hiệp khỏe miệng khẽ hất, lộ ra lau một cái cười nhẹ. hắn vây vây tay, người đâu, mang khải hoàng tướng sĩ si đi tắm, thay quần áo, ban cho hiến ăn mừng. Duy, tào ngang dẫn chiếu, đưa tay thi lễ. Chư Quân mời, tạ bệ hạ. Các tướng sĩ si lớn tiếng tạ ơn, cùng tào ngang đi. Thiên tử sớm có sắp xếp, từ Quân nhu doanh rút đi quan nô tỉ, đốt được rồi nước nóng, chuẩn bị bộ đồ mới phục dịch các tướng sĩ si tắm gội thầy Trần Còn có tha ý lợi lệnh, vì bị thương tướng sĩ xử lý vết thương. Lữ Bố, Hoàng Y lại lưu lại, cùng Thiên tử nhập trướng. Ngụy Viên hai người cũng theo ẩn, theo vào đi vào ngự trướng. Ban cho ngồi, bị thương sao? Lưu Hiệp nhập tọa, nhẹ giọng hỏi. Vết thương ra thịt, không có gì đáng ngại." Lữ Bố nói. Lưu Hiệp vừa nhìn về phía Hoàng Y thì Hoàng Y gì cũng không người nói, này cho phép bị thương nhẹ, không đáng nhắc đến. Đa tạ bệ hạ quan tâm. Ôn Hầu Dũng mánh, chấm là biết. Một mình ngươi con em thế gia, người đọc sách, cũng có thể nuốt trôi khổ cực như vậy, chấm có chút ngoài ý muốn. Lưu Hiệp không nhanh không chậm nói, cái này so lang kỵ chiến thuật lấy được nghiệm chứng càng thêm đáng mừng. hào hoa phong nhã, sau đó có tử lý làm như thế. hoàng y thì trong lòng kích động, nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ cảm thấy chịu khổ tất cả đều đáng giá. hắn miễn cưỡng không chế được tâm tình, nói, toàn do ôn hầu cùng chư tướng sĩ quan tâm yêu mến, thần may mắn không có nhục sứ mạng. lưu hiệp cười một tiếng, vừa nhìn về phía viên quyền. viên phu nhân, nếu là viên thiệu có thể có tử đẹp như vậy huyết tính, các người viên thị mấy nữ tử có lẽ cũng không cần xuất sắc và hôn. viên quyền sừng sốt một cái, khoe miệng giật một cái, ngay sau đó lại khôi phục bình tĩnh. ruộng tốt xinh xấu Chẳng qua nông phu không chăm chỉ, nhà có bất hiếu, chẳng qua gia phong không thể. Quốc Hữu lĩnh thần, chẳng qua minh chủ không xem xét kỹ. Hoàng Y Liễu vốn là ngôn thạch, có thể mài làm lưu ly người, may mắn không vì hòa người, toàn do bệ hạ diệu thủ. Lưu Hiệp nghe lời phong không đúng, suy nghĩ một chút, không khỏi không nói bật cười. Đúng vậy à, Viên Thiệu làm ra bực này hoang bội chuyện, Cố Hữu năm xưa mất cha chi nhân, cũng có triều đình không xem xét kỹ chi thất. Viên thị vì đồng chắc làm hại, bây giờ có thể giáo hơn hắn, cũng chỉ có chấm cùng an quốc hương hầu, Viên Tuật. Nếu là đệ đệ của ngươi cũng có thể cùng Hoàng Y Dương Tu vậy, kia viên thị tứ thế tam công vinh quang hoặc giả còn có thể kéo dài." Viên quyền ánh mắt lóe lên, "Bệ hạ thiên mệnh chỗ, luôn xuất phát thủy, ai dám không theo?" Quy 2 chương 508, "Nghe ngươi." Lưu Hiệp cùng Lữ Bố, Hoàng Y hơi trò chuyện mấy câu, liền cũng để cho bọn họ đi tắm thay quần áo. Khổ chiến nhiều ngày, trên người bọn họ áo giáp, chiến bào đã sớm vừa bẩn vừa nát, tóc dầu phải thắt nút, mặt mặc dù tắm rồi, tóc mai, móng tay trong khe nhưng vẫn là vết máu. Bọn họ cùng cái khác Lang tướng sĩ vậy, cần một tắm nước nóng. Chẳng qua là không cần quan nô tỳ phục dịch. Rời đi ngự Hai người cất theo phu nhân quy doanh. Viên Quyền một mực cùng mọi mọi viên hành ở cùng một chỗ, đi đón Hoàng Y Diệp trước. Viên Quyền liền phái người thông báo Viên Hành, để cho nàng chuẩn bị nước nóng, bộ đồ mới, chờ Hoàng Y Diệp đến, trực tiếp đi tắm. Viên Quyền tự mình vì Hoàng Y Diệp cởi xuống vết thương chồng chất chiến giáp, xem chiến giáp bên trên vết đao, lỗ tên, Viên Quyền theo bản năng bưng kín miệng mình, không nghĩ dám tin tưởng Hoàng Y Diệp bị nhiều như vậy công kích, có thể còn sống trở về, thật sự là một món vô cùng chuyện may mắn. Không có chuyện gì, người tiên ti vũ khí không có chúng ta người Hán sắc bén, coi như có thể phá giáp cũng sẽ không chí mạng. Hoàng Y dị cố làm nhẹ nhõm nói, không để ý đến hắn từng đã dùng qua mấy lần tâm thuận. Những thứ kia tâm thuận đều ở đây người tiên ti điên cuồng tấn công trước mặt vỡ vụn. Viên Quyền không nói gì, lại vì Hoàng Y thì cởi xuống đã không nhìn ra bản sắc chiến bảo, ném tới bên ngoài trường, sai người dùng hỏa tiêu. Hai tháng không tắm không đổi, chiến bảo bên trên không chỉ có vết máu dơ bẩn, còn có con rệp kỳ giận, nhìn phải người dựng ngược tóc gáy. So chiến bảo càng xúc mục kinh tâm, là Hoàng Y thì trên người thanh nữ có địa phương thậm chí đã biến thành màu đen. Mấy tháng này, ngươi đến tuổi cùng là làm sao qua được? Viên Quyền không dám tin, Hoàng Y thì không lên tiếng, bước vào tam tuân đem toàn bộ người chôn trong nước nóng. Viên Quyền cũng không tiếp tục hỏi, cầm lên tắm đầu, ở lòng bàn tay từ từ xoa xoa, nước mắt xung ra, dọc theo gương mặt, một viên tiếp lấy một viên, nhỏ vào trong nước nóng, rơi vào Hoàng Y Diền nổi lên trên tóc. Một lát sau, Hoàng Y Diền từ trong nước xông ra, phủ một cái trên mặt nước nóng, thật dài thở ra một hơi, ta lại sống. hắn khẽ nói. Viên Quyền dùng dính đẩy bọt tay vén lên Hoàng Y Diền tóc, từ từ xoa tắm, trên tóc dơ bẩn hóa thành nước bùn, từ từ tăng ra, mơ hồ có thể thấy được vết máu đỏ sợm. Viên Quyền tắm lần, mới tính đem đầu tóc rửa sạch sẽ, một thùng nước đã đủ không chịu nổi. Hoàng Y nghiêng ngẩng đầu lên, tựa vào thùng dọc theo, cái này mới nhìn thấy viên Quyền đã lệ rơi đầy mặt. Hắn sửng sốt một cái, ở trong nước xoa sạch xe tay, lúc này mới nâng lên, xóa đi viên Quyền nước mắt trên mặt. Đường Khóc, ngươi nên vì ta cao hứng mới đúng. Ngọc không hài, không nên thân. sắt không luyện, không được thép. Nam nhân không thông qua phen này khổ, vĩnh viễn chỉ là một hải tử. Ừm. Viên Quyền giơ cánh tay lên, xoa xoa mặt, lộ ra một nụ cười vui mừng. Vậy ngươi nói, ta nên để cho bà Dương, viên rượu cũng tới sao? So với ngươi, hắn tựa hồ càng phải như vậy. Hoàng Y suy nghĩ một chút đến đây đi, coi như không cần giống ta dạng này, giống như tuân luận, tào ngang vậy cũng được. Muốn nói tốt quý, dưới gầm trời này còn có so thiên tử càng tốt quý, thiên tử có thể chịu khổ, chúng ta có lý do gì không thể bị? Ta sợ hắn liền như vậy khổ cũng chịu không nổi, hắn từ nhỏ kiêu sinh con nuôi, ngay cả ta a ông kia cổ vô lại kình cũng không có. Một năm trước, ngươi cảm thấy ta có thể ăn như vậy khổ sao? Ngươi không thử một chút? Vĩnh Viễn không biết tiềm lực của hắn lớn đến bao nhiêu. Hoàng Y gì không tiếng động mà cười, chỉ chốc lát sau lại nói, đại hán trung hương đã thành định cục a cứu tuổi đã hơn 40 sợ là lại có thể thay đổi ngược lại bà Dương còn trẻ, có tiến thủ cơ hội, không thể liền bỏ qua như vậy. Cho dù là cung Đức tổ tham chính, cũng so cùng A Cứu sống hưởng thời gian tốt. Điều này cũng đúng. Viên Quyền gật đầu một cái, chờ bệ hạ đại phá tiên ti sau, ta liền viết thư để cho hắn tới. Không cần chờ, Thọ Xuân quá xa, muốn cướp thời gian, càng nhanh càng tốt. Người đối tiên tử có lòng tin như vậy, Viên Quyền nói, người tiên ti nhiều như vậy, có thể hay không? Phân biệt chỉ ở với có thể hay không tiêu diệt hết. Hoàng Y Nhi nói, nhắm hai mắt lại. Viên Quyền ngó ngó Hoàng Y về, chỉ chốc lát sau, khẽ nói, nghe ngươi, ta lập tức liền viết thư nhận được chiếu thư, Hàn Toại thật sớm chạy tới Ngự Doanh, chuẩn bị tham gia Lang Kỵ Khải Hoàn tiệc mừng Công. Tiễn Hội còn đang chuẩn bị, hắn tranh thủ thời gian tìm được Hàn Thiếu Anh, đem Hàn Thiếu Anh kéo đến một bên. Khuyến nữ, ngươi nói cho ta một chút Lang Kỵ chuyện. Hàn Thiếu Anh liếc về Hàn Toại một cái, nét mép cười một tiếng. thấy thèm. Hàn Toại trầm mặt xuống, rất không cao hứng. Hàn Thiếu Anh ôm Hàn Toại cánh tay quơ quơ, dùng dỗ hài tử giọng điệu nói, được rồi, ngươi tuổi đã cao, cũng không cần suy nghĩ. Từ nghĩa đâu, hắn cũng ăn không hết như vậy khổ, thanh thản ổn định làm hắn An tần tướng quân, tương lai lợi dụng đúng cơ hội lập công thăng thiên, gia tăng điểm thực cấp khẳng định không thành vấn đề. Lang kỵ như vậy chiến tích, đây không phải là bình thường người có thể làm được. Ngạn Minh đâu? Hàn Toại có chút chua, Ngạn Minh cũng không được. Hàn Thiếu Anh nói, hơn nữa Thiên Tử đối kỳ vọng của hắn cũng không phải làm kỵ như vậy khinh kỵ mình. Làm sao ngươi biết? Chính hắn nói. Hàn Thiếu Anh hơi không kiên nhẫn. Ngươi có rảnh dỗi hỏi chính hắn đi, ta còn có một đống lớn chuyện phải làm, không rảnh giải thích. Nói, đẩy ra Hàn Toại. Xoay người đi. Hàn Toại mới vừa muốn nổi giận, nàng lại gãy trở lại. Một trận chiến này, thật tốt đánh, tuyệt đối không nên tay. Cái gì? Hàn Toại vừa định hỏi lại mấy câu, Hàn Thiếu Anh lại vội vã đi. Hàn Toại rất bất đắc dĩ, nghĩ đến Hàn Thiếu Anh câu nói tia, đột nhiên một trận bất an. Lời này đến tột cùng là nữ nhi ý tứ, hay là Diêm Hành ý tứ? Cái này nếu là truyền tới Thiên Tử trong lô thai, nhưng là lớn bất lợi a? Hàn Toại đang suy nghĩ, trước mắt đột nhiên xuất hiện một bóng người. Trấn Tây đại tướng quân Lưu Hiệp không hiểu xem Hàn Toại. Người đây là? Hàn Toại vội vàng lộ ra một nụ cười. Thần tới sớm chút, không dám cãi giày vội hạ, cho nên ở chỗ này nhìn một chút. Lưu Hiệp quan sát Hàn Toại một cái, không nói bật cười. Nếu đến rồi cứ tới đây đi, chấm vừa đúng có chuyện muốn thỉnh giáo. sao dám, sao dám! Hàn Toại vừa nói, một bên tăng nhanh bước chân, đuổi theo Lưu Hiệp. hai người trở lại ngự chướng Lưu Hiệp phất tay một cái, tỏ ý Thái Diễm bọn người lui ra ngoài, lại tỏ ý Hàn Toại ăn vị. trong ấm có trà sữa, bản thân nào không cần khách khí. bất quá ta khuyên ngươi uống ít chút, bằng không chờ một lúc ăn không vô. Hàn Toại cười nói, thần há vì dục vọng ăn uống mà tới, nhắc tới ấm, rót cho mình một ly trà. thần nghĩ như vậy chạy tới, là muốn gặp một lần Lang Kỵ Phong Thái. bệ hạ tự tay chế tạo cái này, miệng tuyệt thế bảo đao thật là sắc bén vừa ra tay sẽ phải người tiên ti nửa cái mạng nhưng là người tiên ti còn có nửa cái mạng lưu hiệp mỉm cười quan sát hàn thoại đúng như tuân công đã nói dâu nữ ầu nào nhớ người thanh ngọc hàn thoại trần chờ chốc lát đang suy nghĩ nói thế nào khéo đưa lại chút đột nhiên nhớ tới hàn thiếu anh mới vừa nói trong lòng chợt động một cái tuân du đánh một trận giải quyết trung bộ tiên ti vì người quan đông để chấn sĩ khí trương hỷ đám người đang đang nhu độ để cho tuân du đảm nhiệm vũ hiến đô hộ lữ bố hành hành thảo nguyên người tịnh châu từ nay có lòng tin ngược lại thì thực lực mạnh nhất người lương châu trước mắt còn không có có thể sánh bằng kinh người chiến tích Hắn bình định tống kiến công lao càng giống như là một chuyện tiểu lâm bị thiên tử ngay mặt nạ váng. Bây giờ cơ hội này đưa đến trước mặt, hắn có thể lại bỏ qua cho. Hàn Thoại để chén trà trong tay xuống, chắp tay thi lễ. Thần du nô đội, nguyện vi bệ hạ lấy người tiên ti còn dư lại nửa cái mạng. Quy hai chương 509, dục cầm cổ túng. Lưu Hiệp quan sát Hàn Thoại, trong lòng cười thầm, thấy được lao hồ ly này ở bên ngoài chuyện, cũng biết hắn không giữ được bình tĩnh. Chẳng qua là lấy Hàn Thoại tính tình, xin chiến có lẽ chẳng qua là thử rõ xét, chưa chắc liền đại biểu hắn thật sẽ dốc toàn lực ứng phó. Hòa hầu không tới, không thể gấp với đề tuyến nếu không còn có thoát câu có thể, cái này không gấp. Lưu Hiệp giơ tay lên, nhẹ nhàng xuống phía dưới đè một cái, nhẹ nhàng bình thản. Chấm chẳng qua là muốn hướng chấn Tây đại tướng quân tỉnh giáo, nên như thế nào nên chiến, mới có thể tiêu diệt hết xâm phạm người tiên ti, bảo đảm lương châu mười năm thái bình. Lang kỵ mặc dù trở về, nhưng triều đình còn không có suất binh thảo nguyên có thể. Người tiên ti chủ động tới phạm, nhưng là một khó được cơ hội. Nghe lời nghe âm, Hàn Thoại vừa nghe liền hiểu Lưu Hiệp lo lắng, đây là không tín nhiệm ta thực lực, sợ ta lãng phí cơ hội này a? Nhưng hắn không thừa nhận cũng không được Lưu Hiệp lo lắng có đạo lý dĩ giật đại lao mà không phải lao sư viết trình đây là phi thường khó được cơ hội nếu như không thể thương nặng thậm chí tiêu diệt hết xâm phạm người tiên ti để cho bọn họ trốn vào thảo nguyên chỗ sâu sau này hàng năm tập nhiễu kia lương châu thì không cần an định lương châu bất an làm sao có thể xua bình đồng tiến mà thương nặng thậm chí tiêu diệt hết người tiên ti cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản một là người tiên ti binh lực không ít hán quân cũng không có rõ ràng ưu thế hai là nơi này ở thất ngoại trừ sa mạc không có dãy núi hiểm nét trở cách muốn cùng lần trước vây quanh phủ la hàn giống nhau là không thực tế nhất định phải dựa vào ngay mặt trận đánh cùng truy kích mở rộng chiến quả. Độ khó không thể so sánh nổi. Rất hiển nhiên, nếu như hắn không bỏ ra nổi một có thể để cho thiên tử hài lòng phương án, thiên tử căn bản sẽ không đem nhiệm vụ này giao cho hắn. Hắn cái này trấn tây đại tướng quân cũng chỉ có thể giống như những người khác, hoàn toàn nghe thiên tử chỉ huy. Trong ngáy mắt, Hàn Toại suy nghĩ rất nhiều. Hắn nghi đón lấy nhiệm vụ này, nhưng hắn rõ ràng hơn nhiệm vụ này nguy hiểm rất lớn. Không cẩn thận, liền có khả năng được không bù mất. Do dự hồi lâu, Hàn Toại cẩn thận nói, "Bệ hạ, thần cho là, trận chiến này quan hệ trọng đại, làm cùng chư tướng cùng bạn bạc, tập quân thần chi trí lực, trung thành chuyện lớn." Chấn tây đại tướng quân nói rất đúng chấp cũng là như vậy nghĩ. Lưu Hiệp phụ hòa nói, Trư tướng không phải trẻ tuổi, chính là Mưu lược thiếu sót, chỉ có Trấn Tây đại tướng quân cùng giả thị Trung Đa Mưu Túc Chí xứng là lương phụ. Thấy Lưu Hiệp đem mình cùng giả hủ sánh bằng, lại không đề cập tới mã đẳng chỉ chữ, Hàn Toại trong lòng vò ý, ngoài miệng nhưng vẫn là khiêm nhường mấy câu. Mượn cơ hội này, hắn có cơ bản tắt chiến phương lược, nói lên làm liên tiếp trận đánh, lấy trọng kỵ binh nên chiến, mà thôi khinh địch binh truy kích phương án. Hắn nói trọng kỵ binh cũng không phải là móng tay cưỡi, mà là chỉ có lượng đương hải có thể nắm mâu đột kích đột kích kỵ binh, đột kích kỵ binh là Hán quân ưu thế. Người tiên ti cũng có đột kích kỵ binh, nhưng số lượng, trang bị xa kém xa hán quân. Hai quân ngay mặt giao chiến, lấy đột kích kỵ binh lẫn nhau đánh vào, khoảng cách gần đánh giết, hán quân có rõ ràng phần thắng. Lại hợp với cung mạnh nhỏ cứng nghiệm hộ, cầm thuần bộ binh đánh vào, ngăn trở người tiên ti công kích cũng không khó. Cho tới nay, tây lương người chính là như vậy đối phó người khương, người tiên ti cùng người khương chiến pháp tương tự, vậy cũng không có vấn đề gì. Lưu Hiệp không gật không lắc. Hạn tại chiến pháp không thể nói không đúng, thậm chí có thể nói, đây là thực hành chứng minh có thể được chiến pháp. Giới kiều cuộc chiến trong, không nghĩa chính là như vậy nên chiến công tôn toàn, nhất chiến thành danh nhưng chưa đủ tốt, ít nhất không có đạt tới kỳ vọng của hắn. Khả năng này là Hàn Toại không có nguyên vẹn chuẩn bị, vội vàng phía dưới chỉ có thể lấy ra như vậy phương án, cũng có thể là Hàn Toại chẳng qua là thử do xét trên đầu môi biểu biểu trung tâm, cũng không tính thật nên chiến người tiên ti. Còn có đây này, còn có. Hàn Toại nghe ra Lưu Hiệp không hài lòng, vẻ mặt có chút lúng túng. Hắn trần chờ chốc lát, lại nói, thần ngu đột, còn mời bệ hạ chỉ bảo. Trận Tây Đại tướng quân dưới quyền hán dũng, dù sao số lượng không bằng người tiên ti, ngay mặt nên chiến, thương vong rất lớn. Lưu Hiệp cười khổ chiêu đính nhưng không chịu nổi như vậy tổn thất lớn, cũng giao không ra nhiều như vậy tiền tử. Trận chiến này không chỉ có phải đại thắng, còn chỉ có thể là giảm nhỏ thương vong. Trấn Tây đại tướng quân, ngươi hiểu ý của châm sao? Hàn Toại gật đầu liên tục. Bệ hạ quý mến tướng sĩ, thần rất là tán thành. Thần kính xin bệ hạ cho thần một chút thời gian, cẩn thận nhu độ, lại hướng bệ hạ hiến kế phá địch. Tốt, đây mới là châm kỳ vọng lao thành chi thần. Lưu Hiệp lộ ra nụ cười vui mừng. Chẳng qua là người tiên ti lúc nào cũng có thể sẽ đến, mong rằng Trấn Tây đại tướng quân tranh thủ thời gian. Ngươi nhìn, ngày mai buổi sáng, có thể không? Hàn Toại cái chán tất cả đều là mồ hôi, cũng không dám từ chối. Như bệ hạ mong muốn, Lưu Hiệp gật đầu một cái, cầm lên một phần văn thư, tỏ ý Hàn Toại có thể cáo lui. Hàn Toại hiểu ý, đứng dậy rời đi. Giang Ngự trướng, do rét thấu xương thổi một cái, hắn dùng mình, nhớ tới mới vừa rồi biểu hiện, lại không khỏi thẹn. Hắn nhìn chung quanh một chút, rời đi Ngự trướng, đi tìm Diêm Hành. Vào giờ phút này, trừ thành công anh, có thể giúp hắn cũng chỉ có con rể Diêm Hành. Diêm Hành đang trong chướng thay quần áo, chuẩn bị yến hội buổi tối. Thấy Hàn Toại đến rồi, hắn cảm thấy ngoài ý muốn, vội vàng sai người chuẩn bị trà, mời Hàn Toại nhập tọa. Hàn Toại ngồi xuống, hớp một ngụm trà, thấm dọn một cái, mới vừa rồi tại Thiên Tử trong trướng, hắn mặc dù rót một chén trà sữa, lại một hớp cũng chưa kịp uống, chỉ lo trả lời Thiên Tử vấn đề. Ra khỏi trướng, mới phát hiện của Họng làm được nhanh bốc khói. Ngạn Minh, người Tiên Ti sắp tới, ngươi nhưng từng nghĩ tới ứng địch kế sách? Hàn Toại không chút biến sắc hỏi. Tán Kỵ là Thiên Tử hậu cận, trừ theo Thiên Tử ra trận, còn có thể có cái gì ứng địch kế sách? Ngạn Minh a, lời cũng không phải là nói như vậy. Hàn Toại bày ra trưởng bối tư thế, khuyên nhủ, ngươi không thể vĩnh viễn làm Tán Kỵ bên Phải Đốc, tương lai cũng phải giống như Mạnh khởi phóng ra ngoài nhà ngươi không biểu hiện ra độc dẫn một bộ năng lực, thiên tử làm sao có thể yên tâm để cho người thông minh, người tuổi trẻ muốn quan tâm hơn. Diêm Hành túi đầu, không nói một lời. Lúc này, Hàn Thiếu Anh vội vã chạy tới, thấy Hàn Toại đang ngồi, Diêm Hành túi đầu, nàng liền hiểu. Hàn Toại cùng Diêm Hành tuy là cha vợ, nhưng hai người tình cảm không hề tốt. Ban đầu Hàn Toại đưa nàng gả cho Diêm Hành, nguyên vốn là có một ít cưỡng bách ý tứ, Diêm Hành đối với lần này một mực canh cánh trong lòng, không muốn chủ động cùng Hàn Toại thân cận. Bây giờ Diêm Hành thành thiên tử cẩn thần, càng là tính Hàn Toại mà viễn chi. Hàn Toại cũng biết Diêm Hành tâm tư, cũng rất ít cùng Diêm Hành liên lạc chủ động đến Diêm Hành trong doanh trại tới, cái này là lần đầu tiên. Nàng ở ngự doanh nghe nói Hàn Toại bị tiên tử gọi đi, liền có chút bận tâm Hàn Toại, một mực chú ý Hàn Toại động tĩnh. Biết được Hàn Toại ra ngự chướng, đi tới Diêm Hành đại chướng, nàng liền sợ bọn họ phát sinh xung đột, liền vội vàng đem trong tay chuyện giao cho người khác, đuổi trở lại thăm một chút. "A ông, ngươi nhất kiến thiên tử rồi." Hàn thiếu anh ở Diêm Hành ngồi xuống bên người, chắp tay chắp tay Diêm Hành cánh tay. Hàn Toại gật đầu một cái, nhìn Hàn thiếu anh một cái. thiên tử cố ý đem trận chiến này giao cho ta phụ trách. tiến hội còn chưa bắt đầu. Ta rỗi rảnh vô sự, liền đến Ngạn Minh trong doanh trại tới xem một chút, thuận tiện nghe một chút Ngạn Minh ý kiến. Đây chính là chuyện của ta. Hàn Thiếu Anh có chút nói khoa trương nói, đây chính là người lương châu cơ hội thật tốt. Giả tiên sinh bày mưu tính kế, Ngạn Minh bảo vệ thiên tử, mạnh khởi dẫn đầu nên địch, a ông chủ trì chiến cuộc, nếu có thể thành công, lương châu người người có công. Diêm Hành nghiêng đầu xem Hàn Thiếu Anh, Hàn Thiếu Anh ánh mắt lộ ra một tia nan nhỉ, dùng gần như dị thai thanh âm nói, phu quân, ngươi thì giúp một chút hắn nha. Cái này nhưng cơ hội ngàn năm một thở. Diêm Hành chợt chậc lưỡi, có chút miễn cưỡng gật gật đầu. A ông Ngươi biết trận chiến này lớn nhất chỗ đặc thù là cái gì? Là cái gì? Hàn Toại trầm ngâm nói, là thiên tử. Quy 2 chương 510, một hắn làm trăm dâu. Hàn Toại không thể nín được cười một tiếng. Thiên tử lại làm sao? Người tiên ti cũng sẽ không nghe hắn chiếu thư, chủ động quy hàng. Diêm Hành có chút không nói. Người tiên ti đích xác sẽ không nghe thiên tử chiếu thư, nhưng người tiên ti khẳng định muốn lấy thiên tử tính mạng. Thiên tử ở đây, người tiên ti cũng sẽ không tùy tiện bỏ qua. Chỉ cần có một tia thủ thắng có thể, bọn họ cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó. Hàn Toại sướng sở, như ở trong mộng mới tỉnh. Người hung nô nhất hảo hứng bàn luận chính là mạo đốn vây hán cao tổ với bạch trèo lên, viết quốc thư trêu đùa lữ hậu. Người tiên ti nhất hảo hứng bàn luận thời là đản thạch hoệ cự tuyệt hiếu hoàn đế hỏa thân đề nghị. Đạn Hãn Sơn bị Hán quân công chiếm, là người tiên ti sĩ nhục lớn nhất. Nếu như có thể bắt sống Hán gia thiên tử, không chỉ có có thể vãn hồi đạn Hãn Sơn bị Hán quân công chiếm mặt mũi, trọng trấn sĩ khí, còn có thể có thể đổi lấy một số lớn tiền thù lao. Thiên tử chính là sức dụ dỗ lớn nhất dụ nhĩ. Người tiên ti chen chúc mà tới, nhìn như bởi vì lăng kỵ, kỳ thực là vì thiên tử. Chư phi Hán quân thực lực quá mạnh, để cho bọn họ cảm thấy một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có biết khó mà lui, nếu không bọn họ sẽ không dễ dàng buông tha. Hán quân có để cho người tiên ti biết khó mà lui thực lực sao? Không có, ít nhất ở người tiên ti xem ra không có. Cho nên bọn họ sẽ không dễ dàng buông tha, chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi, bọn họ cũng sẽ khổ chiến rốt cuộc. đã như vậy, hắn cũng không cần cân nhắc truy kích vấn đề, mà là ở trận địa chiến trong đại lượng sắt thương, làm hết sức phá hủy người tiên ti chủ lực. so sánh với đột kích kỳ binh, hán quân trận địa chiến ưu thế càng thêm rõ ràng. hơn nữa hàng toại nửa năm qua này một mực đang huấn luyện trận địa chiến, công thành chiến. cái này có lẽ chính là thiên tử tìm hắn thương lượng nguyên nhân chỗ. Chẳng qua là hắn hiện trường ứng đối không có thể đạt tới thiên tử yêu cầu. Hàn Thoại ảo não không thôi, hắn không được cất chính mình một bật hai. Nhất thời thân thở, hắn có thể mất đi cơ hội khó có này. Nói như vậy, chúng ta nên lập trận lên chiến. Hàn Thoại bất chấp riêng hành thái độ, vội vàng tỉnh giáo. Đúng vậy, không chỉ có muốn lập trận, hơn nữa muốn lập kiên trận, tỏ vẻ không thể, để cho người tiền ti cảm thấy lại công một lần hoặc giả là có thể thành công. Lúc cần thiết thậm chí có thể mở ra trận thế, để cho người tiên ti tiến vào thủ phủ, đi tới thiên tử trước mặt. Cái này, có thể làm. Có thể làm. Diêm Hành không nhanh không chậm nói, chỉ cần không phải cố ý tung địch, chuyện lấy được trước Thiên Tử cho phép, cho dù là để cho Thiên Tử tự thân lên trận đánh giết, cũng không phải là không thể. Lấy ít thắng nhiều vốn là nên phát huy mỗi một lực lượng cá nhân. Diêm Hành quay đầu nói với Hàn Thiếu Anh, các ngươi nữ doanh cũng phải làm tốt chiến đấu chuẩn bị, khả năng này là các ngươi vì số không nhiều ra trận cơ hội. Hàn Thiếu Anh hưng phấn gật đầu liên tục. Ta chờ một lúc đi ngay nói cho Vân Lộc. Diêm Hành lại nói, chẳng qua là bày ra mạnh dễ dàng, yếu thế khó khăn nhất, dẫn địch vào tiết nóng nhìn như tinh xảo, vạn nhất thao tác không thích đáng, lại có thể làm giả hóa thật, cho nên đại quân tan tác. A ông cố ý chỉ huy đại quân lên địch, phải chuẩn bị chuyện rất nhiều, trong đó điểm trọng yếu nhất cũng là để cho các tướng sĩ rõ ràng ngươi ăn Bảy không đến nơi xuất hiện phán đoán sai, giao động lòng quân. Hàn toại gật đầu liên tục. Diêm Hành nói đến yếu hại, nhưng hắn vẫn có niềm tin. Trải qua hơn nửa năm huấn luyện, bộ hạ của hắn so trước đó có rõ ràng đề cao, sẽ không tùy tiện sụp đổ. Giả Tiên Sinh dạy học viên sắp kết nghiệp, có chút người đang ở tiền tuyến chỉ huy thám báo trinh sát địch tình, trận đánh người Tiên ti Tiên Phong. A ông không ngại cùng Giả Tiên Sinh thương lượng một chút, nhìn một chút có thể hay không điều một ít người đến trong doanh trại, hiệp trợ đội ý, giáo ý. Những người kia không chỉ có thông hiểu binh pháp, có thể trực tiếp chỉ huy tác chiến, càng thông hiểu sa bản, trận địa thiết kế, là khó được tốt trợ thủ. Càng khó hơn chính là, những người này am hiểu cùng tướng sĩ câu thông, có thể tiêu trừ bọn họ bất an tâm tình, ổn định lòng quân. Thật sao? Hàn Toại độc lòng. A ông không có cùng giả thị chung nói qua. Diêm Hành hơi kinh ngạc. Hàn Toại vẻ mặt lúng túng. Hắn đến rồi một đoạn thời gian, nhưng vẫn không cùng giả Hủ âm thầm gặp mặt qua. Đã có khách quan nguyên nhân, cũng có chủ quan nguyên nhân. Hắn không quá bằng lòng gặp giả Hủ, luôn cảm thấy lời không đầu cơ. A ông vẫn bật luyện binh. Hàn Thiếu Anh vội vàng vì Hàn Toại giàn xếp. Hôm nay vừa đúng có cơ hội. Vị trí của bọn họ ở chung một chỗ đâu? Đúng, đúng. Hàn Toại vội vàng phụ họa, quyết định chờ một lúc cùng Dạ Hủ nhiều uống hai chén. Dưới trời chiều núi thời điểm, tiệc mừng công chính thức bắt đầu. Thiên tử Lưu Hiệp cùng Hoàng hậu Phục Thọ chỗ ngồi ở chính giữa, chẳng qua là người còn chưa tới. Những người khác đã đến. Bên trái Thủ Tịch ngồi Thị Trung Dạ Hủ, chấn tây Đại tướng quân Hàn Toại, mã đằng theo sát phía sau. Những quan viên khác như Hổ Bí Trung Lang tướng Tống Quả, Vũ Lâm Trung Lang tướng Trương Tú, Tán Kỵ thường thị Quách Võ, Diêm Hành, Triệu Vân, Mã Văn Hàn thiếu anh đám người theo thứ tự ngồi ở phía dưới. Thiên tử hành tại quan viên số lượng có hạn, bao gồm mấy cái thượng thư lang ở bên trong, cũng chính là hai 30 người. Bên phải là lần xuất chinh này lang kỵ tướng sĩ, lang kỵ đốc lữ bố cùng phu nhân ngụy thị ngồi thụ tịch, lang kỵ trường sử hoàng y cùng phu nhân viên thị ngồi thứ tịch, kế tiếp chính là ngụy tục chờ lập công tướng sĩ, cái khác tướng sĩ ngồi ở hạ tịch, đang đối thiên tử. Còn sống tướng sĩ toàn bộ ở tịch, bao gồm những thứ kia bị trọng thương, không thể ngồi lập. Thái y tự đặc biệt an bài người phục dịch bọn họ ăn uống, bảo đảm bọn họ có thể cùng hưởng dùng máu tươi đổi lấy vinh rượu Thỉnh thoảng có người rời chỗ đứng dậy, hướng lữ bố. Hoàng Y Di chúc mừng, Lữ bố vợ chồng hớn hở mặt mày, tinh thần phấn chấn, nhìn chung quanh. Hoàng Y Di vợ chồng ngồi lặng lặng, mỉm cười thăm hỏi. Trong trướng phi thường náo nhiệt, tiếng cười sáng sủa. Lan Quan đám người hầu nối đuôi mà vào, bài trí rượu và đổ nhắm. Mùi rượu làm ấm áp mùi thịt, tràn ngập ở toàn bộ trong đại trướng, để cho người no bụng nước bọt tươi đác. Hàn Toại nắm lấy cơ hội, cùng giả hủ Hàn Huyên một hồi. Đang nói, vệ ký xuất hiện ở màn cửa miệng, đè xuống trường kiếm bên hông, thằng háng một cái, Hoàng Đế lại hán, Hoàng hậu giá lông, văn võ dự ý lạng. Trong đại trướng nhất thời an tĩnh lại, tất cả mọi người cũng đứng dậy rời cao nhìn về phía màn cửa miệng, màn cửa vén lên, Lưu Hiệp kéo phục thọ tay, chậm rãi đi vào. ở vô số ánh mắt nhìn soi mói, bọn họ đi tới bàn tiệc, đứng. Lưu Hiệp hướng hoàng hậu phục thọ tỏ ý, cùng nhau nhập tuận, sau đó đưa tay phải ra, nhẹ nhàng đi xuống nhấn một cái. Chư Quân, mời ngồi. vệ ký cao giọng nói, hoàng đế đại hán ban cho văn võ ngồi. đám người cùng kêu lên nói, bọn thần tạ bệ hạ ban thưởng ghế ngồi. ngay sau đó nhập tuận. nhân số tuy nhiều, lại không nhiều người miệng, chỉ có sửa sang lại xiêm áo thanh âm. ngay cả nhất càn dỡ lữ bố cũng ngừng thở, không dám phát ra một kia dư thừa thanh âm. Trư Quân. Hôm nay ăn uống tửu rượu, có hai cái mục đích. Lưu Hiệp đứng lên, hắng giọng một cái, ung dung nói, "Này một, chính là vì Khải Hoàn Lang, kỵ tướng sĩ ăn mừng. Thứ hai, chính là vì nên chiến tiên ti động viên." Bây giờ nói trước kiện thứ nhất, Lưu Hiệp quay đầu nhìn về phía Lữ Bố, Hoàng Y ấy, hơi gật đầu. Lữ Bố, Hoàng Y thì không người đáp lễ. Lưu Hiệp vừa nhìn về phía Ngụy tục đám người, ánh mắt quét qua mỗi một cái lang kỵ tướng sĩ dãi dồi xương gió gò má, để cho mỗi một người bọn họ cũng có thể cảm nhận được Thiên tử coi trọng. Tân tiến lên, châm bên trên một chén rượu, sau đó đem chén rượu đưa tới Lưu Hiệp trong tay. Lưu Hiệp dơ ly rượu lên, Trận chiến này có thể thắng, không thể rời bỏ chứ quân dũng cảm không sợ. Chấm chén rượu thứ nhất này, muốn mời toàn bộ xuất trình dũng sĩ. Các ngươi dùng các ngươi đích thân trải qua chứng Minh, một hán không chỉ có thể làm ngũ hổ, hơn nữa có thể làm mười dâu, làm trăm dâu. Hắn dừng một chút, lớn tiếng nói, "Chư quân, mời đầy uống chén này." Nói xong, giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Tạ bệ hạ. Lữ Bố đám người ầm ầm đáp ứng, rồi rít giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Quy hai chương 511, thư sinh cũng phong hầu. Lưu Hiệp lần nữa nâng ly. Trong chén thứ hai này rượu, muốn mời ôn hầu. Lữ Bố vừa mới ngồi xuống, đột nhiên nghe được tên của mình, vội vàng lại đứng lên, trên mặt tràn đầy không ức chế được nụ cười. Ôn hầu cung mã thuần thụ, xưng là phi tướng, ngựa trong xích thú, nhân trung lưu bố, vang danh thiên hạ. Lưu Hiệp từng chữ từng câu nói, lữ bố nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ, vội vàng khiêm nhường đối câu. Bệ hạ khen lầm, thần sao dám. Lưu Hiệp nói tiếp, chỉ tiếp, trước Ôn hầu không đọc sách, không biết trung nghĩa, buồn có một thân võ nghệ, không thể tạo dựng sự nghiệp, lại vì họa không cạn giết chủ cũ, phu đồng trác, đào hoàng lăng, làm sang làm bậy, tiếng xấu truyền khắp thiên hạ. Lữ bố nụ cười trên mặt nhất thời cứng lại sắc mặt từ đỏ chuyển bạch, ngay sau đó lại trở nên đỏ bừng, ánh mắt cũng biến thành lăng lệ. đám người ngạc nhiên, hoa lạc địa khí phân trong nháy mắt biến mất, toàn bộ đại trướng yên lặng như tờ, chỉ còn dư lại lữ bố nặng nề tiếng thở dốc. Hàn Toại khẽ cau mày, quay đầu lặng lẽ quan sát giả hủ một cái. giả hủ cũng hơi kinh ngạc, tựa hồ không ngờ tới cục diện này xuất hiện. Lưu Hiệp lặng lặng xem lữ bố, không nhanh không chậm nói, ôn hầu, chấm chỗ nói, nhưng có một chữ không thật. Lữ bố nhìn thẳng thiên tử, ánh mắt hơi có lại. Lưu Hiệp mặt không đổi sắc, bình tĩnh như vực sâu. trong đại trướng có hay không âm thanh sấm sét, làm người ta không thể hô hấp bốn mắt nhìn nhau chốc lát, lữ bố trộn dạ thu hồi ánh mắt, hít sâu một hơi, sông lên mặt nhiệt huyết lại từ từ biến mất. hắn chắp tay thi lễ, bệ hạ nói rất đúng, thần sâu cho là nhủ, thật không thể sớm gặp bệ hạ. đọc sách minh lễ, lưu hiệp gật đầu một cái, từng có mà đổi, biết hồ thẹn mà dũng, mới là đại trường phu. hắn giơ lên trong tay ly rượu, châm kính ngươi một chén rượu, nguyện ngươi tiếp tục cố gắng, đọc sách học võ, trung quân báo quốc, làm một võ sĩ chân chính. thần bố, rất chiếu. lữ bố nâng liu ly rượu, lại lại, uống một hơi cạn sạch. rượu rất thơm, nhưng có chút khổ, ổn thần, ở lữ bố đỏ mặt tiếu thai, như ngồi bàn trông lang kỵ xuất trinh công cùng đào hoàng lang chi tội chống đỡ lần này không thương ngươi sau này cũng không nhắc lại người ta quân thần chỉ coi là hôm nay mới gặp gỡ sau này có thể đi tới một bước nào toàn ở chính ngươi cố gắng lữ bố sững sở ngay sau đó bình tĩnh thiên tử không phải là vì nhục nhà hắn mà là chủ động đặt xá tội lỗi của hắn trước mặt nhiều người như vậy đem hắn đào hoàng lang tội bỏ qua không để cập tới từ đó về sau hắn rốt cuộc có thể thẳng tắp lưng làm người rốt cuộc không cần lòng mang thấp vọng ép ở trong lòng nhiều năm một tảng đá lớn đột nhiên buông xuống Lữ Bố cả người cũng trở nên dễ dàng hơn. Bậy hạ, thần. Lữ Bố đột nhiên nghẹn ngào, rời chỗ quỳ mọ. Thân nguyện vì bậy hạ vào nơi nước sôi lửa bỏng, muốn chết không chối tử. Lưu Hiệp hơi gật đầu, lại không nói gì, lạnh nhạt đưa ra đã vô ích ly rượu, tỏ ý tuân thuận rót rượu. Tuân thuận sững sốt một cái, liền vội vàng tiến lên, đem Lưu Hiệp ly rượu rót rượu. Lưu Hiệp bưng ly rượu, trầm mặc chốc lát, cũng ổn định một hạ cảm xúc. Mới vừa cùng Lữ Bố mắt nhìn mắt mấy giây giữa, hắn cảm nhận được áp lực không thua gì năm đó cùng Lý Giác đại quân đối trận. Đắc thắng trở về Lữ Bố tâm nóng cháy, dưới cơn nóng giận, tựa như mãnh hổ Cũng may hắn đã sớm chuẩn bị, đứng vững áp lực, không có lộn kéo thành bụng. Hắn không sợ lữ bố phát tác, có Vương Việt ở bên, lữ bố không gây thương tổn được hắn. Nhưng nếu là hắn không dám cùng lữ bố mắt nhìn mắt, bị lữ bố áp chế lại khí thế, hắn liền thua, hết thảy đều thành chuyện tiểu lông. Một cái chớp mắt sau, Lưu hiệp lần nữa nâng ly. Từ đẹp. Hoàng Y Dị liền vội vàng đứng lên. Thần ở. Chấm cái này chén rượu thứ ba, muốn mời ngươi. Hoàng Y Dị thân như gai thánh, hai tay dơ qua đỉnh đầu, thành em phát run. Thần không dám nhận. Chấm chén rượu này, không chỉ là kính ngươi, càng là kính chân chính người đọc sách. Lưu Hiệp nói từng chữ từng câu, từng từ vân, sĩ không thể không ý chí kiên định, lãnh nặng đường xa. Thế nào là mặc cho nặng? Bên trên phụ thiên tử, hạ dục vạn dân, Hương vương đạo, dồn thái bình. Thế nào là đường xa? Đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, cùng ngồi đàm đạo, lên mà đi chi? Ngươi có thể lấy cao môn tử đệ vì lang kỵ trưởng sử, chuyển chiến vạn dặm. Lên ngựa kích cung dâu, xuống ngựa cỏ quân thư. Xứng đáng hào hoa phong nhã bốn chữ, thành vị quân tử. Hoàng Y kinh ngạc không thôi, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lưu Hiệp. Lưu Hiệp nhẹ nhàng gật đầu, nguyện ngươi tiến bộ dũng mãnh, xây lại mới công. Không phụ sở học, không hưởng đời này. Hoàng Y dị trong lòng dâng lên một dòng nước nóng, máu chảy như suối, tim đập sấm vang, toàn thân không khỏi thoải mái. Hắn liếm liếm có chút nóng lên đôi môi, hít sâu một hơi, lớn tiếng nói, "Thần, phụ chiếu." Nguyễn Như Bệ hạ nói, "Không phụ sở học, không hưởng đời này, không phụ bệ hạ." "Làm, làm." Hoàng Y dị đứng lên thể, dơ lên thật cao ly rượu, uống một hơi cạn sạch, rượu cùng lệ nóng vào cổ họng. Lưu Hiệp uống rượu xong, phất phát tay. Một bên vệ ký tiến lên, triển khai chuẩn bị xong chiếu thư, tuyên bố đối Hoàng Y dị phong thưởng. An Lục Đình Hầu, thực ấp 300 trong trướng xôn xao, không ít người đều bị phong phú phong thưởng kích thích. ngay sau đó, có người đưa lên ấn thụ. hoàng y thì lại lại, ngay trước vô số người mặt nhận lấy ấn thụ, thắt ở trên đai lưng. trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt nóng bỏng rơi vào hoàng y lìa trên người, ngay cả lữ bố đều có chút bỏ mắt. đây chính là khó được vinh diệu, đánh một trận phong hầu, còn bị thiên tử làm kẻ sĩ điền phạm, tương lai tất nhiên sẽ viết nhập sử xanh, truyền vì giai thoại. ai nói đọc sách vô dụng? vô dụng chẳng qua là học vẹt mà thôi. hoàng y lìa đeo tốt tấn thụ, tướng thiên tử lại lại còn ngồi, viên kéo hắn tay, tha thức mà cười. Lưu Hiệp để cho Tuân Luận rót rượu, lần nữa nâng ly. Trư Quân, chén rượu này, chân muốn mời một ít không có theo Lang Kỵ xuất trình, lại một mực kiên lặng đứng ở Lang Kỵ người sau lưng. Bọn họ là Hà Đông Thiết Quan Tọa Rèn, Thái Y Thụ Bác Sĩ, cũng bao gồm những thứ kia vất vả cẩn cù trồng trọt, vì Lang Kỵ cung cấp lương thực nông phu, dùng tâm chân thả thuần phục nữa, vì Lang Kỵ cung cấp ngựa chiến người chăn nuôi, hành thương thảo nguyên, vì Lang Kỵ cung cấp bản đồ thương nhân. Vệ Hạ nói đúng. Lữ bố lớn tiếng phụ hoa, dơ lên cao ly rượu. Không có bọn họ cung cấp quân giới, lương thảo, bản đồ, Lang Kỵ không đi được sai như vậy đường, không lập được lớn như vậy công. Trận chiến này không chỉ là Lang Kỵ thắng lợi, càng là vô số người hán thắng lợi. Lưu Hiệp đã không nói lại an ủi, lữ bố thế mà lại cất đáp. Kinh toàn bộ cố gắng người. Lưu Hiệp ngắm nhìn bốn phía, mặt mỉm cười. Ba gồm đang ngồi chư quân, hành ở tất cả văn võ, các ngươi mặc dù không có theo Lang Kỵ xuất trình, cũng không lúc không chú ý Lang Kỵ tin tức, vì bọn họ chống cùng hô. Đám người rối rít nâng ly, trong đại trướng không khí lần nữa trở nên náo nhiệt. Lưu Hiệp để chén rượu xuống, lần nữa nhập vào. Hoàng hậu phụ tỏ lại đứng lên, giơ ly rượu lên, Thú mỹ phu nhân cùng viền quyền gật đầu tham hỏi. Hai vị, ta mời các ngươi Ngụy phu nhân cùng viên quyền thật bất ngờ, sửng sốt một cái, mới có chút bối rối đứng dậy. "Thần, thần thiếp sao dám?" Mặc dù có chuẩn bị, phục thọ vẫn không cách nào giống như Lưu Hiệp như vậy ung dung, sắc mặt thường đỏ, xem ra có chút ngượng ngùng. "Ôn hậu, An Lục hậu xuất trinh là công, cũng có ủng hộ của các ngươi cùng khích lệ. Hai vị quân hậu, các ngươi nói đúng không?" Lữ Bố, Hoàng Y lẻ vội vàng phụ họa. "Hoàng hậu nói rất đúng, nói rất đúng. Quy 2 chương 512, không đường có thể trốn." Hoàng hậu phục thọ kính song Ngụy phu nhân cùng Viện quyền, lại kính lang kỵ tướng sĩ người nhà, đọc diễn văn mới tính kết thúc chính thức ăn uống tiệc rượu bắt đầu, lại tấu tương tiến tiểu, chín tên trẻ tuổi làng quan ngồi vào vị trí, cầm đao thuẫn nảy múa, cất giọng ca vàng. tương tiến tiểu, thừa phơi bảy, Biện thêm mưa, cầm thầm bổ. lang kỵ hành văn giảm, đại hán gì hùng lư. khúc hay là tương tiến tử khúc, từ cũng là thái diễm mới lập tử, không có gì thâm ảo tử, lại sáng sủa trôi chạy, phản phục ngâm sướng, làm người ta lộ vẻ xúc động. Bao gồm lưu hiệp ở bên trong cũng để chén rượu xuống, đánh lên cái vật, cùng tiếng hát ngâm sướng. hàn thoại một tay cầm ly, một tay vỗ nhẹ nhẹ đánh bàn trà, cùng điệu khúc hát. giả hủ nhìn ở trong mắt, miệng hơi cười. Hàn toại một mực ở chú ý giả hủ, thấy giả hủ chuyện gì, đúng lúc đặt câu hỏi, thị trung cớ sao bật cười, khó được thấy đại tướng quân như vậy nhẹ nhõm. Giả hủ nói, ngươi bao lâu không có ở trước mặt mọi người như vậy vui vẻ rồi. Hàn toại khẽ run, buông xuống đánh nhịp tay, có chút hẹn, ngay sau đó lại khẽ mỉm cười, tiến tới giả hủ thay vừa nói, trước mắt đều là thiếu niên, ta không tự chủ cũng có vài thiếu niên ý khí. Ha ha, ha ha. Giả hủ giơ ly rượu lên, cùng Hàn toại trong tay ly rượu đụng một cái, xem ra lần sau tiệc mừng công có cơ hội nghe được tên của ngươi. Hàn Đoại lập tức nói, "Vậy còn muốn nhìn thị chúng có thể hay không giúp ta giúp một tay?" "Ta?" "Đúng thế." Hàn Đoại nhìn chằm chằm Giả Hủ ánh mắt, tim đập có chút gia tốc. Giả Hủ con ngươi đi lòng vòng, không tiếng động mà cười. "Nếu có nhưng ra sức chỗ, vinh hạnh cực kỳ. Tiêu chờ một lúc ta đi, ngươi trong trường tỉnh giáo." "Hành." Giả Hủ gật đầu một cái. Hàn Đoại như chút được gánh nặng, rốt cuộc lộ ra nụ cười vui vẻ, lần nữa cùng nhịp hừ hát lên. Thiếu niên lang quan nhóm hát xong tương tiến tiến vào tự do biểu diễn thời gian. Nữ Tiểu Hoàn nhảy lên một cái, kéo hai cái nữ doanh kỵ sĩ, dẫn đầu nhảy múa. Tiếng hát lanh lảnh không khí càng thêm nhiệt liệt. đầm tư duyên Tiễn Chỉ ngồi xếp bằng ở lò sưởi trước, con mắt đỏ ngầu nhìn chầm chầm đung đưa ở lửa, không lúc đích. A Lâm Mạn ngồi ở một bên, cong lưng, hung hăng ngay nuốt lấy trong nhiệt thịt, hàm răng mài đến khánh khách văng rội. Truy kích ngàn dặm, bỏ ra gần ngàn người giá cao, cuối cùng vẫn không có thể bắt ở làng kỵ. Tiễn Chỉ thật mất mặt, cũng bắt đầu hoài nghi quyết định của mình có hay không sáng suốt. Hán ra thiên tử đang ở đầm hưu đồ, bên người của hắn có nhiều hơn hán gia kỵ sĩ, đuổi theo có thể đòi thiện nghi. hắn mới vừa cùng lạc chí kiện lạc la, nhật luận thôi diễn cùng nhau thương nghị, hai người kia cũng bày tỏ không muốn đuổi theo. Phu La Hàn đã dùng tính mạng chứng minh một chuyện, bây giờ Tiên Ti không còn là đàn thạch hoại đại vương lúc còn sống Tiên Ti, ngay mặt cùng người Hán tác chiến cũng vô ích với tự tìm đường chết. Lang Kỵ không hơn trăm, đã giết đến bọn họ bể đầu sức chán. Cùng Hán Gia Thiên Tử bên người tinh nhuệ kỵ binh tác chiến, có thể có cái gì phần thắng? Mọi người đều biết, Hán Gia Thiên Tử mặc dù trẻ tuổi, cũng là cái dụng binh thiên tài, hơn nữa thủ đoạn độc ác. Hoặc là không chiến, chiến chính là đuổi tận giết tuyệt. Các ngươi muốn lui, liền lui phải xa một chút. A Lâm Mạn đưa trong tay xương ném vào đống lửa, nâng người lên. Chúng ta. Tiễn Chỉ nhìn A Lâm Mạn một cái. Ngươi chuẩn bị đi chỗ nào? đi chỗ nào cũng được, tìm bộ độ căn, tìm kha bị năng, hoặc là dứt khoát hướng người hán hoàng đế xin hàng. A Lâm Mạn dùng tay áo xoa xoa miệng dính mỡ môi. ngược lại người tiên ti cũng xong rồi. cùng này cùng các ngươi lưu lãng tứ xứ, không bằng học người hung nô đầu hàng người hán, nói không chừng còn có thể mấy ngày nữa ngày yên ổn. Người cũng xem qua kha bị năng mục trường, nơi đó không sai, rời người hán cũng gần, gặp Tiết Thay còn có thể đạt được cứu tế. Yến Chỉ chân mày nhíu chặt hơn. hắn đích sát xem qua kha bị năng trường, cũng rõ ràng A Lâm Mạn nói đều là thật, nhưng cái này cũng không hề là kết quả hắn muốn. không đổi đi kha bị năng hắn làm sao có thể ở tuấn kê sơn đặt chân nếu như cuối cùng vẫn là phải trở về tây vực ban đầu cần gì phải ngàn dặm xa xăm chạy tới còn có các ngươi đi càng xa càng tốt a lâm mạn liếc về yến trì một cái lại nói người hắn tiểu hoàng đế nhưng là một dạ tâm bừng bừng ra hỏa người hắn nguyên khí thương nặng kém xa năm đó hắn liền đợi ở đầm hưu độ không đi chờ người hắn nguyên khí khôi phục hắn còn có thể để các ngươi ở tây vực phóng ngựa nhiều nhất 10 năm hắn chỉ biết đi so hoắc khứ bệnh xa hơn nghe được tên hoắc khứ bệnh yến chỉ dùng mình hơi biến sắc mặt bọn họ bị phù la hàn chạy tới tây bộ cũng không thế nào nghe được cùng người hán có liên quan tin tức duy chỉ có tên hoắc khứ bệnh sẽ thường nghe được có người hoài niệm có người sợ hãi cho dù cái đó hán gia thiếu niên tướng quân đã qua đời hơn 300 năm hắn vẫn là vô số người suy nghĩ trong không thể đối mặt chiến thần nếu như hán gia thiên tử đi so hoắc khứ bệnh còn xa bọn họ còn thế nào ở tây vực đặt chân chỉ có thể học đại nguyệt chi người hướng tây di rời đi thẳng đến thông lĩnh phía tây nghe nói người đại nguyệt chi ở nơi nào sinh sống mấy trăm năm thành lập một quý sấm nước nhưng lại ở đâu quá xa rời tiên tin núi chừng mấy vạn dặm cho dù chết thủ linh cũng phải đi rất lâu mới có thể trở về nhà. Làm sao ngươi biết người Hán tiểu hoàng đế dạ tâm lớn như vậy? Tiễn Trì cô làm dễ dàng nói. A Lâm Mạn giơ tay lên, chỉ chỉ cắm ở trên búi tóc kim bộ diêu. Biết đây là nơi nào tới sao? Tiễn Trì liếc nhìn, cảm thấy có chút xa lạ, không giống như là hắn đưa cho A Lâm Mạn đồ trang sức. Ở đâu ra? Một tay vực thương nhân bán cho ta. Hắn nói với ta, thủ lĩnh của bọn họ gọi Anthony, là người Hán tiểu hoàng đế bạn tốt, cùng người Hán tiểu hoàng đế làm ăn, làm rất lớn. Người Hán tiểu hoàng đế tấn công thảo nguyên chính là nghĩ cùng bọn họ làm ăn, đem người Hán lừa là một đường bán được đại hàng biển tiến trì lấy làm kinh hãi đại hàm biển không phải quý xương biển ạ dạn sao không phải là quý xương cái đó biển ạ dạn mặt tây đại hàm biển a lâm mạn cười lạnh một tiếng một lớn hơn biển ạ dạn ở roma tiến trì sắc mặt thay đổi liên tục nhìn chăm chăm a lâm mạn nửa ngày không lên tiếng hắn hoài nghi a lâm mạn đang gạt hắn nếu như người hắn tiểu hoàng đế thật như vậy nghĩ vậy hắn chạy trốn tới thông lính phía tây cũng vô dụng thôi nữ nhân đừng nghĩ gạt ta ta là sẽ không tin tưởng ngươi ta cũng không có trông cậy vào ngươi tin tưởng a lâm mạn đứng lên một con sợ vỡ mặt con cựu nhỏ làm sao sẽ tin tưởng manh thú tâm tư Ngươi à, thừa dịp còn có thể chạy, chạy xa xa đi, đừng tìm ngươi kia vô dụng cha vậy, bị người hắn một cước giết chết." A Lâm Mạn nói xong, xoay người ra chướng. Yến Chỉ thẹn quá hóa giận, màu trắng trên mặt dâng lên chiều hồng. Hắn xem thường nhất cha Yến Lệ Du, cảm thấy hắn già rồi, đã không còn dã lang dũng khí, cho nên mới cấu kết A Lâm Mạn, đoạt đại soái vị trí. Không nghĩ tới mới mấy ngày nữa, hắn liền giống như Yến Lệ Du, thành A Lâm Mạn khinh bỉ đối tượng. Hắn rất muốn đuổi theo đi lên, hành hung A Lâm Mạn một bữa. Nhưng kia thì có ích lợi gì đâu? Yến Lệ Du cũng đánh qua A Lâm Mạn gần như đem A Lâm Mạn đánh chết tươi, nhưng hắn vẫn không cách nào để cho A Lâm Mạn thần phục. Trên Thảo Nguyên Nam Nhân, chỉ có chiến thắng đối thủ mới có thể thu được nữ nhân phát ra từ nội tâm tôn trọng. đang ở Yến Chỉ tức giận thời điểm, một tiểu xoáy vọt vào. Đại xoáy, chúng ta đánh lui Masio. Yến Chỉ nhất thời không có phản ứng kịp, ngửa mặt lên. Các ngươi đánh bại ai? Masio, chính là giết con trai của Phù La Hàn lâu mạng người Hán kia tướng quân. Chúng ta đánh bại hắn 3.000 kỵ binh, còn thu được một nhóm áo giáp. Tiểu xoáy nói, đem một bộ áo giáp đặt ở Yến Chỉ trước mặt. Người Hán áo giáp thật tốt, lại bền chắc lại nhẹ nhàng. Yến áo giáp, tim đập thình thịch. Nguyên lai người Hán kỵ binh cũng không phải là đều giống như Lang kỵ vậy thiện chiến á quy hai chương 513, nước đóng thành băng. Yến Trì cẩn thận hỏi thăm chiến huống, ngay sau đó mang theo tịch thu được áo giáp đi tìm Lạc Chí Kiện Lạc La. Thấy Yến Trì lại đến rồi, Lạc Chí Kiện Lạc La rất không nhịn được. Nhưng khi nhìn đến Yến Trì mang đến Hán quân tiêu chuẩn áo giáp về sau, hắn động lòng. Người tiên tí ti hám lợi, chiến cùng không chiến, quyết định với lợi hại được mất. Làm bộ lạc đại soái, Lạc Chí Kiện Lạc La còn muốn cân nhắc lẫn nhau giữa thăng bằng thực lực, bảo đảm an toàn của mình. Trước cực tuyệt Yến Trì đề nghị, là bị Lang kỵ chiến tích do sợ, không muốn phụ bội Yến Trì đi điên. Cho tới bây giờ, bị tổn thương lớn nhất chính là giã lang bộ lạc, liền lao soi yến lệ du đều bị lang kỵ bắt sống. Cùng này cùng yến chỉ đi liều chết hán quân thiết kỵ, đụng đến bể đầu chảy máu, không bằng suy nghĩ thế nào thôn tính giã lang bộ lạc, lớn mạnh mình thực lực. nhưng nếu là hán quân cũng không phải là tưởng tượng cường đại như vậy, tình huống liền hoàn toàn bất đồng. trên thảo nguyên không thiếu kỵ binh, nhưng là thiếu đồ sát, càng thiếu hụt có thể chế giáp thợ thủ công, có toàn bộ áo giáp người rất ít, phần lớn hay là bao năm qua cướp bóc mà tới chiến lợi phẩm tiêu chuẩn không giống nhau, năng lực bảo vệ cũng sai lệch quá nhiều. dưới đại bộ phận tình huống chỉ có bộ lạc đại soái. Tiểu soái thân vệ cưới có thể toàn viên khoác giáp, bình thường kỵ sĩ khoác giáp suất thấp đến đáng thương. Không nói khác, nếu như Yến Chỉ đánh bại Hán quân, thu được đại lượng Hán quân tiêu chuẩn áo giáp, chỉ biết đánh vỡ trên thảo nguyên thăng bằng. Nhìn trước mắt áo giáp, Lạc Chi kiện lạc la rơi vào trầm tư. Hắn đã muốn cùng Yến Chỉ cùng một chỗ công kích Hán quân, chia một chiến canh, lại lo lắng Yến Chỉ gạt hắn. Chuyện như vậy ở trên thảo nguyên chẳng lạ lùng gì. Hắn cùng Nhật luật thôi diễn mới, vừa còn đang thương lượng thế nào chia cắt giã lang bộ là đầu Mã có thể giết lâu mạng, thực lực nên không yếu, làm sao sẽ bại đưa cho người tiên phong? Lạc kiện lạc la không thôi thu tay về nói, ngươi Tiên Phong mới có bao nhiêu người? Chính diện đối quyết, chúng ta có lẽ không có gì phần thắng. Tiến Sa Mạc, đó chính là chúng ta Thiên Hạ. Tiến Chỉ cười hát hắt nói, Má siêu võ nghệ không lời nói, người ta có thể cũng không là đối thủ. Nhưng hắn nhưng không biết như thế nào trong Sa Mạc sinh tồn, bị bộ hạ của ta tiến cử Sa Mạc sau, lạc đường. Đại soái, Lang Thị thật ra là mặc vào áo giáp mã tặc, hơn nữa còn là ngàn dặm chọn một dũng sĩ. Vì sao chỉ có một trăm Bởi vì bọn họ chỉ có thể lựa ra nhiều người như vậy, nghĩ nhiều hơn nữa cũng không có. Tiến Chỉ đem áo giáp cẩn thận thu hồi, giao cho thân vệ. Không nói khác ngươi cảm thấy người hán tiểu hoàng đế còn có thể tìm ra thứ hai lữ bố tới lạc trí kiện lạc la nhìn yến chỉ không nói một lời các ngươi muốn thì nguyện ý cùng ta cùng đi chúng ta liền đàng hoàng cùng người hán đánh một trượng các ngươi nếu là không chịu đi ta liền quấy giày bọn họ đợi cơ hội liền cắn một cái có thể ăn bao nhiêu nhìn vật khí ngược lại đối chúng ta mà nói người hán áo giáp cũng là đồ tốt không dám đụng vào người hán tiểu hoàng đế tinh nhuệ vẫn không thể tập kích quận binh sao lạc trí kiện lạc la suy nghĩ một chút ngươi đoán chừng người hán tiểu hoàng đế có bao nhiêu kỵ binh nhiều nhất 30000 yến chỉ giơ lên ba ngón tay trong đó hai mươi ngàn là Hàn Toại Tây Lương Quân. Hàn Toại là người nào? Ngươi nên so với ta rõ ràng. Nghe được tên Hàn Toại, lạc trí kiện lạc la không tự chủ được dương dương lông mày. Được, ta lại thương lượng với Nhật Luật thôi diễn một cái. Cho các ngươi hai ngày thời gian. Yến Chỉ đứng lên. Bất kể các ngươi tới không đến, ta hai ngày sau lên đường. Tiệc mừng công kết thúc, hoàng đế, hoàng hậu rời trận về sau, Hàn Toại liền cùng giả hủ cùng nhau rời chỗ. Đi ra ấm áp đại trướng, bị gió rét thâu xương thổi một cái. Hàn Toại nóng lên đầu tỉnh táo chút. Hàn kéo căng áo khoác, rụt cổ lại. Nhìn bộ dáng như vậy năm nay cái này mùa đông sợ là lại khó chịu được a khó chịu được mới tốt giả hù lạnh nhạt nói càng là khó chịu đựng, người tiên ti nhập tác nguyện vọng càng mãnh liệt thương nặng cơ hội của bọn họ càng lớn lợi tuy như vậy phát điên người tiên ti rất khó đối phó vạn nhất nếu là không ngăn được không chỉ có lương châu sẽ xui sẹo quan trung sợ là cũng không giữ được ta nghe tử nghĩa nói mặc dù quan trung độ ruộng gặp một chút phiền toái nhưng là hai năm qua quan trung hay là làm rất tốt cái này nếu như bị người tiên ti cướp sạch coi như thảm kia ngươi càng nên suy nghĩ một chút thế nào ngăn lại người tiên ti để cho bọn họ không cách nào tiến lên trước một bước ta có thể có biện pháp gì? Nơi này tất cả đều là sa mạc, bình nguyên, đừng nói thành, liền một bức tường cũng không có. Giả hủ phì một tiếng cười. Hàn Toại quay đầu nhìn một chút hắn, dựng lên lỗ tai, muốn nghe một chút giả hủ có cái gì cao chiêu. Giả hủ nhưng không nói lời nào, một đường đi trở về lều của mình. Đi tới cửa lều, hắn đột nhiên nói, ngươi mới vừa mới uống không ít rượu, có phải hay không đi tiểu một cái lại tiên chứng, tránh cho chờ một lúc mới vừa ấm, lại phải đi ra. Hàn Toại cũng không nghĩ nhiều, gật đầu một cái. Hắn thật có chút nội cấp chẳng qua là ngượng ngùng nói. Giả hủ nhập xong nợ. Hàn Toại chuyển tới trướng về sau, nơi này có đặc biệt đào sông hố, bên trong đã có chút nước tiểu, chẳng qua là đã con đến bên chắc. Hàn Toại xem những thứ kê băng, đột nhiên trong lòng hơi động, sau đó cười. Nước đóng thành băng khí trời, dựng tường có cái gì khó? Ban ngày dùng đống cát, dội lên nước, một đêm xuống, chính là một đạo đông lạnh tưởng, so chân chính tưởng còn bên chắc. Hàn Toại hiểu song tay, trở về giả hủ trong trướng. Giả hủ đã sai người chuẩn bị xong rửa tay nước, Hàn Toại tịnh tay, đi tới giả hủ đối diện ngồi xuống. Văn Hỏa ta vừa mới nghĩ đến một dựng biện pháp. Giả hủ mở mắt ra, liếc về Hàn Toại một cái, nói nghe một chút lấy các dự tường, dội lên nước, đông lạnh một đêm, là được. giả hù tuyệt không ngoài ý muốn. Tiếng ngươi chuẩn bị an bài như thế nào trận địa? có tưởng còn không dễ làm? hàn toại hăng hái rất cao. sáng mai, ta liền sai người đào tường dự tưởng, đem ngự doanh vây lại. nhiều chúc mấy đạo tường, chỉ cần mũi tên đủ dùng, coi như tới 100.000 người tiên ti, ta cũng có thể lỡ nổi. ngăn trở cũng không đủ. giả hù lắc đầu một cái. thiên tử muốn có phải hay không ngăn trở người tiên ti, mà là thương nặng người tiên ti, tốt nhất có thể tiêu diệt hết bọn họ. kia, hàn đảo tròn mắt. dụ địch xâm nhập ở trận địa chiến trong thương nặng bọn họ sau đó sẽ phải kinh kỵ truy kích, có thể được, ngươi cụ thể nói một chút, binh lực an bài như thế nào, lấy được giả hủ công nhận, Hàn thoại càng thêm nghi vấn, cẩn thận nói đến kế hoạch của mình, hắn hành quân nhiều năm, kinh nghiệm tác chiến vốn là phong phú, gần đây nửa năm lại nhằm vào công thành làm đặc biệt huấn luyện, lòng tin tăng nhiều, coi như không thương lượng với giả hủ, hắn cũng có thể an bài thỏa đáng, chẳng qua là khó được có cơ hội cùng giả hủ so tài, hắn dĩ nhiên hy vọng có thể chuẩn bị phải càng trọn vẹn một ít, nhắc tới cũng kỳ, cùng giả hủ ngồi đối diện, ý nghĩ của hắn đặc biệt rộng mở, các loại kỳ tư diệu tưởng vô cùng vô tận, Lưu Hiệp trở lại đại trướng đem chấm say hoàng hậu phục thọ đưa về lều bạn, xoay người lại đến Tuân văn tiến trong lều ngồi một hồi. Tuân văn tiến bị lạnh, có chút không thoải mái, hôm nay không có đi tham gia tiệc mừng công, đang lặng nghiêng ở trên giường đọc sách. thấy lưu hiệp đi vào, nàng cảm thấy ngoài ý muốn, vội vàng khoác áo ngồi dậy. người không dùng. lưu hiệp ở mép giường ngồi xuống, tìm trong người quá khứ, ở Tuân văn tiến cái chán hôn một cái, còn có chút nóng, nhưng đã không có gì đáng ngại. ta tới thăm ngươi một chút, chờ một lúc còn phải đi về xử lý sự vụ. bệ hạ muốn bảo trọng thân thể. tôn văn tiến sắc mặt từng đỏ mặc dù thành thân nhiều năm, nàng vẫn đối với Lưu Hiệp thân mật cử chỉ không quá thích ứng. Lưu Hiệp thở dài một cái, ta cũng muốn đi ngủ sớm một chút, nhưng là người tiên ti không đồng ý ai chờ đánh xong trận đánh này, có thể sẽ khá hơn một chút. Đánh xong trận đánh này về sau, bệ hạ trở về Hà Đông sao? Nghĩ cha mẹ muốn không đầu xuân sau, ngươi trở về Hà Đông thăm viếng đi. Tùy giá hai năm, ngươi cũng nên trở về đi xem một chút. Bệ hạ không trở về, ta cũng không trở về. Tuân Văn Tiến lắc đầu một cái, bọn họ lẫn nhau làm bạn, không cần ta bồi, ta phụng bồi bệ hạ. Lưu Hiệp cười cười, sờ sờ Tuân Văn Tiến mặt cũng tốt, mặc dù tạm thời không về được Hà Đồng, bất quá cũng sắp. Hắn giúp Tuân Văn Tiến kẹp tốt gốc chăn, đứng dậy rời đi. Một tán kỵ thị lang đứng ở bên ngoài trướng. "Bệ hạ, Hồ Khương giáo úy Mã Siêu cầu kiến." Quy 2 chương 514, năm ngón tay thành quyền." Mã Siêu tâm tình thật không tốt. Mặc dù là giả vợ bại dụ địch, không tính thật chiến bại, nhưng rõ ràng có thể thương nặng đối phương, lại phải làm bộ chúng phục kích, còn phải giả bộ giống như, ít nhiều có chút phẫn uất. Chờ trở lại đại doanh, lại phát hiện mình bỏ lỡ tiệc mừng công, trong lòng thì càng không được tự nhiên. Đứng ở ngự doanh ngoài, hắn qua lại đi dạo, tàn bộ thỉnh thoảng hướng ngự trướng liếc mắt nhìn. Mã Vân Lộc vội vã đi tới, đưa cho Ma Siêu một thâm ấp nước thịt cơm nắm. Nhanh ăn đi, hay là nóng. Ma Siêu xác thực đói bụng lắm, đưa tay nhận lấy, ngấu nghiến. Nếu là có rượu thì tốt hơn. Lập tức sẽ thấy Thiên Tử, há có thể uống rượu. Mã Vân Lộc tranh thủ thời gian, đem đại khái tình huống nói một lần, nhất là Thiên Tử đặc xá lữ bố đảo Hoàng Lang chi tội chuyện. Ma Siêu nghe, cảm thấy kinh ngạc. Cái này cũng được. Thiên Tử thưởng công phạt tội, ân đoán rõ ràng. Ngươi thật tốt làm việc, Thiên Tử tự nhiên sẽ không cô phụ ngươi. hắn cô không phụ lòng ta, không có sao. Ta chỉ sợ hắn phụ lòng ngươi. Chuyện của ta, ngươi bất can thì vào. Mã Vân Lộc trừng Ma Siêu một cái, xoay người rời đi. Ma Siêu thở dài một cái, bất đắc dĩ chép miệng một cái ba. Một lát sau, có người báo lại, Thiên Tử để cho hắn nhập danh. Ma Siêu chỉnh sửa một chút quần áo, điều chỉnh tốt tâm tình, xài bước đi tới ngự trướng trước, đi danh mời vào. Trong chướng truyền tới Thiên Tử thanh âm, có người nhắc lên lời bạn, Ma Siêu đi vào, đi tới Thiên Tử trước mặt, không mình hành lễ. Bảy hạ, thần trở lại rồi. Từng, ngồi. Lưu Hiệp ngồi ở lò sưởi trước, đem một con gốm ly đưa cho Ma Siêu, lại nhắc tới trên kệ trên lửa bình trà, vì Ma Siêu đổ nửa chén trà nóng. Ma Siêu vừa mừng lại vừa lo. Hai tay dâng cái ly, tay nóng hổi, tâm cũng nóng hổi. Lưu Hiệp đem chốc lát đuổi dê trên kệ trên lửa nướng. Chờ một chút lát thì lập tức là tốt rồi. Ai, ai. Mã Siêu cũng không biết nên nói những gì, nghe nói người đánh đánh bại. Lưu Hiệp hai tay ôm trần, cười hiếp mắt nói: "Đúng vậy, thần đánh đánh bại, ném đi mấy chục phó áo giáp." Mã Siêu đắc ý cười. Chết cũng là trước kia tù binh người Khương, không nghe lời, đã sớm muốn giết chết bọn họ, lần này coi như là phế vật lợi dụng. Ngươi cảm thấy người tiên ti sẽ đến không? Có khả năng không nhỏ. Ta nghe Khương quính bọn họ nói, người tiên ti rất tham lam nhất là nghĩ muốn chúng ta áo giáp, vũ khí, cho dù là một mảnh giáp cũng không đông tha. Tháng bao doanh mấy lần mộ phục, thi sinh tướng sĩ đều bị lột phải tinh quang, cứ như vậy ném ở trong vùng hoang dã. Ta chính là nghe hắn, mới ném mười mấy pho áo giáp làm mồi dụ. Lưu Hiệp trầm mặc chốc lát, lại nói, gần đây nhưng có kha bị năng bộ tin tức. Không có. Kia tiên tin nô gian hoạt cực kỳ, nhất định là tránh ở nơi nào xem cho vui, ai thắng bọn họ giúp ai. Vốn là cũng không có trông cậy vào hắn. Lưu Hiệp không nhanh không chậm nói, bây giờ như vậy, tương lai cũng là như vậy. Hắn muốn nhìn sẽ để cho hắn xem thật kỹ đi, để cho hắn thấy rõ ai mới là thảo nguyên chủ nhân. Ngươi thật tốt nghỉ dưỡng sức, làm xong đường dài truy kích chuẩn bị. Duy, Mã Siêu đáp ứng một tiếng, lại nói, đại khái muốn đổi bao xa, đến tuấn kê sơn sao? Chỉ cần ngươi có thể giống như Lang Kỵ vậy bảo đảm tỷ lệ thương vong, có thể đổi bao xa đổi bao xa. Thật chứ? Mã Siêu thất thanh sợ hai đều, quân vô hi nôn. Lưu Hiệp khẽ miệng khẽ hất. Một trận chiến này hoặc là không đánh, muốn đánh sẽ để cho người tiên ti trong vòng 10 năm không dám đến gần biên tắc, nghe một ta người hắn tên liền chạy. Đang nên như vậy, Mà Siêu hưng phấn phải nắm chặt quả đấm, dùng sức dơ dơ. Hàn Toại cùng giả hủ nói chuyện nửa canh giờ, sau khi trở về doanh trại, lại tìm đến thành công anh đám người, cặn kẽ thương lượng nên chiến kế hoạch. Trư tướng đối Hàn Toại lấy các dựng tường phương án khen ngợi không dứt. Hàn Toại mang đến 20000 người, mặc dù được xưng đều là kỵ binh, nhưng chân chính coi như tinh kỵ không tới 5000, còn dư lại phần lớn là bộ tốt, chẳng qua là có ngựa chiến thay đi bộ mà thôi. Đối bọn họ mà nói, dựa vào tường bang nghiệm hộ, cùng người tiên ti tiến hành trận địa chiến, không thể nghi ngờ so kỵ binh tỷ thí có nắm chắc hơn. Bọn họ nửa năm này luyện chính là trận địa công phòng. Già Hù nói, Thiên Tử Cấm Quân không phải chỉ có bề ngoài nghi thức, đây mới thực là tinh nhuệ. Nhiệm vụ của các ngươi không hề tưởng tượng như vậy cang go, hoàn toàn có thể đánh càng ung dung một ít, lớn mật một ít, cất giữ đủ thực lực dùng cho truy kích. Hàn Toại gãi đúng trông ngứa, nhưng hắn lại không thể trực tiếp đem phương án như vậy đặt tới Thiên Tử trước mặt, cho nên hắn chế định hai bộ phương án. Một bộ là toàn lực trận đánh, hết tất cả có thể đem người tiên ti cự với trận địa ra, bảo đảm sẽ không có một mũi tên bắn tới Thiên Tử trước mặt. Một bộ là khống chế cục diện, để cho một bộ phận người tiên ti có thể thông qua hắn trận địa, đến Thiên Tử trước mặt, nhưng lại không đến nỗi để cho Thiên Tử cảm nhận được áp lực quá lớn thế nào chọn, do thiên tử bản thân quyết định. sáng sớm ngày thứ hai, hàn thoại mang theo hai bộ phương án đi tới lưu hiệp trước mặt, trong mắt tràn đầy tiêu máu, tinh thần lại rất phấn khởi. như hàn thoại mong muốn, lưu hiệp chọn thứ hai bộ phương án, không chỉ có như vậy, hắn còn nói với hàn thoại, lấy hình tại binh lực mà nói, chỉ cần ngươi mỗi lần bỏ vào đến người tiền ti không hơn vạn, ta cũng có thể giải quyết, cơ bản sẽ không có nguy hiểm gì. cho nên ngươi muốn nhấn mạnh suy tính có thể cũng không phải là đem người tiền ti cự chi với ngoài trận, mà là đưa bọn họ phóng sau khi đi vào, như thế nào cắt đứt đường lui của bọn họ, để cho bọn họ không cách nào bỏ trốn. Hàn Toại liễu lưỡi không dứt, nhưng hắn tuyệt không hoài nghi Thiên Tử nói, hắn đã từ bất đồng đường dây hiệu qua Thiên Tử cấm quân thực lực, biết những người này chưa bao giờ buông lòng huấn luyện thực lực ở xa hắn chỗ dẫn 20.000 bộ kỳ trên. Nếu như Lưu Hiệp không phải Thiên Tử, hơn nữa Hoàng Tử mới vừa vừa ra đời, đại hắn sống còn liền gửi gắm vào một mình hắn trên bay, hoặc giả Lưu Hiệp căn bản không cần điệu binh khiển tướng, dùng cấm quân là có thể đem người tiên ti đánh tàn phế. Một trận chiến này cũng không phải là muốn hắn tới cứu giá, mà là cho hắn cơ hội lập công, để cho hắn cái này chấn tây đại tướng quân xứng danh, tương lai có đủ tư cách thống binh đông gia, có Thiên Tử vững tâm. Hàn toại lòng tin căng đủ. Cùng Hàn toại thỏa thuận sau, Lưu hiệp triệu tập chư tướng nghị sự, an bài nên chiến người tiền ti phương án. Toàn bộ trận địa trung 30.000 bộ kỵ, chia làm nội ngoại hai nặng. Ngoài nặng từ trấn Tây đại tướng quân Hàn toại, hộ Khương giáo vi Ma Siêu, Đỗ Liêu tướng quân Trương Dương tổ ba người thành, Hàn toại đứng giữa, Đào hào Dãnh, lập ba tầng tầng cát, lấy bộ tốt là chủ yếu lực nên chiến. Ma Siêu bên trái, Trương Dương bên phải, lấy kỵ binh nghiệm hộ hai cánh. Hàn toại vì tổng chỉ huy. Bên trong nặng từ cấm quân tạm thành, Thiên tử ngự doanh đứng giữa, từ hộ bí trung lang thống quản chỉ huy hộ bí doanh thủ vệ. Vũ Lâm Trung Lang tướng trương tú thống Vũ Lâm cư trái, Việt Kỵ giáo úy Vương Phục thống Bắc quân Kỵ binh cư phải, chân chính sát khí, giáp kỵ tác từ quét võ, Triệu Vân, Diêm Hành ba người thống lĩnh, để phòng bất cứ tình huống nào. Vệ úy Mã đảng xuất lính vệ úy doanh 5.000 bộ kỵ ở đầm hưu đồ phía nam lập doanh, chuẩn bị tiếp ứng. đã kết băng đầm hưu đồ bên trên chuẩn bị xe trượt tuyết mấy trăm, tùy thời lui tới. Vi phòng ngừa người tiên ti từ mặt băng đột nhập phía sau, đem đông tây hai bên mặt bang toàn bộ đột phá, cùng an bài người đề phòng. trận địa an bài xong sau, Lưu Hiệp một lần nữa nhấn mạnh trận chiến này mục đích là thương nặng thậm chí tiêu diệt hết xâm phạm người tiên ti. Cho nên các bộ phải nghiêm khắc thi hành kế hoạch dự định, không thể tham công mạo tiến, hù chạy người tiên ti. Nếu là ảnh hưởng toàn thân kế hoạch tác chiến, không chỉ có không công, ngược lại có tội. Lưu Hiệp giơ tay phải lên, chậm rãi nắm chặt. Cô chỉ dịch chết, năm ngón tay thành quyền trên dưới một lòng, mới có thể phát huy lực lượng cường đại nhất. Trư Quân, cố gắng. Vâng. Trư tướng ầm ầm đáp ứng. Quy 2 chương 515, thử do xét, đầm hưu đồ đông hơn 10 dặm, một đạo thấp lùn trên nội các, kha bị năng bọc hơi cũ ra dê áo khoác, ngồi trên chiếu. Trước mặt cắt sỏi bên trên, dùng đơn giản đường con hoa hãn quân trận hình thảo độ. Kha tôi đứng ở một bên, hai tay khép tại trong tay áo, thân thể co lại thành một đoàn. Khí trời quá lạnh, nước đóng thành băng, phong giống như sắc bén như dao, ở trên mặt gảy ra một đạo lại một đạo vết rách, ngay cả nói chuyện cũng trở nên vô cùng chật vật. Vì tránh né giã lang bộ lạc cướp bóc, bọn họ toàn tộc nam rời. Cầu hán gia thiên tử sau khi cho phép, bọn họ phải lấy ở phụ cận tạm lánh. Vốn tưởng rằng hán gia thiên tử sẽ yêu cầu bọn họ trợ trận, nhưng đại chiến sắp tới, người hán trận địa đã thiết lập xong, bọn họ cũng không có nhận được hán gia thiên tử chiếu thư. Từ tháng báo tham tin tức nhìn, hán quân trên trận địa căn bản không có vị trí của bọn họ điều này làm cho Kha tối rất bất an. ở quan niệm của hắn trong, nếu như người hắn không coi bọn họ là đồng minh, cũng liền ý vị bọn họ là địch nhân. Kha bị năng tỉnh táo nhiều lắm, hắn nhìn chậm chậm trận hình Thảo Nguyên nhìn hồi lâu, không nói một lời. Kha tối không nhịn được, đại soái, người hắn đây là ý gì? bọn họ sẽ gây bất lợi cho chúng ta sao? Cũng sẽ không. Kha bị năng vỗ tới trên tay đất cát, dựa thẳng lưng. từ nơi này trận hình đến xem, người hắn rõ ràng cho thấy chuẩn bị toàn lực phòng thủ. chúng ta không am hiểu phòng thủ, không giúp được gì. bọn họ không cần chúng ta đi cũng có thể hiểu. Kha tối thở vào nhẹ nhõm kia yến chỉ bọn họ sẽ đến không? sẽ đến. Kha bị năng cười một tiếng. Giá Lang bị Lang Kỵ đánh cho thành bại quyền, mất hết thể diện, há có thể không tới trả thù? Coi như không đánh, cũng phải tới đầm hưu đồ đi một vòng, thử dò xét một cái. Năm nay khí trời như vậy lạnh, trên thảo nguyên liên tiếp hạ mấy lần tuyết, không vào háng cảnh cướp bóc, bọn họ thế nào qua? Kha tối trợt trợt chợ lưỡi, môi khô khốc làm đau, nhưng hắn lại không để ý tới. Trên thảo nguyên gặp tuyết hai khổ sở há chỉ Giá Lang bộ lạc, bọn họ giống như vậy. Vì có thể sống sót, bọn họ đã đem toàn bộ dê bò cũng làm thịt, nhất thời không ăn hết cũng đưa cho người Hán. Trông cậy vào hán gia thiên tử có thể phát một ít lương thực cứu tế. Nếu như người Hán bị Dã Lang bộ lạc đánh bại, bọn họ trước bỏ ra coi như toàn rơi vào khoảng không, hoặc giả phải cùng Dã Lang bộ lạc hợp tác, cấp người Hán lương thực. Kha tối lén lén quan sát một chút Kha Bị Năng, cân nhắc có phải hay không nhắc lại một câu. Trước hắn cùng Kha Bị Năng nói qua cái ý nghĩ này, lại bị Kha Bị Năng bắt bỏ. Kha Bị Năng cảm thấy người Hán thực lực rất mạnh, không phải giã Lang bộ lạc có thể chiến thắng, cộng thêm bọn họ cũng không được. Bây giờ người Hán căn bản không có tấn công ý tứ, mà là dựng lên tường băng, toàn lực phòng thủ, không biết Kha bị Năng sẽ sẽ không cải biến thái độ. Phòng thủ là người Hán ưu thế không giả, nhưng chỉ có phòng thủ là không cách nào đánh bại giã lang bộ lạc. Đại soái, Kha tối mới vừa ngay từ đầu, Kha bị năng liền lắc đầu một cái. Đừng nóng nổi, nhìn kỹ hắn nói. Đâm hưu đồ bắt chăm dặm, yến chỉ ghìm chặt vật gối, nhìn trên mặt đất loáng thoáng có thể thấy được vết máu. Thiên phong chính là ở chỗ này đánh bại mã siêu. Hai bên binh lực tương đương, mấy lần giao chiến có khác nhau thắng bại. Cuối cùng tiên phong đem mã siêu một bộ dụ vào sa mạc, phục kích bắt thủ, chém giết hơn 10 người, lấy được mười mấy phó áo giáp. Hiện ở những chỗ này áo giáp có một nửa mặc ở yến chỉ thân vệ trên người còn có một nửa phân biệt đưa cho lạc trí kiện lạc la cùng nhật luật thua diễn để cho bọn họ thời khắc nhớ người hắn cũng không phải là đều là lang kỵ không có bọn họ cho là cường đại như vậy cùng xa bộ lạc cùng hồng nhật bộ lạc liền ở phía sau còn có một chút thực lực nhỏ một chút bộ lạc yến trì biết những người này đang có ý đồ gì cũng không đường có thể lui giã lang bộ lạc tổn thất quá lớn nếu như không thể ngay mặt đánh bại hắn quân lấy được đủ bồi thường coi như hắn hiện đang tránh được một kiếp, sang năm mùa xuân cũng sẽ tổn thất nặng nề không cách nào tránh khỏi bị người thôn tính kết quả hắn ở chỗ này tạm dừng làm cuối cùng do dự cũng cho mình cổ động càng đi về phía trước, lúc nào cũng có thể cùng hán quân gặp nhau, không tránh được các chiến một trận. Từ giữa trưa bắt đầu, không ngừng có thám báo chạy về, truyền tới hán quân động tĩnh. gia yến chỉ dữ liệu, hán quân cũng không có chủ động nên chiến, mà là ở đầm hưu đồ bế trận. ngay mặt nên chiến chính là người lương châu hàn thoại. hàn Toại ở trận tiền xây lên tường băng, nghiêm phòng tử thủ. thám báo không cách nào xâm nhập trận địa, không thấy được trong trận tình huống. nhưng bọn họ nói, trừ một ít hán quân thám báo ra, trận địa ra không có hán quân. hán quân tựa hồ đem toàn bộ binh lực cũng thu hồi đầm hưu đồ, ngồi chờ người tiên ti tấn công. nhưng yến chỉ lại cảm nhận được người hán nhát, có rút lại binh lực dựng tường mà thủ, cho dù đến trên sa mạc, người hán hay là theo thói quen phòng thủ, mà không phải chủ động tấn công. Cái này tiến một bước chứng minh lang kỵ chẳng qua là cô lệ, là người hán tiểu hoàng đế nếm thử. Nếu như không tiến hành trả thù, để cho người hán tiểu hoàng đế nếm được ngon ngọt, chuyện như vậy sau này sẽ càng ngày càng nhiều. Thêm chút cân nhắc về sau, tiến chỉ hạ lệnh toàn quân đi tới, chạy tới đầm hưu đồ. Hai ngày sau, tiến chỉ chạy tới đầm hưu đồ, tận mắt thấy thám báo đã nói tường băng. Tường băng không hề cao, cho đến người ngực hán quân tướng sĩ liền nuốt ở tường băng phía sau, xem bước đến trận tiền tiên ti kỷ binh. Lướt qua trùng trùng điệp điệp tường băng cùng chiến kỳ, có thể thấy được trận địa trung tâm có một đài cao. Trên đài cao cây hán gia thiên tử chiến kỳ, dưới chiến kỳ có vài bóng người. Cách quá xa, tiến Chỉ không thấy được Hán gia tiểu hoàng đế trên mặt vẻ mặt, nhưng hắn cảm thấy, giờ phút này Hán gia tiểu hoàng đế nhất định rất bất an, chỉ có thể nuốt ở trận địa trung lương, không dám đi ra nên chiến. Tiến Chỉ vòng Hán quân trận địa quay một vòng, tử tế quan sát Hán quân chiến kỳ, phân tích Hán quân trong trận tình thế. Ở trận địa phía tây, hắn thấy được Mã Siêu chiến kỳ. Hắn mệnh một người mặc thu được áo giáp thân vệ dũng sĩ tiến lên kêu chiến. Rất nhanh, Mã Siêu liền làm ra phản ứng. Tiếng trống trận vang lên, một tên kỵ sĩ người khoác áo giáp, tay cầm trường mâu, dùng ngựa ra. Hai bên thông báo tên họ, tới cũng không phải Mã Siêu bản thân, mà là Mã Siêu thân vệ đem bằng Đức. Đang ở trận tiền, hai người triển khai chiến quyết. Áp đầu điểm hợp, tiến Trì thân vệ khí lực giảm xuống, bị Bàng Đức nắm lấy cơ hội, một mâu chọn ở dưới ngựa. Đang lúc Bàng Đức chuẩn bị một chút ngựa, lộ đối thủ lao dáp lúc, tiến Trì hạ lệnh mộc kích, một đội kỵ binh ở Bạch Phu trưởng xuất lính hạ, chạy trùng ra, thẳng đến Bàng Đức. Bàng Đức thúc ngựa mà đi, thiên tiên binh kỵ binh không ngừng theo sát. Mã Siêu thấy vậy, phải chăm kỹ nên chiến. Bàng Đức cũng quay đầu ngựa hướng người tiên ti phát khởi phản công kích, thấy hắn quân thủ phải nghiêm thật, người tiên ti không có ham chiến, vừa chạm vào lại đi, dùng ngựa trở về yến trì bên người. bang đức mấy người cũng kìm chặt vỡ cưới, chậm rãi rút về, không có thừa thắng truy kích. yến trì xa xa xem mã siêu, khinh thường cười một tiếng, quay đầu ngựa, nên ngang mà đi. mặc dù không có chiếm được tiến nghi, nhưng hắn lại thử ra mã siêu hư thực. mã siêu dù dũng, nhưng hắn không dám tùy tiện rời đi trận địa, đối người tiên ti mà nói, đây không thể nghi ngờ là một tin tốt tốt. hắn tấn công ngay mặt hàn trận địa lúc, có thể không cần lo lắng hai dược kỵ binh đánh vào. yến trì trở lại doanh địa về sau. Ngay sau đó phái người thông báo Lạc Chí kiện Lạc La cùng Nhật Luật tôi Diễn: "Ta ngày mai sẽ hướng Hàn ngoại trận địa phát động công kích, các ngươi có thể xem, cũng có thể phân biệt công kích hai cánh Hàn quân Kỵ binh, tóm lại tùy tiện." Quy 2 chương 516, lấy mình làm gương. Lưu Hiệp ngồi ở đem trên đài, xa xa nhìn thấy màn này, hắn mặt vô biểu tình, không phải bình tĩnh, mà là mặt bị đông cứng. Hắn vẫn cảm thấy, thời hán Đường Trung Nguyên Vương Triều có thể đem thảo nguyên dân tộc đè xuống đất ma sát, thống triều sau này lại bị thảo nguyên dân tộc trả đạp căn bản nhất một cái nguyên nhân chính là thống trị giai đoạn hủ hóa, mất đi thượng võ tinh thần. Văn Minh biến thành văn ngược. Văn võ song toàn hán đường sĩ tử biến thành chỉ biết ngâm thơ làm phú tống minh thư sinh, đao thật thương thật chiến đấu cũng biến thành trên triều đình mị áo. Muốn thay đổi cái này phong khí, sẽ phải người thống trị lấy mình làm gương, nhất là hắn cái này có trí tại thay đổi lịch sử quý tích người xuyên việt. Thượng võ nói dễ, làm lại khó. Đông luyện tam cửu, hạ luyện tam phục cũng không phải ngoài miệng nói một chút liền có thể, sau lưng là vô số mồ hôi thậm chí huyết lệ. Tỷ như ở nơi này gió bắc thổi mạnh thời điểm đứng ở trên đài cao chỉ huy tác chiến, chính là một hạng cam go nhiệm vụ. Dù là hắn báo cáo lệnh dài cuộng, gió rét vẫn giống như kim vậy chui vào trong tồi hắn khắp cả người phát rét, trên người thiết giáp càng là có thể đông lạnh rơi người một lớp ra. những thứ kia tay cầm binh khí, thời khắc chuẩn bị cùng người tiên ti tướng sĩ chém giết nhau lại là như thế nào khổ cực. tướng quân cung cảm sừng không phải khống, đôi hộ thiết y lạnh khó không chỉ là một câu hào khí ngút trời thơ, mà là chân thật khắc họa. ngay cả như vậy, hắn cũng cắn răng chống, không muốn rời đi đem đài lùi một bước, cố gắng trước đó liền có khả năng đổ ra sông ra biển. chỉ cần hắn đứng ở chỗ này, không cần hắn nói một câu, liền so vô số lời nói hùng hồn hữu dụng, những thứ kia mong muốn giao động người cũng liền không tìm được lý do lùi bước. xem người tiên ti đi. Lưu Hiệp mới nhẹ nhàng gật đầu, khoát tay một cái, ban cho Hộ Khương giáo quý rượu một bầu. Duy, một bên tuân thuận đi tới đem bên này, lớn tiếng truyền chiếu. Hắn cũng nhanh lạnh quáng, miệng có chút không nghe sai khiến thanh âm cũng có chút biến hình, nói hai lần, phía dưới lang quan mới nghe rõ. Hạ hầu sung ôm lấy một bầu rượu, phía bên trái cánh trận địa chạy như bay. Thiên tử ban rượu, Hạ hầu sung cao giọng hô to, lạnh có thân thể theo buôn ba dần dần nóng hổi đứng lên, nguyên bản cứng ngắc động tác cũng biến thành dần dần linh hoạt. Xông vào mã siêu trận địa lúc, hắn đã cả người đổ mồ hôi, chỉ muốn cởi xuống trên người nặng nề áo giáp, tùy ý buôn ba. Ma Siêu đang buồn bực, thấy được Hạ Hầu Sung chạy tới, hô to thiên tử ban rượu, vui mừng quá đỗi, vội vàng tung người xuống ngựa, nhanh chóng chỉnh sửa một chút trên người chiến giáp. Thiên tử có chiếu, ban cho Hộ Khương Giáo Úy rượu một bầu. Hạ Hầu Sung thở hồng hộc nói: "Hộ Khương Giáo Úy thần siêu, tạ bệ hạ ban rượu." Ma Siêu nhận lấy bầu rượu, hướng đem đại phương hướng không người thi lễ. Hạ Hầu Sung xoay người rời đi, Ma Siêu xoay người, rơi lên thật cao bầu rượu, mới vừa phân đất hóa thành mấy khói. Hắn nhấp một hớp nhỏ rượu, ngay sau đó đem rượu ấm truyền cho Bang Đức. Truyền xuống, mỗi người một hớp. Dạ. Bàng đức nhận lấy bầu rượu, cũng nhấp một hớp nhỏ ngay sau đó đưa cho mới vừa theo hắn xuất chiến tướng sĩ một bầu rượu khẳng định không đủ tất cả mọi người uống tuyệt đại đa số người chỉ có thể đụng đụng miệng bình tướt một miệng môi dưới nhưng là đối bọn họ mà nói phần này vinh rượu nhưng còn xa so một bầu rượu đáng tiền giờ khắc này bị tiên ti người đánh bại khuất nhục toàn bộ biến thành tuân thủ ra lệnh kiêu ngạo Tuân lệnh người phải có thưởng trung quân hàn thoại đứng cao cũng nhìn thấy màn này ước chế không được trong lòng lão ước không nghĩ tới thiên tử lần đầu tiên ban thưởng không ngờ bị mã siêu đoạt đi cái này người tiên ti thật là không có mắt vì sao không đến công ta chợ địa lại đi công mã siêu trận địa ban về yếu thế. Ai có thể so sánh ta am hiểu? Hàn Toại tức giận bất bình, xem người Tiên Ti rút đi. Ngay sau đó triệu tập Trư tướng nghị sự, một lần nữa nhắc lại trận chiến này mục đích. Thiên tử muốn dụ địch xâm nhập, các ngươi đến lúc đó nhất định phải nắm chặt tốt tiết ấu, đã không thể để cho người Tiên Ti công được quá mạnh, cũng không thể để người Tiên Ti tổn thất quá lớn, phụ chạy. Trận chiến này thắng bại không phải cá nhân thắng bại, mà là Đại Hán cùng người Tiên Ti tranh chạy thiên mệnh thắng bại, là người Lương Châu có thể hay không thừa dịp lên, trở thành triều đình giường cột mấu chốt đánh một trận. Tuân lệnh mà hành giả, dù chịu thưởng. Bất tuân lệnh mà hành giả, dù thắng tất phạt. Hết thể hành động đều phải không hơn không kém dựa theo trước kế hoạch thi hành. Chư tướng ầm ầm đáp ứng. Hàn Toại an bài xong trong doanh sự vụ, ngay sau đó chạy tới ngự chướng, cầu thấy thiên tử. Lưu Hiệp trở lại đại trướng, nướng một lúc lâu lửa, thân thể mới chậm rãi ấm áp tới. Biết được Hàn Toại xin gặp, Lưu Hiệp ngược lại tuyệt không ngoài ý muốn, lập tức sai người truyền Hàn Toại nhập trướng. Hàn Toại tiến xong nợ, đứng ở màn cửa miệng, không mình hành lễ, thần thái kính cận. "Ngồi đi." Lưu Hiệp chỉ chỉ một bên hồ sàng. "Có lạnh hay không? Đại tướng quân, ngươi ăn mặc có chút thiếu a." "Thần không lạnh." Hàn Toại chỉ chỉ ngực, thần tình nghiêm túc thân trong lòng có lửa, phản phất trở lại thiếu niên. Lưu Hiệp không khỏi tức cười, nhưng vẫn là thở dài một cái. Không đích thân trải qua, khó có thể tưởng tượng biên tắc nỗi khổ. Chấm dù ở biên tắc ở hai năm, ở vũ uy cũng ở nửa năm, lại là lần đầu tiên ở loại khí trời này đứng ở chỗ cao, mới biết biên quân thật là không dễ dàng. Hàn Toại lô mùi đau xót, có thể nghe được bệ hạ những lời này, chúng ta người lương châu chính là có lớn hơn nữa hủy khuất cũng đáng. Hắn dừng một chút, lại nói, vậy hạ lấy mình làm gương, không sợ gian khổ, bọn thần thân là người lương châu, càng không thể tham đổ thụ. Trận chiến này, thân tất thân xuất tướng sĩ cần tuân bệ hạ chiếu thư cùng định chu toàn lưu hiệp gật đầu một cái mạnh từ nói sống ở ưu hoạn chết bởi ăn vui trải qua bên này nhét nỗi khổ mới có thể chui luyện ra một thân hạo nhiên chính khí chớ mới vừa còn muốn tương lai trong triều công khanh cũng phải có thủ bên trải qua để cho bọn họ đến thử biên tắc tướng sĩ khổ mới biết thái bình kiếm không dễ không phải nhặt mấy câu thánh nhân mót liền có thể trị quốc bình thiên hạ hàn toại trong lòng hơi động cười nói tưởng thật như vậy chỉ sợ cũng sẽ không còn có người nói bỏ lệnh hai chữ đúng vậy không trải qua khổ nạn không biết quý trọng bỏ ra khổ cực mới có thể tấp đất tấc tranh Lưu Hiệp vô vô bất đuổi, tâm tình có chút kích động. Quan Đông Sĩ đại phu chính là Quá an nhàn, chỉ biết là từ Lương Châu vơ vét của cải. Luận đến thủ biên, bọn họ chỉ biết là Trần An, Trần An, Trích Kinh dẫn điển, Cao Đàm quát luận, lại đối chân chính thủ biên tướng sĩ lời nói làm như không nghe. Hàn Toại lập tức bị gợi lên chuyện tương tâm, không nhịn được một tiếng thở dài, ánh mắt cũng đỏ. Nếu là năm đó tiên đế ý chí có thể làm, lấy bệ hạ vì tự quân, vậy cũng tốt, đại hán hoặc giả sẽ không bị này hạ tiếp. Lưu Hiệp quay đầu nhìn một cái khó được động tình Hàn Toại, hơi kinh ngạc, ngay sau đó lại hiểu Hàn Toại ý tứ. Nếu như Tiên Đế ý tưởng không có gặp phải lực cản, ngay từ đầu liền lập hắn làm tự quân, Hà Tiến liền sẽ không trở thành đại tướng quân, Hàn Toại vào kinh thành thượng cái lúc, hoặc giả liền sẽ không bị Hà Tiến đám người lạnh lùng, cũng sẽ không thất vọng trở lại Lương Châu, gia nhập quân phản loạn. Cái này dĩ nhiên chẳng qua là Hàn Toại mong muốn đất vương, có như lưu hiệp được lập làm tự quân, cũng chưa chắc có thể thay đổi triều đình hiện trạng, Hà Tiến, Viên thiệu mấy người cũng chưa chắc là có thể từ bỏ ý đồ. Nhưng Hàn Toại có thể nói ra lời như vậy, ít nhất nói rõ hắn nguyện ý rộng mở trong lòng trao đổi, không còn nặng nề lễ phòng. Quy 2 chương 517, nhân tính cùng thú tính Nói mấy câu nhàn thoại, Lưu Hiệp trở về chính đề, hỏi tới Hàn Toại ý tới. Mặc dù hắn cảm thấy Hàn Toại không nói ra vật gì mới, chẳng qua chính là tới biểu một cái trung thành mà thôi. Bội hạ, tiến trì lược chợt lúc, thần Lưu Ý nhìn một chút. Hàn Toại nâng lưu ly trà, vẻ mặt chuyên chú. Tiến trì bên người có mấy tên thân vệ mặc trên người chính là ta Hang quân áo giáp, chắc là trước đây không lâu Mã Siêu ném cho bọn họ, có thể thấy được những thứ này áo giáp đối người tiền ti cám dâu không nhỏ. Tiên ti các bộ lạc lẫn nhau chính tranh không nghĩ, ai có nhiều hơn áo giáp, ai là có thể sưng vương sưng bá, cho nên những bộ lạc khác quả quyết sẽ không xem biến chỉ ăn một mình nhưng là ta cũng không nhìn thấy này bộ lạc của hắn. Lưu Hiệp nói, bọn họ ở ngắm nhìn, Hàn Tọa đã sớm chuẩn bị. Nếu như bọn họ quyết định không đến, lấy Giả Lang bộ lạc thực lực, Hiến Chỉ sẽ không như thế cản đỡ. Lưu Hiệp thở phào nhẹ nhõm, hắn không sợ Hồng Nhật bộ lạc cùng xa bộ là tới, liền sợ bọn họ không tới. tham Báo không có hỏi thăm được những bộ lạc khác tin tức, hắn còn có chút bất an đâu. Nghe Hàn Tọa phân tích, cuối cùng yên tâm chút ít. Vì kiên định Hiến Chỉ lòng tin, hơn nữa dụ những bộ lạc khác cùng đi, thần tính toán ngày mai phái một ít người chủ động nên chiến, yếu thế nên địch, lại để cho Hiến Chỉ nếm điểm ngon ngọt. Ngươi chuẩn bị an bài người nào nên chiến? thành công anh. Hàn Toại trầm giọng nói, dưới trường hắn phần lớn là người Khương khinh kỵ, có không ít còn là năm đó khởi bình phản loạn. bọn họ tính tình dã, càng dỡ quen, thường không tuân mệnh lệnh, tự tiện làm việc. thân tính toán phái bọn họ nên chiến yến chỉ, tỏ vẻ quân kỷ không ngang ngắn. chiến bại sau, thân thuận thế đưa bọn họ lui ra chiến trường, cũng để cho bọn họ chạy tới đầm cư duyên mai phủ. Lưu Hiệp mắt sáng lên, sâu sắc nhìn Hàn Toại một cái. Hàn Toại khoẹt miệng hơi chọn, bệ hạ cho là được hay không? Lưu Hiệp suy tư chốc lát, có thể được. Hàn Toại thở ra một hơi, hưng phấn chắp tay một cái. Mời bệ hạ yên tâm, thần sẽ không chê xong phân tức, tuyệt sẽ không ảnh hưởng bệ hạ toàn thân an bài. Lưu Hiệp cười cười, không lên tiếng. Hàn Toại dạ tâm rất lớn, ngay mặt chiến trường còn không quyết ra thắng bại, hắn liền đang suy nghĩ rút đi chủ lực, dưỡng tinh xúc duyệt, vì truy kích làm chuẩn bị. Về phần trong này có hay không bảo tồn thực lực tâm tư, bây giờ còn nói không chính xác. Nhưng hắn làm như thế, hiện nhiên sẽ đem áp lực nhiều hơn rời đi cho cấm quân. Nếu như hắn cũng không đủ lòng tin, Hàn Toại đề nghị này liền có uy hiếp thành phần. Muốn Hàn Toại liều mạng, trông cậy vào hắn bảo vệ, đương nhiên phải cho nhiều hơn chỗ tốt. Bất kể Hàn Toại chủ quan bên trên có hay không ý nghĩ như vậy, khách quan bên trên, hắn có như vậy hiểm nghi, hắn không cảm thấy Hàn Toại là cái loại đó một kích động liền không giữ mồm giữ miệng người. Nhưng hắn có đủ lòng tin, dĩ nhiên là không cần lo lắng Hàn Toại có hay không uy hiếp ý tứ. Nói đến trắng trợn chút, coi như Hàn Toại không đến, chỉ bằng cấm quân, hắn cũng có năm chắc đánh tan người tiền ti, chẳng qua là không cách nào tiêu diệt hết mà thôi. Thôn nghiêm đến từ thực lực, cấm quân binh lực mặc dù không nhiều, cậu lại không tới vạn người, nhưng hơn hai năm qua một mực không có vương lòng luyện, trang bị càng là tinh lực cầu tinh, ngay mặt đánh tan mấy mươi ngàn người tiền ti hay là rất dễ dàng. Một trận chiến này, không chỉ là gọi cho người tiên ti nhìn, cũng là gọi cho Hàn Toại nhìn. Bất kể Hàn Toại có ý kiến gì, ở thực lực chân chính trước mặt, hắn trừ túi đầu xương thần, không có lựa chọn nào khác. Hàn Toại rời đi về sau, Lưu Hiệp lại phản phục suy tư một chút, phái người mời tới Giả Hủ. Giả Hủ nghe xong, ngược lại rất bình tĩnh. Đây chính là Hàn Toại, cũng là rất nhiều người Tây Lương đạt thủ. Giả Hủ không tiếng động cười cười, có chút bất đắc dĩ. Sinh hoạt trật vật, bất cứ lúc nào, cũng trước phải đem bản thân đứng ở thế bất bại, lấy cầu sinh tồn. Nhìn như khôn khéo, kỳ thực ánh mắt tiễn cận, khó thành đại khí. Lưu Hiệp lộ ra lau một cái cười nhẹ. Hoặc giả đây mới là người bản năng, bản năng, thiên tính, Lưu Hiệp đổi một từ, hoặc là nói là thu tính, cầu sinh vĩnh viễn là vị thứ nhất. Giả Hủ chớp chớp mắt, không lên tiếng, chẳng qua là vẻ mặt có chút lúng túng. Lưu Hiệp cầm lên một cây củi khô, ném vào trong lửa. Người người đều có thu tính, có thu tính cũng không đáng xấu hổ, nhưng chỉ có thu tính nhất định là không đủ. Giống vậy, vì nhân tính cố ý không nhìn thu tính cũng là không thể lấy. Ta nhớ được có người nói qua, mất đi nhân tính, mất đi rất nhiều, mất đi thu tính, mất đi hết thảy. môn chi thất, có lúc ngay tại ở yêu cầu quá cao. Không thèm nhìn người nhu cầu cơ bản, biến thành trái với lòng chi luận. Giả Hủ ánh mắt lấp lóe, có chút hiểu được. Một lát sau, hắn lại nói, "Bệ hạ lời ấy, gần như nho pháp chi phân biệt. Pháp gia nặng tài chiến, cầu là sinh tồn. Nho gia nặng giáo hóa, cầu chính là đạo đức. Có pháp không nho, tắc khó rời thú tính. Có nho không cách nào, tắc nhân tính khó cầu." Bệ hạ ở Tây Lương thúc đẩy giáo hóa, chính là ở thú tính cơ sở bên trên cầu người tính. Lưu Hiệp không nói bật cười. Nói như vậy, cũng không khác mấy. con người bệ hạ chỉ bảo chưa hết ý. Chân chính nhân tính có thể bao hàm thu tính, vượt qua thu tính. Lưu Hiệp lạnh nhạt nói, nếu như thúc đẩy giáo hóa không thể để cho người tốt hơn sinh tồn, loại này giáo hóa coi như không là sai lầm, cũng tất nhiên là không phạm thượng diện. Gia Hủ nhẹ nhàng thở ra một hơi. Thân hiểu. Bệ hạ lấy Tịnh lương làm căn cơ, cầu trung hưng chi đạo, nhìn như lại đi tần Tịnh Thiên hạ đường, kỳ thực là phản phát quy chân, cỗ bổn bội nguyên. Lưu Hiệp nhìn chằm chằm Gia Hủ, không khỏi mỉm cười. Năm đó cao hoàng đế phân đất phong hầu hàng trung, có chương lương tướng tá, hắn rồi nảy ra thiên hạ 400 năm. Bây giờ trong chuyển chiến Tây Bắc, có tiên sinh tướng tá, không dám hy vọng xa đời, khiến hán như vọng 800 năm thiên hạ, nên là hy vọng Giả Hủ liền vội quát tay, thần sao dám cùng Lưu Hậu sánh bằng? Được đây chứ, Lưu Hiệp nói, trẫm cho ngươi cơ hội này. Giả Hủ nhớ tới đã từng cùng Lưu Hiệp đối thoại, hiểu ý cười một tiếng. Kia Thần liền từ chối thì bất kính, miễn Lực thử một lần. Đại chiến sắp tới, người Tiên Ti giống như bầy sói vậy nằm vùng ở bên, lúc nào cũng có thể phát động lôi đình một kích. Tất cả mọi người cũng độ cao cảnh giác, người không giải giáp ngựa không hiểu yên. Lưu Hiệp cũng không ngoại lệ, cùng áo mà nằm, thẳng đến trời sáng. Sáng sớm vậy, rửa mặt xong, đang ăn điểm tâm, Mã Vân Lộc đi vào. Bảy hạ, thần có thỉnh cầu. Lưu Hiệp ngẩng đầu lên, một bên hút cháo, một vừa nhìn Mã Vân Lộc, Nghĩ xuất chiến. Mã Vân Lộc lúng túng gật đầu. Nàng có tư cách tham gia quân trước hội nghị. Biết Vũ Lâm nữ doanh bị an bài ở phía sau doanh, làm là hoàng hậu, quý nhân cùng với chư tướng nữ quyến hộ vệ. Nhưng là nàng không cam lòng, nàng muốn cùng những người khác vậy tham gia chiến đấu. Không nên gấp, châm tử có sắp xếp, sẽ để cho ngươi ra trận. Lưu Hiệp ăn xong cuối cùng một thớt cháo, vung chén đua xuống. Châm phí nhiều ý nghĩ như vậy mới xây xong nữ doanh, tuyệt sẽ không để cho các ngươi trở thành bài trí. Chỉ bất quá lúc nào ra trận, lại có để ý. Mã Vân Lộc mừng ra mặt. Kia bệ hạ có thể nói tới hiểu một ít, để thần hướng dưới quyền kỵ sĩ nói rõ sao? Tạm thời không thể nói cho các nàng biết, bất quá có thể nói cho ngươi." Lưu Hiệp ngoắc ngoắc tay. "Áp hai tới. Mã Vân Lộc nhất thời đỏ mặt. Nàng nhìn chằm chằm Lưu Hiệp nhìn qua, hay là cắn ngôi, lấy dũng khí, đem lộ hai thấu tới. Quy 2 chương 518, trận chiến mở màn. Mặt trời lên cao thời điểm, tiến chỉ xuất bộ xuất hiện ở trận tiền. Nhận được báo cáo, Lưu Hiệp cũng trước tiên leo lên đem này, đưa mắt trông về phía xa. Trên đường chân trời, gò cắt giữa, người tiên ti giống như con kiến bừng lên, càng ngày càng gần, nhìn qua thân thế kia người tiếng chống trận vang lên, hàng quân tướng sĩ nhanh chóng đi ra đại doanh, tiến vào mỗi người trận địa. Đao thuẫn thủ giơ lên tấm thuẫn, rút ra chiến đạo. Cung nỗ thủ bắt đầu lên dây cùng đem mũi tên đặt ở có thể đụng tay đến vị trí. Kỵ sĩ lần nữa kiểm tra yên ngựa, làm xong xung phong chuẩn bị. Đem trên đại hạ, lang quan, thượng thư nhóm cũng lưu đủ lên. Thái Diễm, Bùi Tuấn, Viên Quyền ba người sau lưng Lưu Hiểm nhập toại. Bọn họ trên bàn có khác nhau một lò lửa nhỏ, dùng để nướng nhân mực, phòng ngừa mực kết băng. Hôm nay sẽ có đại lượng công văn cần phải ghi chép, các nàng ba người toàn bộ ra trận, áp dụng tiếp lực phương pháp tiến hành ghi chép. Lưu Hiệp ăn mặc hoa lệ áo giáp ngồi ngay ngắn ở đem trên đài. Mất một lúc, mặt liền bị đông cứng, cũng là không cần lo lắng nét mặt quản lý phiền toái Coi như là trời long đất lở, trên mặt của hắn cũng sẽ không có biểu tình gì. Xa xa chuyển tới tiếng trong trận, cánh phải độ Lưu tướng quân Trương Dương đưa tới tin tức, người tiên ti cánh trái áp sát, có thể sẽ phát khởi tấn công. Lưu Hiệp có chút ngoài ý muốn, tiến chỉ không có tấn công mã siêu trận địa, cũng không có tấn công hàn thoại trận địa, lại lựa chọn cánh phải Trương Dương trận địa, nhìn tới vẫn là lòng tin không đủ, nghĩ chọn danh tiếng nhỏ nhất Trương Dương thử tay nghề. Xem ra người tiên ti tin tức không đủ linh thông, không biết Trương Dương xa lăng hậu là thế nào tới hắn hạ lệnh đánh chống, mệnh trương dương lên chiến. tiếng chống trận vang lên, tại chiến trường trên không vang vọng, không ít người cũng nín thở. chiến đấu chân chính bắt đầu, tiếng kèn hiệu liên tiếp, 100 tiên ti kỵ binh ở bách phu trưởng dưới sự chỉ huy, chạy trùng ra, lao thẳng tới trương dương trận địa. trương dương ngay sau đó phái ra trăm kỵ lên chiến, 200 kỵ binh phản phục xông lên đánh giết. hai bên tướng lãnh một vừa chú ý giao chiến tướng sĩ, một bên mật thiết quan sát đối phương trận địa, để kịp thời làm ra phản ứng. hai bên thắng báo lui tới, liên tục không ngừng đem tin tức mới nhất đạt tới mỗi người tướng lãnh trước mặt. mấy hiệp về sau, người tiên ti chủ động tối lui ra khỏi chiến trường. Bọn họ bỏ ra hơn 30 người giá cao, lại không chiếm được tiện nghi gì, chỉ phải chủ động rút lui. Thủ thắng hán quân kỵ sĩ xuống ngựa, đang chuẩn bị cắt lấy người tiên ti thủ cấp, lại có 200 tiên ti kỵ binh lao ra trận địa. Trương Dương không dám thất lễ, lại phái 200 kỵ binh lên chiến, mệnh mới vừa đấu qua một trận kỵ binh rút về trận địa. Xét theo cái hòm thuốc bác sĩ, y sĩ vọt tới, cho bị thương nhẹ tướng sĩ băng bó, trọng thương tắc đưa về hậu doanh, từ thái ý thử cấp thái y tiến hành xử lý. Trải qua nửa canh giờ thử dò xét, người tiên ti xác định một sự thật. Hán quân quân giới đích rất tốt, lưới mưu lợi, phòng vệ năng lực càng mạnh, ngang hàng binh lực hạ. Bọn họ căn bản không chiếm được lợi lộc gì. Xin phép tiến trì về sau, bọn họ ngay sau đó phái ra nhiều hơn kỵ sĩ, chuẩn bị lấy nhiều thủ thắng. Trương Dương chỉ có 3000 rưỡi, thấy tình cảnh này, lập tức hạ lệnh kỵ sĩ lui về phía sau, có rút lại trận hình. Hắn cũng không phải là không thể lấy ít thắng nhiều, mà là trước đó an bài như vậy. Bây giờ còn chưa phải là toàn lực ứng phó thời điểm, muốn cho người tiền Ti cảm giác đến bọn họ có thắng cơ hội, mới có thể kéo lại người Tiên Ti, làm trọng chế người tiền Ti sáng tạo cơ hội. Bộ tốt đại trận phía bên phải cánh dọc theo, lấy cung nỏ tiến hành trận đánh. Bị dày đặc tiễn trận ngăn trở, Tiên Ti kỵ sĩ không dám lạnh sùng không thể không hướng trung quân hội báo yến chỉ cũng không phải hoảng ngay sau đó lại ra lệnh cánh phải phát khởi tấn công mã siêu giống như châu dương ở người tiên ti phát khởi ồ ạt tấn công lúc co rút lại trận hình trốn vào bộ tốt đại trận phía sau nguyên bản gần như hình chữ nhật trận địa phát sinh biến hình hai cánh co rút lại trung quân lộ ra càng thêm vượt trội bởi vì bộ tốt hướng hai cánh dọc theo trung gian trận hình cũng biến thành đơn mặt chút. đây chính là yến chỉ hy vọng kết quả hắn ra lệnh hai cánh dự vững áp lực không ngừng đánh vào đồng thời ngay mặt phát khởi tấn công háng quân ngay mặt trận địa có ba đạo tường còn có đâm vào trong đất mã bất lợi cho kỵ binh đánh vào tiến trì ra lệnh mấy ngàn kỵ sĩ xuống ngựa áp dụng bộ chiến phương thức phát động công kích lúc này ra bọn họ dự liệu chuyện xuất hiện hán quân rời ra mấy cái cự mã một đội kỵ binh từ trong trận bỏ ra lao thẳng tới đang đang áp sát trận địa người tiên ti những tiên ti đó sĩ tốt thấy tình thế không ổn, rối rít rút lui trận hình cũng cùng rối loạn hán quân kỵ sĩ thúc ngựa đuổi kịp tùy ý tàn sát tiến trì thấy rõ mang to hàn toại rào hoạt đồng thời trong lòng lại càng cao hứng hơn hắn không sợ hàn phái kỵ binh đánh ra chỉ sợ hàn có đầu rút cổ ở trong trận không ra hắn ngay sau đó mệnh kỵ binh xuất chiến cuốn lấy những thứ này hán quân kỵ sĩ đồng thời thân vệ cưỡi chuẩn bị. Nếu như Hàn Toại phái kỵ binh xuất trận tăng viện, hắn liền có thể thừa cơ đại lượng sát thương. Từ trước hai cánh chiến đấu đến xem, ngang hàng binh lực hạng, hán quân có không nhỏ ưu thế, nhưng chỉ cần có gấp hai binh lực ưu thế, cơ bản là có thể ổn thao phần thắng. Cái này từ một góc độ khác chứng minh trước hắn phỏng đoán, Lang Kỵ chỉ có nhiều như vậy, cái khác hán quân căn bản không có biến thái như vậy sức chiến đấu. 2.000 tiên ti kỵ binh lao ra trận địa, một đội ngay mặt lên chiến, một đội đánh, bọn họ không để ý hán quân trong trận tên bắn ra mưa, chặt đứt xuất chiến hán quân kỵ sĩ đường lui, tiền hậu giáp kích. Xuất chiến hãn quân kỵ sĩ lâm vào chúng đây, bị gấp mấy lần với mình đoàn hiệp sĩ tiên ti đoàn vây quanh. Bọn họ mặc dù phấn đấu sông lên đánh liệt, nhưng thủy chung không cách nào phá vào đây, chỉ đành phải thổi lên cầu viện cần hiệu, thỉnh cầu tân viện. Hàn Toại ngồi ở đệm trên đài, xem đang đang chém giết lẫn nhau trên trường, cố ý đợi một hồi, mới phái An Tây tướng quân thành công anh xuất bộ tân viện. Thành công anh xuất 2000 cưỡi lao ra trận địa, tiến vào chiến trường. Tiễn trì lại hỉ, ngay sau đó phái ra thân vệ cưỡi lên chiến, chặn lại thành công anh. Hai bên 6, 7000 tướng sĩ chia làm hai cái chiến trường, lùi tới sông lên đánh liệt, nhất thời khó phân thắng bại. Lưu hiệp đứng ở đệm trên đài, Không thấy rõ cụ thể chiến trường tình thế, nhưng hắn từ phía trước không ngừng báo trở lại tin tức phân tích, trước nhóm đầu tiên xuất chiến kỵ sĩ phải là Hàn Toại nói người thương. Những người kia phần lớn là Lý Văn Hầu, Bắc Cung Bá Ngọc bộ Hạ Cũ, dậy sớm nhất binh phản loạn, Lý Văn Hầu, Bắc Cung Bá Ngọc bị Hàn Toại âm sau khi chết, là được Hàn Toại bộ hạ. Bây giờ, Hàn Toại đưa bọn họ đưa lên chiến trường, muốn mượn người tiền ti đao làm cắt, sung làm lửa gạt người tiền ti mồi. Những người này rất dũng mãnh, cũng rất tàn nhẫn, nhưng bọn họ kỳ thực cũng không có quá lớn theo đuổi, từ đầu chí cuối, cũng là ở trong tay người khác đao. Đầu tiên là Lý Văn Hầu, Bắc Cung Bá Ngọc đao, sau đó là Hàn Phạt đao bây giờ lại bị Hàn toại tự tay gãy, đáng buồn nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ác chiến gần một canh giờ, mắt thấy ban sơ nhất vào trận người khương kỵ binh tổn thất hầu như không còn, Hàn toại mới lần nữa đánh trống, phái ra tinh nhuệ nhất thân vệ cưỡi trận. Những kỵ binh này trang bị sớm tốt, huấn luyện nhất tinh, sức chiến đấu không chỉ so với những thứ kia áo giáp không hoàn toàn người khương kỵ binh mạnh, ngay cả thành công anh xuất lính kỵ sĩ cũng có chỗ không bằng. Bọn họ vừa lên trận, người tiên ti liền cảm nhận được áp lực. Tiến chỉ ngay sau đó hạ lệnh hiệu, mệnh hai cánh kỵ binh hồi viên, chuẩn bị một hớp nuốt trọn Hàn toại kỵ binh. Nhưng Hàn toại không cho hắn cơ hội này thân vệ cuối cùng thành công anh hội hợp về sau chủ động rút ra chiến trường nhìn nguồn ngang trên đất thi thể tiến trì vừa mừng vừa sợ hắn biết Hàn Toại vì bảo tồn thực lực rất không có khả năng cùng hắn liều mạng nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới Hàn Toại sẽ làm phải rõ ràng như vậy rõ ràng có cơ hội thủ thắng lại đem thắng lợi chắp tay mừng cho hắn ngay sau đó hạ lệnh kiểm điểm chiến trường nhất là hắn quân áo giáp dù là một đầu mũ giáp cũng không thể lãng phí chiến quả ngoài ý muốn tốt hắn lấy được hơn 300 bộ áo giáp còn có số lượng nhiều hơn trường mâu hoàn thủ đao tiến trì hạ lệnh thu binh đi suốt đêm hướng cổng xa bộ lạc hồng nhận bộ lạc đại doanh Quy hai chương 519, mắc câu. Đây là ta hôm nay mới vừa tịch thu được. Yến Chỉ chỉ võ trang đầy đủ các thân vệ, đối lạc chí kiện lạc la cùng nhật luật tôi diễn nói. Nếu như không phải binh lực không đủ, ta hôm nay là có thể kích phá hàn vạn trận địa. Lạc chí kiện lạc la cùng nhật luật tôi diễn liếc nhìn nhau, đều có chút hối hận. Bọn họ có thể không tin Yến Chỉ, lại không thể không tin cái này mấy trăm bộ hán quân áo giáp. Coi như Yến Chỉ nghĩ lừa bọn họ, hắn cũng không thể nào lập tức lấy ra nhiều như vậy hán quân áo giáp tới đóng phim. Đại soái, ngồi. Lạc chí kiện lạc la thay nhiệt tình tôi cười, kéo Yến nhập tọa, một bên đưa cho rượu vừa nói ngươi là thế nào đánh hắn quân như vậy không còn dùng được sao ha ha ha yến chi đắc ý cười to là hắn biết lạc trí kiện lạc là không thể tin được đổi lại một ngày trước hắn cũng không thể tin được có thể lấy được như chiến quả này hắn chỉ hối hận không có thể sớm một chút khuyên động lạc trí kiện lạc la cùng nhật luật tôi diễn nếu không hôm nay rất có thể liền công phá hàn toại trận địa cùng người hắn tiểu hoàng đế mặt đối mặt người hắn tiểu hoàng đế cấm quần áo giáp càng tốt hơn ta biết các ngươi không tin nói thật ta cũng không nghĩ tới hàn toại như vậy không khỏi đánh yến chi đắc ý vứt rơi má râu người hắn hay là như vậy lẫn nhau tính toán ai cũng không tin nhau ai nhất là Hàn Toại này lao tặc một lòng liền muốn bảo tồn thực lực đúng đúng Lạc trí kiện lạc La phụ hòa nói mặt nhưng có chút đỏ Tiễn Chỉ nhìn tựa như nói người Hán Kỳ Thực cũng là đang nói hắn cùng Nhật Luận Thôi Diễn được rồi ngươi hãy nói một chút là thế nào đánh đi Nhật luật Thôi Diễn cố ý kích thích Tiễn Chỉ ai biết ngươi có phải hay không đầu hàng người Hán cố ý tới chà hàng đâu ta nhổ vào Tiễn Chỉ gắt một cái ta sẽ đầu hàng người Hán nói mau nói mau Lạc trí kiện lạc La thúc giục ngươi nói chúng ta chẳng phải tin rồi Tiễn Chỉ không có từ chối đem bản thân hôm nay giao chiến trải qua nói hết mọi chuyện, không đem chuyện này nói rõ ràng, lạc trí kiện lạc la cùng nhật luật tôi diễn là sẽ không tin tưởng hắn. Có thể ở trên thảo nguyên làm một bộ lạc đại soái, cái nào không phải đã trải qua chiến trận người khôn khéo, phàm là có một chút không đúng, bọn họ cũng sẽ hoài nghi. Cũng may hắn hôm nay là thực sự thắng lợi, không lo lắng bất luận người nào nghi ngờ. Tiến chỉ nói gần nửa canh giờ, đem hai bên các loại phản ứng đều nói phải rất rõ ràng, bao gồm ngày hôm qua khiêu chiến mã siêu chuyện cũng nói một lần, cuối cùng nói luận kỵ binh hội chiến, hay là ta người tiền ti mạnh hơn một ít. Người Hán có thể ủy trưởng chẳng qua là áo giáp cùng kiểu mới yên ngựa. Muốn ta nói, ngựa này cũng thật không tệ, đáng tiếc chúng ta không tìm được đủ sắt, một giờ nửa khắp thu thập không đủ, chỉ có thể dựa vào cướp. Lạc Chi kiện lạc la gật đầu liên tục, bày tỏ đồng ý. Không thể không nói, người Hán kéo tay chế tạo ra tới áo giáp, binh khí chính là dùng tốt, xa không phải người tiền ti có thể so sánh? Năm đó Đàn Thạch Huy Đại Vương có thể xưng hùng Thảo Nguyên, cùng đại lượng trốn vào Thảo Nguyên người Hán tợ thủ công có không phân rõ quan hệ, chính là những người Hán kia tợ thủ công giúp Đàn Thạch Huy chế tạo không ít áo giáp, binh khí, Đàn Thạch Huy mới có thể chế tạo ra một chi tinh nhuệ kỵ binh đánh đông giết tây chưa từng bại tích. Ta biết các ngươi lo lắng cái gì, chẳng qua tiến người hán bộ tốt trận địa chắc chắn, thương vong sẽ rất lớn. Tiến chỉ vô ngượng nói, cứng rắn nhất xương giao cho ta, các ngươi chỉ phải giúp ta coi chừng hai cánh hán quân kỵ binh, đừng để cho bọn họ tới tập kích ta, ta liền có thể kích phá hàn thoại trận địa. Cùng người hán tiểu hoàng đế mặt đối mặt, chỉ cần chúng ta coi chừng hai cánh kỵ binh. Nhật luật thôi diễn lập tức hỏi, chỉ cần các ngươi có thể coi chừng hai dực kỵ binh. Tiến chỉ lần nữa khẳng định, trên thực tế, các ngươi căn bản không cần đánh chỉ cần đem trận địa bày ra, người hán liền không dám xuất kích. Bọn họ kỵ binh mặc dù trang bị tốt, nhưng số lượng có ít, không có bất kỳ phần thắng. Lạc Chí Kiện Lạc La cùng Nhật Luật thôi diễn nhìn nhau, hiểu ý cười một tiếng. Cái này làm ăn làm. Bọn họ có khác nhau vạn kỵ trở lên, coi chừng 3000 hán kỵ vẫn có niềm tin, coi như giao chiến, cũng có đủ phần thắng. Vạn nhất đánh không lại, quay đầu đi liền, người hắn cũng không đổi kịp. Lợi ích rất lớn, nguy hiểm rất nhỏ, kẻ ngu mới không đi. Ngày kế ngừng chiến, Lưu Hiệp đợi một ngày, cho đến trạng vạn tối mới nhận được tin tức, cùng xa bộ lạc cùng Hồng hợp bộ lạc cũng cùng đi qua. Hắn thở ra một hơi dài, Han Thoại ném đi ra mùi đưa đến tác dụng quả nhiên là không bỏ được hải tử bộ không phải sói hơn một ngàn người thương mấy trăm bộ áo giáp cuối cùng đem mấy mươi ngàn người tiên ti dẫn mắc câu lưu hiệp trước tiên gọi tới hàn Toại cùng thành công anh để cho thành công anh mang theo gần bốn ngàn kỵ binh chuyển tới đầm hưu đồ chi nam cùng mã đằng hội hợp cũng lựa chọn thời cơ thích hợp buôn phó đầm cư duyên mai phủ bọn họ không thể đi quá sớm quá sớm sẽ kinh động người tiên ti đưa tới người tiên ti cảnh giác cũng không thể quá trễ đã quá muộn sẽ bỏ lỡ chiến cơ nguyên vĩ đây là bệ hạ tín nhiệm đối với ngươi ngàn vạn không thể phụ lòng hàn tuệ trịnh trọng nói với thành công anh sau trận chiến này Hắn hy vọng có thể xuất bộ Đông Trình, lại lập mới công, lương châu đương nhiên phải giao cho người tin cận. Thành công anh là tâm phúc của hắn, đã là An Tây tướng quân, mượn cơ hội này lại lập một công, tương lai chính là người chọn lựa thích hợp nhất. Trong miệng hắn nói là thiên tử tín nhiệm, nhưng thành công anh hay là sẽ đem ân tình nhớ trên đầu hắn, chẳng qua là chẳng diện bên trên phải có lễ tiết mà thôi. Thành công anh lòng biết rõ, không người bái tạ. Lưu Hiệp cũng không đốc, đem hàn toại điểm tiểu tâm tư kia nhìn phải rõ ràng, lại không nói toạc. Sau trận chiến này, không chỉ có lương châu Như An, Tây Vực cũng có thể lại vào chiều đình tay. Nguyên vĩ, cố gắng. Thành công anh nghe Trái tim đập mạnh, theo bản năng nhìn về phía Hàn Toại. Hàn Toại sắc mặt cũng hơi đổi một chút, cùng Thành Công Anh bốn mắt nhìn nhau. Ngay sau đó không chút biến sắc gật gật đầu. Thiên Tử những lời này thâm ý sâu sắc, hắn không chỉ có ám chỉ công nhận Hàn Toại đồng trinh về sau, có thể đem Tây Lương giao cho Thành Công Anh phụ trách, còn tính toán đem thu phục Tây Vực nhiệm vụ giao cho Thành Công Anh. Tuân Du đánh một trận thu phục đạn Hán Sơn, Thiên Tử cố ý ở Bắc Cương thiết lập đô hộ phủ. Nếu như không phải thảo luận đô hộ phủ quyền lực và trách nhiệm, chiếu thư có thể đã hạ đạn. Dưới so sánh, Tây Vực đô hộ phủ cũng là Thành Công Lệ khả tuần, không cần khó khăn như vậy chỉ cần thành công anh có thể thu phục Tây Vực, cái này Tây Vực đô hộ quan chức chính là hắn. Tạ bệ hạ. Thành công anh quỷ Lưu Hiệp trước mặt, thanh âm có chút run rẩy. Tây Vực đô hộ, đừng nói hắn không dám nghĩ, coi như là Hàn Toại cũng chưa chắc có tự tin như vậy. Xem kích động đến khó tự kiềm chế Thành Công Anh, Hàn Toại âm thầm thở dài một cái. Thiên tử quả nhiên vẫn là thích dùng người tuổi trẻ, bản thân hiến nhiều như vậy ân cần, hắn cũng không có nhà, Ngược lại đối Thành Công Anh gửi gắm kỳ vọng. Cũng may bản thân xem thời cơ sớm, vững vàng đem Thành Công Anh lung lạc ở bên người, chưa cho Thiên Tử cái gì đào góc tưởng cơ hội. Tiếp xuống liên nhìn con ruột Hàn Ngân có thể đi tới một bước nào, Hàn Toại trong nháy mắt suy tính rất nhiều, ngay sau đó quyết định vô luận như thế nào, một trận chiến này muốn toàn lực ứng phó, không chỉ có muốn đánh thắng, còn phải đánh xinh đẹp để cho thiên tử thấy được ta bản lĩnh thật sự. Hàn Toại mỉm cười chắp tay, bệ hạ, kỵ binh rút lui ra khỏi chiến trận cẩn sơ, tiến trì tất nhiên sẽ phát động tấn công, ngày mai đánh một trận, thần có thể lại phải thua, còn mời bệ hạ nhiều hơn năm đải. Lưu Hiệp cười ha ha, đại tướng quân, phóng bao nhiêu người đi vào không có sao, đừng để cho bọn họ chạy mất là được. Hàn Toại tràn đầy tự tin, bệ hạ yên tâm, chỉ cần người tiên thi tiến trận cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Quy 2 chương 520, trước trận chiến ăn bài. Cùng han tội lấy được nhất trí, lưu hiệp đánh trống, thủ đem nghị sự. Tây bộ tiên ti trong mấy cái có thực lực nhất bộ lạc cũng đến rồi, quyết chiến liền ở trước mắt. Là thực hiện kế hoạch dự định, đem Tây bộ tiên ti hoàn toàn đánh tan thế, hay là lộng khéo thành vụ, bị người tiên ti bứng cả ổ, liền nhìn toàn bộ tướng sĩ có thể hay không hoàn thành mỗi người nhiệm vụ. Muốn cho mở ngay mặt, sau đó sẽ đóng cửa đánh chó, không thể nghi ngờ là một cực kỳ mạo hiểm chiến thuật. Bất kỳ một bộ không cách nào hoàn toàn dự định nhiệm vụ, dù địch xâm nhập liền có khả năng biến thành dẫn sói vào nhà. Đến lúc đó hoàng đế, hoàng hậu Quý nhân cùng vừa ra đời không lâu Hoàng tử trưởng đều bị người bắt đi Đại hán liền hoàn toàn mất không chỉ là trên thân thể mất càng là trên tinh thần mất Nếu như triệu ôn Dương Miêu chờ lao thần ở đây cái kế hoạch này đoán chừng nói cũng không thể nói các lao thần nhất định sẽ liều chết căng thẳng dán Bây giờ Lưu Hiệp bên người trừ giả hủ Hàn Toại ra, đều là thiếu tráng chi thần người người khí thế như hổ khẩn cầu đánh một trận Cho dù Hàn Toại cũng là lập công nóng lòng hết sức chống đỡ Thiên tử mạo hiểm Tình áo nhất người có thể ngược lại là Lưu Hiệp cùng giả hủ Lưu Hiệp sai người bày ra lớn bản đồ từ giả hủ tự mình giảng giải đầy đủ chiến thuật tan bài. Rõ ràng mỗi người vị trí chiến đấu. Chiến trường rất lớn, chia làm nội ngoại hai nặng. Ngoài trận là Hàn tội cho dẫn 15000 tây lương bộ tốt, phân bố ở ba đạo tường băng giữa. Tường băng giữa lại dùng cự mã cự thành từng đoạn, có thể để cho bộ tốt có thứ tự thông qua, đồng thời ngăn cản ngựa chiến xung phong. Bộ tốt ở chỗ này thiết trí trận địa, trận đánh người tiên ti tấn công. Đại chiến bắt đầu về sau, hai cánh kỵ binh có rút lại trở về bộ tốt đại trận, bộ tốt cần hướng hai cánh dọc theo, nhường ra ngay mặt, dẫn người tiên ti tiến vào bên trong trận, là người thứ nhất khảo nghiệm. Biến trận là rất nguy hiểm, không cẩn thận, có thứ tự rút lui liền lại biến thành toàn diện tan tác. Người tiên ti vào trận sau, thứ hai khảo nghiệm theo nhau mà tới. Lần nữa đóng cửa đại trận, chặt đứt người tiên ti được lui, cũng đem người tiên ti viện quân cự với ngoài trận. Nếu như quan không lên đại trận, để cho người tiên ti chạy, hoặc là để cho nhiều hơn người tiên ti vào trận, đưa đến bên trong trận không chịu nổi áp lực, một trận chiến này liền có khả năng lộng khéo thành vụ. Những trách nhiệm này cũng rơi vào hàn thoại trên vai, cho nên Lưu Hiệp cần liên tục làm hàn thoại tư tưởng công tác, kiên định tín niệm của hắn. Giả Hủ cũng phi thường coi trọng một điểm này, hắn đem 200 học viên phân phối đến hàn thoại trong quân, vì mỗi cái khúc quân hầu, đội trưởng cũng an bài một phụ tá. Bọn họ không phải trực tiếp chỉ huy tướng lãnh, chủ yếu phụ trách ổn định lòng quân, hiệp trợ tướng lãnh chỉ huy. Ở lúc cần thiết, cũng có thể nhận lấy chỉ huy nhiệm vụ. Dù sao những người này vốn là rất tốt tầng trung và dưới tướng lãnh, trong đó còn có một ít là quản úy, huyện úy, có thể chỉ ngàn người quy mô chiến đấu. Trải qua giả hủ mấy tháng huấn luyện về sau, khắp mọi mặt tố chất đều có rõ ràng tăng lên. So với Hàn Thoại, bọn họ mới là lưu hiệp lớn nhất lòng tin chỗ. Trấn Tây đại tướng quân, một trận chiến này có thắng bại, có một nửa trọng trách ở người trên vai. Giả hủ ngưng mắt nhìn Hàn Thoại, ý vị thâm trường nói: Mời bệ hạ yên tâm, mời thị trung yên tâm. Hàn Toại đứng dậy thi lễ, Trầm giọng nói, không phá tiên thi, thần chết không nhắm mắt. Theo Hàn Toại nhập trướng, tham dự hội nghị mấy cái Thiên tướng quân, Tỷ tướng quân, Trung Lang tướng rồi dít đứng dậy, cùng Hàn Toại cùng nhau thể, bảo đảm bảo vệ trận địa, hoàn thành nhiệm vụ. Bên người của bọn họ có khác nhau một người học viên, Lưu Hiệp hơi gật đầu, tỏ ý giả hủ tiếp tục. Giả hủ gật đầu một cái, xoay người nhìn về phía Siêu, Trương Dương, Hộ Cương giáo ý, Độ Liêu tướng quân, thần ở. Masio, Trương Dương đứng dậy, lớn tiếng đáp ứng. Nhiệm vụ của các ngươi cũng rất nặng, muốn chiếu cố trong ngoài. Giả hủ tại trên địa đồ chỉ ra vị trí của bọn họ. Vạn nhất bộ tốt không cách nào kịp thời đóng cửa trận môn, các ngươi phải kịp thời đánh ra, hiệp trợ bộ tốt chặt đứt ngay mặt kẻ địch đứng lui. Vâng. Masio, Trương Dương đơn giản đáp một tiếng, trở lại chỗ ngồi, vẻ mặt ngưng trọng. Tuy nói đây là ứng cấp kế sách, nhưng một khi xuất hiện, tình huống liền nguy hiểm. Ở tăng viện đại trận trước, bọn họ còn phải đánh lui hai cánh người tiên ti, ít nhất phải xuyên qua bọn họ trận địa. Cái này không chỉ có khảo nghiệm bọn họ dưới quyền tướng sĩ có hay không nghiêm chỉnh huấn luyện, càng khảo nghiệm thân là tướng lãnh bọn họ có thể hay không bắt lại chiến cơ, kiên định không thay đổi thi hành dự định chiến thuật. Có chút chần chờ, cũng sẽ bị hai cánh người tiên ti của lấy mất đi chiến cơ. Vũ Lâm Trung Lang tướng, Việt Kỵ giáo bí. Trương Tú, Vương Việt đứng dậy, chắp tay thi lễ. Thần ở. Nhiệm vụ của các ngươi có hai cái yếu điểm, một là yếu thế, hai là khoe tài. Yếu thế muốn không chế song tiết tấu, để cho người tiên ti tin tưởng các ngươi là lực có thua. Khoe tài muốn quả quyết, phải nhanh đánh ra, toàn lực ứng phó. Vâng. Hổ Bí Trung Lang tướng, thần ở. Tống Quả đứng dậy, chắp tay thi lễ. Hổ Bí doanh là bệ hạ trước người cuối cùng một đạo chân địa, cần phải thủ vững, không thể rút lui một bước. Duy, tán kỵ ba bộ đốc, Quách Võ, Triệu Vân, Diêm Hành đứng dậy. Thần ở phá vỡ phong cái ruệ, liền nhìn giáp kỵ duy giả hủ cuối cùng nhìn một cái mã vân lộc hàn thiếu anh gật đầu một cái lại không nói gì mã vân lộc mặt vô biểu tình hàn thiếu anh lại chật chật lưỡi không che giấu được trên mặt tiết lưỡi. lưu hiệp đứng dậy chắp lên tay ngắm nhìn bốn phía chư quân trận chiến này nếu thắng trung bộ tây bộ tiên ti đều bị phá hủy bắc cương ít nhất có thể bảo đảm 10 năm thái bình triều đình là được đưa quân đông tiến bình định thiên hạ tái tạo đại hán công thành này làm cùng chư quân uống quá với vân đài trên vâng tất cả mọi người cũng đứng lên ầm ầm đáp ứng hoàng tử Ta ngày mai muốn ra trận, hài lòng hay không? Lữ Tiểu Hoàn một tay đùa bỡn Hoàng Tử Trưởng Lưu Thái khuôn mặt nhỏ bé. Lưu Thái cười toe toét miệng nhỏ, khinh khách cười. Hắn ra đời tới nay, trừ mẹ đẻ Tuân Văn Thiến, thấy được nhiều nhất chính là Ngụy Phu Nhân, Lữ Tiểu Hoàn mẹ con. Lữ Tiểu Hoàn vừa ở không sẽ tới ôm hắn, gần như đem hắn trở thành đệ đệ của mình. Ngày mai ra trận, đi trở về nghỉ ngơi thật tốt. Ngụy Phu Nhân nhận lấy Hoàng Tử Trưởng, đem Lữ Tiểu Hoàn đẩy ra phía ngoài, lại đem một bọc cắt thành phiến thịt bò kho tương nhét vào Lữ Tiểu Hoàn trong ngực. Ngày mai mang ở trên người, có rảnh rỗi liền ăn hai mảnh. Đừng ăn quá nhiều, cũng không thể no bụng tắc chiến cũng không phải là huấn luyện, một đánh chính là nửa ngày, không còn khí lực không thể được. Ngươi nhìn ngươi a ông, gây đến xương sần sưng cũng đi ra. Lữ Tiểu Hoàn cười hắc hắc hai tiếng, lại ở hoàng tử trưởng khuôn mặt nhỏ bé bên trên dùng sức toát một hơi, xoay người ra chướng. Lữ thị lang, một cung nữ đi tới, ngăn lại Lữ Tiểu Hoàn. Hoàng hậu cho mời. Lữ Tiểu Hoàn kinh ngạc quay đầu nhìn ngụy phu nhân một cái. Ngụy phu nhân tỏ ý nàng không cần khẩn trương, đi cùng chính là. Lữ Tiểu Hoàn hiểu ý, cùng cung nữ đi tới hoàng hậu bạn, phát hiện mã vất lộc, hàng thiếu anh đã chờ, vội vàng nhập toạn. Chuyện gì? Lữ Tiểu Hoàn lặng lẽ hỏi mã vất lộc. Không biết, Mã Vân Lộc cũng đầu óc mơ hồ. Nàng cung Hàn Thiếu Anh mới vừa kết thúc hội nghị quân sự, liền bị hoàng hậu gọi đến. Đang nói, hoàng hậu Phục Thọ từ phía sau đi ra, ba tên cung nữ nối đuôi ra, trên tay nâng án, trên bàn có khác nhau một bộ chiến bảo. Phục tọ khẽ không người, "Ngày mai đánh một trận, các ngươi đem xuất nữ doanh ra trận, cùng nam tử kề vai chiến đấu, thành vì từ ngàn xưa không có việc trọng đại. Ta không thể tự thân lên trận, và ba bộ chiến bảo, tặng cho ba vị, trò chuyện tỏ tâm ý." Quy 2 chương 521, đang ở hôm nay. Mã Vân Lộc ba người liền đội vàng đứng lên tri tạ. Phụ mời các nàng tọa, lại nói, ta không thông quân sự, mạo muội xin hỏi ngày mai đánh một trận có bao nhiêu phần thắng? Mã Vân Lộc trầm giọng nói, điện hạ thứ cho thần nói thẳng, cái vấn đề này hoặc giả không nên hỏi như vậy. Phục Thọ không hiểu xem Mã Vân Lộc, vậy hẳn là hỏi thế nào? Điện hạ nên hỏi tiêu diệt hết người tiên ti cơ hội có mấy thành? Phục Thọ sừng sốt chốc lát, không nhịn được bật cười. vậy ta liền hỏi lần nữa, tiêu diệt hết người tiên ti cơ hội có mấy thành? bảy phần, có lớn như vậy nắm chặt. Phục Thọ vừa mừng vừa sợ, đáp án này hiển nhiên vượt xa khỏi nàng dự chủ. Thiên tử anh minh. Văn thần có trí, võ tướng có dũng, đều là nhất thời anh hùng. Quân thần một lòng, chú bên hai năm, ngày đêm khổ luyện, vì người thường không thể. Trận chiến này không thắng, trời đất khó tha. Phục thọ chớp chớp mắt, yên lặng gật gật đầu, có chút hiểu mã vân lộc ý tứ. Nàng mặc dù không có mã vân lộc như vậy tràn đầy tự tin, nhưng cũng thừa nhận mã vân lộc nói có lý. Vì một trận chiến này, thiên tử bỏ ra thường nhân khó có thể tưởng tượng tâm huyết, làm nguyên vẹn chuẩn bị. Thân vị thiên tử, cùng bình thường tướng sĩ cùng nhau chú đóng ở cái này nghèo nàn biến tắc, mỗi ngày thao luyện chiến thuật, khổ luyện võ nghệ. Từ trước tới nay, lại cần cù quân chủ cũng không làm được đến mức này cho dù tân hoàng, Hán Vũ Tuần Bên cũng làm không được cùng bình thường tướng sĩ đồng cam cộng khổ. Đào Mận không nói, hạ tự thành hệ, quân chủ lấy mình làm gương, tướng sĩ mới có thể toàn lực ứng phó. Ngay cả tuân hần đọc như vậy thư người đều có khí sắp phản, hoàng y càng là theo chân Lang Kỵ chuyển chiến và dặm, đánh một trận phong hầu. Thiên tử chính là tiên nhân kia trong tay đá tạo vàng, đem cái này mấy mươi ngàn tướng sĩ thiên truy bách luyện, chế tạo thành một thanh vô kiên bất tội thần binh lợi khí. Chỗ mũi kiếm chỉ, người nào có thể ngăn? Lang Kỵ chính là nhất có săn ví dụ. Ngay cả trước mắt cái này ba nữ tử, đều là tịnh lương nữ tử trong hào Tuyệt không phải người quan đông có thể so sánh. Phục Thọ bất an trong lòng tiêu tán hơn phân nửa, lần nữa không người thi lễ. Nguyễn Như Thị Lan nói, ngày mai đại thắng, làm Thiết Tiến Vị nữ Doanh tướng sĩ ăn mừng, tăng ta nữ tử chỉ khí. Tạ Điện Hạ. Mã Vân Lộc ba người cùng tiêu lên chí tạ. Ra Hoàng hậu đại trướng, ba người nâng như Hoàng hậu mới ban cho chiến bảo, đi xóm vai. Vân Lộc, chúng ta có thể lên trận sao? Hàn thiếu anh có chút không cam lòng. Toàn quân đại chiến, rất có thể liền Thiên tử cũng sẽ ra trận đánh giết, ta nữ Doanh lại chỉ có thể bảo vệ hậu Doanh, có phải hay không quá đáng tiếc rồi? Sẽ không. Mã Vân Lộc quay đầu nhìn Hàn Thiếu Anh một cái, lại nhìn một chút Lữ Tiểu Hoàn. Các ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng, ngày mai không chỉ có sẽ ra trận, hơn nữa có nhiệm vụ phi thường trọng yếu. Thật sao? Hàn Thiếu Anh, Lữ Tiểu Hoàn hưng phấn không thôi, miệng đồng thanh nói. Mã Vân Lộc khẽ miệng hơi chọn. Thiên tử đối nữ doanh kỳ vọng không ở lang kỳ dưới, như thế đại chiến, nào có để cho nữ doanh đứng ngoài cuộc đạo lý. Ngày mai đánh một trận, chúng ta không chỉ có chịu dụ địch nhiệm vụ, còn có áp chế địch sắc bén nhiệm vụ, nếu có thể, còn phải đuổi giết thủ lĩnh quân địch. Sau khi trở về, chúng ta lại đem trang bị kiểm tra một lần, bảo đảm sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Vậy mới đúng mà." Hàn Thiếu anh không kềm chế được hứng vấn, bật cười. "Ngày mai nhất định phải thật tốt đánh, không thể mất thể diện. Phục Tùng gia lệnh là vị thứ nhất." Mã Vân Lộc nhắc nhở, "Hai người các ngươi cũng nhớ rõ ràng, ngàn vạn không thể tùy hứng. Chỉ có chăm kị một lòng mới có thể phát huy ra lớn nhất sức chiến đấu. Yên tâm, chúng ta duy ngươi ngựa đốc như thiên lôi sai đầu đánh đó." Hàn Thiếu anh vô Mã Vân Lộc bả vai, tiếng cười như chung. Lữ Tiểu Hoàn cũng liền âm thanh phụ hoạn. "Trở lại nữ doanh, Vương Dị bọn người đang chờ." Mã Vân Lộc trước truyền đạt toàn thân chiến thuật tát ngay sau đó còn nói do nữ doanh nhiệm vụ tác chiến. Đây là nữ doanh lần đầu tiên chính thức tham chiến, cho nên có vũ khí bí mật tác dụng. Muốn ở lúc mấu chốt điều không chiến trường tiếp đấu, ảnh hưởng người tiên ti ý chí, nhiệm vụ cũng không thoải mái. Mã Vân Lộc cặn kẽ giảng giải chú ý một chút về sau, một lần cuối cùng kiểm tra trang bị. Nữ doanh nhân nhân số có hạn, chỉ có hơn trăm người, trang bị có thể nói toàn quân tri quan. Người người có ngựa chiến hai thớt, ngựa thổ một thớt. Áo giáp cắt một bộ, thép luyện trường mâu hai thành, đoàn mâu năm chuôi, bách luyện hoàn đao một hớp, cung hai tấm, nỏ một bộ, dây cung năm đầu, tên cắt năm mươi nhánh. Các nàng áo giáp đều là đặc chế mảnh giáp, trang bị như vậy bảo đảm các nàng có đủ phòng vệ gánh nặng so với nam tử bình thường tăng nhẹ, phối hợp ưu tuyển tây lương ngựa chiến, ý vị các nàng so nam kỵ sĩ có tốc độ nhanh hơn, kéo dài hơn năng lực tác chiến. Cho nên, các nàng ngày mai đem nhiều lần xuất chiến, còn có thể gánh vác cuối cùng truy kích nhiệm vụ. xác nhận không có lầm về sau, mã vân lộc hạ khiến cho mọi người làm một lần trước khi ngủ dẫn đường, sau đó toàn bộ lên giường nghỉ ngơi. dù là không ngủ được, cũng nhất định phải nằm ở trên giường điều tức dưỡng thần. nhưng mã vân lộc bản thân lại không ngủ, nàng cùng áo mà nằm, nhắm mắt giả vờ ngủ say, trước mắt cũng không ngừng hiện lên thiên tử an bài nhiệm vụ lúc tình cảnh, bên thay phất còn có thiên tử khí tức. Ấm áp, ngưỡng ấy. Đông, đông, đông, cực lớn ra châu chống trận một tiếng tiếp theo một tiếng, vang vọng ở đầm hưu đồ bầu trời. Nghe lên tiếng chống trận, các tướng sĩ dối rít ra danh, lấy gì làm đơn vị? ở mỗi người chướng gặp hàng đầu trận, trước từ thập trưởng kiểm tra tất cả mọi người trang bị, lại tổ chức nổi lửa nấu cơm. Lũ lũ khói bếp nổi lên, sông thẳng lên trời. Hôm nay không gió, trời quang bắn át, có được khí trời tốt. Các tướng sĩ các cư vị trí này, có người nấu cơm, có người nắm chặt cuối cùng ở không, làm một ít vận động nóng người. Không khí rất dễ dàng, cho dù thỉnh thoảng có trinh sát địch tỉnh kỵ sĩ lá cờ nhỏ. Từ đại doanh giữa vừa qua, đem từng đạo tin tức truyền tới trung quân, cũng không có ai ngạc nhiên. Các tướng sĩ lặng lẽ tính toán kỵ sĩ đi tới nhiều lần thứ biến hóa, tính toán kẻ địch vẫn còn rất xa, chờ đợi chiến đấu bắt đầu. Mặt trời lên bên trên cờ can lúc nào cũng, tất cả mọi người chuẩn bị xong. Một đạo mệnh lệnh theo tiếng trống truyền khắp đại doanh, cho có người tiến vào trận địa. Các tướng sĩ ở trước chướng bày trận, theo thứ tự ra doanh, tiến vào bản thân trận địa. Bọn họ đều đâu vào đấy dọn dẹp trên trận địa đất các, làm cuối cùng sửa chữa, an trí, điều chỉnh cỡ lớn cũng nhỏ, trấn an ngựa chiến, chuẩn bị tác chiến. Lưu Hiệp đi lên trung quân đem đài, đưa mắt trông về phía xa. Người tiên ti còn không có tiến vào chiến trường, nhưng hắn đã thấy người tiên ti khói bếp, biết bọn họ đang ở ngoài mười dặm sa mạc danh giới. Những thứ này người tiên ti tự cho là binh lực hùng hậu, lá gan rất lớn, ép tới gần tiến hành gây hấn, nghĩ thử dò xét một cái hán quân dũng khí. Nhưng hắn căn bản không có đem người tiên ti gây hấn để ở trong mắt, không làm ra bất kỳ phản ứng nào. Hắn theo đuổi xưa nay không là đánh tan người tiên ti, mà là tiêu diệt hết bọn họ. Hắn binh lực có hạn, còn không làm được giống như lang kỵ như vậy hoành hành phạ rộng. Nội ngoại hai nặng trận giữa dài 500 bước, chiều rộng 300 bước hình cùng chiến trường, chính là cái này mấy mươi ngàn tiên ti chủ lực nơi chôn xương hy vọng bọn họ đừng ngại chen. Thái diệm đám người chuẩn bị văn phòng phẩm, Giả Hủ đi lên, ánh mắt quét qua mấy người gò má, cuối cùng ở Vương Dị trên mặt dừng chốc lát, ánh mắt lộ ra một nụ cười. Vương Dị khẽ không người thăm hỏi, làm hết sức giữ vững bình tĩnh. Mấu Chốt nhất đánh một trận, nàng rốt cuộc cũng có tham dự cơ hội, ngồi ở thiên tử đệm trên đài, trở thành ghi chép chiến sự một viên. Nàng là duy nhất người Lương Châu. Vậy hạ. Giả Hủ đi tới Lưu Hiệp trước mặt, không người thi lễ. Thiên sinh. Lưu Hiệp đáp lễ. Hôm nay khí trời tốt. Đúng vậy a. Giả Hủ ngẩng đầu lên, khẽ than thở một tiếng. Đại hán ngọn lửa sẽ tại hôm nay cháy lại, hiện lên liệu như thế. Thương Thiên may mắn, há có thể để cho mây trôi cháy mắt. Quy 2 chương 522, quyết chiến, 1. Tiến trì cưỡi trên ngựa chiến, quay đầu nhìn một cái màn cửa miệng Á Lâm Mạn, giơ giơ lên roi ngựa trong tay. Tối hôm nay lúc trở lại, hắn hoặc giả cũng không cần Á Lâm Mạn thị tẩm. Nghe nói người Hán tiểu hoàng đế bên người không chỉ có hoàng hậu, quý nhân, cũng không thiếu trẻ tuổi nữ kỵ sĩ, người người xinh đẹp như hoa, còn thông hiểu võ nghệ. Đã có người Hán, cũng có người hổ, nghe nói còn có đến từ Tây vực. Bình thường có thể thị tẩm, thời chiến ra theo trình. So người đã trung niên A Lâm mạn mạnh hơn. Như vậy chiến lợi phẩm dĩ nhiên muốn từ bản thân độc hưởng, một lòng nghĩ bảo tồn thực lực lạc trí kiện lạc la cùng Nhật Luật tôi diễn cũng đừng nghĩ, nhiều nhất đưa hai cái cho bọn họ làm năm mới quà tặng. Đi, tiến chỉ khẽ đá bụng ngựa, dùng ngựa ra doanh. Thân vệ cưới theo thật sát. A Lâm mạn đứng ở màn cửa miệng, xem ý khí phong phát tiến chỉ, chẳng biết tại sao, tim đập có chút nhanh. Nàng cẩn thận suy nghĩ hồi lâu, chợt nhớ tới phụ thân Đản Thạch Hoạ khi còn sống nói qua một câu nói. Người Hán có một câu chuyện, nói chân chính gà chọi không minh không gọi. Ngược lại thì những thứ kia không có gì bản lãnh thật sự gà trọi sẽ ngẩng đầu đất lực, khắp nơi khoe khoang võ lực. Trước mắt Tiến Chỉ giống như con kia tự cho là đúng gà chọi A Lâm mạn bản muốn nhắc nhở Yến Chỉ, lời đến vại miệng lại nuốt trở vào. Trước khi đại chiến, không nên nói những lời nói buồn bã như thế. Nàng xoay người trở về trướng, gọi tới hai cái vệ sĩ, để cho bọn họ đi tìm Kha Bị Năng. Trải qua mấy ngày trinh sát, nàng đại khái rõ ràng Kha Bị Năng có thể ở vị trí nào, chẳng qua là không có liên lạc với. Nàng muốn cùng Kha Bị Năng bắt được liên lạc. Khuyên Kha Bị năng xuất binh trợ trận, giúp tiến chỉ đánh thắng một trận chiến này, năng không cùng Kha Bị năng gặp mặt qua, lại nghe nói qua Kha Bị năng danh tiếng. Nếu như không phải Kha Bị năng chỗ bộ lạc thực lực có yếu, chỉ sợ Kha Bị năng đã sớm vượt qua bộ độ căn, thành trung bộ vua tiên ti. Kha Bị năng lập tức trên đồi cát, bóng người bị sơ thăng thái dương kéo đến rất dài, chỉ hướng xa xa hán quân đại doanh. Hắn quân tiếng chống trận loáng thoáng, không từ không tử. Xa xa, người tiên ti đang đang chậm rãi áp sát, tiếng kèn hiệu liên tiếp, mang theo vài phần không nói ra được sao động. Kha tối đi tới, vẻ buồn rầu lo lắng. Đại soái, ta luôn cảm thấy không đúng lắm. Có cái gì không đúng kỉnh?" Kha bị năng lạnh lùng nói, hai hổ tranh nhau, tất có một bị thương. Thực lực chúng ta có hạn, còn chưa đủ tư cách tham dự tranh đoạt, ở một bên xem mới là ổn thỏa nhất lựa chọn. Nhưng nếu là bọn họ thắng rồi thôi về sau, lại trách chúng ta không có giúp một tay, làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Cách khá xa một ít mà thôi." Kha bị năng quay đầu nhìn về phía xa xa. Thảo nguyên lớn như vậy, luôn có chúng ta chỗ dung thân. Kha tối cũng hướng xa xa nhìn, thấy hai tên kỵ binh dục ngựa chạy tới, cau mày. Đại soái, cái này không là người của chúng ta, nên là A Lâm mạn sứ giả. Kha bị năng cười một tiếng, ngươi đi gặp một chút đi, nhìn một chút đã lâm mạn muốn nói cái gì. Kha tối quay đầu nhìn một chút Kha bị năng, rất kinh ngạc với hắn chắc chắn như thế, lại không lên tiếng, dùng người đi. Yến Chỉ đi tới hán quân trận tiền, rất nhanh hãy thu đến lạc chí kiện lạc la, nhật luật thôi diễn tin tức. Bọn họ đã tới vị trí, bảo đảm hán quân hai cánh kỵ binh không cách nào quấy nhiều Yến Chỉ hành động, Yến Chỉ có thể tùy thời phát động công kích. Yến Chỉ bĩu môi, hai người này hay là không dám buông tay đánh một trận, sẽ chờ hắn đi dò xét hán quân thực lực, xác nhận hán quân sẽ không đối bọn họ hình thành chân chính nguy hiếp tiến trì nheo mắt lại quan sát ngay mặt hán quân trận địa nhất là tìm hán quân kỵ sĩ chiến kỳ lần trước thử do xét hắn bị thua thiệt bị hàn toại đánh cái ứng phó không kịp mặc dù cuối cùng đánh chết gần ngàn hán quân kỵ sĩ nhưng cũng bỏ ra không ít giá cao sau đó biết được xuất bộ đánh ra hán quân kỵ sĩ là an tây tướng quân thành công anh bộ có thể nói là hàn thoại dưới quyền tinh nhuệ nhất kỵ sĩ hắn không thấy thành công anh chiến kỳ phóng mắt nhìn đi hàn toại trong trận kỵ binh ít đến đáng thương gần như đều là bộ tốt nên là thành công anh tổn thất quá lớn trong thời gian ngắn không cách nào lại chiến nếu như đây là sự thực kia hàn toại liền không khả năng trọng thi cô kỹ dùng kỵ binh tới đánh nút hắn là thật hay giả thử dò xét một cái cũng biết yến trì thổi hiệu mệnh một bộ phận kỵ sĩ xuống ngựa bộ chiến thanh trừ chứ chống ngại hai ngàn tiên ti kỵ sĩ xuống ngựa chia ra làm hai đội dơ đơn giản khiên gỗ cẩn thận về phía hán quân trận địa ép tới hai đội kỵ sĩ dẫn đầu xuất trận dùng ngựa gia tốc từ hán quân tường băng trước hơn 10 bước lướt qua kéo ra cung trong tay hướng tường băng bên trong hán quân bộ tốt bắn quấy nhiễu bọn họ trận thế vì bộ tốt cung cấp tiềm hộ hán quân thân ở tường băng phía sau dùng cung nỏ tiến hành đánh trả hai bên đều là thử dò xét mũi tên lưa thừa Mặc dù có một ít mệnh chung mục tiêu, lại không có tạo thành diện tích lớn hỗn loạn. Trở giơ kiên gõ người tiên ti áp sát trận địa, hán quân nuôi tên mới dày đặc đứng lên, một nhánh lại một nhánh mưa tên chạy như bay ra, đang chéo bắn về phía người tiên ti. Kỵ binh bắt đầu ra tăng tốc độ, không ngừng áp sát tường bằng bắn, đánh vào hán quân tướng sĩ ý chí. Có thậm chí dục ngựa nhảy qua tường băng, đụng vào hán quân trong trận. Nhiều hơn kỵ sĩ ý vào thuật cưỡi ngựa, dọc theo cự mã cùng tường băng giữa khe hở liều mình cho đem phòng thủ cự mã hãn quân chia cắt ra tới. Ở người tiên ti hung mãnh công kích trước mặt, hãn quân trận xuất hiện hỗn loạn. Tiên ti bộ tốt nhân cơ hội tăng thêm tốc độ, mạo hiểm hán quân tiễn trận sông về phía trước, vọt tới cự mã trước, có cùng hán quân đánh giết, có dùng dịu lớn đập mạnh cự mã, đem cự mã từ con đến bền chắc băng trong rút lên tới. ở người tiên ti bộ kỵ phối hợp trước mặt bảo vệ cự mã hán quân không kiên trì nổi, không thể không về phía sau rút lui. tiếng trống trận một trận chặt tựa như một trận, người tiên ti công kích như thủy triều mãn liệt, sóng trước chưa yên, lại tới một đợt. trận địa rất nhanh bị máu tươi cùng thi thể chừa cứ, có người hán, cũng có người tiên thi. Khổ chiến nửa canh giờ, trải qua phản phục tranh đoạn, người tiên ti bỏ ra cái giá không nhỏ, nhưng cũng lấy được đáng mừng thành quả. Bọn họ ở hán quân đạo thứ nhất trên tường băng đánh ra nhiều lỗ hổng, cá biệt bộ vị thậm chí đột phá đạo thứ hai tường băng. Yến Trì nhận được báo cáo, vui mừng quá đỗi, ra lệnh bộ hạ gia tăng tấn công. Hàn thoại tường băng trận so hán tượng tượng còn phải yếu ớt, nhiều hơn người tiên ti về phía trước áp sát, chuẩn bị phát khởi quy mô lớn hơn đánh bảo. Lúc này, hán quân trong trận vang lên cầu viện tiếng chống trận. Ngay sau đó, hai cánh kỵ binh trận vang lên đáp lại, có đánh ra có thể. Yến Trì lập tức phái kỵ binh chạy tới hai cánh dò xét tin tức. hắn cũng không muốn lại như lần trước vậy, gặp phải hán quân kỵ binh đánh út. Thời gian không lâu. Lạc Chi kiện Lạc La cùng Nhật Luật thôi diễn đều thổi vàng tấn công kèn hiệu, bọn họ thực hiện tam kết, xuất động kỵ binh, ngăn cản hán quân hai cánh, kỵ binh tăng viện. Tiếng kèn hiệu một trận tiếp theo một trận, sau gần nửa canh giờ, người tiên ti tiếng kèn hiệu chiếm thượng phong, bọn họ thành công đánh lui hán quân kỵ binh, cũng phản công đến hán quân trận địa trước, khiến cho hán quân đem bộ tốt đại trận hướng hai cánh dọc theo bảo vệ kỵ binh. Không đợi Lạc Chi kiện Lạc La cùng Nhật Luật thôi diễn tin chiến thắng chuyển tới, Tiễn Chỉ liền phát hiện một điểm này. Trước mặt hán quân đang hướng hai cánh di động, trận mai trở nên càng thêm mỏng manh, đột kích chiến cơ đã xuất hiện. Tiễn Chỉ kịp thời hạ lệnh, ra lệnh 3.000 tiên ti bộ tốt chia ra làm ba đội. Đồng thời phát khởi xung phong. Hai cái nhiệm hộ, trung phong ngay mặt đột phá, cần phải đột xuyên hàn tọa trận địa. Xung phong phát khởi chỉ một bữa cơm công phu, trước mặt liền chuyển tới kinh thiên động địa tiếng hoan hô, trung gian một đường tiền ti bộ tốt thành công đột phá ba đạo tường băng, mở ra ngay mặt lối đi. Yến trì ngay sau đó hạ lệnh 500 kỵ binh một trận, một thăm giọ hư thực. Quy 2 chương 523, quyết chiến 2. Trung quân đem trên đài, lưu hiệp trong lòng căng thẳng. Tiền quân trận địa bị đột phá tốc độ không khỏi quá nhanh một chút, vượt ra khỏi hắn dự chủ. Cái đầu tiên ngoại ý muốn không ngạc nhiên chút nào xuất hiện trận địa ở xa 4 năm ngoài trăm bước, cho dù khí trời quang đãng, tầm mắt của hắn cũng rất tốt, nhưng cũng không thấy rõ ngoài trận tình huống, chỉ có thể từ hai quân chiến kỳ di động tới phân tích hai bên tình thế. tiếng chống trận vang phải kịch liệt, có dơ lá cờ nhỏ kỵ sĩ giục ngựa mà tới, xuyên qua bên trong trận, đi tới đem giới đải cao giọng hội báo chiến cuộc. đúng như Lưu Hiệp đoán, trước trận là bị người tiên ti mở, mà không phải chủ động bông tha cho. Hàn Toại đang chỉ huy tướng sĩ đoạt lại trận địa, tình thế vẫn có thể khống chế. Lưu Hiệp quay đầu xem giả hủ, giả hủ hai tay khép tại trong tay áo, hơi gật đầu, bày tỏ có thể cho Hàn Toại một bổ túc cơ hội. Lưu Hiệp cũng nghĩ như vậy, ngay sau đó ra lệnh đánh chống, hồi phục Hàn Toại. Hai quân giao chiến, ngoài ý muốn không thể tránh được. Lấy tính cách của Hàn Toại, nếu như đích xác không cách nào cứu vớt, hắn là sẽ không cự tuyệt hướng trung quân cầu viện. Hắn còn nguyện ý cố gắng, nói rõ tình thế còn không có trở nên ác liệt đến khó lấy tiếp nhận mức. Lưu Hiệp lần nữa hạ lệnh, mệnh cánh trái Vũ Lâm kỵ nên kích dọa trận Tiền ti kỵ binh, cần phải thương nặng, chặn lại người Tiền ti thế đầu, vì Hàn Toại sáng tạo một ít cơ hội. Tiếng chống trận vang, đem đài bên trái Thanh Long Chiến kỷ lay động. Vũ Lâm trong danh, Trương Tú vẫn nhìn chằm chằm vào đem này chờ đợi đánh ra cơ hội. Thanh Long Chiến vừa vang lên hắn liền rơi lên trường mâu, gàn dọn kết giải. vũ lâm bên trái cưỡi, đánh ra. Dạ. bên trái cưỡi một ngàn tướng sĩ hô to, đá ngựa ra tốc, lao ra trận địa. không hơn trăm hương bước, bọn họ liền hoàn thành ra tốc, chỗ dựa dự vững trận hình, tướng mới vừa xông vào trận địa tiên ti kỵ binh cuốn qua mà đi. trương tú sung ngựa lên trước, tay cầm trường mâu, cặp mắt nhìn chằm chằm tiên ti kỵ binh động tĩnh, tìm chiến kỳ chỗ, đồng thời không ngừng ra lệnh, điều chỉnh đội hình. bất quá hơn 200 bước khoảng cách, hai quân nhanh chóng đến gần, thân vệ đem uy đá ngựa chiến, cướp ở trương tú trước mặt. người tiên ti mới vừa xông vào trận địa, còn chưa kịp chuyển hướng liền thấy Vũ Lâm kỵ chạy trồm mà tới, sợ tái mặt, bọn họ không kịp điều chỉnh, chỉ có thể đá ngựa ra tốc, tướng trung quân đem dưới đài bộ tốt trận địa và mạnh, lợi dụng trận tiền không gian hoàn thành chuyển hướng. Kỵ binh phía trước tránh được một tiếp, phía sau kỵ sĩ si nhưng không cách nào tránh né, trơ mắt nhìn Vũ Lâm bên trái cơi vọt tới trước mặt, Vũ Lâm kỵ ngựa chiến tốc độ cũng không nhanh, lại chiếm cứ cực tốt vị trí, lấy ngay mặt đánh vào người tiền ti mà bên, đụng một cái liền é. Trên lưng ngựa kỵ sĩ si kéo ra cung cứng, thẳng mâu, đem hốt hoảng người tiền ti giết chết. Người tiên ti đội ngũ bị cắt thành hai đoạn, chỉ có không tới 200 tiên kỵ binh vọt tới bộ tốt trận tiền, những người khác bị ngăn ở mới vừa mở ra trong lối đi, vừa lộ đầu liền bị Vũ Lâm kỵ đánh ngã. Hàng ngoại lập tức chỉ huy bộ tốt phản kích, đem trận khôi phục đến giữ chủ vị trí. Tại kịch liệt tiếng trống trận trong, ba đạo tường băng sau bộ tốt ở quân hầu, đồn trưởng dưới sự chỉ huy, cung nỏ bắn một lượng, đao thuẫn thủ về phía trước vọt mạnh. Tiên rơi như mưa, tiếng hô như sấm. Tiên ti kỵ binh gặp phải hai mặt giáp công, tường băng giữa không gian vừa nhỏ, không cách nào dục ngựa gia tốc, tổn thất nặng nề. Bọn họ một mặt đại liệt, một mặt thổi vang cần hiệu, hướng trung quân cầu viện. Tiến tri nhận được tin tức, hạ lệnh hai cánh trái phải bộ tốt tăng cường công kích, tranh thủ đem ngay mặt một lỗ hổng biến thành ba cái lỗ hổng, lấy càng thêm mãnh liệt tấn công đánh sụp hắn quân ý chí. Tiếng trong trận, tiếng kèn hiệu vang lên một mảnh, hai bên tướng sĩ sử ra tất cả vũ liếng, liều mình tương bác, cùng ta. Một cái tuổi trẻ tướng lãnh cầm trong tay dao thuận, xông lên đánh giết ở phía trước. Hai cái tiên ti bộ tốt múa dao mà tới, hắn bình thản tự nhiên không sợ, xông về bên phải người tiên ti, hơi nhún chân, đột nhiên xoay người, cùng thuận dồn sức đủ. Người tiên ti giơ chào đón, hai người nhét chung một chỗ nhưng người tiền ti dưới chân không có dễ đứng không vững bị đánh về phía bên phải đồng bạn đã ở chung một chỗ không chờ bọn họ bò dậy trẻ tuổi tướng lãnh gơ dao cắt đứt cổ của bọn họ máu tươi phun ra trẻ tuổi tướng lãnh kịp thời dùng tấm thun ngăn trở vẫn có mấy giọt máu tung tóe ở trên mặt hắn không để ý tới đau bước chân xê dịch lần nữa đụng vào hai tên người tiền ti giữa một cước đá ngã lăn một gơ đao chém ngã một cái khác xoay tay lại lại là một dao đem ngã xuống đất người tiền ti giết chết liên tiếp bốn người bị giết người tiền ti khí thế bị nổ không còn dám về phía trước hắn quân bộ tốt theo thật sát ở trẻ tuổi tướng lãnh hai bên lập trận Người phía sau theo thật sát, đem lỗ hổng chặn lại. Trường sử hảo đao pháp, đám sĩ tốt không ngừng hâm mộ, sĩ khí phấn chấn, đồng thanh khen ngợi. Trường sử, ngươi cái này là cái gì đao pháp? Đùi tới khúc quân hầu kinh hô. Đại kiếm sư Vương Việt truyền lại phá phong tam thức. Trẻ tuổi tướng lãnh đắc ý cười một tiếng. Trong doanh đao thuật tranh tài, ta là tên thứ ba, trong tay thanh đao này chính là phần thưởng. Khúc quân hầu hâm mộ chật, chật lưỡi. Không trách, nguyên lai là đại kiếm sư tuyệt kỹ. Đây là tân phái đến trong doanh trường sử, là lương châu chí giả giả hủ giả thị trung đệ tử, biết ăn nói, học chữ, rất nhanh liền cùng các tướng sĩ hòa mình chẳng qua là tất cả mọi người không nghĩ tới hắn võ nghệ cũng tốt như vậy, không kém chút nào lấy vũ dũng tự xưng là quân hầu. Nguyên lai là đại kiếm sĩ Vương Việt đệ tử, vậy thì không kỳ quái. Trường sử lại nói, quân hầu, người tiên ti bất tiện bộ chiến, xoay người mất linh, từ bên phải đánh vào, dùng tấm thuẫn ngăn trận bọn họ, hiệu quả càng tốt hơn. Được. Quân hầu luôn miệng đáp ứng, ngay sau đó sai người về phía sau truyền lời, thông báo toàn bộ bộ hạ. Hổ bí rên trong, tống quả đỉnh nón trụ quan giáp, đứng vững vàng như tùng. Hổ bí lang đứng ở tường băng phía sau, rất mưu manh liệt đầm, cung cấp sạng, đem vọt tới trận tiền người tiên ti nhất nhất giết chết. Bọn họ tiên bắn ra không hề dày đặc, nhưng tỷ lệ chính xác cực cao, gần như tiếng thứ nhất dây cung vàng cũng sẽ có một người tiên ti trúng tên. May mắn tránh được Vũ Lâm Kỵ chặn đánh người tiên ti rất nhanh liền bị bắn ngã hơn phân nửa, những người còn lại không còn dám hướng, một bên thổi vàng cầu viện cảnh hiệu, một bên rút lui, hy vọng có thể chạy đi. Nhưng Lưu Hiệp không có cho bọn họ cơ hội, tiếng trống trận vang, Vũ Lâm nữ cưỡi xuất trận. Mã Vân Lộc giơ lên cao trường mâu, đá ngựa ra. Vũ Lâm Kỵ, đánh ra. Dạ. Hơn trăm tên nữ kỵ sĩ đủ tiếng hô hào, đáng ngựa ra tốc, cùng xông lên đánh giết mà tới Vũ Lâm bên trái cối gặp phần qua. Y -y -y -y thật là để mắt. trương tú tét miệng cười. mã vân lộc nghe rõ ràng, hãy hắn một cái, rút ra một cây đoàn mâu, gắng sức ném chúng ra. một xông tới tiên ti kỵ sĩ bị đoàn mâu ném chúng, trước tâm nhập, lưng ra, nhảy xuống ngựa. trương tú nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ, thúc ngựa mà đi. mã vân lộc giục ngựa tiến vào người tiên ti trong, trương mâu lên xuống, liên tục giết hai người, bọc đánh hai bên, giết sạch bọn họ. dạ. hàn tiểu anh, lữ tiểu hoàn theo thật sát, các mang hơn 30 mươi cưỡi, hướng hai cánh triển khai, đem sáu bảy tên tiên ti kỵ binh vây quanh, công sắt vòng ngoài kỵ sĩ. xem từng cái một yêu kiều bóng người từ trước mặt lướt qua. Người tiên ti lúc này mới phát hiện đối thủ tất cả đều là nữ tử, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, có còn lộ ra nụ cười bị oội. Nhưng bọn họ rất nhanh liền hối hận, những cô gái này không chỉ có sai nha môi lợi, ra tay ác hơn, giết đến bọn họ ứng phó không kịp. Quy 2 chương 524 quyết chiến 3. Mặc dù là lần đầu tiên thực chiến, nữ kỵ sĩ nhóm lại đánh phi thường xinh đẹp, gần gấp hai binh lực ưu thế, còn có lang kỵ, giáp kỵ ở một bên lực trận, làm cho các nàng không có sợ hãi, nhanh chóng thích đứng máu tan chẳng diện, đem bình thường diễn luyện chiến thuật một vừa thi triển ra, càng đánh càng thuận tay. Một hiệp sau, tiên ti người liền bị giết chết hơn 20 người. Những người còn lại cũng bị dọa sợ đến mặt không còn chút máu. Không cho bọn họ do dự cơ hội, Mã Vân Lộc thúc ngựa quay về. Nữ doanh tây lương ngựa chiến đều là chọn lọc thất ngựa cao lớn, chiều cao bức dài, so người tiên ti ngựa chiến cao lớn hơn, cường tráng hơn, mà nữ doanh kỵ sĩ thể trọng so với người tiên ti càng nhẹ, ngựa chiến băng băng, chuyển hướng cũng càng thêm linh hoạt. Người tiên ti còn không có phản ứng kịp, các nàng đã hoàn thành chuyển hướng, bám đuôi song thẳng. Người tiên ti không ngừng tiêu khổ, chỉ có thể dục ngựa chạy thủ mạng, xoay người dùng cung tên tiến hành đánh trả. Nhưng bọn họ lại không có nữ kỵ sĩ nhón nhanh, rất nhanh liền bị kịp. Nữ kỵ sĩ nhón có tính giáp phòng vệ nghiêm mật, tinh dấp trong còn có chất địch chiến bảo, cho dù bị người tiên ti tên bắn trúng, cũng cơ bản sẽ không mất đi sức chiến đấu. Ngược lại kích thích phẫn nộ, các nàng đuổi theo người tiên ti, tướn thẳng chân mâu, đem người tiên ti nhất nhất chọn ở dưới ngựa. Hai bên qua lại truy đuổi hai ba cái hiệp, liền không có người tiên ti ngồi ở trên lưng ngựa. Thiên phu trưởng bị lữ tiểu hoàn đuổi theo, tuyệt vọng cơ múa chiến đao chém lung tung. Lữ tiểu hoàn hai cánh tay dùng sức, dùng đầu mâu đập bay chiến đao. Ngay sau đó đi phía trước đưa tới, xuyên thủng cổ họng của hắn. Lữ tiểu hoàn chạy xuống ngựa, rút ra chiến nào chặt xuống phu trưởng thủ cấp. Ngay sau đó lại nhảy lên ngựa thượng trung quân đem đài chạy như bay đến, xuất lính lang kỵ ở đem dưới đài xem cuộc chiến giữa bố đắc y dương dương lông mày, quay đầu nói với hoàng y lỵ, trường sử, ngươi nhìn ta khoe nữ thế nào? hoàng y lỵ cười nói, không hổ là con gái của ôn hầu, không thua kém bực mày dâu. một bên ngụy tục cũng khen, không nghi tới đám này nữ hoa hoa thật đúng là có thể đánh, ta cho là nàng nhóm chính là đùa giữa đâu. sớm biết như vậy, lần trước xuất trinh nên mang theo tiểu hoàn, nữ cơi toàn thắng, mã vân lộc sai người kiểm điểm chiến trường, đem bị thương, còn chưa có chết người tiền ti toàn bộ giết chết, lúc này mới dắt người tiền ti ngựa chiến, kéo người tiền ti chiến kỵ đi tới hồ bí doanh trận tiền thướng trung quân đem đại phục mệnh, lưu hiệp đứng ở đem trên này, cùng mã vân lộc bốn mắt nhìn nhau, khẽ mỉm cười. mã vân lộc có chút chột dạ, không người thi lễ một cái, tâm tình lại nhẹ nhàng đến gần như bay lên. nàng cho tới nay lo lắng rốt cuộc có câu trả lời, thiên tử vì nàng làm tốt nhất tán bài, bảo đảm nàng mỗi một bước cũng đi chắc chắn vững vàng. trải qua lần chiến đấu này, có chiến công, nữ doanh chính thức tiến vào cấm quân hàng ngũ. lúc này, lưu hiệp truyền lệnh để cho mã vân lộc mang mấy cái nữ kỵ sĩ đến trận tiền trả lại người tiền ti chiến kỳ, cũng hướng người tiền ti khiêu chiến. mã vân lộc không nói hai lời, nhảy lên ngựa chiến, điểm mấy tên nữ kỵ sĩ. Kéo người Tiên Ti chiến kỳ, hướng Bắc Phi nhẹ mà đi. Sông trận người Tiên Ti đã bị Hàn thoại đánh lui, ở trên là thi thể, máu tươi bị nhanh chóng đông cứng, một mảnh đỏ tươi. Mã Vân Lộc đám người xuyên qua bộ tốt trận địa, chậm rãi đi tới Yến Chỉ trước mặt, đem mấy lần người Tiên Ti chiến kỳ ném xuống đất. Mã Vân Lộc một tay xướng mâu, chỉ xéo Yến Chỉ. Hoàng đế Đại Hán dưới quyền Vũ Lâm Kỵ Đốc Mã Vân Lộc ở đây, ai dám đánh một trận. Yến Chỉ đang đang nghe rút về tới kỵ sĩ hội báo, phân tích thử dò xét tính sông trận kết quả, chuẩn bị điều chỉnh chiến thuật, tiến hành xuống một đợt công kích. Đột nhiên thấy được mấy tên Hán quân kỵ sĩ đi tới trợ tiền, ném xuống mấy lần người tiền ti chiến kỳ, căn bản không có xem ra gì, khinh thường hừ một tiếng. Trần Tiên khiêu chiến, thường thấy nhất gây hấn mà thôi. Chờ hắn thấy rõ tới Hán quân kỵ sĩ lại là nữ từ lúc, hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Chẳng lẽ ta tinh nhuệ kỵ binh lại là bị những cô gái này đánh chết? Cái khác tiên ti kỵ sĩ cũng dối rít hướng Mã Vân Lộc nhìn tới. Trong bọn họ có người biết Hán quân có nữ kỵ sĩ, cũng có người là lần đầu tiên nghe nói, nhưng cho dù biết, cũng không có thật đem những này nữ kỵ sĩ làm thành chiến sĩ, chỉ coi là người Hán hoàng đế nghi thức, hoặc là dứt khoát là loại loại bề ngoài đồ chơi. Những thứ này nữ kỵ sĩ vậy mà xuất hiện ở trận tiền, để cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Từ Mã Vân Lộc cao ráng bên trên vết máu đến xem, điều này hiển nhiên không phải bọn họ cho là nghi thức hoặc là đồ chơi, mà là vừa vặn trải qua một trận huyết chiến chiến sĩ. Những người tiên ti đó chiến kỳ rất có thể chính là nàng tự mình có lấy. Không đợi Yến Chỉ hạ lệnh, một tên kỵ sĩ đã ngựa xuất trận, rất mâu thẳng đến Mã Vân Lộc. Trận tiên khiêu chiến, bản chính là dũng sĩ giữa độ sức, không cần tướng lãnh hạ lệnh, ai có gan ai liền nên chiến, sinh tử từ mệnh. Mã Vân Lộc ánh mắt đảo qua đối phương dáng cùng dưới háng ngựa chiến tốc độ, lập tức có phán đoán. Đã ngựa tiến lên đón Dư Mâu chào đón. Hai mâu tướng Mâu một cái trước mắt, nàng ngay động trường mâu, liền dập đầu mang ngăn cản, chạy sộc trung môn, một mâu đâm vào đối phương lực. hình Thiên Tiên kỵ sĩ té ngựa, vùng vẫy hai cái liền bất động. Lại một kẻ Tiên Ti kỵ sĩ đá ngựa xuất trận, dương cung lắp tên, một mũi tên bắn ra. Mã Vân Lộc thấy rõ, thân thể một nằm, đá ngựa vọt lên. Tên bắn tại vai trái của nàng bên trên, bị mai bóng loáng hình cung giáp vai vang ra, chỉ còn dư lại nhất tộc hỏa tinh. Mã Vân Lộc chưa cho đối phương cơ hội lần thứ hai, thúc ngựa chạy tới, một mâu chọn ở dưới ngựa. Hai trận chiến hai thắng, gọn gàng thường băng sau hán quân tướng sĩ thấy rõ, không khỏi hò reo khen ngợi. hán thoại ở đem trên đài cũng nhìn thấy, vội vàng ra lệnh gõ đắc thắng chống, vì mã vân lộc trợ huy, để chấn sĩ khí, đồng thời mệnh kỵ sĩ xuất trận, dọc theo trận tiền hô to. vũ lâm nữ cưỡi khiêu chiến tiên ti, lại thắng. hán quân chống trận vừa vang lên, tiến chỉ sắc mặt trở nên phi thường khó coi. trận tiền khiêu chiến thắng thua ảnh hưởng sĩ khí, nhưng đối với hắn mà nói không có ảnh hưởng gì. dù sao cá nhân vũ dung quyết định không được toàn bộ chiến cuộc thắng bại, nhưng là bị một cô gái đánh bại, hơn nữa còn là thắng liên tiếp, cái này có chút mất thể diện. Nếu như bị lạc chí kiện lạc là đáng người biết, bản thân nơi nào còn có mặt gặp người. Hắn không nói hai lời, lập tức mệnh thân vệ cưỡi trong dũng sĩ sần chờ xuất chiến, cần phải chém giết Mã Vân Lộc, đoạt lại mặt mũi. Sần chờ thân hình cao lớn, sức lực qua người, võ nghệ so trước hai người cao hơn không ít, bình thường khá được người tôn trọng. Hắn đá ngựa xuất trận, lập tức kích thích tiên ti người một trận hoan hô, tạo thành cùng hắn quân chống đỡ của diện. Thấy được Sần chờ hùng vĩ dáng, hãn quân chiến sĩ đều có chút bất an, rối rít nín thở, khí thế bị nụ. Mã Vân Lộc quan sát tỉ mỉ một cái đối thủ, không khỏi cười lạnh một tiếng. Nếu như là 2 năm trước, gặp phải đối thủ như vậy, nàng sẽ chủ động bung thà cho. Hai bên thể lực chênh lệch quá lớn, nàng căn bản không có cơ hội thủ thắng. Nhưng là bây giờ nàng trải qua 2 năm chăm học khổ luyện, bình thường đối thủ không thiếu Triệu Vân, Diêm Hành cao thủ như vậy, đã sớm vượt qua lực đại là vua cảnh giới. Đối mặt loại này đối thủ, nàng có đủ lòng tin. Mã Vân Lộc một tay kéo cương, một tay xướng mâu, hướng sần chờ gật một cái đầu mâu. Sân trở cười toe tué toét miệng rộng, cười ha ha, đáng ngựa xung phong. Mã Vân Lộc cũng bắt đầu xung phong, đồng thời yên bình trường mâu. Ngựa chiến chạy trộn, hai người nhanh chóng đến gần sân trở thu hồi lùi gửi, hét lớn một tiếng. Trường Mâu quét ngang, chuẩn bị lợi dụng bản thân lực lượng lưu thế, bổ ra mã Vân Lộc trong tay Trường Mâu, thậm chí trực tiếp đem Mã Vân Lộc chặn ngựa đi. Đây là hắn quen dùng kỹ pháp, chưa từng lỡ tay. Nhưng lần này bất động. đang ở hắn vung lên Trường Mâu thời điểm, Mã Vân Lộc lần nữa gia tốc, dưới háng cây Lương Tuấn Mã phát lực vọt tới trước, nhảy một cái mấy bước, Mã Vân Lộc đôi chân đạp bàn đạp, thân thể hơi nghiêng về phía trước, Trường Mâu như linh xả vậy lộ ra. Phúc. Trường Mâu cướp trước một bước, đâm vào sân trở ngược, Mã Vân Lộc kịp thời buông tay, nằm ở trên lưng ngựa, vọt lên phía trước. Sơn Trở trường Mâu mới vừa quét ngang đến trung lộ, mất đi lực lượng, đầu mâu rủ xuống. Hai ngựa tách ra, sần Trở ghim chặt vật cưỡi, rồi với tay nắm chặt ngực Trương Mâu, cố gắng rút ra, lại không thể thành công. Hắn vô lực tối đầu, máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Mã Vân Lộc thúc ngựa mà quay về, rút ra chính mình Trương Mâu, đâm máu đầu mâu nhắm thẳng vào yến trì bản thân. Ngắn ngủi bình tĩnh về sau, xem cuộc chiến hán quân tướng sĩ nổ vang lên tiếng sấm nổ vậy hoan hô. Mầu, Quy 2 chương 525, quyết chiến 4. Yến trì sắc mặt trắng bệch, ngay sau đó lại đỏ bừng lên. Sơn Trở hợp lại chết trận, cái kết quả này đã để hắn rất khó chịu. Mã Vân Lộc không ngờ hướng hắn khiêu chiến, càng là không thể nhịn được nữa. Nhưng hắn rõ ràng hơn, hắn không phải là đối thủ của Mã Vân Lộc, nên chiến cũng là chịu chết. Người tiên ti yên lặng như tờ, không còn có người dám liều lĩnh manh động, dù là Mã Vân Lộc là nữ tử. Ở hoàn toàn tĩnh mịch trong, Mã Vân Lộc ngửa mặt lên trời cười to, thúc ngựa mà quay về. Tướng băng trong trận hán quân tướng sĩ si rối rít tụ nhiu tới, hướng Mã Vân Lộc đưa ra ngón tay cái, luôn miệng ủng hộ. Mã Vân Lộc hai tay ổn bền, nhìn vòng quanh tỏ ý. Hàn Toại ở đêm trên đài thấy rõ, lại ao ước lại đỏ mắt. "Truyền lệnh, thông báo toàn quân." "Dạ." Hai tên kỵ sĩ si đá ngựa ra, Dọc theo bộ tốt đại trận chạy về phía hai cánh, nhanh ẵm thanh hô to. Vũ Lâm nữ cưỡi đốc khiêu chiến tiên ti, ba thắng. Vũ Lâm nữ cưỡi đốc khiêu chiến tiên ti, ba thắng. hán quân tướng sĩ hưng phấn không thôi, cùng kêu lên hô to, nữ cưỡi đốc vì Vũ. Vạn thuế. Đối diện người tiên thi khí xuống thấp, tiếng lặng như tờ. Hãn quân cánh trái, Mã nghe đầu góc mơ hồ, chờ truyền lệnh kỵ sĩ vọt tới trước mặt, vội vàng gọi lại. Có ý gì? Là muội muội ta sao? Đúng vậy, đúng vậy. Kỵ sĩ hưng phấn sắc mặt đỏ bừng, luôn liệt nói, ngựa đốc xuất chiến tiên ti, ba trận chiến ba thắng, còn chém giết một giống như gấu chó vậy tiên ti chó. Ta, Ma Siêu há to miệng, không biết nói cái gì cho phải. Qua nửa ngày, hắn vỗ đùi, cười ha ha. Không sai, không hổ là ta em gái Ma Siêu. Thiếu quân hầu, bực này chuyện vui lớn, muốn bày rượu a." Bang Đức lớn tiếng nói. "Bày rượu, nhất định phải bày rượu." Ma Siêu rốt cuộc mới phản ứng, cười không ngậm được miệng. "Trận chiến này giành thắng lợi, toàn bộ ban thường, ta cũng lấy ra bày rượu, nhất định phải bày rượu." Bang Đức xoay người đối các tướng sĩ quan lên, "Có nghe hay không? Thật tốt đánh, cũng phải sống, uống rượu với nhau ăn mừng." "Dạ." Các tướng sĩ ầm ầm đáp ứng, tươi cười rạng rỡ trong bọn họ có không ít là mã gia bộ khúc coi mã vân lộc là nửa người chủ nhân biết được mã vân lộc lập kỳ công này tự nhiên vui mừng đối diện lạc chí kiện lạc la cũng nhận được tin tức không khỏi đối yến chỉ sinh lòng kinh bị. cái gì đó liền một người phụ nữ cũng đánh công lại thật là một đời không bằng một đời lão sói mới vừa bị người bưng hả hổ sói con liền bị nữ nhân đánh mặt lần này cần là đánh công thắng quay đầu liền liên hiệp nhật luật thôi diễn giết hắn tránh cho để cho hắn ném người tiên tỳ mặt mã vân lộc trở lại trung quân bị hổ bí doanh tướng sĩ nhiệt liệt hoan ngay cả hổ bí trung lang tướng Tống quả cũng hướng nàng khơi mào ngón tay cái Mã Vân Lộc hướng đem trên đài Lưu Hiệp lại lại, ung dung về đội. Hàn Thiếu Anh cùng Lữ tiểu hoàn lập tức vây lại. Hàn Bị muốn Mã Vân Lộc bày rượu ăn mừng, cười thành một đoàn. Tiếng cười chưa rơi, xa xa vang lên dồn dập tiếng kền hiệu, người tiền ti lại bắt đầu công kích. Đem trên này, Lưu Hiệp khòe miệng hơi trọn, thở ra một hơi dài. Tiễn Chỉ không có bị hù dọa chạy, mà là bị kích thích lửa giận, muốn toàn lực tấn công. Đúng như ta nguyện, Tiễn Chỉ phát điên, tinh nhuệ ra hết, toàn lực đánh mạnh. Hắn bị Mã Vân Lộc khiêu chiến dồn đến tuyệt cảnh bên trên, mặt mũi mất hết. Nếu như không thể chứng minh bản thân, hắn không chỉ có làm không yên giá lang bộ lạc đại soái, càng có thể bị người khác bộ lạc thôn tính. Trên thảo nguyên không có người yếu sinh tồn không gian, mất đi lực uy hiếp sói chỉ sẽ thành người khác con mồi. Gần 10000 tiên ti bộ kỵ chia ra làm hơn 10 đội, đối hàn tội trận địa phát khởi như thủy triều công kích, một đợt chưa ngừng, sóng sau lại tới, cho dù thương vong thảm trọng cũng không chịu bỏ qua, liều mình Tương Bắc. Có trước đó chiến tích bảo đảm, hơn nữa Mã Vân Lộc mang theo tới sĩ khí, hắn quân tướng sĩ chiến ý dồi dào, ở các tầng tướng lãnh sự chỉ huy, tầng tầng trận đánh, đều đâu vào đấy đem người tiền ti dẫn vào trận địa, tiến hành sát thương xác định tình thế có thể khống chế về sau, Hàn Toại dựa theo kế hoạch dự định mở ra mấy cái lỗ hổng, dụ người tiên ti xâm nhập. Thấy hắn quân rút lui, người tiên ti lấy vị công kích thắng lợi, đáp ý vong hình, chen trúc nhào tới về phía trước. Tiến chỉ càng là mừng rỡ như điên, vội vàng phái ra tinh nhuệ kỵ binh một trận, mở rộng lỗ hổng, lại tạo thành giáp công thế. Tiên ti kỵ binh phát khởi xung phong, dọc theo mấy cái lỗ hổng xông qua bộ tốt đại trận, tràn vào bên trong trận. Chống trận xầm vang, Vũ Lâm, Bắc quân thay nhau đánh ra, một lần lại một lần cắt đứt người tiên ti trận hình, cắt đứt người tiên ti xung phong. Người tiên ti hay là càng ngày càng nhiều không ít người vọt tới hổ bí doanh trước mặt, dùng ngựa đánh vào trận địa, dùng cung tiên bắn, có tên hoàn toàn bắn tới đem trên đài. Tống quả hạ lệnh phản kích, cung nỏ bắn một lượng, đao mâu đồng phát, giống như một đạo chắc chắn thành tường, vương vàng ngăn trở người tiên ti đánh vào. Lưu Hiệp đứng ở đem trên đài, xem dần dần bị chạy trốn kỵ binh lấp đầy chiến trường, tim đập không tự chủ được tăng nhanh, chó đã bỏ vào đến, nên đóng cửa. Có thể hay không đóng cửa lại, muốn nhìn Hàn Toại ý chí và năng lực. tiếng trận vang lên, Hàn Toại rất nhanh làm ra phản ứng, hạ lệnh bộ tốt phản kích. chờ đợi đã lâu bộ tốt giận dữ lên, giết nhau vào trong trận người tiên ti thống hạ sát thủ cung nọ bắn một lượt đem từng trận mưa tên chút xuống ở người tiên ti trên đầu. có áo giáp bảo vệ người tiên ti hơi khá hơn một chút, không có áo giáp bảo vệ người tiên ti lập tức bị đả kích chí mạng, rồi giết chúng tên ngã xuống đất, trận thế lại bại. Mượn cơ hội này, hắn quân bộ tốt manh liệt phản thảo, gắng sức hở vây. thấy hán quân trận địa lỗ hổng càng ngày càng nhỏ, vào trận kỵ binh có thể bị bao vây, tiến trì hù dọa chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. hắn đột nhiên ý thức được, bản thân có thể tiến vào người hán bẫy dập. người hán trăm phương ngàn kế, bảy cái bẫy này, chính là muốn ăn hết hắn chủ lực. trong nay mắt, tiến trì gần như muốn quay đầu chạy trốn, nhưng là hắn nhìn nhìn trước mắt chiến trường lại có chút không cam lòng. Mặc dù không thấy được hán quân trong trận tình thế, nhưng hai bên chiến kỳ hỗn tạp, hơn nữa trong trận bộ hạ một mực không có phát ra cầu viện cảnh hiệu, có thể thấy được hán quân không hề chiếm ưu thế, mình còn có cơ hội, chí ít có thể cứu ra một bộ phận kỵ binh. tiến trì nhón chân lên, ánh mắt ở hàn thoại trận địa trong qua lại tìm tòi, tìm hiểu nhất mắt xích. hắn ngay sau đó phát hiện, hàn thoại vì chặn kịp lỗ hồng không ngừng phái ra binh lực tăng viện, trung quân chiến kỳ càng ngày càng ít, trận thế càng ngày càng mỏng. đây là một cái đánh chết hàn thoại cơ hội tốt. nếu như có thể giết chết hàn thoại, quân ngoài trận liền có khả năng sổ đổ, còn giữ lại bên trong trận liền dễ làm. Coi như không thể kích phá hán quân bên trong trận, đánh bại người Hán tiểu hoàng đế, đánh bại Hàn Toại cũng có thể chứng minh thực lực của hắn, miễn cưỡng duy trì thể diện. Tiến Trì cắn răng, hạ lệnh thân vệ cưới đánh ra. Ken Hiệu hít giải, 2000 tinh nhuệ nhất kỵ binh bắt đầu ra tăng tốc độ, xông vào lỗ hổng, xông về Hàn Toại trung quân. Hàn Toại nhìn xuống, thấy rõ, ngay sau đó phát ra mệnh lệnh. Đóng cửa, đả cầu. Tiếng trống trận nổ vang, một trận chặt tựa như một trận. Hai cánh ma siêu, trương Dương nhận được tin tức, đồng thời đá ngựa xuất trận. tiến Trì nghe được hai cánh tiếng trống trận, biết quyết định vận mạng mình thời điểm đến, đến rồi. Sai người thổi hiệu, hướng Lạc Chí Kiện Lạc La cùng Nhật Luật thôi diễn cầu viện, người bọn họ tuân thủ quyết định, ngăn trở Hán quân Kỵ binh, không thể thấy chết mà không cứu. Quy 2 chương 526, quyết chiến, Nam. Nghe được tiếng chỉ cầu viện tiếng kèn hiệu, Lạc Chí Kiện Lạc La không do dự, lập tức phái 3000 kỵ binh lên chiến, lại an bài 2000 kỵ binh chuẩn bị tiếp ứng. Mã Siêu chỉ có cưới. Dựa theo trước thử do xét, hai bên thực lực sắp xỉ, Mã Siêu coi như có thể thắng cũng cần một phen khổ chiến. Nếu như Mã Siêu ý chí không kiên quyết, gặp phải khó khăn liền lui về bản trận, kia Lạc Chí Kiện Lạc La cũng không muốn cùng hắn so đo. Nếu như Mã Siêu không chịu lui, kia Lạc Chí Kiện Lạc La liền không khách khí với hắn, lấy ưu thế binh lực đánh tàn hắn, sau đó sẽ cân nhắc tấn công Hán quân bộ tốt đại trận. Yến Trì đã chứng minh tường băng trận cũng không phải là không thể phá vỡ, hơn nữa đã điều động người Hán toàn bộ lực lượng. Bây giờ Hàn tội lại bị Yến Trì quân lấy, chính là từ hai cánh đột phá cơ hội tốt. Để cho Yến Trì ngay mặt đánh vào, hấp dẫn người Hán sự chú ý, vì bọn họ sáng tạo cơ hội, đây mới là Lạc Chí Kiện Lạc La cùng kế hoạch của Nhật Luật Tô diễn. Về phần Yến chỉ sống chết, trước giờ không ở sự chú ý của bọn họ nhóm. Hoặc là nói, tiến chỉ chết trận càng tốt hơn, bọn họ có thể chia cắt thảo nguyên cùng yến trì bộ hạ, bao gồm thê thiếp của hắn. Tiếng kèn hiệu vang, ba tên tiểu xoáy các lĩnh bộ đội sở thuộc kỵ sĩ xuất trận, đón lấy Ma Siêu. Ngựa chiến băng băng, cờ sĩ lay động, trước mắt tình thế trở nên phức tạp, nhưng Lạc Chí Kiện Lạc La vẫn cảm giác được không đúng. Dựa theo hắn dự chủ, lúc này Mã Siêu nên chủ động lui bước mới đúng, nếu không hai bên một khi tiếp xúc, lại muốn cách ra coi như khó khăn. Mã Siêu không có lui, tựa hồ có quyết chiến tính toán. Lạc Kiện Lạc La thêm chút do dự, lập tức phát ra mệnh lệnh thứ hai, để cho dự bị 2000 tình kỵ xuất chiến đi vòng qua mã siêu sau lưng cắt đứt mã siêu đường lui cũng nhân cơ hội tấn công hán quân bộ tốt ở lạc chí kiện lạc lam lưu kế tỷ mỹ thời điểm mã siêu đã hoàn thành gia tốc mang theo 3.000 ngàn tinh kỵ như gió lốc cuốn qua trận địa hắn không có lựa chọn cùng người tiên ti cứng đuôi cứng ba kỵ binh chỉ có cánh trái ngàn kỵ cùng người tiên ti cánh trái tiếp xúc trung quân cùng cánh phải cướp trước một bước gián bộ tốt đại trận tuyến đầu nhanh chóng về phía trước nhiệm vụ của hắn liền chặn lại yến trì đường lui ngăn cản nhiều hơn người tiên ti tiến vào trận vì hán toại giảm bớt áp lực đóng cửa trận môn người tiên ti lo lắng hán quân cung mạnh nỏ cứng không dám áp sát quá gần lưu lại ba chừng trăm bước khoảng trống vì mã siêu cung cấp xung phong không gian hắn nhìn một cái lạc trí kiện lạc la đại kỳ có chút tức hận người này thủ cấp vốn là vật trong túi của họ bây giờ lại muốn cho cho trương dương phát phát phát tương bang sau mấy cái đô úy luôn miệng giống to ra lệnh cường nọ tay tiến hành ném bắn trước trận chiến trải qua cẩn thận nghiên cứu cùng nhiều lần diễn luyện bốn đá nhỏ 6 đá nọ lấy nhất định góc độ bắn có thể lướt qua mã siêu chờ đỉnh đầu của người đem tên ném bắn tới người tiên ti trong trận ông một tiếng vang trầm gần ngàn cung tên rời dây mà đi từ mã siêu đám người bầu trời lướt qua lại quay đầu xuống phía dưới bắn vào người tiên ti Tiên ti Kỵ binh đang dương cùng bắn tên, cùng Hán quân Kỵ sĩ đối xạ, đối mặt đột như mà tới mưa tên, căn bản không kịp phản ứng, không ít người chúng tên té ngựa, xung trận trận thế cũng cùng đại loạn. Mượn cơ hội này, Ma siêu đột phá người Tiên ti trận đường, vọt tới đại trận ngay mặt, tiến trì đem chủ lực toàn bộ cử đi trận, ở lại ngoài trận chính là một ít giải yếu, sức chiến đấu rất bình thường. Bọn họ có thể mượn ngựa chiến tốc độ sung kích về đằng trước, cũng có thể dùng cung tên bắn tường băng bên trong Hán quân bộ tốt, vì đứng trận đồng bạn giảm bớt áp lực. Nhưng là để cho bọn họ đối mặt mã siêu xuất linh tinh nhuệ Hán kỵ, bọn họ liền không có cơ hội gì, chỉ còn dư lại bị đổ tể số mạng. Mã siêu sung ngựa lên trước, trong tay trường mâu múa giống như quạt gió, liên tục giết hơn 10 người, sở hướng phi mỹ. Người tiên ti lại loạn, không dám xông về phía trước nữa, rồi dít ghim chặt vật gối, hoặc là quay đầu ngựa, tránh mã siêu sắp bén. Không có người tiên ti kiềm chế, tường băng bên trong hán quân bộ tốt rốt cuộc có thể giành tay, toàn lực tấn công đột trận người tiên ti. ở cung nỏ dưới sự che chở, đao thối binh, trường mâu binh lấy gì làm đơn vị? Về phía trước dồn sức đánh vật mạnh, đem người tiên ti cắt ra, tiêu diệt từng bộ phận. Tường băng là hán quân đổ bê tông tường băng, khắp nơi thiết kế tỉ mỉ, lại tiến hành tính nhắm vào huấn luyện, có rõ ràng ưu thế. Người tiên ti bị thương nặng chấn môn bị lần nữa đóng cửa. Tiến trì đang xuất bộ công kích Hàn Toại trung quân, nguyên bản tiến triển thuận lợi, đã đem chiến tuyến đẩy tới đến Hàn Toại đem dưới đài, thậm chí có thể đem tên bắn thượng tướng đài. đang lúc hắn hy vọng thừa thế sung lên, bắt lại Hàn Toại thời điểm, đường lui bị mã siêu cắt đứt, mấy trăm tinh nhuệ bị hán quân kỵ binh một đợt mang đi, nhiều hơn kỵ binh bị ngăn ở ngoài trận, bên người chỉ còn giữ lại hơn ngàn người. hắn nhất thời hoảng hồn, không biết là nên tiếp tục tiến công, hay là trước lui ra chiến trường, bảo đảm an toàn. thấy được mã siêu đánh ra, thế như trẻ tre, đem trên đài Hàn Toại thở ra một hơi dài. mã siêu đánh ra rất kịp thời, gần như là nghe lệnh mà động. Cực lớn để trấn sĩ khí, cũng giảm bất thương vong, cho hắn đánh chết tiến chỉ sáng tạo có lợi cơ hội. Hàn Toại nhìn một cái xa xa, mã siêu xuất bộ mới vừa xông tới giết, trương dương chiến kỳ lại xuất hiện ở trong tầm mắt, 3000 kỵ binh từ đồng hướng tây, cuỗ tới. Tiến chỉ ở lại ngoài trận hơn bộ gặp phải phản phục xông lên đánh giết, tan tác, cũng không còn cách nào tạo thành hữu hiệu uy hiếp. Nhiệm vụ của hắn đã cơ bản hoàn thành, bây giờ có thể lòng không vương vẫn phản kích. Hàn Toại giơ tay lên, dùng sức vung lên, khí thế như hồng. Lính liên lạc xoay người, giơ lên thật cao trong tay lại kỳ, dùng sức lay động. 10 tên tráng hán vung lên cánh tay, gõ một người cao già châu trông to thung hồn tiếng chống trận kích động lên, truyền hướng bút vương, kích thích vô tận chiến ý. giết, hai tên giáo uy các lính một ngàn thân vệ doanh bộ tốt từ đem đài hai bên tuấn ra, giống như hai cây đao nhọn đâm vào người tiên ti trong trận, nhanh chóng về phía trước đội yến, mục tiêu nhắm thẳng vào yến chỉ bản thân. cái này 2.000 bộ tốt đều là hàn thoại nhiều năm tích góp bộ khúc, trung thành thành cảnh, cảnh, khí giáp tinh lương, sức chiến đấu vượt xa bình thường bộ tốt. bọn họ vừa ra tay, người tiên ti thế công lập tức bị cắt đứt, cũng không còn cách nào bước lên trước. yến chỉ thấy được đây hết thảy bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, hắn lúc này mới ý thức được bản thân có thể giết đến hàn thoại đem dưới này. Không phải thực lực của hắn rất mạnh, mà là hàn thoại một mực đang chờ hắn tới, chờ hắn tới tặng đầu người. Rút lui, rút lui. Yến Chỉ hoảng sợ giống to, liều mạng nghĩ quay đầu ngựa, lui ra khỏi chiến trường. Nhưng là đã muộn. Ở phía sau hắn, Hán quân bộ tốt mượn mã siêu đánh vào mang đến khí thế, từ hai cánh tường bằng trong xung ra, đóng lại trận môn, cắt đứt đường lui của hắn, đem hắn ngăn cản ở trong trận, nhét chung một chỗ, liền chuyển thân cũng khó. Cùng lúc đó, đem trên đài xuất hiện 10 tên cung nô thủ, nhắm ngay Yến Chỉ chính là một trận cấp dạng. Yến Chỉ bên người thân vệ rơi lên tấm thuẫn, bảo vệ Yến Chỉ. Tên bắn ở trên trường giống như báo cắt cùng nhau vang lên không ngừng. Tiễn Trì mặc dù không có bị bắn giết, nhưng cũng dọa cho phát sợ, càng không có thời gian chỉ huy tác chiến, chớp mắt nhìn Hán quân bộ tốt giết đến trước mặt, cơ múa chiến nào, trường mâu, đem giết Như làm thịt dê bình thường tàn sát bộ hạ của mình. Máu tươi vẩy ra, tiếng kêu rên lên hồi. Tiễn Trì một tiếng bi thán, vô số trận cùng theo trước mắt toán qua. Vào giờ phút này, hắn rốt cuộc hiểu ra, Từ Lang kỵ tập doanh bắt đầu, hắn liền bị giảo hoạt người Hán lỗ mũi, đi từng bước một nhập bấy giờ. Toàn bộ thắng lợi đều là giả tướng, đều là người Hán bày Mạng ta xong rồi. Quy 2 chương 527, quyết chiến, 6, Siêu, trương dương đánh ra đồng thời, giáp kỵ cũng bắt đầu đánh vào. Quách võ, triệu vân, diêm hành đem trăm tên giáp kỵ cách nhau bốn năm mươi bước, lấy tung trận đánh ra, cắt vào người tiên ti trong trận. Cho dù là giã lang bộ lạc tinh nhuệ kỵ binh, nhưng thứ này tiên ti kỵ binh khoác giáp xuất vẫn chưa đủ bát thành, vũ khí trong tay cũng rất đơn sơ, sốc sét, ở nhân mã đều giáp giáp kỵ trước mặt, bọn họ mặc dù gắng sức chém giết, lại thu hiệu quả quá nhỏ. Giáp kỵ giống như yên lặng tự thú, tốc độ không nhanh, cũng không nhưng ngăn trở, đem trước mặt toàn bộ kẻ địch nhất nhất nghiền bình. Quách võ. Triệu Vân, Diêm Hành Xung Phong ở phía trước, trong tay trưởng tám trưởng mâu vô tình thu cắt người tiên ti tính mạng. Người tiên ti phản kích đối bọn họ mà nói không có chút ý nghĩa nào, trưởng mâu không bằng bọn họ trưởng mâu dài, chiến đao chém không phá bọn họ tinh giáp, cung tên có thể bắn thủng bọn họ giáp, nhưng cũng chỉ thế thôi. Thật dày chiến bảo cung cấp đủ tốt đẹp, để cho bọn họ rất khó chịu thương, càng không thể nào bị vết thương chí mạng. Đây không phải là chiến đấu, là đơn phương tàn sát. Giáp Kỵ vào trận, một đường đi về phía trước, đem người tiên ti phân chia thành trong ngoài bốn đạo. Hai trận giữa, tất cả đều là thi thể cùng máu tươi. Người tiên ti đánh vào bị sinh sinh cắt đứt, mất đi tốc độ, đối hổ bí doanh trận địa đánh vào hết sức chậm lại, ngược lại thành hổ bí doanh tốt nhất cái địa. Hổ bí lang nhóm đứng ở tường băng sau, thông dòng điểm tính lựa chọn mục tiêu, khoảng cách gần bắn giết vọt tới trận tiền người tiên ti. Bọn họ thậm chí không cần lo lắng giết lầm giáp kỵ. Giáp kỵ sau, Việt Kỵ giáo uy Vương phục hạ lệnh đánh ra, lấy ngàn người làm đơn vị, Bắc quân kỵ binh thay nhau đánh ra. Một bên kia, Vũ Lâm trung lang tướng Trương Tú chỉ huy thuộc hạ đánh ra, cùng Bắc quân kỵ sĩ tương hướng mà đi, giống như cây kéo vậy thu gạt người tiên ti tính mạng. Chiến pháp như vậy cần tinh vi hơn phối hợp. Một khi thi hành không đúng chỗ, rất dễ dàng loạn cả một đoàn. Chỉ có Nghiêm Trình huấn luyện Bắc Quân Kỵ binh cùng Vũ Lâm Kỵ có thể ở khoảng cách gần như thế tiến hành phối hợp, Mã Siêu cùng Trương Dương nhất định phải kéo dài khoảng cách để tránh phát sinh đụng. Lang Kỵ, nữ gới cũng gia nhập chiến đấu. Bọn họ phương thức chiến đấu linh hoạt hơn, lợi dụng Bắc Quân Kỵ binh cùng Vũ Lâm Kỵ khoảng trống, nhìn chằm chằm người tiền ti chiến kỳ hành động, thực hành tinh chuẩn đả kích. Lang Kỵ hung ác, nữ gới khinh linh, nhịp nhàng thuận lợi. Có trước đó chiến tích cửa hàng, nữ kỵ sĩ si nhóm nhanh chóng thích ứng chiến trường phát huy đầy đủ bình thường huấn luyện chiến thuật chia phân chất hợp như ứng bình thường ở trên chiến trường trao liệm đột kích để cho hán quân tướng sĩ không tự chủ hoan hô ủng hộ lại làm cho người tiên ti sợ vỡ mật 300 bước chiều rộng 500 trăm bước dài hình nửa vòng tròn trên chiến trường hơn 2.000 hán quân kỵ sĩ vãng phục sông lên đánh giết đánh gấp mấy lần với đã người tiên ti tát tác thương vong thảm trọng lưu hiệp đứng ở đem trên này thưởng thức cái này thanh thoát phong cảnh tâm tình khoái trá một hán làm ngũ hồ cơ bản thao tác lúc này xa xa truyền tới kịch liệt tiếng chống trận cùng kinh thiên động địa tiếng hoan hô lưu hiệp trong lòng vui mừng đưa mắt trông về phía xa ngay sau đó quay đầu cùng giả hủ nhìn nhau cười một tiếng. Hàn toại đã thủ chém giết giã lang bộ lạc đại xóa biến chỉ. ngay sau đó càng xa xôi truyền tới kịch chiến tiếng chống trận cùng tiếng kèn hiệu có kỵ sĩ từ đông tây hai bên chạy như bay tới hướng trung quân hội báo. Siêu, trương dương đã phân biệt tiết địch. bọn họ trao đổi trận địa ở đánh tan giã lang bộ lạc về sau phân biệt xông vào cùng xa bộ lạc cùng hồng nhật bộ lạc trận địa quyết chiến thời khắc đã đến tới. thiên sinh nơi này liền giao cho ngươi. lưu hiệp nói chúc bệ hạ mã đáo công thành. giả hủ không người thi lễ. lưu hiệp xoay người hạ đem đài tào ngang tiến lên đưa lên nó an toàn. Lưu Hiệp nhận lấy nó an toàn, đeo tốt, cột lên anh mang. Tuân Quân dắt tới ngựa chiến, một tất cả người đỏ ngầu đại yển ngựa. Lưu Hiệp phóng người lên ngựa, lại từ tào ngang trong tay nhận lấy trường mâu, giơ lên thật cao. Đại Hán các hình đệ, theo chấm đánh ra. Vâng. Mấy trăm tán kỵ thị lang lớn tiếng đáp ứng. Lưu Hiệp khẽ đá bụng ngựa, đại yển ngựa bước rộng bốn vó, dọc theo đầm Hưu Đồ bên, hướng đông mà đi. Đem trên này, giả Hủ giơ tay hạ lệnh, kích bang chống trận. Hổ Bí trung lang tướng Tống quả nghe được tiếng chống trận, hít sâu một hơi, gàn giọng hô to. Thiên tử xuất trận. 3000 hổ bí lang giống giận. Thiên tử xuất trận nghe được tiếng chống trận, nghe được hổ bí lang tiếng hô, đang ở trong trận sông lên đánh giết giáp kỵ, vũ lâm kỵ, lang kỵ, vũ lâm nữ cơi rồi diết lui ra chiến trường, cùng thiên tử chiến kỳ bắt đầu di động. Kỵ binh chiến đấu kết thúc, bộ tốt tàn sát mở màn. Lưu Hiệp một đường đi về phía trước, ở đem đài một bên nghỉ ngơi giáp kỵ bên trái bộ thủ trước gia nhập, tán kỵ bên trái bộ đốc, thần mây, thỉnh cầu theo bệ hạ xuất chiến. Triệu Vân Hoài báo trường Mâu, chắp tay hét lớn, nhưng Lưu Hiệp lớn tiếng quát, Triệu Vân Dung cương đáng ngựa, xuất lính giáp kỵ, hộ tại thiên tử bên trái, quách võ theo sát mời lệ tán kỵ trung bộ đốc, thần võ thỉnh cầu theo bệ hạ xuất chiến. Nhưng, Quách Võ chỉ huy giáp kỵ tăng thêm tốc độ, vọt tới thiên tử trước mặt. Diêm hành mới vừa lui ra chiến trường giáp kỵ bên phải bộ, cũng đi theo tiến lên, người lệnh đứng vào hàng ngũ. Lang kỵ, nữ gới trước sau lui ra chiến trường, gia nhập thiên tử xuất chinh trận liệt, cùng sau lưng lưu hiệp. Bác quân kỵ binh, Vũ Lâm kỵ binh cũng theo sau, hơn 4000 kỵ binh xếp thành một dòng lũ lớn, trước sau trùng điệp hơn ngàn bước. Cánh phải bày trận bộ tốt nhanh chóng mở ra trận thế, hướng thiên tử chiến kỳ hành nhìn chăm chú coi. Lưu hiệp xuất trận, ngay sau đó hạ lệnh ra tốc, đánh về phía cùng xa bộ lạc. Nhật luật thôi diễn đang cùng mã siêu giao chiến đánh khó hòa giải, hắn có kỵ binh gần 10000, trước giờ không nghĩ tới Hán quân sẽ chủ động công kích hắn. Là Mã Siêu từ Tây mà khi đến, hắn còn tưởng rằng Mã Siêu sẽ chủ động chậm lại lần tránh, chỉ phái 1000 kỵ tiến lên trận đánh. Kết quả Mã Siêu không chỉ có không có chậm lại, ngược lại toàn lực vọt lên, lập tức đột phá ngàn kỵ trận đánh, tiến vào hắn một trận. Hắn bị đánh cài ứng phó không kịp, tổn thất nặng nề, cũng vì vậy nổi giận phừng phừng, hạ lệnh phản kích. Hắn không chỉ có chặn đánh lui Mã Siêu, còn phải đánh chết Mã Siêu. Hắn có nhiều gấp 3 binh lực, vốn là cảm thấy không có khó khăn gì, nhưng là hai bên vừa tiếp xúc, là hắn biết mình nghĩ quá đơn giản. Hán quân không chỉ có trang bị tốt, nghiêm chỉnh huấn luyện, chiến ý càng là như liệt như lửa thịnh vượng. Bọn họ không thèm để ý, lui tới sông lên đánh giết, riêng là đem hắn đại trận khuấy thành hỏng bét, làm cho hắn không ngừng đầu nhập binh lực, cuối cùng biến thành một trận hỗn chiến. Ngay cả như vậy, hắn cũng không thể chiếm được thượng phong. Đang đánh say sưa thời khắc, đột nhiên thấy được bốn năm ngàn kỵ binh xuất trận, hắn nhất thời luống cuống, đầu óc chống, rỗng. Nhưng hết thể đều đã muộn. Hán quân kỵ sĩ nhanh chóng hướng hai cánh triển khai, việt kỵ giáo úy vương phục đạp bàn đạp, đứng dậy, dơ lên cao trong tay trường mâu, gàn rộng tét giải. 2000 bắc quân kỵ sĩ đá ngựa ra tốc, cùng vương phục vọt tới trước phòng, hướng cùng xa bộ lạc cánh đông quân qua mà đi. 300 giáp kỵ cũng bắt đầu gia tăng tốc độ, hướng Nhật luật thôi diễn chiến kỳ nghiền ép lên đi. Thấy được nhân mã đều giáp giáp kỵ chạm mặt đánh tới, thế không thể đỡ, Nhật luật thôi diễn đánh cái tích linh, đột nhiên phản ứng kịp, lập tức hạ lệnh thổi hiệu, toàn quân rút lui, đồng thời quay đầu ngựa, mang theo thân vệ doanh bắt đầu phá vòng vòngây. Hắn liều cái mạng già, đều không thể bắt lại mã siêu 3000 rưỡi, làm sao có thể đối diện với mấy cái này trang bị càng tốt hơn, sức chiến đấu mạnh hơn hán quân kỵ sĩ. Chốn. Mã siêu vừa nghe đến trong trận tiếng hô, cũng biết thiên tử sắp xuất trận, nhật vật tôi diễn tất nhiên sẽ trốn, vẫn nhìn chằm chằm vào nhật vật thôi diễn chiến kỳ, lặng lẽ điều chỉnh trận hình. Thấy nhật vật thôi diễn chiến kỳ động một cái, lập tức phát lực, toàn lực về phía trước đột kích. Cầu tặc, dám phạm ta đại hán biên cảnh, lưu lại thủ cấp lại đi. Quy 2 chương 528, quyết chiến 7. Thảo nguyên dân tộc giỏi về cơ động tác chiến, tới lui như gió, không lấy chiến bại lấy làm hổ thẹn. Đối bọn họ mà nói, khổ chiến, tự chiến đều là không tồn tại. Đánh thắng được liền đánh, đánh không thắng đi liền, không mất mặt. Cho dù là từ trên chiến trường hỗn loạn rút lui, đối bọn họ mà nói cũng không là cái gì không thể hoàn thành nhiệm vụ. Trên thực tế, thấy được hán quân kỵ sĩ xuất trận, cho dù nghe không hiểu hán quân đang tiêu cái gì, chỉ bằng cổ khí thế kia, bọn họ cũng biết so trước mắt những địch nhân này khó đối phó hơn đối thủ đến, đến rồi. Không đợi nhật luật thôi diễn hạ lệnh, thì có người chuẩn bị chạy trốn. Tiếng kèn hiệu vang lên thời điểm, không ít người đã bắt đầu ra tốc thoát khỏi. Binh bại như núi đổ, cùng sa bộ lạc trong nháy mắt sụp đổ. Thấy cảnh này, lưu hiệp hối hận. Sớm biết những thứ này người tiên ti như vậy sợ, liền nên để cho vũ lâm kỵ tử cánh trái xuất trận, không cần lượn quanh như vậy một vòng, tuồng phí hết mã lực. Nhưng là bây giờ nghĩ những thứ này đã muộn, chỉ có thể dựa theo kế hoạch dự định thi hành. Lưu Hiệp mệnh vương phục, Mã Siêu truy kích cùng xa bộ lạc, mình thì xuất bộ đi về phía tây, một đường hướng Hồng Nhật bộ lạc trận địa lướt đi. Nghe được đầm Hưu đổ bờ bên kia tiếng chống trận, Mã Đẳng thở ra một hơi dài. Thiên tử xuất trận, thắng bại đã định, còn dư lại liền nhìn có thể giết chết bao nhiêu người tiên ti. Hắn ngay sau đó hạ lệnh kỵ binh đánh ra, dọc theo đầm Hưu đổ bờ tây chạy vọt về phía trước ngày, viện cánh trái chiến trường. Nguyên bản vệ úy doanh vẫn còn ở Sĩ Tôn Thụy trong tay, phòng Thái Nguyên. Bây giờ vệ úy doanh có bộ tốt, hơn 1000 kỵ binh, đều là mã đẳng thân vệ cưỡi cũng coi là tinh huệ. Bọn họ là lưu hiệp cuối cùng dự bị đội. Vạn nhất Đầm Hưu đồ bờ Bắc chiến đấu thất lợi, vệ lý doanh phụ trách tiếp ứng thiên tử từ mặt băng lui đi về phía Nam bờ. Bây giờ tình thế thật tốt, bọn họ tất cần thi hành một cái khác tác chiến phương án, chi viện cánh phải chiến trường, sắp hiện ra có binh lực dùng đến mức tận cùng. Bộ tốt tốc độ không đủ, chỉ có kỵ binh truy kích. Mã đẳng vô vô mã đại bả vai. Bá chiêm, cơ hội tới, thật tốt bắt lại. Dạ. Mã đại sắc mặt đỏ lên, lớn tiếng đáp ứng. Hắn biết, đây là bá phụ cho cơ hội của hắn. Mã Siêu đã độc lập dẫn quân, Mã Hưu, Mã Thiết còn nhỏ Tạm thời không cách nào ra trận, cơ hội khó có này liền rơi vào trong tay của hắn. Mã đẳng rõ ràng có thể tự thân lên trận, lại đem nhiệm vụ giao cho hắn, dĩ nhiên là đối hắn tha thiết kỳ vọng. Mã đại phóng người lên ngựa, mang theo một ngàn kỵ binh bỏ ra khỏi đại doanh. Trên đồi cát, Kha Bỉ Năng hí mắt nhìn về phía xa xa, ánh nắng rực rỡ, hắn lại cảm thấy có chút lạnh. Phong ở bùi định, hắn lại cảm thấy trước mắt một mảnh mê mang. Chỉ nửa ngày, hai bên liền phân ra được thắng bại, hắn quân lấy được không thể gãi lại thắng bại, dưới mắt đã tiến vào truy kích giai đoạn. Mặc dù còn không biết kết quả cụ thể, nhưng Kha Bỉ Năng biết tây bộ tiên ti xong Ba cái có thực lực nhất bộ lạc cũng bị thương nặng, trong ngắn hạn rất khó khôi phục thực lực. Đã từng ngang dọc vạn dặm thảo nguyên Đế quốc Tiên Ti chỉ còn giữ lại phía đông Tiên Ti mấy cái bộ lạc, trung bộ, tây bộ đều bị người Hán đánh tan, đánh tàn phế. Hán gia thiên tử mặc dù còn trẻ, thủ đoạn lại chân quân độc, không chiến tác vậy, chiến tác toàn lực ứng phó. Hán thậm chí nghĩ ra lang kỵ thủ đoạn như vậy, không cho Tiên Ti người cơ hội của nghỉ ngơi lấy sức. Đại soái, chúng ta làm sao bây giờ? Kha tối bất tán hỏi. Còn có thể làm sao? Chờ sương thần đi. Kha bị nâng sâu kín thở dài một cái. Hy vọng Hán gia thiên tử còn cần một thần phục tấm gương, bằng không. Kha tối dùng mình, không dám lại hỏi tiếp. Sau trận chiến này, coi như hán gia thiên tử có thể tha cho bọn họ một mạng, chỉ sợ cũng sẽ không nhất tiếu mượn ân cứu. Nhớ tới lần trước buộc bọn họ Tây rời lúc hán gia thiên tử vẻ mặt, kha tối tim đập có chút không yên. Hán gia thiên tử sẽ không để cho chúng ta rời đến Tây Bộ Tiên Ti Mục Trường đi đi. Lạc trí kiện lạc là đang chỉ huy đại quân cùng Trương Dương chiến đấu. Thực lực của hắn so biến chỉ, nhận luật tôi diễn cũng mạnh, không có để cho Trương Dương chiếm được tiện nghi, lại cũng không thể như nguyện đánh tan trương dương. Sở Dĩ xuất hiện cục diện này, một mặt là hắn không nghĩ tới Mã Siêu sẽ cùng Trương Dương trao đổi trận địa. Trương Dương từ ngàn bước trở ra, vượt qua dã lang bộ lạc trận địa thẳng đánh tới, ứng phó không kịp. Một mặt là Trương Dương bộ đội sở thuộc sức chiến đấu nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn mấy lần đánh mạnh đều không thể đem Trương Dương trận thế kích phá. Hán quân không chỉ có trang bị tốt, hung ác kình cũng chân, không thua kém một chút nào người Tiên Ti. Lạc Chi kiện lạc la rất hối hận, hắn cũng không nên nghe Yến chỉ khuyên, chủ động chạy tới đầm hưu đổ cùng người Hán liều mạng. Bọn họ nên đem người Hán dẫn vào thảo nguyên, đang di động trong kéo sụp người Hán, sau đó sẽ tiến hành truy kích. Đây mới là tiên ti người ưu thế chỗ, mà không phải bảy trận mà chiến. Lạc Chi kiện Lạc la một bên giao chiến, vừa quan sát chiến trường. Khi hắn nghe được hắn quân hoan hô lúc, hắn đoán Trường Yến chỉ song. Kẻ ngu này xông vào người hắn trận địa, giống như nhảy vào bẫy dập ra thú, khó thoát khỏi cái chết. Nhưng hắn không nghe được người hắn lần thứ hai hoan hô. Chiến trường quá loạn, chiến đấu quá kịch liệt, hắn không nghe được xa như vậy tiếng hoan hô, cũng nghe không hiểu người hắn đang kêu cái gì. Chờ hắn nhận được ngàn bước ra cùng xa bộ lạc bị hắn quân đánh tan tin tức, hắn mới ý thức tới chân chính phiền vải đến rồi. Hắn mang theo thân vệ rời thoát khỏi chiến trường. Khi thấy một đội hán quân kỵ binh băng băng mà tới, số lượng không nhiều, đại khái có hơn 2000, tốc độ cũng không tính nhanh. Nhưng Lạc Chí Kiện Lạc La lại nín thở. Hắn thấy được giáp kỵ. Người tiên ti cũng có giáp kỵ, nhưng người tiên ti không có nhiều như vậy giáp kỵ, giáp kỵ trang bị cũng không có tốt như vậy. Dưới đại đa số tình huống đều là kỵ sĩ khoác thiết giáp, ngựa chiến khoác giáp da. Như loại này nhân hòa ngựa cũng khoác thiết giáp giáp kỵ, Lạc Chí Kiện Lạc La cũng đã gặp, nhưng số lượng ít. Nhưng là người Hán lại có 2, trăm giáp kỵ, thậm chí có thể nhiều hơn. Lạc Chí Kiện Lạc La lúc ấy liền kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, ngay sau đó lạc giọng giống to rút lui, rút lui, hắn liền mã siêu trương dương đều không cách nào đánh tan, làm sao có thể đối diện với mấy cái này dã kỵ? lạc trí kiện lạc la bên người lính liên lạc vội vàng rơi lên tủ và sừng bò, chuẩn bị truyền ra mệnh lệnh. một nhánh mưa tên chạy như bay tới, chính giữa lính liên lạc ngực, trên tên dương kình chưa tiêu, mũi tên vang lên nồng nọng, lính liên lạc ngã xuống ngựa, tiếng kèn hiệu vừa ra khỏi miệng liền không có. không đợi lạc trí kiện lạc la phục hồi tinh thần lại, lại có mấy 10 nhánh mưa tên bắn tới. lạc trí kiện lạc la bên người thân vệ trong mấy người tên, lạc chí kiện lạc la bản thân cũng trúng một mũi tên, chẳng qua là không có bị bắn trúng yếu hại đang ở lạc trí kiện lạc la hoảng sợ nhìn soi mói, Lữ Bố xuất lĩnh lang kỵ từ cánh trái vượt trội, Mã Vân Lục xuất lĩnh nữ cưỡi từ cánh phải vượt trội, nhanh chóng vượt qua giáp kỵ, giết tới đây. Mấy chục bước về sau, hai bên phân ra ưu liệt. Lang kỵ chỉ có Lữ Bố một người có đầy đủ tốc độ, cùng nữ cưỡi tề đầu địch tiến. Hắn Dương cung cấp xạ, liên tiếp bắn giết mấy người, vẫn không kịp nữ cưỡi chiến quả đáng mừng. Nữ cưỡi tách gần như người người dàn trước, dùng nỏ tiến hành bắn. Cao lớn tây lương ngựa chiến bốn vó bay lên không, nữ kỵ sĩ nhón ngựa ở trên lưng ngựa, đem bốn đá nỏ, sáu đá nỏ giá ở trên đùi, bóp nỏ cơ, đồng thời dùng trên chân dây cùng, một tay bên trên tên Lữ Bố nhìn trận mắt hốt hoồm, lớn tiếng nói: "Tiểu Hoàn, các ngươi học với ai một chiêu này?" Lữ Tiểu Hoàn một bên dụk ngựa băng băng, một bên cười to: "A ông, chính chúng ta luyện." "Ta?" Lữ Bố rất không nói, ngay sau đó thúc ngựa hướng Lữ Tiểu Hoàn đến gần. Đuổi theo A ông, giết chết Lạc Trí kiện Lạc La, đoạt hắn chiến kỳ, thay cái hậu tức làm một chút. Quy 2 chương 529, quyết chiến 8. Lữ Bố cùng nữ cỡi khí thế hung hùng, cung nỏ thể phát, lập tức liền đánh ngơ ngác Lạc Trí Kiệt Lạc La. Bên cạnh hắn thân vệ liên tiếp bị bắn giết, tiêu thảm thiết lên bên thải không dứt. Cho dù có giáp hộ thân, cũng không ngăn được bốn đạn nỏ sáu đá nọ khoảng cách gần bắn giết, lạc trí kiện lạc la trong đầu chống rỗng, lại cũng không nói hỏi tới cái khác, quay đầu ngựa liền chạy, thậm chí không kịp hạ đạt toàn quân ra lệnh rút lui. hắn có một thất ngựa tốt, để cho hắn phải lấy cấp trước một bước, đột xuất vòng đây, hắn thân vệ liền không có vận khí tốt như vậy, bị bắn ra choáng váng đầu vóc về sau, lại bị đồng bạn ngăn trở đường đi. Ai cũng muốn chạy trốn, lại cứ lại ai cũng chạy không thoát, giống như một đám không có đầu con rồi vậy đụng vào lẫn nhau, thậm chí đánh lớn. lữ bố dẫn đầu giết đến, thu hồi ba đá cũng cứng, rất mâu lên, trường mâu tả hưu đông đưa, chính xác đập vào người tiên ti trên mũ giáp hai cái người tiên ti bị gõ phải hai lỗ thai ở vàng, đầu góc chóng mặt, cổ gần như bị gãy, hướng hai bên liền thế. Lữ bố phóng ngựa phóng qua giữa bọn họ khẽ hở, mang theo lữ tiểu hoàn hướng lạc chí kiện lạc la đuổi theo. Mã vân lộc thấy vậy, lập tức hạ lệnh nữ cưới đuổi theo. Các nàng có đầy đủ linh hoạt, nhưng năng lực công phá dù sao chưa đủ, bây giờ có lữ bố như vậy phi tướng làm tiên phong, bổ túc quy điểm, sức chiến đấu lại tăng lên một cấp bậc. Nữ cưới ngay sau đó chuyển hướng, đi theo lữ bố. Ngụy tục đáng người liều mạng đuổi theo, khoảng cách hay là càng kéo càng lớn. Bọn họ xem nữ cưỡi ngựa ở trên chiến trường xuyên qua đã cảm thấy những thứ này xinh đẹp bóng người mắt mắt, lại cảm thấy mất thể diện. Thanh danh hiển hách Lang Kỵ, hoành hành thảo nguyên vạn dặm, đánh người tiên ti ngửi sói biến sắc, bây giờ lại bị một đám nữ tử đoạt đi danh tiếng. Nữ giới, Lang Kỵ hôn hòa tác chiến, cắt người tiên ti trận địa. Người tiên ti mặc dù không nghe được ra lệnh rút lui, nhưng bọn họ nghe được hán quân tiếng chống trận, rồi dít nhìn về phía trung quân, lại phát hiện lạc chí kiện lạc la chiến kỳ ở hướng phía tây bắc hướng di động, nhất thời hoảng hồn. ngắn do dự về sau, phần lớn người cũng lựa chọn rút lui, chỉ có những thứ kia còn không có phát hiện lạc chí kiện lạc la đã rút lui chiến trường người còn đang khổ chiến. Nhưng sự kiên trì của bọn họ cũng rất nhanh bị Hán quân nghiền nát. Giáp kỵ tiến vào chiến trường. 300 tên giáp kỵ hướng hai cánh chiến hai, trăm người đội ngũ vì đưa ngang một cái đội, rộng chừng 300 bước, thế không thể đỡ tiến vào người tiên ti trong trận. Trường mâu để nằm ngang, đem cái này đến cái khác tiên ti kỵ binh chọn ở dưới ngựa. Người tiên ti liều mạng phản kích, dùng cung bắn, dùng đao chém, dùng mâu đâm, lại không làm nên chuyện gì. Mũi tên đâm vào giáp trong, nhưng không cách nào tổn thương giáp kỵ. Đao chém vào giáp kỵ trên người, tia lửa văng khắp nơi. Có số rất ít trường mâu có thể đâm vào giáp kỵ thân thể, tạo thành tính thực chất tổn thương. Phần lớn người trước đó đã bị giáp kỵ trong tay trưởng mâu đâm chết. Nếu như nói lang kỵ, nữ cơi là khoái đao, kia giáp kỵ chính là trọng truy, tốc độ không nhanh, lại lấy không thể địch nổi lực lượng phá hủy người tiên ti chiến trận cùng ý chí, đem trước mặt toàn bộ địch nhân đều nghiền thành máu thịt. bị ba hàng giáp kỵ ép qua về sau, còn có thể ngồi ở trên lưng ngựa người tiên ti lắc đắc không có mấy. Ngay sau đó thành thiên tử giá năm trước nhẹ thị lang nhóm thu gặt mục tiêu, tào ngang rất mâu sông lên đánh giết ở phía trước, hưng phấn dị thường. Mỗi giết chết một người tiên ti, liền phát ra một tiếng hưng phấn giống giận. bị tâm tình của hắn cảm nhiễm, cái khác thị lang cũng càng đánh càng hăng. Lưu Hiệp ngồi ở trên lưng ngựa, thân thể theo ngựa chiến buôn ba phật phồng, tâm tình cũng cùng sóng trước chưa yên, sóng sau lại tới, càng bay càng cao. Trước mắt viên ủ nào dần dần đi xa, đầu óc của hắn một mảnh không minh. Mặc dù còn không rõ ràng lắm lạc chí kiện lạc la cùng nhật luật thôi diễn sống hay chết, nhưng hắn rõ ràng, hồng nhật bộ lạc cùng cùng sa bộ lạc cũng xong, coi như những thứ này chủ lực kỵ binh còn có thể chạy trốn một bộ phận, bọn họ hậu doanh cũng khó mà bỏ trốn thành công anh đám người cấp, giết. Không có hậu duynh dê bỏ cùng quân du, chạy trốn người tiên ti sẽ bị chết đói, chết rét ở trên thảo nguyên. Thảo nguyên dân tộc cũng đến thế mà thôi cái gì nữ chân đủ vạn không thể địch, nói cho cùng, hay là người trung nguyên tự phế võ công, quan thân tập đoàn đuôi to khó vấy, mới để cho thảo nguyên dân tộc có thừa dịp cơ hội. chớp ở đây, các ngươi đừng mơ tưởng. lưu hiệp trong tay trường mâu lạnh băng, máu lại rất nóng. tuy nói một đường chạy tới, hắn không chỉ có không có tự tay giết một người, thậm chí không có cơ hội khoảng cách gần đến gần người tiên ti, nhưng hắn cũng là chi này nghiền ép người tiên ti hắn quân linh hồn. ba quân không thể không xoái, thất phu không thể không trí. chớp ý chí, chính là vì ba quân chi xoái, đại bằng thiên hạ. theo lạc chí kiện lạc la trốn đi, hồng nhật bộ lạc đại bại càng ngày càng nhiều kỵ sĩ gia nhập chạy trốn đội ngũ, hán quân kỵ sĩ truy kích, tùy ý tàn sát. thắng bại đã định, giáp kỵ rút ra chiến trường, lần nữa bày trận, để phòng bất chắc. vũ lâm kỵ tắc tiếp tục xông lên đánh giết, hoàn toàn phá hủy người tiền ti còn sót lại ý chí chiến đấu. trải qua đơn giản nghỉ dưỡng sức về sau, độ liêu doanh trọng chấn cờ chống, bắt đầu truy kích tàn địch, mở rộng chiến quả. bọn họ ở các ngoại huấn luyện 2 năm, sẽ chờ giờ khắc này. ngay mặt đội kích, bọn họ có thể không bằng giáp kỵ, không bằng vũ lâm kỵ, đường dài truy kích cũng là bọn họ sở trường thì hay. trước trận chiến hội nghị lúc, trương dương, mã siêu liền chủ động xin đi được như nguyện lấy được truy kích nhiệm vụ, Mã Đại mang theo hơn ngàn kỵ binh chạy tới, phát hiện đã không có gì giàu mỡ có thể kiếm, liền từ chiến trường một bên lướt qua, gia nhập truy kích đội ngũ. trải qua Thiên Tử trước mặt lúc, Mã Đại ghì chặt dây cương thả chậm bước chân, lấy tay để tay lên ngực, hướng Thiên Tử hành lễ. Thiên Tử hơi gật đầu, xem bọn kỵ sĩ từ trước mặt phi qua, bọn kỵ sĩ thẳng tắp thân thể, ánh mắt nhiệt liệt xem trẻ tuổi thiên tử, cùng hắn tấm kia bị lệnh gió thổi thô giáp, không mất non nớt, lại vẻ mặt kiên nghị mặt. Hoàng hậu giữa, bọn họ có một loại hảo giác, hắn giống như chúng ta, là một người lương châu, là chúng ta thiên tử, theo hồng nhật. Cùng xa bộ lạc tan tác, Giá Lang bộ lạc chiến đấu cũng tiến vào hồi cuối. Mấy ngàn chủ lực kỵ binh bị Hán quân hai nặng trận vây quanh, liên tiếp gặp giáp kỵ, Vũ Lâm kỵ cùng Bắc quân kỵ binh đánh vào về sau, lại nên đón hẳn toại bộ đội sở thuộc bộ tốt cùng hổ bí doanh hai mặt để ép, bị kẹt trong trận. Bọn họ phát khởi một lần lại một lần đánh vào, nhưng không cách nào thoát thân. Hán quân trận địa cứng như bàn thạch, khó có thể dao động. Tường băng trước, người tiên ti thi thể tầng tầng lớp lớp bị băng thành mới tường băng. Theo yến chỉ thủ cấp cùng chiến kỳ đến chiến kỳ, Giá Lang bộ lạc tướng sĩ sụp đổ. Bọn họ dừng lại vô vọng đánh vào, mở miệng trung quanh không biết nên làm sao bây giờ tiếng kèn hiệu hưu khí vô lực, tựa như nhẹ nào. bắt lại cơ hội này, giả hủ hạ lệnh trọng chỉnh trận hình, đem bị thương tướng sĩ thay thế tới, từ bác sĩ trị liệu, thay hậu trận còn không có cơ hội tham chiến tướng sĩ, để cho bọn họ khoảng cách gần cảm thụ một chút chiến trường tản gốc. Hàn toại nhiệm vụ càng thêm cao go, hắn nhanh chóng quét sạch tàn địch, điều chỉnh trận địa, phòng ngừa người tiên ti phản thảo. Ngồi ở đem trên này, Hàn toại mặt vô biểu tình, trong lòng lại mừng nở hoa. có yến trì thủ cấp nơi tay, hắn rốt cuộc có thể thản nhiên mặt đối thiên tử kê thơ. ai có thể cải cách từ gốc, duy ta hàn đại tướng quân. nghĩ đến không lâu sau đó. Xuất 100.000 hùng binh xuất quan, cùng Viên Thiệu quyết chiến với quan Đông, Hàn Toại liền không nhịn được suy nghĩ viền vùng. Viên Thiệu, 10 năm trước, ngươi nhưng từng nghĩ tới một ngày kia, chúng ta sẽ lấy loại phương thức này gặp lại. Quy 2 chương 530, quyết chiến, 9. Lữ Bố cùng Nữ Cỡi nhìn chằm chằm Lạc trí Kiện Lạc La chiến kỳ, điên cuồng đuổi theo không thôi. Lạc trí Kiện Lạc La bị đuổi hồn phi phách tán, căn bản không kịp dừng lại suy tính, chỉ biết là liệu mạng quất ngựa chiến, chen ép kia thất Tây vực lương câu tiềm năng. Cho dù như vậy, hắn vẫn không thể nào thoát khỏi truy binh. Mỗi một lần quay đầu, cũng sẽ phát hiện đối phương lại áp sát một ít. Hắn không ngừng tiêu khổ. Hạ lệnh bên người thân vệ xoay người lại trận đánh. Ngựa của hắn nhanh, phần lớn thân vệ đều không thể theo kịp, có thể theo bên người thân vệ lắc đắc không có mấy. Thấy tình cảnh này, biết rõ không phải là đối thủ, cũng chỉ có thể nhắm mắt, quay đầu ngựa lên chiến, vì Lạc Chí kiện Lạc La tranh thủ một chút thời gian. Lữ Bố đội tính lên, không tránh không né, rất mâu liền gai. Không người nào có thể nên được hắn một mâu. Nếu như có, vậy thì do Lữ Tiểu Hoàn tiếp nối. Cha con hai người liên thủ, liên tục giết mười mấy người, thế không thể đỡ. Nhưng tốc độ của bọn họ lại không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng, cùng Lạc Chí kiện Lạc La dần dần kéo dài khoảng cách, khi đến bọn họ liền tiếng giống giận. Mã Vân Lộc lại đã sớm chuẩn bị. Nàng căn bản không cho người tiên ti chiến đấu cơ hội, không phải trực tiếp dùng cung nỏ bắn giết, chính là dùng ném đ mâu, hoặc là giữ khoảng tránh, từ phía ngoài kỵ sĩ phụ trách đánh chết. Nàng một cách toàn tâm toàn ý nhìn chằm chằm Lạc Chí Kiện Lạc La. Lạc Chí Kiện Lạc La ngựa chiến là khó được Tây vực lương câu, mã Vân Lộc ngựa chiến đồng dạng là vạn kim khó cầu Tây lương lớn ngựa, tốc độ không phân cao thấp, mà mã Vân Lộc thể trọng nhưng so với Lạc Chí Kiện Lạc La nhẹ hơn nhiều. 20 dặm về sau, mã Vân Lộc đuổi kịp Lạc Chí Kiện Lạc La. Vào giờ phút này, Lạc Chí Kiện Lạc La bên người một thân vệ cũng không có. Hắn tiếp hô liền mấy tiếng, cũng không có trả lời. Quay đầu nhìn lại, mới biết mình đã lạc đàn, chỉ có Mã Vân Lộc càng ngày càng gần. Hắn trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo, gìm chặt vật cưới, rút ra chiến nào. À thôi tha, tôi chiến. Nhìn một chút hay chém chết. Trả lời hắn chính là một thanh đoàn mâu. Mã Vân Lộc đá ngựa đổi kịp, đặt bàn đạp đứng lên, nâng tay lên cánh tay, gắng sức ném ra đoàn mâu. Phúc. Đoàn mâu đâm xuyên qua lạc trí kiện lạc la thân thể, lưng nhập, trước lùn ra. Lạc trí kiện lạc la nhảy xuống ngựa, trên đất lộn mấy vòng, liền bất động. Suy, Mã Vân Lộc đìm chặt vật cưới, chậm rãi quay về. Lữ bố. Lữ Tiểu Hoàn thúc ngựa chạy tới, thấy được trên đất chỉ còn dư cuối cùng một hơi lạc trí kiện lạc la, chó mắt nhìn nhau. Đuổi theo hơn 20 dặm, rất nhiều người như vậy, lại cùng đáng giá nhất một viên thủ cấp gặp phần qua. "Tiểu Hoàn, cấp đi." Lữ Bố thấp giọng nói, hắn còn chưa có chết, ai cấp được thủ cấp tính ai? "Kia, không được." Lữ Tiểu Hoàn rất xoăn suất. Nếu như đổi một người, nàng liền không khách khí, cấp lại nói. Nhưng là đối mặt mã vân lộc, nàng thật đúng là làm không được. Nhiều như vậy tỉ muội xem đâu? Lữ Bố quay đầu nhìn một cái, thấy mấy tên nữ kỵ sĩ đang chạy tới, cũng chỉ có thể tiếp nối chực chờ lưỡi. Mã Vân Lộc thúc ngựa trở lại, thấy Lữ Bố, cha con bốn con mắt nhìn chằm chằm Lạc trí Kiện Lạc La, lập tức hiểu bọn họ ý tứ. Nàng khẽ mỉm cười. "Ôn Hầu, đa tạ. Nếu không phải ngươi xông lên đánh giết ở phía trước, chỗ kích trước phá, có lẽ thật để cho cái này tiên ti chó chạy." Lữ Bố đảo tròn mắt, xem Mã Vân Lộc không nói lời nào. Thấy mấy người bộ hạ nhích lại gần, Mã Vân Lộc tung người xuống ngựa, trước rút đao chặt xuống Lạc trí Kiện Lạc La thủ cấp, trang ở chuẩn bị xong túi da trong, treo ở trên ngựa, lại đạp Lạc trí Kiện Lạc La thi thể không đầu, rút ra mâu. Con ngựa này không sai. Mã Vân Lộc Lạc trí Kiện Lạc La về cưỡi đi tới lữ tiểu hoàn trước mặt. tiểu hoàn, đây là ngươi. trận chiến này đã thắng, nữ cưỡi nhất định phải tăng cường quân bị, mới tư mã trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. ngươi cần một thất ngựa tốt. a a tốt tốt. lữ tiểu hoàn vui mừng quá đỗi, liền vội vươn tay nhận lấy cơ ngựa. nàng đã sớm chọn chúng là chí kiện lạc la vật cưới, chẳng qua là lúc đó một lòng nghĩ lạc chí kiện lạc la thủ cấp, không nghĩ tới tầng này. về phần tư mã các loại, nàng ngược lại không chút nào để ý. lữ bố rất không nói, lại cũng chỉ có thể bỏ qua. hắn thúc ngựa mà quay về. ngựa đốc, ngươi thiếu nhà ta tiểu hoàn một cái nhân tình. đó là đương nhiên. Mã Vân Lộc dương dương lông mày, Tiểu Hoàn, chúng ta là hảo tỉ muội, có đúng hay không? Đúng, đúng. Lữ Tiểu Hoàn vui vẻ không ngậm được miệng. Mấy cái nữ kỵ sĩ không do nội tình, chỉ biết là Mã Vân Lộc chặt xuống lạc trí kiện lạc là thủ cấp, Lữ Tiểu Hoàn phải lạc trí kiện lạc la và cưới. Một tất khó được ngựa quý, đều vì các nàng cao hứng, rối rít tầm mỹ muốn các nàng bày rượu mời khách. Có dưới người ngựa, đem lạc trí kiện lạc là trên người kim ngân khí vật tra soát không còn, người một chút, ta một chút, toàn bộ chia cắt. Một đám người vừa nói vừa cười, cùng nhau bước lên đường về, lưu lại lạc trí kiện lạc la thi thể không đầu, cô độc nằm trong sa mạc. Ma Siêu không có thể đuổi theo Nhật Luật tôi Diễn. Nhật Luật Tô Diễn trốn vào sa mạc sau, lập tức ra lệnh bộ hạ chia làm mấy đội, hướng phương hướng khác nhau chạy thủ mạng. Ma Siêu, Vương Phục lựa chọn một cái phương hướng truy kích, lại đều bỏ lỡ Nhật Luật tôi Diễn, chỉ chém giết mấy cái tiểu soái. Ma Siêu giận đến tức miệng mắng to, lại sinh lòng tiết nuối. Sớm biết như vậy, hoặc giả nên mang theo Khương quính. Trá bại dụ đến lúc, Khương quính đám người theo dõi kỹ năng để cho hắn thật lòng thân phục. Hắn không biết gương quính là thế nào luyện được cái loại đó có thể so với Lao Tợ săn theo dõi kỹ xảo, có thể trong sa mạc tới lui tự nhiên. Xem ra giả tiên sinh dạy dỗ vẫn còn có chút lợi lối có cơ hội nên đi học. Trên đường trở về, hắn đầu tiên là gặp giống vậy hai tay chống không vương phục, sau đó lại gặp trương dương. Thấy vương phục cũng không thể bởi theo nhật luật thua diễn, mã siêu ở vui vẻ đồng thời lại có chút bất an. Chạy nhật luật thua diễn, nhiệm vụ của bọn họ hoàn thành phải không rất hoàn mỹ, đến thiên tử trước mặt, sợ là khó coi. Tuy nói thiên tử không có cưỡng cầu bọn họ giết chết nhật luật thua diễn, chỉ là yêu cầu bọn họ đánh tan cùng xa bộ lạc, đại lượng sát thương, làm hết sức phá hủy người tiên ti chủ lực. Nhưng là không có thể giết chết nhật luật thua diễn, cuối cùng là cái tiến mới. Trương dương vốn là muốn đuổi theo lạc trí kiện lạc la. Kết quả không có đuổi theo bước chân, trợ mắt nhìn làng kỵ cùng nữ cưỡi cướp được trước mặt, biết bản thân không có cơ hội, định thả chấm bước chân, chỉ huy thuộc hạ đều đâu vào đấy vây bắt Hồng Nhật bộ lạc quân lính tan tác. Hồng Nhật bộ lạc quân lính tan tác tuy nhiều, nhưng đã không có chỉ huy, cũng không có trận hình, mấy lần cố gắng phản kích, đều bị Trương Dương kiên quyết phá hủy, chỉ đánh phải túi đầu đầu hàng. Trương Dương ra lệnh cho bọn họ cắt đi tay phải của mình một cái, sau đó dùng dây thừng buộc chung một chỗ, mang về đầm hưu đồ. Trước trước sau sau, hắn bắt hơn 3000 người, ngựa chiến nhiều hơn, không dưới 5000 tớt. Dĩ nhiên, thu hoạch lớn nhất là Hồng Nhật bộ lạc hầu doanh. Hơn 10000 con bò 100 mấy mươi ngàn con dê, còn có hơn 30.000 ngàn nữ già trẻ, toàn bộ thành chiến lợi phẩm của hắn. Thấy được thu hoạch tràn đầy trước rương, Masio, vương phục trong nháy mắt phản ứng kịp. Chạy Nhật luật thôi diễn không có sao, còn có hắn Hậu doanh có thể cướp há hơn nữa Nhật luật thôi diễn thoát thân sau, xác suất lớn sẽ đi hắn Hậu doanh. Không có dê bỏ cùng lương thực, hắn là trốn không xa. Hai người không nói hai lời, quay đầu ngựa, lần nữa hướng sa mạc phong tới. Quy 2 chương 531, dư âm và dặm. Nhật thôi diễn tung người xuống ngựa, vọt vào Kha bị năng đại trướng. Kha bị năng ngồi xếp bằng ở ngay chính giữa, dù mi mắt Xem đống lửa trước mặt, ánh mắt lấp loé không yên. Kha tối đứng ở một bên, tay đè ở trên chuôi đao, cặp mắt nhìn chằm chằm Nhật Luật Thôi Diễn. Mấy cái vóc người cường tráng vệ sĩ từ một bên xuống ra, đứng sau lưng Nhật Luật Thôi Diễn, cắt đứt đường lui của hắn. Bọn họ không che giấu chút nào trong mắt sắc ý, đao đã ra khỏi vỏ, chỉ chờ Kha bị năng ra lệnh một tiếng. Nhật Luật Thôi Diễn nhìn một chút, nhếch mép cười một tiếng, tùy xuống bên hông đam mang, ném ở Kha bị năng trước mặt. Đại soái, ta đều dám đến, không có ý định sống trở về. Kha tối đi tới, nhặt lên Nhật Luật Thôi Diễn đao, đưa cho Kha bị năng. Kha bị năng nhận lấy, rút ra nửa đoạn trường đao, lật qua lại lật qua, từ nhìn kỹ một lúc, lại ngửi một cái, đau tốt, chẳng qua là hôm nay không thấy máu. Kha bị năng ngẩng đầu lên, quan sát nhật luật thôi diễn một cái. ngươi không cùng người hán giao chiến sao? Giao chiến, vừa đụng liền tan. Nhật luật thôi diễn xếp chân ngồi dưới đất, đưa tay hơ lửa. Hộ khương giáo uy mã siêu từ yến chỉ trong trận xông lại, trực tiếp xông vào ta trong trận, ta đang cùng hắn chém giết, kết quả người hán hoàng đế tuân giả đến, đến rồi. Nhật luật thôi diễn ngừng một chút, dùng mình, tiếp theo lại nói, ba trăm giáp kỵ. Hắn lắc đầu một cái, khẽ than thở một tiếng. Ta biết không phải là đối thủ, liền chủ động rút lui. Kha Bị Năng đôi mày khép run, ngươi thế nào rút lui đến ta nơi này đến rồi? Muốn vì người Tiên Ti lưu một tia hy vọng. Kha Bị Năng ngẩng đầu lên, nhìn một chút nhật luật thôi diễn, cười một tiếng, lại thong xuống mí mắt. Đa Tạ Đại xoái để mắt, nhưng ta sợ là muốn cho Đại soái thất vọng. Ta nếu là có bản lãnh đó, cũng sẽ không từ đạn Hán Sơn rời tới nơi này. Chúng ta cũng không có đàn Thạch Hoệ Đại Vương bản lãnh, nhưng biết bản thân không có bản lãnh tiêu người, chỉ có một mình ngươi. Cho nên, nếu như chỉ có một người Tiên Ti có thể sống sót, khẳng định chính là ngươi. Kha Bị Năng yên lặng không nói, trong đại trướng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn dư lại tuổi bị đốt đến đom nốt và một lát sau, Kha bị năng thở ra một hơi, khoát khoát tay, lấy chút rượu thịt tới Kha tối quay đầu nhìn Kha bị năng, xác nhận bản thân không có nghe lầm. Lúc này mới cửa đối diện miệng thân vệ nháy mắt. Một thân vệ xoay người đi, thời gian không lâu, lấy tới rượu thịt, ném ở Nhật luận thôi diễn trước mặt. Nhật luận thôi diễn nhìn trầm trầm trước mặt rượu thịt nhìn một hồi, không nói bật cười. Hắn cầm rượu lên, đổ một miệng lớn, lại cầm lên lạnh như băng thịt, hung hăng cắn một cái, dùng sức ngay, đồng thời hung tỵ xem Kha bị năng. Kha bị năng không nói một lời, cho đến Nhật luận thôi diễn đem một lớn bầu rượu uống cạn, một khối thịt lớn ăn xong, còn có cái gì không bỏ được? ta còn có con trai, gọi Hà đi, ở nhỏ Kim Sơn Sói Đen Mương. ngươi giúp ta đem hắn nuôi lớn. được. Kha Bị Năng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Nhật Luật thôi diễn. ta sẽ đem hắn làm thành con của mình, chờ hắn trưởng thành, sẽ nghĩ biện pháp cho hắn một bộ lạc. Quý Hương Chi Bắc có hai đầu sông, lưỡng Hà giữa bãi cỏ nhất màu mỡ. ta muốn ngươi đem khối kia bãi cỏ đưa cho hắn. Kha Bị Năng chớp chớp mắt. kia cái đầu của ngươi cũng không đủ. dĩ nhiên, ta dùng một tấm bản đồ để đổi. cái gì bản đồ? có thể để ngươi tìm được so lưỡng Hà giữa lớn hơn càng đẹp bãi cỏ bản đồ. Kha Bị Năng cười một tiếng đã có tốt như vậy bãi cỏ, vì sao không giữ cho con của ngươi? Có hai nguyên nhân. Nhật luật thôi diễn dơ tay lên chỉ, một là kia phiến bãi cỏ quá xa, hắn chưa chắc có thể tìm được. Hai là kia phiến bãi cỏ quá lớn, hắn không thủ được. Một nhóm mã tặc liền có thể muốn hắn mệnh, càng chưa nói phụ cận quý xương. Nhưng là ngươi bất động, ngươi có gần mười ngàn cưỡi, đặt bằng quý xương cũng không có vấn đề gì, phạm vi ngàn dặm cũng không ai dám trêu cho ngươi. Kha bị năng chật chật lưỡi, nếu như ngươi gạt ta, ta sẽ để cho con trai ngươi đi cùng ngươi. Mặt trời chiều ngã về tây, gió bắc dần dần lên. Vang một ngày tiếng trống trận dần dần dừng lại, dư âm nhưng ở trái tim của mỗi người. Bên hai vang vọng, lương theo nhiệt huyết nhịp đờn. Lưu Hiệp trở lại trung quân, quang đăng rời yên, xuống ngựa. Giả Hủ tiến lên đón, không người thi lễ, chúc mừng bệ hạ. Lưu Hiệp đưa tay nâng giả Hủ. Thiên Sinh, cùng vui. Đúng vậy à, lần này đại thắng, không chỉ có lương châu thái bình có hy vọng, đại hán trung hưng cũng có cơ sở. Thân cả gan nói bừa, không ngoài 10 năm, bệ hạ nhất định có thể bình định quan đông, nhất thống thiên hạ. Thiên Sinh, không gấp được. Lưu Hiệp khẽ mỉm cười. Đại hán 400 năm tệ nạn kéo dài lâu này như thế nào 10 năm là có thể từ bỏ phong cảnh dài nên dõi mắt lượng coi như là đợi thêm một giáp cũng là không sao giả hủ khẽ run ngay sau đó cất tiếng cười to cùng bệ hạ so sánh với thần ngược lại có chút hành động theo cảm tính thần xấu hổ hắn khẽ than thở một tiếng nhìn về phía lưu hiệp trong ánh mắt tràn đầy an ủi hay là tiên đế bên người vì đại hắn chọn một vị thánh quân sao dám sao dám lưu hiệp vội vàng khiêm nhường mấy câu ngay sau đó mời giả hủ cùng nhau tiến trướng, nhưng trong lòng chế không được bất ý sau trận chiến này hình tượng cá nhân hắn coi như là đứng thẳng bất kể quan đông người nghĩ như thế nào ở người tịnh lương trong mắt hắn chính là đương nhiên gánh nhận hùng chủ thánh quân không chấp nhận phản bác Thần thiếp cung nên bệ hạ chúc mừng bệ hạ hoàng hậu phục thọ mang theo quý nhân tuân văn tiến mỹ nhân hà san hồ hưu trở quỷ sụp xuống đất đứng lên đi lưu hiệp tiến lên đỡ dậy hoàng hậu phục thọ lại để cho tuân văn tiến đám người đứng dậy khẩn trương một ngày bây giờ yên tâm a phục thọ ngượng ngùng gật đầu một cái Thần thiếp chưa thấy qua đại chiến như vậy đích xác khẩn trương một ngày thua thiệt tuân quý nhân có kinh nghiệm một mực đang an ủi thân thiết tuân văn tiến nói thân thiết cũng không có kinh nghiệm gì chẳng qua là đối bệ hạ có lòng tin mà thôi hai người đồng tâm vạn sự thành công, vạn chúng đồng tâm, vạn dặm hoành hành. Chỉ có mấy mươi ngàn tiên ti giặc hồ không đáng nhắc đến. Lưu Hiệp quay đầu nhìn một cái trên bàn nóng hổi rượu và đổ nhắm. Các tướng sĩ tiệc mừng công chuẩn bị xong rồi. Đã chuẩn bị xong. Hậu Doanh bận biệu cả ngày, làm thịt mấy trăm con yêu, mấy ngàn con rô liền đầm hưu đổ đều bị máu nhuộm đỏ. Hà San, hồ hưu vén tay áo lên, lấy ra cả rốt bình thường ngón tay. Bậy hạ ngươi nhìn, chúng ta giúp đỡ thanh thẩy, tay cũng đông lạnh đỏ. Khổ cực ngươi. Lưu Hiệp cười nói, không khổ cực, không khổ cực. Hà San con mắt màu xanh làm cười thành trang lưới liềm. Ta lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy được đại chiến như vậy. Ta thật hâm mộ nữ cới tỷ mỗi nhóm A nếu có thể cùng các nàng cùng xuất trận liền tốt. Vậy hạ, ta có thể gia nhập nữ doanh sao? Vậy phải xem ngươi có thể hay không thông qua khảo hạch. Lưu Hiệp xoay người mời giả hủ ngồi vào vị trí. Thiên Sinh, chúng ta ngồi trước, uống vài hấp rượu hiểu giải khát. Thần Vinh hạnh cực kỳ. Giả hủ cũng không kiềm tốn, cùng Lưu Hiệp cùng nhau nhập tuận. Tuân Văn Tiến sai người lấy tới nước nóng, khát vải, mời Lưu Hiệp rửa mặt. Chinh chiến một ngày, trên mặt của bọn họ dính đầy bụi Phục Tọa một tay vén tay áo lên, một tay nhấc lên bầu rượu, vì giả hủ rót rượu. Giả Hủ liền vội vàng đứng lên tránh tịch, miệng không dám sưng. Phục Thọ cười nói, Thị Trung không cần khách khí, trận chiến này có thể thắng, Thị Trung là có công người. Tiết Mừng Công còn đang chuẩn bị, đây coi như là gia yến. Thọ vì Thị Trung rót rượu, tạ Thị Trung cho tới nay Trung thành cùng phụ trợ. Lưu Hiệp cũng nói, tiên Sinh, Hoàng hậu nói đúng, đây là gia hiến, sẽ để cho nàng vì ngươi châm ly rượu đi. Giả Hủ cảm động đến rơi nước mắt. Thần có tài đức gì, dám bị ân này. Hắn quỳ gối tịnh ngoài, nhận lấy ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Hai hàng lệ nóng bừng lên, Giả Hủ giơ tay áo lao lệ, không thể tự mình. Quân thứ ba Phong Vân bị yểm, hai chương 532, Thiên tử đại thắng. Thiên tử đại thắng. Một con khải mã dọc theo quan đạo vội vã, vọt vào thành ngăn ấp. Trên lưng ngựa kỵ sĩ giơ khẩn cấp thông hành lá cờ nhỏ, cao giọng hô to. Trong chừng cửa thành cửa hầu một mặt hạ lệnh đầy ra chướng ngại vật, một mặt lên đón. Chiến quả như thế nào? Tây bộ tiên ti 300.000 chúng đầu hàng, giã Lang, cùng Sa, Hồng Nhật Tam đại xoáy chấm đầu. Kỵ sĩ nói, dùng ngựa vọt vào cửa thành, chạy thẳng tới phủ thái thú mà đi. Cửa đợi quay đầu nhìn bộ hạ, ánh mắt nghi ngờ. Hắn mới vừa nói cái gì? 300.000 chúng đầu hàng, Tam đại soái chiến đầu. Sĩ tốt cũng mặt một bước, không thể nào, cái này vậy, cái khác người đưa mắt nhìn nhau, miệng đồng thanh nói, đúng đấy, quá khoa trương, nhất định là nghe lầm. Cửa đợi chớp mắt, lỗi mẹ ngươi, một người nghe lầm, còn có thể mấy người cũng nghe lầm. Xoay người lại lắc đầu, lẩm bẩm một câu. Đích sắc rất khoa trương, hắn suy nghĩ một chút, lại quay đầu phân phó nói, bao ở mõm chó của các ngươi, không nên nói lung tung, chờ tuân doanh công bố tin tức. Trọng yếu như vậy chiến sự, nhất định sẽ ra công văn. Hiểu, hiểu. Đám sĩ tốt luôn đáp, bọn họ phụ trách trông chừng cửa thành, thấy qua thế diện không ít đều biết chuyện này không thể nói lung tung. Vạn Nhất thật nghe lầm, thành tin đồn, vậy nhưng thật phiền phải lắm. Bất quá suy nghĩ một chút, bọn họ lại cảm thấy chuyện này không có gì kỳ quái. Từ trận hoa âm tới nay, Thiên tử lần kia không phải lấy ít thắng nhiều, đại hoạch toàn thắng. Năm ngoái ở Bắc Cương, không phải từng đại phá tiên ti 200 ngàn chúng. Thiên tử đại thắng, năm nay năm mới lại có thể nhiều đến một ít ban thưởng. Tuân lúc ngẩng đầu lên, kinh ngạc xem trước mặt kỵ sĩ. Ngươi lặp lại lần nữa. Kỵ sĩ đã sớm chuẩn bị, cười nói, Bẩm Tuân Doãn, Thiên tử ở Đẩm Hưu đồ đại phá Tây Bộ tiên ti 300 ngàn chúng, tam đại xoáy chiến đầu. Tây Bộ Tiên Ti chủ lực chết hết. Vừa nói, một bên đem lưng ở trên lưng công văn lấy xuống, hai tay đưa tới Tuân Lục trước mặt. Lách cách một tiếng, Tuân Lục trong tay bút rơi vào trên bàn. Tuân Lục không để ý tới tung toé một thân chu sa, vội vàng nhận lấy công văn, cẩn thận tra nghiệm bị kín dấu hiệu về sau. Hai tay run rẩy mở ra em miệng, lấy ra công văn, nhanh chóng đọc lên. Một lát sau, hắn ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi, lại đọc một lần, sau đó cười. Tốt, tốt. Hắn dùng sức vỗ một cái bàn trà. Người đâu? Triệu tập toàn bộ dữ lại. Đây chính là cái tin tốt tốt, có được rồi một bên duyện lại đã sớm không kềm chế được, ứng tiếng chạy nhanh đi ra ngoài. mất một lúc, phủ thái thu trong vang lên hưng phấn tiếng hô. Thiên tử đại thắng, tuân doanh triệu tập chư quân nghị sự. cái gì? thương tào duyện nắm bút, vọt ra khỏi cổng. thiên tử đại thắng rồi, hộ tào duyện bỏ rơi tay áo, cũng từ tiểu viện trong chạy vội ra. Duyện lại một đường chạy tới, quan đạo hai bên chư tào nhất thời náo nhiệt lên, vô số người bừng lên, lẫn nhau hỏi thăm. xác nhận không có lầm về sau, tào nhóm lập tức thả ra trong tay công vụ, chạy tới lại đường. thiên tử đại thắng, tốt, tốt. binh tào vừa đi vừa luôn miệng khen hay. người tiên ti bị đánh cho tàn phế biên cương an định, thiên tử rất nhanh là có thể bình định thiên hạ. thiên tử đại thắng dù rằng tốt, nhưng là ban thưởng làm sao bây giờ a? kim tào duyện nửa vui nửa buồn, trong kho nhưng không có bao nhiêu tiền a? sợ cái bướm, đem chưa xuất chuồn dê bò làm thịt một nhóm, mỗi hộ phát mấy cân thịt. ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, dê thì cũng thôi đi, Ngưu làm thịt, ngày mai cày bữa vụ xuân làm sao bây giờ? ngươi thật là hồ đồ. thiên tử đại thắng, đại phá thiên thi, còn sợ không có nhưu? ta chỉ sợ Ngưu quá nhiều, không có địa phương thảmôi. ngươi nói cũng đúng nha. kim tào duyệt như ở trong ngậm mới tỉnh, mừng ra mặt bọn họ một vừa cười nói, một bên tràn vào phủ dọn làm việc đại đường. Tô Lục đã khôi phục bình tĩnh, đang thu thập trên bản chu sa dấu vết, chẳng qua là ngực mấy giờ không để ý tới dọn dẹp, tựa như mai hoa đuốn nở. Chư Tào duyên mỗi người ăn vị, mím trợ tức cấm thanh. Chư Quân mới vừa vừa lấy được chiếu thư, thiên tử ở Đẩm Hưu đồ đại phá Tây Bộ Tiên Ti 300 năm chúng, Dã Lang, Cổ Sa, hợp nhất ba bộ lạc đại soái để tội. Tô Lục giơ lên chiếu thư, sắc mặt bình tĩnh, phản phất đang nói một món không đáng nhắc đến chuyện nhỏ. Như vậy chuyện vui, đương nhiên phải cùng trăm họ cùng hoan. Năm mới sắp tới, ban thưởng là nhất định, mời chư vị tới chính là thương lượng một chút xoay sở vật liệu. Văn tú hiệu sách, đường phu nhân đem vừa lấy được báo cáo hàng mẫu giao cho các bạn công sư, đứng dậy đi tới bên cửa sổ, nhìn phía xa phật phồng dây núi, vỗ nhẹ cửa sổ cột, khoe miệng khơi mào khẽ cong nhàn nhạt cung. Tin chiến thắng không có gì bất ngờ xảy ra đến rồi, lại là cướp ở năm mới trước, giống như là cố ý chuẩn bị xong năm mới lấy vật. Hoa âm đại thắng, sóc phương đại thắng, đạn hán sơn đại thắng, đầm hưu đồ đại thắng. Hai năm giữa, thiên tử dùng liên tiếp thắng lợi đã bình định tịnh châu, đánh tan trung tây bộ người thi thi. Thiên hạ được an, khốn nhêu đại hán trăm năm khương loạn cũng giữa bất chi bất giác tiêu di ở vô hình hùng tàn, dã man người Lương châu thành thiên tử giá trước mái quyển, liệt báo, đây quả thực là kỳ tích. cho dù thân ở trong đó, hãy để cho người không thể tin được. tiếp xuống, sẽ phải đưa quân đông hướng đi, trở về cố đô là dương, ngày một ngày hai. mừng rỡ hơn, trong lòng nàng lại có từng kia mất mát. thọ xuân, viên thuật bọc áo lạnh dày cuộn, tựa vào bằng mấy bên trên dầu dĩ. viên diệu ngồi ở một bên, đánh thẳng mở ấm áp lò sưởi tay nắp, lựa ra mấy viên nướng cháy vàng đậu tạm, thổi lên bên trên phủ cho. hắn rất chuyên tâm, cẩn thận tỉ mỉ, coi như đang làm một món vô cùng trọng yếu chuyện. viên thuật nhìn nhi tử trong lòng không tên phiền não nữ nhi viên quyền viết thư tìm tới muốn hắn đem viên rượu đưa đến thiên tử bên người vị lang hắn biết viên quyền nói đúng nhưng lại không bỏ được con rể hoàng y là lập được công phong hầu nhưng là kia phần khổ như thế nào người bình thường có thể nuốt trôi viên rượu từ nhỏ chiều trộn sung sướng sao có thể chịu được khổ cực như vậy lại nói cũng không cần thiết hắn tương lai ngược lại phải thừa kế tước vị mặc dù như thế hắn vẫn còn có chút lo lắng đưa hay không đưa viên rượu đến thiên tử bên người không chỉ là vì viên rượu bản thân tiền trình còn có những nam viên thị tương lai những nam viên thị tứ thế tam công tên trọng thiên hạ đến hắn đời này, viên thiệu đã chú định thân bại danh liệt, không cách nào thừa kế tổ tông viên diệu. hắn tuy nói kịp thời sương thần, vì viên thị giữ một phần huyết mạch, nhưng là muốn đứng hàng tam công, tựa hồ cũng rất không có khả năng. Những nam viên thị tương lai, liền gửi gắm vào viên diệu trên vai, nhưng là liền hắn bộ dáng này, có thể gánh nổi tới sao? quân hầu, quân hầu. trương sử dương hoàng một tay nhấc vào áo, thở hồng hộc vào vào. đã xảy ra chuyện gì? viên thuật tiểu sử hỏi. thiên tử đại thắng, thiên tử đại thắng. dương hoàng ba chân bốn cẳng, lấy chưa từng thấy qua bén nhạy bên trên đường, đi tới viên thuật trước mặt, nụ cười rực rỡ. Vong sứ Quân mới vừa vừa lấy được chiếu thư, Thiên tử đại phá Tây bộ tiên ti 300 ngàn chúng, Tây bộ tiên ti hoàn toàn xong. Viên thuật nhảy lên một cái. Thật chứ? Cái này còn có thể là giả? Dương Hoàng ngạc nhiên, bị Viên thuật phản ứng giọa sợ. Ta tận mắt thấy chiếu thư, vội vã trở lại hướng quân hầu báo cáo, suýt nữa té một cái. Viên thuật sừng sốt chốc lát, đột nhiên vọt tới Viên rượu trước mặt, một cước đá ngã lăn hàng ấm áp lò sưởi tay, giơ tay lên chính là một bản thai mạnh. Thu tử, ăn cái gì ăn, vội vàng dọn dẹp một chút, lập tức lên đường. Quy hai chương 533, chó ngáp phải rồi. Viên Diệu bù mặt, giống như con thỏ con bị giật mình vậy chạy. Dương Hoàng mặt mơ mịt, không biết rõ Viên Thuật đây là áo cái nào một màn. Hắn đang cùng Viên Thuật nói Thiên Tử Đại thắng chuyện đâu? Viên Thuật đánh Viên Diệu làm gì? Viên Diệu một mực rất ngoan ngoãn, lại không có phạm sai lầm. Quân hầu. Dương Hoàng theo bản năng rời Viên Thuật xa một chút, miễn cho bị vạ lây. Viên Thuật điên lên nhưng là không thèm để ý, thấy ai cũng ra tay. A, không có sao, không có sao. Viên Thuật bỏ rơi tay áo, đem trên mặt đất cho phủ đi. Nhiệt tình mời Dương Hoàng nhập tọa. Văn Minh, gần đây vội không vội vàng. Dương Hoàng liếc xéo, thầm nghĩ ta vội không vội vàng. Trong lòng ngươi không đếm sao? Ngươi cái này Dương Châu Mục thí sự bất kể, đều là ta cùng Diêm Tượng đám người ở vội, ngay cả Dự Châu Mục Chu Trung mượn cư thọ Xuân, đều là chúng ta phụ trách liên lạc, ngươi căn bản mặc kệ. Ngươi nếu là không bận rộn, đi một chuyến hành tại đi. Thiên tử đại phá Tây bộ tiên ti 300.000 chúng chuyện vui lớn như vậy, chúng ta làm thần tử không thể một chút bày tỏ cũng không có. Ngươi mang một ít vật đáng tiền đi, lại hồi báo một chút ta mấy năm này thành tích." Viên thuật thân thiết kéo Dương Hoàng cánh tay, thuận tiện mang theo bà Dương, để cho hắn cũng thấy chút việc đời. Cái này thụ tử ngày ngày bực bội ở nhà, như vậy sao được? Ta giống như hắn lớn như vậy thời điểm nhưng là giao du khắp thiên hạ, dương hoàng nghe hiểu viên thuật ý tứ, đưa viên rượu vào chiều. về phần thành tích cái gì, đều là lời xa giao. hắn có cái dám thành tích có thể hồi báo. quân hầu, đây là muốn đưa chất sao? dương hoàng nhắc nhở, coi như là đưa chất, cũng không thể đưa tự tử a. không phải đưa chất. viên thuật lắc đầu liên tục, ta chẳng qua là cảm thấy không biết dạy con, muốn cho bá dương đi hầu phụng thiên tử, thuận tiện học chút bản lĩnh. ngươi ngẫm lại xem, thiên tử năm nay mới bay lớn, so bá dương còn nhỏ hai tuổi đâu. nhưng là cái này chiến công, chật chẽ. viên thuật hai tay chống nhạnh, đi tới lui hai bước, thở dài một tiếng anh hùng xuất thiếu niên. Chúng ta già rồi, muốn nhìn người tuổi trẻ. Bà Dương cùng ta, họ không ra cái gì tốt tới. Cùng thiên tử Trung Hưng Đại Hán, coi như không thành được đại khí, ít nhất cũng có thể hôn cái tòng lòng chi công a. Dương Hoàng gật đầu một cái. Viên thuật mặc dù gì cũng không sợ, ánh mắt ngược lại có dõi mắt thiên hạ, có thể cùng thiên tử phân cao thấp căn bản không có, Đại Hán Trung Hưng đã thành định cục. Viên Diệu đi theo thiên tử Trung Hưng bước chân, không có có công lao, cũng cũng có khổ lao, tương lai chí ít có thể bảo đảm biên thị không việc gì. Mặc dù bây giờ xem ra, đã hơi chậm một chút. Chúa công anh minh, ta cái này đi trở về chuẩn bị, năm sau sẽ lên đường. Không, không thể chờ đến năm sau, càng nhanh càng tốt, tốt nhất hôm nay đi liền. Hôm nay đi liền. Ừm, hôm nay đi liền. Viên Thuật đảo tròn mắt, quyết định còn chưa phải đem viên quyền gửi thư chuyện nói cho Dương Hoàng. Thiên tử đại thắng, Quan Đông chấn động, Châu còn phải có phản ứng. Đi đã muộn, có lẽ sẽ rất nhiều phiên toái. Dương Hoàng cảm thấy có lý. Thiên tử đại thắng, Quan Đông tình thế tất nhiên sẽ xuất hiện biến hóa lớn. Viên Tiệu không chế quận huyện rất có thể sẽ tăng cường quản chế, không cách nào thông hành, để tránh tin tức lưu thông, gây bất lợi cho Viên Tiệu. Kia thần liền thu thập một chút, lập tức lên đường. khổ cực, khổ cực. viên thuật vô vô dương hoàng bả bay. dương hoàng kiêm nhường đôi câu, xoay người cáo tử, đi hai bước, lại đập vỗ chán, gãy trở lại. quân hầu thiếu chút nữa đã quên rồi một chuyện. chu giang yêu, chu trung hẹn ngươi gặp mặt thương lượng thu phục dự châu chuyện. ngươi nếu có rảnh rỗi liền đi một chuyến. viên thuật có chút căm tức, hắn là dự châu mục, ở nhờ ta dương châu là khách, bây giờ muốn mượn ta dương châu chi binh thu phục dự châu, không tới gặp ta, phản muốn ta đi gặp hắn. thật là lẽ nào lại thế? dương hoàng cũng không để ý tới hắn, chắp tay một cái vội và đi hắn biết viên thuật cũng chính là phát cảm giảm cuối cùng vẫn là phải đi tôn sách chu du bộ đội sở thuộc mặc dù là dương châu binh nhưng bọn họ căn bản không nghe viên thuật ra lệnh chỉ nghe chu trung ra lệnh viên thuật có đi hay không kỳ thực cũng không trọng yếu nói không chừng chu trung căn bản liền không hy vọng hắn đi chẳng qua là ngoài miệng khách khí một chút viên thuật bước xài bước đi vào dự châu mục chu trung tạm thời chỉ chỗ mười bậc đang đường không chút khách khí giam yêu minh cùng vui cùng vui a chu trung vẻ mặt đờ đẫn quan sát viên thuật rất là không nói thật là nên tới còn chưa tới không nên tới đảo tới cũng nhanh Ngươi cao hứng như thế làm gì? Thiên tử đại thắng có liên quan gì tới ngươi? Ngươi kẹp chặt cái đuôi làm người chính là. Viên thuật đối Chu Trung lạnh lùng làm như không thấy, tự mình an vị, vỗ bắp đùi thở dài nói, "Thiên tử kích phá Tây Bộ Tiên Ti 300 ngàn chúng, thật là hạ lòng hạ dạ. Như vậy có thể thấy được, đối giặc hồ liền không thể hoài nô, trực tiếp giết tiện lợi. Hàng năm dùng mấy trăm triệu tiền Trần An, bạch bạch vô béo bọn họ, không bằng dùng để tưởng thưởng tướng sĩ." Thì, người đâu, mang rượu lên. Chuyện vui lớn như vậy, há có thể không có rượu." Chu Trung nhíu mày một cái, tỏ ý người hầu đi chuẩn bị rượu và đổ nhắm. Bất kể nói thế nào, viên Thuật là chủ hắn là khách, không thể quá thất lễ. quân hầu, mấy trăm triệu tiền cũng không đủ tưởng thưởng tướng sĩ. chu trung nhập tọa, nữ trọng tâm trường nói, mấy mươi ngàn đại quân xuất trình, ngày phí thiên kim, cái này ban thưởng càng là một khoản kinh người chi tiêu. nhớ năm đó, hiếu vũ lấy bảy mươi năm tích chữ. đừng làm năm năm đó. viên thuật cười hắc hắc. 300 năm trước câu chuyện, còn ngày này treo ở ngoài miệng, có ý gì? ngươi muốn nhìn bây giờ, bây giờ. hắn dùng ngón tay chỉ. thiên tử lại phá tiên ti, dụng binh mấy mươi ngàn, tiền lương bao nhiêu? chu trung nhất thời im lặng, hắn không cách nào trả lời viên thuật vấn đề. dựa theo hắn ý nghĩ. Thiên tử thắng lợi căn bản liền không khả năng thực hiện. Hắn có lúc cũng đang nghĩ, nếu như hắn không hề rời đi triều đình, hoặc là nói, Thiên tử bên người nếu như có hắn như vậy lao thần, còn có thể hay không lấy được như vậy đại thắng. Có một để cho người bị thương sự thực là trừ người lương châu giả hủ ra, Thiên tử hành tại không có một lao thần, tất cả đều là thiếu trắng. Chẳng lẽ đây chính là Thiên tử liên tục chiến thắng nguyên nhân? Nếu quả thật là như vậy, vậy thì không khỏi làm cho người rất như đưa đám. Lợi tuy như vậy, vẫn không thể yêu chiến. Phải biết nước đi lớn, tốt chiến phải chết. Không thể yêu chiến, nhưng nhất định phải thiện chiến. Viên Thuật Dương Dương đã ý. Gia Mưu Minh, Trung Bộ tiên ti, Tây Bộ tiên ti đã bình định, Tịnh Lương cũng đã an định, Thiên Tử rất nhanh chỉ biết đưa quân đông ra. Người thân là Dự Châu mục, có phải hay không cũng nên phân chấn tinh thần, thu phục mất đất, phơi bày một ít người tại dùng binh rồi. Chu Trung liếc về Viên Thuật một cái, sinh lòng chán ghét. Hàn thực tại không nghĩ ra Viên Thuật có gì có thể như vậy đắc ý lý do. Thiên Tử có hay không đại thắng, cùng ngươi có quan hệ sao? Ta vốn là thư sinh, không biết binh, càng chưa nói tới dụng binh có đạo. Còn nữa, thu phục Dự Châu trước, trước thu phục Lư Giang, đây chính là quân hầu trách nhiệm. Quân hầu trước vì hổ bí Trung Lan tướng, lại vì hậu tướng quân. Năm đó còn từng xuất bộ cùng đồng trác đại chiến đếm hợp, chiến tích nổi bật, hoặc giả còn có thể một chống hơn dũng." Viên thuật cười ha ha, "Đồ không lấy Chu Trung châm chọc để ý. Ta không được, nhưng là ta con rể được à. Viên thuật dương dương lông mày, "Thế nào, có phải hay không để cho hắn trở lại, giúp ngươi một tay?" "Người con rể?" Chu Trung suy nghĩ hồi lâu, mới nhớ tới Hoàng Y Nhi tới. Hắn cũng ở đây trong trận này lập được công. "Hắc, há hắc, chỉ là lập được công?" Viên thuật cười ha ha. Hắn xuất hơn trăm lang kỵ xuất trình, chuyển chiến vạn chém đầu hơn vạn, phá tiên ti bộ lạc mấy trụ, phong án lục đỉnh hầu, thứ cấp 300. Chu Trung liếc xéo Viên Thuật, mặt không thèm. Đường này trong Hung Hắc Quỷ lại ở nói mạnh miệng. Hoàng Y gì chẳng qua là một giới thư sinh, coi như đến hành tại, chuyển võ trước, lại có thể nhanh chóng như vậy là công, hơn nữa phong hầu, Quy hai chương 534, gió chợt nổi lên. Lẫn nhau đối mấy câu về sau, Chu Trung kịp thời trở về chính đề. Hắn cùng Viên Thuật nhìn nhau hai tràng ghét, nhưng ra mặt của hắn không có Viên Thuật dày, đôi đến cuối cùng luôn là hắn trước hết để cho bước. Vấn đề chỉ có một, như thế nào thu phục Dự Châu, cùng thảo Tháo, lưu bị cùng nhau, tạo thành đối viên tiệu với Bắc. Trước đó, trước phải giải quyết đóng tại thư thành Nhan Lương. Nhan Lương giống như một cây đình, đâm vào thư thành, không chỉ có để cho Chu Trùng cái này dự Châu Mục không cách nào nhập chức, cũng để cho Tôn Sách, Chu Du không cách nào bắt thượng. Về phần viên thuật, càng là không dám khinh suất rời đi Cựu Giang nửa bước. Đây cũng là Chu Trùng muốn tìm viên thuật thương lượng một trong những nguyên nhân, dù sao quận Lư Giang hay là Dương Châu Mục khu vực quản lý, không phải hắn dự Châu Mục khu vực quản lý. Viên thuật cũng muốn giải quyết Nhan Lương. Hắn cảm thấy Nhan Lương chính là giống như Viên Thiệu cố ý phái tới nhục nhã hắn, chiếm quận Lư Giang không đi, để cho hắn ngủ cũng không an lòng. Hắn đã từng tính toán tự mình nổ hết căn này đình, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, lại cảm thấy thực lực không đủ vội vàng làm việc, không chỉ có chưa chắc có thể đánh chiếm Lư Giang, ngược lại có thể ném đi Tử Giang. Trần Đăng đang ở phái quốc nam bộ hoạt động, ai biết mục tiêu của hắn là Tuy Dương hay là Thọ Xuân? Viên Thuật đối Lưu Bị luôn luôn không tín nhiệm, cảm thấy người này phản phúc vô thường, lập trường vô cùng không kiên định. Chu Trung thương lượng với Viên Thuật, trước lấy Lư Giang. Trước đó, muốn cùng Tào Tháo, Lưu Bị lấy được liên lạc, để cho bọn họ kiểm chế thẩm phối, không cho thẩm phối xuôi Nam tăng viện cơ hội. Bọn họ trước có liên lạc, nhưng lẫn nhau giữa tín nhiệm có hạn, Chu Trung không dám đem sau lưng gửi gắm trên người bọn họ. Dù sao Tào Tháo chiếm dĩnh xuyên toàn cảnh cùng Nhữ Nam đến huyện. Lưu Bị cũng chiếm phái quốc Nam Bộ, bọn họ chưa chắc chịu nổ ra trong miệng thịt, để cho Chu Trung cái này dự Châu mục nhập trước. Hiện tại Thiên Tử đại thắng, có thể lần nữa thảo luận cái vấn đề này. Tại Thiên Tử tùy thời có thể đưa quân đông ra, bình định thiên hạ lớn su thế hạ, lại chiếm không thuộc về mình khu vực quản lý quận huyện hiển nhiên không quá có thể được. Cắt cứ một phương ý tưởng càng là nguy hiểm. Tào Tháo, Lưu Bị có lẽ sẽ thay đổi thái độ, tích cực phối hợp tác chiến. Chỉ cần Tào Tháo, Lưu Bị có thể kiềm chế thần phối, Chu Trung là có thể điều tập tôn sách, Chu Du lực lượng vây công Lư Giang. Nếu như Viên Thuật cũng có thể phối hợp, vậy thì có nắm chắc hơn. Không ai giúp không tuân thủ. Nhan Lương lại tiến chiến, tại không có viện quân nhưng trông mong dưới tình huống, hắn cũng không kiên trì được quá lâu. Hai người khó được lấy được nhất trí. Chu Trung viết ba phong thư, một phong cho Tôn Sách, chủ dụ, một phong cho Tào Tháo, một phong cho Lưu Bị. Cùng lúc đó, Viên Thuật triệu tập đại tướng Kỳ Linh, Tiểu Như, Trương Vân đám người thương nghị, điều tập đại quân, chuẩn bị năm mới sau vây công Lưu Giang. Dịch huyện, Viên thiệu đứng ở trên đài cao, nhìn phía xa tàn phá không chịu nổi, lại như cũ cao vút cáo lầu, khí tức nặng nề. Tự thụ, Điền Phong đứng ở một bên, sắc mặt giống vậy nghiêm trọng. Bọn họ mới vừa mới vừa nhận được tin tức Thiên tử ở Đầm Hưu đổ đại phá Tây Bộ Thiên Thi, không chỉ có lấy được tiêu diệt hết chủ lực kỵ binh chiến tích, hơn nữa ba đại bộ lạc đầu lĩnh không ai trốn thoát, toàn bộ bị giết, cái khác bộ lạc nhỏ đầu lĩnh cũng có hơn phân nửa bị bắt. Tin tức truyền tới Ú Châu, Ú Châu vì thế mà chấn động. Trực tiếp nhất hậu quả có hai cái, một là có người cũng cảm thấy Thiên tử giải quyết Trung Bộ Thiên Thi, Tây Bộ Thiên Thi sau, rất có thể sẽ rời binh Đông hướng, giải quyết phía Đông Thiên Thi. Một là có người cảm thấy Thiên tử sẽ cho phép sẽ trở lại Hà Đông, chuẩn bị trở lại cố đô, khôi phục Trung Nguyên. Bất kể là kia kết quả, đối viên thiệu mà nói đều không phải là tin tốt trước sau vây công công tôn toàn gần 2 năm, mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt, nếu như lúc này thiên tử xuất bộ đông ra, hắn bị buộc chiến binh, hai năm qua bỏ ra chỉ biết phí công rồi, thời gian cấp cho hắn không nhiều lắm. nguyên hạo, công dữ, làm sao? viên thiệu xoay người xem điền phòng, tự thụ, làm hết sức bình tĩnh hỏi. việc cần kiếp bây giờ là đoạn tuyệt công tôn toàn cùng bên ngoài liên lạc, không thể để cho hắn lấy được triều đình tin tức. điền phong mi tâm nhíu chặt, nếu là công tôn toàn hướng triều đình xưng thần, tuân du tất nhiên tới cứu viện. hắn nghỉ ngơi lấy sức một năm, thực lực đại tăng, không thể không đề phòng. công tôn toàn không xưng thần, hắn cũng không tới sao? Viên Tiệu cười khổ nói, Lưu Hoa mặc dù không có rõ ràng thái độ, nhưng Tiên Vu phụ đám người thái độ cũng là rất rõ ràng, bọn họ chỉ muốn vì Lưu Ngu báo thủ, không nghĩ cùng Viên Tiệu có quá nhiều dính dấp. Nếu như Tuân Du nguyện ý xuất binh, bọn họ nhất định sẽ nên Tuân Du nhập quan. Lưu Hoa nghĩ như thế nào, bọn họ đã không suy tính. Chúa công chính là bởi vì Tuân Du lúc nào cũng có thể sẽ tới, mới càng muốn bắt lấy công tôn toàn. Nếu không công tôn toàn cùng Tuân Du hợp binh, uy danh phục chấn, ký châu không hiểm có thể thủ, thua không nghi ngờ. Đến lúc đó coi như Chúa công nghĩ xưng thần, chỉ sợ cũng không có cơ hội gì. Viên Tiệu nhìn Điển Phong một cái rất không cao hứng. Ai nói ta muốn xưng thần rồi? Rõ ràng là các ngươi bị dọa phát sợ, bắt đầu vì bản thân nưu đồ đường lui, vì bảo toàn ký châu lợi ích hy sinh ta. Nếu nói, đây cũng đơn giản, thiên tử mẹ đẻ vương mỹ nhân chính là nước triệu người, trên người của hắn có một nửa ký châu huyết mạch, chỉ cần ký châu người chịu túi đầu xưng thần, hắn không có cự tuyệt đạo lý. Viên hiệu tâm tình càng thêm phiền muộn, xoay người hạ đại cao. Điền Phong tự thụ chỗ mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng thở dài một cái. Một lát sau, Điền Phong hỏi, "Công tử, ngươi tộc huynh gần đây, nhưng có tin tức tới Tự thụ không chút biến sắc nhìn Chung quanh, thấy Viên thiệu đã đi xa, nhẹ thở ra một hơi. Tin tức là có, nhưng cũng không lạc quan. Thiên tử ở đầm Hưu Đồ, hành tại không công hành càng cương độc đoán, tín nhiệm người Lương Châu. Đầm Hưu Đồ cuộc chiến, Hàn Toại vì ngoài trận chủ tướng, chém giết giã lang bộ lạc Đại Xóa hiến chỉ, cầm đầu công. Tương lai Thiên tử Đông ra, Hàn Toại rất có thể là chủ tướng. Hàn Toại a? Điên Phong lắc đầu một cái. Cái này là thế đạo gì? Tây lương phản loạn chi thần thành cột, Trinh chi thần lại gặp phải lãnh ngộ. tử đầu đôi lẫn lộn, tương lai sợ là sẽ phải cùng Minh Độc Vũ a. Tự thụ muốn nói lại thôi hắn cũng không đồng ý điền phong ý kiến. thiên tử mặc dù trọng dụng người lương châu, nhưng hắn nắm đại quyền, là hắn ở chủ đạo tình thế, mà không phải người lương châu. dựa theo tự tuấn tin tức truyền đến, thiên tử ở lương châu trong quân thúc đầy giáo hóa, thành tích rõ rệt, không chỉ có tăng lên sức chiến đấu, cũng tiêu trừ không ít người lương châu lệ khí. giống như đồng chắc, lý giác như vậy loạn chính võ nhân lại cũng sẽ không xuất hiện, cái này không chỉ có đối triều đình là chuyện tốt, đối toàn bộ đại hán đều là chuyện tốt. sự thật chứng minh, lương châu rối loạn gần trăm năm căn nguyên không phải người lương châu trời sinh thật là loạn, mà là triều đình trị lệnh kế sách không đúng phương pháp, triều đình hở ra là muốn bỏ lệnh. Coi người Lương Châu vì màn gì, người Lương Châu lại có thể thật lòng ủng hộ triều đình? Nếu như tiên tử thay đàn đổi dây, đặt chân Lương Châu, giáo hóa Lương Châu, loạn Lương Châu giải quyết dễ dàng, lúc này mới có 30.000 ngàn bộ kỵ đại phá Tây bộ tiên ti 300.000 ngàn chúng chiến công hiển hách. Tư tự tuấn gửi thư trong có thể thấy được, các lao thần mặc dù đối hiện trạng có bất mãn, lại đối thiên tử trị lạnh kế sách cảm giác sâu sắc bội phục, có hóa hôi thối vì thần kỳ chi than. Bọn họ cũng không lo lắng tiên tử sẽ cùng bình bảo vũ, phản lại cảm thấy thiên tử vượt khó tiến lên, vì người thường không thể vì, lúc này mới có thể không chiến thì thôi, chiến tất thắng, hơn nữa còn là đại thắng. Dưới so sánh, viên thiệu đơn giản là sống chiến. Nếu như thiên tử đông ra, viên thiệu có cơ hội thủ thắng sao? Hắn thấy, một chút cũng không có. Như vậy, ký châu nên đi nơi nào? Tự thị nên đi nơi nào? Suy nghĩ một lúc lâu, tự thụ hỏi, Nguyên Hảo huynh, nếu thiên tử đưa quân đông ra, như thế nào mới có thể ngăn địch? Điền phong cười lạnh một tiếng, công giữ, ta cùng ngươi đánh cuộc đi. Đánh cuộc gì? Trong vòng 3 năm, thiên tử sẽ không đông ra. Tự thụ rất kinh ngạc. Làm sao mà biết? Chính ngươi nghĩ. Điền phong vậy vậy tay áo tử, xuống lại đi. Quy hai chương 535, Hoài Bích Quỷ Tội. Tự thụ sửng sốt một hồi, đột nhiên phản ứng kịp, vội va xuống đài, đuổi theo Điền Phong. Nguyên Hạo Hinh, ngươi nói là thiên tử sẽ trước lấy Hích Châu. Điền Phong quay đầu nhìn Tự thụ một cái, cười một trận, lại nói, ngươi không cảm thấy hắn cùng doanh tần bắt nguồn từ Tây thủy giống nhau đến mấy phần sao? Tự thụ ánh mắt lóe lên, không khỏi không nói bật cười. Đây chỉ là địa thế như vậy, không thể không nhưng. Tháng tần dù rằng bắt nguồn từ Tây thủy, lại lấy quan trung mà hưng, kinh doanh lục thế mà có thiên hạ. Nhưng cao hoàng đế cũng nên hắn trung sông vương, tiến thủ quan trung mà có thiên hạ, trước sau bất quá nhiều năm. Thiên tử dù còn trẻ, cũng là đại hán chính tốc chỗ đương nhiên phải so cao hoàng đế thuận lợi hơn một ít. Điền Phong cắt đứt tự thụ, cho nên ta chỉ đổ hắn 3 năm sẽ không đông ra, không dám nói nhiều. Tự thụ ngó đầu, quan sát Điền Phong chốc lát, nụ cười trên mặt tàn đi nhiều hơn mấy phần bất ăn. Ngươi là cảm thấy thiên tử cách xa lão thần cũng không phải là hành động bất đắc dĩ, mà là cố ý gây nên. Điền Phong cũng không cười, lo lắng thắt vọng. Công giữ, trong triều lão thần mặc dù chưa chắc đều là người quan đông, nhưng bọn họ phần lớn lấy sĩ đại phu tự xưng hy vọng cùng thiên tử cộng trị thiên hạ, mà không phải vi thần buộc phù họa mà thôi. Bọn họ đều có tông tộc, có sản nghiệp, có môn sinh cố lại có thân bằng bạn cũ, người cảm giác đến bọn họ sẽ hy vọng xuất hiện một tần hoàng hán vũ thức hùng chủ sao? tự thụ hơi gật đầu, cho nên tiên tử cách xa trung nguyên, trễ lưu biên thủy không về, khiến công khanh không thể cản trở. lương châu rối loạn trăm năm, đúng là vẫn còn họa vật vãng. thiên ti cực thịnh lúc, bất quá là thỉnh thoảng nhập tắc mà thôi. Đàn thạch huệ vừa chết, người tiên ti liền tan rã, các bộ được xưng mấy trăm ngàn chúng, kỳ thực đều là rác cỏ, đánh tan không khó, khó ở trừ tận gốc. thiên tử chi thắng, là ở lấy tinh binh mạnh tướng, kiên nhẫn dụ địch, lúc này mới có thể nhất chiến thành công. nhìn như lấy lửng kỳ thực cùng lương châu ba minh đại đồng mà nhỏ dị, điền phong thở dốc một hơi, lại bổ sung một câu, nay phải là giả hủ kế sách. diêm trung từng nói hắn có lương bình chi kỳ, bây giờ xem ra, quả nhiên, ngược lại chúng ta một mực không có cho đủ coi trọng. ngươi biết diêm trung, hắn làm tin đều làm lúc, ta cùng hắn có duyên gặp mặt mấy lần, nghe hắn nhắc qua giả hủ người này, nhớ tới diêm trung, điền phong nhất thời xuất thần, lại nói, ngươi biết diêm trung khuyên hoàng Phủ tung tạo phản chuyện sao? tự thụ lắc đầu liên tục, hắn nghe nói qua diêm trung người, lại không có qua tiếp xúc. diêm trung làm tin đều làm lúc, hắn còn rất trẻ, đang huyện lệnh mặc cho bên trên công vụ bệ bụng, không có thời gian giao du. Lúc ấy hoàng phủ tung mới vừa ở quảng tông kích phá trường lương bình định khăn vàng uy chấn thiên hạ. diêm trung vừa đúng thôi tin đều làm, liền chạy tới quảng tông ra mắt hoàng phủ tung khuyên hoàng phủ tung khởi binh tào phản, tự thụ phì một tiếng cười. diêm trung xưng là đa trí, làm sao sẽ nói lên như vậy hoang đường kế sách. hoàng phủ tung mặc dù uy chấn thiên hạ, nhưng hắn chỗ dẫn các bộ đều là nhân mã của triều đình, làm sao có thể theo hắn tào phản? nghe ra rất buồn cười, đúng không? điền phong dừng bước quay đầu xem tự thụ. nếu là hoàng phủ tung lựa chọn, ngươi cảm thấy người ký châu sẽ như thế nào lựa chọn? là chống đỡ triều đình hay là cùng hoàng phủ tung liên hiệp, tự thụ xứng sở như ở trong mộng mới tỉnh. Hắn ý vị thâm trưởng quan sát Điền Phong một cái. Nguyên Hạo Huynh cũng là một thành viên trong đó a. Điền Phong không gật không lắc, tự thụ cũng không tiếp tục hỏi. Thân là người ký châu một viên, hắn dĩ nhiên rất rõ ràng không ít người ký châu đối triều đình cũng không có hảo cảm. Ở hoàng phủ tung sau mấy năm, ký châu thứ sử Vương Phân liền từng cùng Hứa Du, Trần Dật đám người thất nhưu tính toán thừa dịp Hiếu Linh đế tuần hành Hà Gian lúc tạo phản. Nếu như không có người ký châu chống đỡ, Vương Văn như thế nào dám làm kế sách như thế? Diêm Trung đề nghị Hoàng Phủ tung tạo phản, sau lưng tất nhiên có người ký châu chống đỡ. Tần triệu ân oán kéo dài mấy trăm năm, ngươi cũng đã biết là nguyên nhân gì. Điền Phong lại hỏi, là bởi vì người nào đó sao? Tự thụ cười khổ, là bởi vì ký châu dựa núi nhìn ra biển, ốc giã ngang dặm, lại có cá mới chi lợi. Từ xưa chính là phí nhiều đất, vương bá chi tư. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Điền Phong một tiếng thở dài. Xưa nay thiên hạ đại loạn, binh tinh lương đủ yến triệu đất đều là anh hùng tất lấy đất, có có thể được thiên hạ. Nên tần vương đông ra, trước phải lấy triệu. Quang vũ trung hưng, trước theo Hà Bắc. Đáng tiếc chúa công kiêng kỵ ta người ký châu quá sâu thủy trung không thể tin tưởng trải lòng lúc này mới huyên nào lúng ta lúng túng tiến thoái lưỡng nan nếu là từ ngươi cùng thẩm phối thông minh làm sao này tự thụ không có tiếp điền phong vậy điền lặng không nói hắn kỳ thực một mực biết những đạo lý này nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai nói đến trắng trận như vậy điền phong hôm nay là nhất thời ý khó bình mới ở trước mặt hắn vừa phun bị nhanh để cho hắn nghĩ nói tiếp cũng không biết thế nào tiếp chỉ tiếc ký châu thời vận không đủ dù vì thiên hạ hùng châu nhưng vẫn không thể hùng chủ chỉ có thể làm người làm gã điền phong sâu sắc thở dài một cái chắp tay. Từ từ đi về phía trước, lưng của hắn có chút cong, phản phất con không nhìn thấy trách nhiệm, tự thủ lặng lẽ đi theo. Hắn biết Điền Phong đối Viên Thiệu rất thất vọng, lại không tìm được so Viên Thiệu người thích hợp hơn. Đây chính là một trận không thấy được hy vọng kháng tranh, chú định lại là một trận bi kịch. Không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác. Trừ phi người ký châu trong xuất hiện một minh quân, nếu không ký châu vĩnh viễn là triều đình xa lánh, đề phòng đối tượng. Viên Thiệu nhiều lần triệu tập Nưu Sĩ hỏi kế. Tại Thiên Tử đại thắng tin tức trước mặt, không ít người cũng có chút bối rối, không phải chỉ giữ cho mặt, chính là úp mở mở suy đoán. Ngược lại thì Điền Phong phi thường kiên quyết, thề son sắt nói thiên tử trong ngắn hạn sẽ không ồ ạt ra, Viên Diệu nên tập trung binh lực, đánh hạ Dịch Kinh, hoàn toàn đánh tan công tôn toàn. Bắt lại Dịch huyện, chính là giữ được ký châu Bắc môn. Điền Phong kiên quyết để cho Viên Thiệu đã cảm kích, lại xấu hổ. Cho tới nay, bởi vì Điền Phong cương trực, hắn kỳ thực cũng không thích Điền Phong, chẳng qua là Điền Phong tên nặng, là ký châu danh sĩ đứng đầu, hắn không thể không cấp ba phần mặt mũi. Không nghĩ tới, việc xảy đến, nhất chống đỡ người của hắn ngược lại thì Điền Phong. Lúc này, Viên Diệu lại nhận được thẩm phối tin tức. Dự Châu Mục Chu trung cố ý đánh chiếm Lư Giang, Nhan Lương cô treo Hải Nam vô cùng nguy hiểm, không thể không cứu. nhưng tào tháo, lưu bị mắt long lòm, có giáp công thế, thẩm phối cũng không dám liều lĩnh manh động. hắn hy vọng viên thiệu có thể cho hắn một ít tiếp viện, để cho hắn đem chiến trận hướng nam đẩy tới, cùng nhan lương giữ vững liên lạc, ra sức bảo vệ lưu giang không mất. mắt thấy sẽ phải lâm vào hai tuyến tác chiến khốn cảnh, viên thiệu trái lo phải nghĩ, cuối cùng hay là tiếp thu điển phong đề nghị, tập trung binh lực đánh mạnh diệt kinh, trước giải quyết công tôn toàn, sau đó sẽ đưa quân xuôi nam, vì có thể phát huy người ký châu tích cực tính, viên thiệu bổ nhiệm điển phong vì giám quân, cũng phái thôi diễm vì sứ giả. Liên lạc ký Bắc đại tộc, tụ họp trung sơn, Hà Giang, bột Hải ba quận nhân lực vật lực, đánh mạnh Dịch Kinh. Cùng lúc đó, Viên thiệu ở toàn châu trong phạm vi trường tập thanh niên trai tráng, chuẩn bị đại chiến. Cùng lúc đó, hắn cùng với Ô Hoàn, Tiên Ti liên lạc, trường tập tinh kỵ, kiểm chế Tuân Du, khiến cho không thể xôi nam. Ở Điên Phong, thần phối đám người dưới sự phối hợp, ký Châu đại tộc tích cực tính bị cực lớn điều động. Năm mới vừa qua khỏi, không ít đại tộc, hào cường liền mang theo bộ khúc, lương thực, chạy tới Dịch Kinh, trợ trận Viên thiệu. Tháng giêng mặt, Viên tụ họp gần 100.000 người, đối địch Kinh triển khai cuối cùng đánh mạnh Quy 2 chương 536, trăm ba gần Lô, Đạn Hãn Sơn, Tuân Du nhẹ ngửa kéo cương, bị sóc gió thổi thô ráp trên mặt có hai luồng đỏ ửng nhạt nhạt, ánh mắt lại càng có thần thái, tỉnh cờ thời gian lập lội liền thấy ác liệt, không giận tự uy. Tăng Hồng thừa một thất ngựa lông vàng đốm trắng, theo sát phía sau. Năm mới thời khắc, hắn mượn báo cáo lý do đi tới Đạn Hãn Sơn, cùng Tuân Du ở lại chơi một tháng, lập tức liền phải trở về. Tuân Du hẹn hắn đi săn, hai người ở nơi này vừa nhìn Thảo Nguyên vô tận bên trên tin ngựa từ cường, tốt không được tự nhiên. Công đản, Thiên Tử đâm hiu đồ đại thắng, có thể hay không đưa quân đông ra? Tang Hồng nhìn như thuận miệng hỏi một chút, tâm tình nhưng có chút không tên khẩn trương. Tuân Du trầm mặc chốc lát, khẽ mỉm cười. Thừa Nguyên, ta hỏi ngươi một cái vấn đề. Ngươi nói, ngươi là hy vọng tự tay trả xuống viên thiệu thủ cấp, vẫn là hy vọng thấy được hắn chúng bạn xa lánh, tuyệt vọng mà chết. Tang Hồng cẩn thận nghĩ một lát, hắn thất tín bội nghĩa, bước giết bạn cũ, chẳng qua là chém đầu không khỏi tiện nghi hắn. Mong sao được vậy? cầu nghĩa phải nghĩa, thất tín bội nghĩa người tất chúng bạn xa lánh, mới biết thiên đạo có thưởng, báo ứng xứng đáng. Tiêu ngươi không ngại kiên nhẫn một ít, nhiều chờ mấy năm. Tuân Du quay đầu nhìn về phía xa xa dãy núi, ánh mắt lại phảng phất xuyên việt tiến sơn, thấy được bên kia núi ưu yến đại địa. Thiên tử dương cung mà không phát, viên thiệu tựa như chim sợ cảnh quang, hoàng hốt bất an, chưa chiến đã phân cao thấp, lại có thể kiên trì mấy ngày. Tang Hồng ánh mắt lóe lên, gần đây có tin tức tới. Tuân Du khỏe miệng khẽ hất, quay đầu nhìn Tang Hồng, ta không nói cho ngươi một chút tin tức, ngươi có thể an tâm trở về. Tang Hồng cười ha ha một tiếng, nhưng vẫn là nhìn chằm chằm Tuân Du ánh mắt. Tuân Du đảo roi ngựa. Thiên tử đại thắng tin tức truyền tới Quan Đông về sau, khẩn trương nhất chính là viên điệu vì có thể mau sớm đánh hạ Diệc Kinh. Hắn hướng người ký châu làm trọng đại nhượng bộ, tập kết 100.000 bộ kỵ, đánh mạnh dịch kinh. Tăng Hồng chớp chớp mắt. Tuy nói ký châu là đại châu, nhưng là cái này hơn 10 năm qua chiến chiến không nghỉ, hộ khẩu chưa đủ trước một nửa. 100.000 bộ kỵ dù không phải tát ao bắt cá, nhưng cũng coi như toàn lực ứng phó. Xem ra Viên Thiệu là thật nóng nảy. Hắn ngay sau đó lại nói, đã như vậy, kia người như dĩnh tỉnh cảnh chẳng phải là càng thêm lung túng. Công đạt, bọn họ có hay không cố ý đầu quân triều đình? Nếu như có người nguyện ý tới nhận môn, ngươi nhưng nhất định không thể ngăn. Ta một mình ở nhận môn, quá khó. Tuân Du hơi gật đầu tình cảnh dù lung túng lại còn chưa tới tuyệt vọng mức người muốn nhân cơ hội chiêu mộ nhân tài còn phải đợi thêm chờ tăng hồng a một tiếng ngay sau đó vừa cười. bọn họ là trông cậy vào viên thiệu đánh hạ dịch kinh phía dưới đưa quân xuôi nam bình định dựa dự tốt mượn cơ hội nắm giữ binh quyền cùng người ký châu chống lại a tuân du cười nhưng không nói không nha không tới cùng đồ đường cùng luôn là không chịu bỏ qua tăng hồng khẽ than thở một tiếng như dinh đa tài tuấn cho dù phân ném nhiều chỗ vẫn không thể khinh thưởng tuân du nhìn tăng hồng một cái mi tâm khẽ to. thứ nguyên chúng khẩu thức kim tích hủy tiêu xương Nhữ Dĩnh người bản nhận người kỵ, nếu không nói cẩn thận làm cẩn thận, há có thể đi xa mặc cho nặng. Tăng Hồng có chút lung túng, ngượng ngùng cười cười, tâm tình nhưng có chút không tên phức tạp. Hắn biết Tuân Du đang lo lắng cái gì? Thiên Kỵ Nhữ Dĩnh người không chỉ là người ký châu, còn có thiên tử. Tuân Văn Tiến sinh ra hoàng tử trưởng, thiên tử lại nhiều lần thanh minh hoàng hậu phục thọ địa vị không thể lay động, rõ ràng chính là để cho Tuân Thị không cần có không thiết thực giá vọng. Tuân Lục, Tuân Du biết rõ trong đó lợi hại, không dám tỏ vẻ ra là dù là một chút bất mãn ý tứ, còn chủ động tị hiểm. Đưa hoàng hậu phục thọ đi hành tại chính là Tuân Lục bản thân quyết định. Không chỉ có như vậy lúc còn đem nhi tử tuân luận đưa đến tiên tử bên người vì làng, nói đến trắng trợn chút chính là làm con tin con trai của tuân du tuân tập cũng ở đây buôn phó hành tại trên đường chẳng qua là tránh là có thể lẩn tránh rồi chứ người như dinh thực lực bảy ở nơi đó nghĩ dấu rốt cũng không giấu được tăng hồng suy nghĩ một chút háng dọn một cái công đảng phân biệt sắp tới lần sau gặp mặt còn không biết là lúc nào có mấy câu nói do bởi ta miệng nhập với ngươi hay không phải người thứ ba người ngươi nhưng nguyện ý nghe tuân du cười khổ không để cho ngươi nói ngươi có thể nhịn được sao tăng hồng gật đầu một cái nói ngũ hành không thể loạn Ngũ Luân không thể phế. Từ xưa tới nay, thượng giới liền cùng người khác bất đồng. Cao hoàng đế có phái quốc công thần, Quang Vũ hoàng đế có Nam Dương công thần, hiện nay Thiên Tử lại hương Đại Hán, người nh dĩnh công đầu, há có thể xảy cơ hội tốt. Chẳng lẽ ngươi hy vọng tương lai trong triều đình, hơn phân nửa là Tịnh Lương Vũ Phu. Tuân Du yên lặng không nói, sắc mặt bình tĩnh, như trầm lặng yên ả. Tăng Hồng nói tiếp, Ký Châu vì bên trên châu, lại khó ra cao môn, chính là bởi vì Ký Châu ở trong triều không có căn cơ. Bọn họ không tiếp coi trời bằng vùng, cũng phải chống đỡ viên điệu, chính là nghĩ lấy Ký Châu lực cùng lập viên điệu, khiến Ký Châu vì vùng đất phát tích nhưng viên thiệu dù sao cũng là người như dĩnh người ký châu giá vọng chú định rơi vào khoảng không chớ nhìn bọn họ bây giờ liều lĩnh một khi phản ứng kịp hoặc giả chỉ biết khác chọn minh chủ mà thích hợp nhất tuân du mí mắt khẽ run khoát khoát tay cắt đứt tăng hồng được rồi tứ nguyên không cần nói nữa tăng hồng lại vẫn kiên trì nói xong ý kiến của mình ngươi đừng quên thiếu hoàn Kiếu linh chính là người ký châu thiên tử mẹ đẻ càng là nước triệu người trên người hắn có một nửa ký châu huyết mạch tuân du quay đầu xem tăng hồng trợ cười tứ nguyên ngươi nói không sai Người ký châu đích xác có thể lợi dụng loại quan hệ này chuyển hướng thiên tử, nhưng là cái này có cái gì không tốt? Thiên hạ tạo an, chăm họ rốt cuộc có thể an cư lạc nghiệp. Về phần trong triều đình, thiên tử ức chế ta người như dĩnh, chẳng lẽ liền sẽ để người ký châu lớn mạnh? Ngươi à, đúng là vẫn còn cùng thiên tử thời gian chung đụng quá ngắn, không biết thiên tử lòng ngực rộng lớn. Tang Hồng há miệng không nói gì nữa. Nên nói, không nên nói, hắn đều đã nói. Tuân Du là một người thông minh, hắn sẽ biết phải làm sao. Chẳng qua là chưa chắc có thể nói cho hắn biết mà thôi. Hai người lại du đi một vòng, săn mấy con thỏ hoang, liền tại giã ngoại nướng lúc này mới tận hứng mà về. hoang hốt lúc, tang hồng bước lên đường về, cùng tuân du chắp tay chào từ biệt. từ nguyên đang luyện binh cùng chị dân giữa, ngươi phải nhanh một chút làm lựa chọn. tuân du nhắc nhở, một khi u yến đô hộ chính thức thiết lập, nhạn môn liền không còn là biên quận, thái thú rất có thể không còn trưởng binh. ngươi nếu nghĩ tử nhận tra trí, tiếp tục tham binh, sẽ phải tốn thêm chút tâm tư tập võ luyện binh. tang hồng chắp tay thi lễ, đa tạ công đạt, ta nhớ kỹ. xem tang hồng mang theo quận binh dần dần đi xa, tuân du híp mắt lại, yên lặng không nói. qua hồi lâu, hắn quay đầu ngựa, phân phó nói, truyền ta cốt lệnh. Thông báo thượng cấp thái thú Trường Liêu, đại quận thái thú Cao Thuận, các đem vật kỷ, trong vòng 15 ngày sẽ với Bạch Sơn. Đi theo lệnh lại lập tức xuống ngựa, nằm ở trên yên ngựa viết hai phần ra lệnh. Tuân Du đóng dấu về sau, sai người mang đến thượng cấp, đại quận. Tuân Du ngay sau đó lại viết một phong thư tín, phái người đưa cho Diêm Nô, để cho hắn cùng với Ô Hoàn trừ bộ liên lạc. Phía Đông Tiên Ti hưởng ứng nguyên hiệu lệnh, Phạm đại hán biên cảnh, hắn đem xuất trừ bộ chính phạt, là địch hay bạn, người Ô Hoàn nhất định phải làm ra lựa chọn, đừng trách là không nói trước vậy. Quy hai chương 537, không cam lòng là Tiên Bu phụ chắp tay đứng tại chỗ trước, không nói một lời sắc mặt tâm trầm, tiên vu ngân đứng ở một bên, sắc mặt giống vậy khó coi, hơi vàng trong con ngươi lộ ra lau một cái phẫn nộ. hắn nghiến răng nghiến lợi thầm nói, cái này lưu hòa là điên rồi sao? Nhất định phải một con đường đi đến đen. viên thiệu thất tín bộ nghĩa, liền người nhữ dĩnh đều có thể vứt bỏ, còn có cái gì đáng giá đi theo? người này, câm miệng. thiên vu phụ quát một tiếng, cắt đứt tiên vu ngân. viên thiệu có hay không vứt bỏ người nhữ dĩnh, có liên quan gì tới ngươi? ngươi có cái này lòng rảnh rỗi, không bằng suy nghĩ một chút như thế nào kích phá công tôn toàn cao lầu. nếu là viên thiệu bắt sống công tôn toàn, mà bọn ta không công tương lai như thế nào đối mặt sứ quân thiên vu ngân chật chật lưỡi có thể có cái gì biến pháp dùng người đào a binh lực của chúng ta không kịp viên thiệu một phần mười tiến độ khẳng định không bằng bọn họ làm không cẩn thận sẽ còn bị bọn họ ăn hết thiên vu phụ trở lại trước càn ngồi xuống uống một chén rượu tâm tình của hắn thật không tốt lại không thể làm gì viên thiệu cùng ký châu hảo cường đạt thành mới hiệp nghị nghe nói còn phải cùng trung sơn chân thị đắng hỏi lấy được ký bắc hảo cường chống đỡ tụ họp 10 vạn nhân mã vây công dịch kinh dịch kinh bị viên thiệu trước sau công 2 năm vòng ngoài cao lầu đã bị thanh lý mất hơn phân ở viên thiệu một kích dốc toàn lực trước mặt bại vòng sắp tới Công tôn toàn chém đầu vốn là chuyện tốt, nhưng chuyện này nếu như đều là viên tiệu công lao, kia người U Châu mặt mũi coi như mất hết. Huống chi viên tiệu công phá dịch kinh sau liền sẽ bỏ qua sao? Có thể hay không thừa dịp khống chế U Châu? Ai cũng không tốt nói, bọn họ không thể không cân nhắc nếu như viên tiệu thừa dịp lấy U Châu, bản thân muốn ứng đối ra sao? Là túi đầu xương thần, hay là cư địa phản kích? Hai bên thực lực chênh lệch lớn như vậy, phản kích có phần thắng sao? Hắn không hề có một chút niềm tin. Thẩm Tuấn Du rút một tay đi, Thiên Vu Ngân đề nghị, Thiên Phụ lắc đầu một cái. Hắn từng thông qua Diêm Nhu hướng Tuân Du cầu viện, nhưng Tuân Du yêu cầu Lưu Hòa trước tỏ thái độ, trên thực tế cự tuyệt thỉnh cầu của hắn, bị Lưu Hòa rêu cợt nhiều lần. Bây giờ lại cùng Tuân Du liên lạc, không khác nào tự dứt lấy đủ. "Mời Điện tử Thái, Điền chủ, đến đây đi." Tiên Vu phụ nói, nhìn một chút có thể hay không cùng Lưu Hòa thương lượng một chút, không nên để trò viên tiệu là ý. Thiên Vu ngân gật đầu một cái, xoay người đi. Tiên Vu phụ lại rót một chén rượu, bưng ở trong tay, nhẹ nhàng lắc lắc, suy nghĩ như thế nào phá giải trước mặt không cục. Mất một lúc, bên ngoài chướng có tiếng bước chân vang, từ xa đến gần. Thiên Vu phu có chút kỳ quái. Điền chủ tới nhanh như vậy sao? Hắn đứng lên, chỉnh sửa một chút quần áo, chuẩn bị nên đón điền chủ. Vũ Châu nhiều vũ dũng chi sĩ, lại thiếu danh sĩ. Điền chủ chính là Vũ Châu danh sĩ, hơn nữa còn là cái ẩn sĩ, từng ở Tử từ Vô Sơn trong gần cư mấy năm. Bởi vì phải vây công công tôn toàn, vì lưu ngu bảo thủ, Tiên Vu phụ mới đưa hắn mời đi ra, không dám chậm trễ chút nào. Có người đẩy chướng mà vào, cũng không phải điền chủ, mà là Diêm Nu. Thấy Tiên Vu phụ chính bản thân đứng thẳng, Diêm Lu có chút ngoài ý muốn, trêu nói: "Ngươi làm sao, khách khí như vậy?" Tiên Vu phụ cũng sững sốt một cái, vừa mới chuẩn bị cùng Diêm Lu mắng nhau mấy câu. Liếc nhìn Diêm Nhu thư tín trong tay, lập tức thu hồi nụ cười. "Ai? Đoán một chút." Diêm Nhu dơ dơ lên, ước chế không được nụ cười trên mặt. Tiên Vũ phụ chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm Diêm Nhu xem đi xem lại. "Chẳng lẽ là Tuân Du? Hắn rốt cuộc chịu xuất binh rồi. Hắn sẽ đối phía Đông Tiên Ti dụng binh." Tiên Vũ phụ trong lòng căng thẳng, vội vàng mời Diêm Nhu ngồi xuống, mời Diêm Nhu nói tỉ mỉ. Diêm Nhu cũng không nhiều lời, trực tiếp đem Tuân Du thư tín đưa cho Tiên Vũ phụ để cho chính hắn nhìn. Thiên Vũ phụ vội vã nhìn xong, chân mày khóa thành mắc nhíu. Tuân Du sẽ đối phía Đông Tiên Ti binh, đây đương nhiên là chuyện tốt. Phía Đông Tiên Ti nghe theo Viên Thiệu ra lệnh, đối Ú Châu tạo thành trọng đại uy hiếp. Thiếu phía Đông Tiên Ti chống đỡ, Viên Thiệu kỵ binh lực lượng ít nhất phải tổn thất một nửa. Nhưng Tuân Du yêu cầu Ú Châu Ô hoàn tỏ rõ thái độ, nếu không liền cùng nhau công kích, cái này liền có chút không phân tốt xấu. Ú Châu Ô hoàn có chống đỡ Viên Thiệu, có chống đỡ bọn họ, nhưng bọn họ cũng có chung một cái mục tiêu, giết Công Tôn Toàn, vì lưu ngu báo thù. Tuân Du yêu cầu Ú Châu Ô hoàn tỏ rõ thái độ, nếu không liền để cho tiêu diệt, đây là vì Công Tôn Toàn chia sẻ áp lực sao? Hắn đây là ý gì? Thiên Vũ phụ tức giận hỏi. Diêm Lu tự nhiên rót một chén rượu. Ý này không phải rất rõ ràng sao? Trung bộ Tiên Ti, Tây bộ Tiên Ti đều đã bình định, thiên tử sắp đồng tiến, để cho người Ô Hoàn cho sớm sưng thần, để tránh mộ thương. Tây bộ Tiên Ti? Thế nào? Diêm Lưu kinh ngạc nhìn Tiên vu phụ chốc lát, ngay sau đó vỗ chán một cái. Ngươi nhìn ta, thật là hồ đồ, như vậy tin tức trọng yếu, không ngờ quên nói cho các ngươi biết. Năm mươi trước, thiên tử ở Đầm Hưu đầu nên chiến Tây bộ Tiên Ti chủ lực, lấy ít thắng nhiều, đánh một trận tiêu diệt hết Tây bộ Tiên Ti 300.000 ngàn chúng, ba cái thực lực mạnh nhất bộ lạc, Gia Lang, Hồng Nhật, cùng xa Đại Soái toàn bộ chiến đầu, không ai trốn thoát. Làm sao có thể Tiên Vũ phụ cùng mới vừa tiến trướng Tiên Vũ ngân miệng đồng thanh nói, Diêm nu quay đầu nhìn một cái, thấy Điền Trụ cùng theo vào, liền vội vàng đứng lên hành lễ. Ngay sau đó lại đối đứng dậy theo Tiên Vũ phụ nói, "Ta nói ngươi hôm nay thế nào khách khí như vậy, nguyên lai không phải nên đón ta, là nên đón Tử Thái à. Điền Trụ khoát khoát tay. "Từ mới vừa, ngươi mới vừa nói cái gì? Thiên tử đại phá Tây bộ tiên ti 300 ngàn chúng." Diêm nu gật đầu một cái, ngay sau đó hướng Tiên Vũ phụ nháy mắt. Tiên Vũ phụ sững sờ, ngay sau đó phản ứng kịp, liền Vội Vàng đem thư tín trong tay đưa cho Điền Chủ. Điền Trụ nhanh chóng nhìn một lần, ánh mắt lộ ra bừng tỉnh thần thái khẹ miệng hơi bên trên trọn. Bảo đao mới hình, Ngọc Thô phát quang, Đại Hán Trung Hưng có hi vọng vậy. Tiên Vu phụ, Tiên Vu Ngân liếc nhìn nhau, ngay sau đó vừa nhìn về phía Điện chủ. Điện chủ nói Bảo đao, Ngọc Thô hiển nhiên đều là chỉ Thiên tử, hắn đã từng phụng mệnh thượng kế, thấy tận mắt Thiên tử, đối Thiên tử ấn tượng rất tốt. Chẳng qua là lúc đó Thiên tử vì lý giác đám người bắt giữ, không thấy được cái gì hi vọng. Hiện nay Thiên tử không chỉ có phản sát Lý Giác, Quách tỷ, lại liên tiếp kích phá Tiên Ti, nhưng không phải là Bảo đao mới hình, Ngọc Thô phát quang. Điện chủ cảm khái một hồi, thu hồi tâm thần, nhìn về phía Tiên Vu phụ hưng đệ. Thiên tử Trung Hưng Đại Hán tịnh lương đều vì rừng cốt ta u châu ha có thể là hậu các ngươi nên lập tức thượng thư sưng thần ta đem đích thân tới hành tại. thiên vũ phụ rất kinh ngạc từ thái ngươi không lo lắng đây là Điền chủ khoát khoát tay khoe khoang khoác lắc chém đầu đếm là có thể nhưng đại thắng phải là sự thật ta mặc dù không hiểu thiên tử là dùng thủ đoạn gì đem tịnh lương hổ lang chi sư biến thành tinh luyện nhưng ta tin tưởng hắn có năng lực như thế cho nên không cần các ngươi không biết ta biết diêm lưu đột nhiên nói ngươi biết ánh mắt của mọi người cũng chuyển hướng diêm lưu diêm Lu cười gật đầu một cái không sai ta biết lần trước theo kha bị năng đi lương châu kiến giá lúc ta từng cùng triệu tử long nói chuyện lâu ngươi nói chính là người chân định triệu vân triệu tử long điên trù kinh ngạc hỏi hắn tại thiên tử bên người đúng vậy hắn năm trước liền đến thiên tử hành tại thành thiên tử bên người tán kỵ bên trái bộ đốc bình thường thống lĩnh tán kỵ thị lang thời chiến tác xuất giáp kỵ tham chiến diêm nu nụ cười trên mặt càng tăng lên ta phải nhắc nhở các ngươi chính là thực lực mạnh như triệu vân cũng chỉ là thiên tử bên người dũng sĩ một trong theo chính hắn nói giống như hắn như vậy thiên tử bên người không giới mười người thiên vu phụ đám người hít một hơi khí Bọn họ đều biết Triệu Vân thực lực, nếu như nói thiên tử bên người không dưới 10 người có Triệu Vân thực lực, thiên tử đó lấy 30.000 ngàn tinh kỵ phá 300.000 ngàn tiền ti cũng sẽ không hoàn toàn là khoe khoang quá lác. Từ mới vừa, người nói kỹ càng một chút. Điền Trù chú thúc dục. Quy 2 chương 538, tình thế có biến. Diêm Lưu đem lần trước kiến giá, cùng với cùng Triệu Vân nói chuyện lâu trải qua cẩn thận nói một lần. Nói thật ra, trước hắn mặc dù khá có cảm xúc, lại kém xa hiện ở đây sao rung động. Ở một đoạn thời gian rất dài bên trong, hắn chỉ khen ngợi thiên tử có thể từ gần như trong tuyệt cảnh phấn khởi phản kích dũng khí ra, cũng không cảm thấy thiên tử có cái khác chỗ hơn người cũng không có cảm thấy triệu vân buôn phó hành tại vì thiên tử hiệu lực có nhiều sáng suốt chỉ coi hắn là đối triều đỉnh trung thành mà thôi nhưng là bây giờ ở đầm hưu đồ đại thắng sự thật trước mặt hắn mới dần dần hiểu thiên tử dụng ý cùng với triệu vân bén nhạy triệu vân nên là đã sớm liệu được cục diện hôm nay cho nên hắn tích cực dẫn thân vào trong đó bản thân mặc dù nghe được triệu vân ý kiến lại không chân chính hiểu bạch bạch bỏ lỡ cơ hội nếu như lúc ấy ở lại hành tại hoặc là khuyên lưu hòa bất thành dưới tình huống quả quyết buôn phó hiện tại nói không chừng trận chiến này cũng có thể là công giảng thuật lúc hắn không khỏi mang tới mấy phần tiết hận Điên chú ba người nghe rất nghiêm túc, chẳng qua là vẻ mặt lại rất khác nhau. Thiên vũ phụ huynh đệ là rất là cảm khái, thiếu niên thiên tử cùng bình thường sĩ tốt đồng cam cộng khổ ở đầm hưu đồ địa phương như vậy luyện binh một năm, rốt cuộc chờ đến tây bộ tiên ti tự chui đầu vào lưới, phần này bền bị làm người ta khen ngợi, khó trách có thể thành kỳ công này. Bọn họ cũng là thống binh nhiều năm người, tự nhận không làm được đến mức này. Điên chú trên chán lại nhiều một chút nghi ngờ. Từ lần trước đến trường an thượng kế sau, hắn liền cư từ vô sơn, không tiếp tục nghe được thiên tử tin tức. Cái gọi là trận hoa âm, trận phương đều là gần đây nghe nói, hơn nữa chẳng qua là đại khái cũng nghe không rõ cụ thể chiến sự trải qua. bây giờ nghe Diêm Nhu giải thích, hắn lại cảm thấy cái này Thiên Tử tựa hồ không phải hắn hiểu cái đó Thiên Tử. hắn hiểu Thiên Tử rất thông minh, lại không thông minh đến mức này. không nói khác, là hắn hiểu. lúc ấy Thiên Tử cùng giả hữu quan hệ rất bình thường, căn bản chưa nói tới thân cận, thậm chí còn có một chút chán ghét. đối Dương Miêu, Sĩ Tôn Thụy chờ lao thần lại rất tín nhiệm, rất khó tưởng tượng hắn bây giờ sẽ đem Dương Miêu, Sĩ Tôn Thụy đám người xa lánh ở quyền lực Trung Xu ra. trong lúc này nhất định có vấn đề gì, hoặc là Diêm Nu không biết sự thật. huynh đệ các ngươi đều là thống minh người, nên rõ ràng Thiên Tử tại dùng minh đi. Diêm lưu nói, Tiên Vu phụ, tiên Vu ngân liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng nói, cái gọi là danh tướng, đến thế mà thôi. Thiên Tử dù còn trẻ, cũng là trời sinh danh tướng, chính là tôn nghiêm một loại nhân vật. Thiên Tử không phải danh tướng. Điền Chu thở ra một hơi, lớn tiếng nói, ít nhất không chỉ là danh tướng. Các ngươi nếu là chỉ đem hắn làm danh tướng nhìn, không khỏi xem thường hắn. Ồ, Thiên Vu phụ ba người đều là tạ nhìn về phía Điền Chu. Thiên Tử là hùng chủ, hắn ngự đem tài không thua gì hắn tài dùng binh. Điền cười một tiếng, Hàn Tọa là bậc nào người, các ngươi có thể không rõ ràng lắm, ta lại có biết một hai. Hắn có cái biệt danh. Tên là kiểu khúc hoàng hà, nói về tâm tư xảo trá, bụng dạ cực sâu, tựa như hoàng hà vu hồi khó hiểu. Ngang dọc lương châu hơn 10 năm, không biết bao nhiêu người cắm ở dưới tay của hắn. Bây giờ hắn lại thành thiên tử dưới quyền đại tướng, có thể xuất bộ cùng người tiền ti huyết chiến. Nếu không phải thiên tử thiện ngự tướng, ai có thể vì thế? Thiên Vu phụ gật đầu phụ họa. Đúng là như vậy, ta dù không biết hàn thoại, lại đối Tang Hồng hơi có nghe thấy. Tang Hồng lấy danh sĩ tự xưng, có thể cam vì nhạn môn thái thú, thống binh tác chiến, sợ rằng không chỉ là vì cha báo thù đơn giản như vậy. Ta phải đi hành tại nhìn một chút. Điền chú nói lần nữa, các ngươi đâu? Tiên Vu phụ nói, nếu Tử Thái cảm thấy Đại Hán Trung Hưng có hy vọng, bọn ta lại có thể đứng ngoài. Chẳng qua là trước mặt chuyện, chính là Viên Tiệu Vây công dịch kinh, 100.000 đại quân tề tụ, chắc chắn lúc nào cũng có thể sẽ gặp nguy hiểm. Lại Lưu Hoa chấp mê bất ngộ, chúng ta rất lo lắng a. Điền Chủ suy nghĩ một chút, vậy dạng này đi, các ngươi trước chuẩn bị, ta đi gặp một chút Lưu Hoa, sau đó sẽ đi gặp Tần Du, nhìn một chút có thể hay không tìm được lương toàn kế sách. Hắn trầm ngâm chốc lát, lại nói, Thiên Tử Đại Thăng sau, tất nhiên cần đại lượng ban hưởng, xuất chinh càng phải chuẩn bị đại lượng vật liệu. Triều đình lập cũng ăn óp, hai năm qua tuy nói khôi phục không sai tài lực lại không sung túc, tuân du sẽ đối tiên ti dụng binh còn có thể, liên đối đối ô hoàn cùng một chỗ công kích, hoặc giả chẳng qua là bày ra lấy tình thế, không sẽ lập tức ra tay. diêm lưu cũng nói, ta cũng cho là như vậy, mùa xuân ngựa gầy, cũng không phải là kỵ binh giao chiến cơ hội tốt. tuân du có hư trường thành thế có thể, điền chủ bày tỏ đồng ý, dặn dò tiên vu phụ đám người tranh thủ thời gian liên lạc đồng đạo, cùng tiến lên phía sau, liền vội vã chạy tới lưu hòa đại doanh. lưu hòa đang trong chướng ngồi chơi, thấy được điền chủ tiên trướng, hắn cười đứng dậy chào đón. tử thái, ta đoán ngươi cũng nên đến rồi. điền chủ cũng không tránh lẽ đã như vậy. Tiêu nên biết ta ý tới a. Lưu Hoa cười cười, chẳng qua là cười có chút tay đắng. Có biết một hai? Tiêu đáp án của ngươi đâu? Điền Chủ đe dọa nhìn Lưu Hoa ánh mắt, Lưu Hoa ánh mắt lóe lên, tránh được Điền Chủ. Gia phụ lấy thân tuân Quốc, ta lần nữa bất hiếu, cũng không sẽ dám đối địch với triều đình. Ta hủy khúc cầu toàn, bất quá là vì thù giết cha mà thôi. Vừa nói, một vừa đưa tay mời Điền Chủ nhập tòa. Điền Chủ trầm giọng điệu, ở Lưu Hoa đối diện ngồi xuống. Công tôn toàn tự tiện giết triều đình đại thần, chọc cho U Châu người người oán trách, ngươi cảm thấy triều đình sẽ giữ thì hắn. Công tôn toàn bị vây 2 năm, triều đình từng không một lời thái độ có thể thấy được chút ít, nhưng công tôn toàn chẳng qua là phi pháp, viên thiệu cũng là mưu phản, cái gì nhẹ cái gì nặng, ngươi chẳng lẽ không phân biệt được sao? công hành, ngươi vốn là thiên tử phái tới ưu châu cầu viện sứ giả, hiện nay thiên tử nguy hiểm đã hiểu, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, cũng nên hướng triều đình phục mệnh. lưu hòa nhìn về phía điền chủ, từ thái, triều đình sẽ còn nhận ta sao? ngươi có gì để cho triều đình không thể chịu đựng tội lớn? lưu hòa há miệng, một tiếng thở dài. sau một lúc lâu, hắn nhắc tới trên bàn bầu rượu, vì chủ rót một chén rượu. từ thái, ta nghĩ ủy thác ngươi một chuyện. ngươi nói mọi người vì ta sứ giả đi một chuyến hành tại, hướng thiên tử xin tội điền chủ đáp ứng một tiếng coi như ngươi không mở miệng ta cũng sẽ đi u châu là triều đình u châu nhiều năm như vậy chưa từng thượng kế thực tại không ổn còn có một việc chuyện gì không nghĩa nghĩ trở về lương châu nhưng là hắn bị viên thiệu theo dõi không có cách nào thoát thân ngươi có thể hay không giúp hắn nghĩ cái chủ ý điền chủ cả kinh ngay sau đó ổn định tâm thần chuyện này ta không làm gì được bất quá ta có thể nghĩ một chút biện pháp đi tìm có thể giúp một tay người ngươi để cho hắn kiên nhất chút đừng liều lĩnh manh động lưu hòa gật đầu một cái lại nói, đại khái phải bao lâu? Điền chủ nghĩ một hồi, lại nói, nhiều nhất 3 tháng, ta nhất định sẽ có tin tức tốt đem cho các ngươi." Lưu Hỏa cười, đưa tay vỗ vỗ Điền chủ bả vai. từ thái, có ngươi những lời này, ta an tâm. Ta chờ tin tức tốt của ngươi. Ngươi cũng phải chú ý an toàn. Ta đoán chừng, ngươi tiến ta đại doanh một khắc kia trở đi, liền bị người theo dõi. Yên tâm đi, ta đều giám đến, tự có kế thoát thân." Điền chủ khẽ mỉm cười. Lưu Hỏa cười ha ha, giơ lên trong tay ly rượu. "Vậy ta liền chúc ngươi lên đường xuôi gió." Quy 2 chương 539, hiểu ngầm. Viên Đàm chắp tay sau lưng, ở trong chướng đi qua đi lại, khắc nào chó cùng. Quách Đồ chắp tay, đứng ở một bên, bộ dạng phục tùng mắt túi xuống, chẳng qua là mí mắt thỉnh thoảng co giật, hiện lên tâm tình cũng không bình tĩnh. Thiên sinh, làm sao bây giờ? Viên Đàm đột nhiên dừng bước, đứng ở quách đồ trước mặt, gò má trắng non xanh một trận đỏ một trận. Hắn mấy ngày nay tâm tình nguyên bản liền không tốt, lại bị điển chủ bái phòng lưu hòa tin tức kích thích, lòng như lửa đốt, khó tránh khỏi thất thố. Cho dù là đối hắn kính trọng nhất quách đồ, giọng điệu cũng mất đi dị vãng cung kính. Hiện tư, bình tĩnh đừng đợi. Quách Đồ mở mắt, có chút thất vọng xem Viên Đàm. Người còn chưa tới cùng đồ mặt lộ thời điểm, dù gì cũng có thể giữ được tính mạng sẽ không đi tới đá ngọc cùng tan một bước kia thất thố như vậy chẳng phải để cho chúa công thất vọng viên đàm ánh mắt lấp lóe tưởng thật sẽ không đá ngọc cùng tan quách đồ trịnh trọng gật đầu ta cam đoan với ngươi viên đàm nhìn chăm chăm quách đồ nhìn một hồi xoay người trở lại trước cán nhắc tới bầu rượu chân một chén rượu hai tay đưa đến quách đồ trước mặt thiên sinh sinh tử của ta liền toàn giao phó cho tiên sinh quách đồ nhìn trước mắt ly rượu chần chờ chốc lát nhận lấy uống một hơi cạn sạch viên đàm thở phào nhẹ nhõm đột nhiên buông lòng Có quét độ cái hứa hẹn này, an toàn của hắn thì có cơ bản bảo đảm. Bất kể viên Thiệu cuối cùng có thể thành công hay không, người Nhữ Dĩnh cũng sẽ không toàn quân bị diệt. Tuân Du đang ở cư dung quan ngoài, dưới quyền có 3 quận kỵ binh, tùy thời có thể nhập tác. Người ký Châu thực lực mạnh hơn, tạm thời cũng không dám liều lĩnh manh động, đối người Nhữ Dĩnh đuổi tận giết tuyệt. Vì nhanh chóng kích phá dịch bệnh, viên Thiệu hướng người ký Châu làm ra trọng đại nhượng bộ, một cái trong đó trọng yếu hành động chính là đám hỏi, muốn cho viên Đàm Đệ đệ viên cưới Trung Sơn vô cực chân thị trí nữ cái này cũng ý vị viên đàm nguyên bản phải lo lắng ấu đệ viên thượng không còn gồm có uy hiếp nguyên bản không có uy hiếp nhị đệ viên hy lại thành cực lớn uy hiếp dù sao viên thượng còn không có trưởng thành viên hy cũng đã trưởng thành hơn nữa theo viên triệu trình chiến nhiều năm kinh nghiệm thực chiến cũng không kém gì hắn kích phá công tôn toàn khống chế u châu vốn là hắn viên đàm nhiệm vụ bây giờ lại muốn xem viên hy là công một khi cùng chân thị đám hỏi thành công người ký bắc chỉ biết đem viên hy nhìn thành bản thân đại ngôn nhân hết tất cả có thể chống đỡ hắn trình chiến là công vì tương lai đoạt tự đánh hạ cơ sở hắn người trưởng tử này cũng đã thành viên hy tự vị lớn nhất chứng ngại gần đây đã nghe được tiếng gió đều nói chân thị cái đó nữ nhi tướng mệnh cao quý không tàn nổi. Không cần phải nói, đây nhất định là người ký bắt ở tạo dư luận. Hiện tư a, ngươi quá không giữ được bình tĩnh. Quét đồ uống rượu xong, không nhịn được phê bình viên đàm một câu. Dưới mắt vẫn chỉ là đề nghị đám hỏi, lại không nói chân thị có thể đáp ứng hay không, coi như đáp ứng, cũng rất không có khả năng lập tức thành thân. Ngươi đừng quên, chân thị cái đó nữ nhi qua năm mới 15 tuổi, sau khi vào cửa cũng phải mấy năm mới có thể sinh nở. Là, là. Viên đàm lúng túng cười bồi, biết mình đích thật thất thố. Điên chủ chuyện làm sao bây giờ? Quét đổ nu nu miệng, nửa ngày không lên tiếng. Thần cư tử vô sơn điện chủ đột nhiên rời núi, đã để người ta nghi ngờ, bây giờ lại đột nhiên tới bái phòng lưu hòa, muốn nói là tử cờ, ai cũng sẽ không tin tưởng. Quét đồ suy đoán, rất có thể là thiên tử đầm hưu đổ đại thắng tin tức truyền tới vũ châu, người vũ châu không kiềm chế được, muốn cùng triều đình lấy được liên lạc, lúc này mới mời ra điện chủ. Điện chủ năm đó phụng lưu ngu chi mệnh đến Trường An, tiếp kiến thiên tử, từng được thăng làm kỵ đô úy, lại bị ba phủ tranh nhau tích trữ, lại đều bị hắn cư tuyệt. Đây là một cái coi danh lợi với đất bụi người, đột nhiên tích cực hành động có thể chỉ có một, hắn không muốn xem vũ châu bị viễn triều chiếm lĩnh. Viên triều từng nhiều lần dùng lễ mời điện chủ lại đều bị Điền Chủ cự tuyệt. Điền Chủ lúc này đi gặp Lưu Hoa, tám phần mười là khuyên Lưu Hoa hướng triều đình xưng thần. Tin tức này nếu như truyền tới Viên Thiệu trong thay, Viên Thiệu nhất định sẽ giận tý mặt, nói không chừng sẽ giết Lưu Hoa, mà phụ mệnh cùng Lưu Hoa cùng nhau tác chiến Viên Đàm cũng lại bởi vì giám sát quản lý bất lực mà bị trừng phạt. Đối tình cảnh đáng lo Viên Đàm mà nói, đây không thể nghi ngờ là Tuyết Thượng ra xương, bởi vì khúc nghiễm phải về Tây Lương chuyện, Viên Đàm đã bị Viên Thiệu chiêu đi lên án mạnh mẽ một trận, nhưng là đem Điền Chủ bắt lại cũng không được. Điền Chủ sẽ không cúi đầu, người U Châu lại có thể vì vậy cùng Viên Thiệu trở mặt đang ở quét đồ bàng hoàng không kế thời điểm có người báo lại điển chủ tới gặp quét đồ cùng viên đàm cũng sừng sốt chố mắt nhìn nhau bọn họ đang suy nghĩ dùng lý do gì lưu lại điển chủ đâu không nghĩ tới điển chủ không ngờ tự chui đầu vào lưới hai người thương lượng mấy câu quyết định tùy cơ ứng biến nhìn một chút điển chủ muốn nói cái gì rồi quyết định là lấy lễ để tiếp đón hay là cưỡng ép khấu lưu mất một lúc điển chủ đến rồi cùng viên đàm quét đồ làm lễ ra mắt từ thái lúc nào ra núi viên đàm cố làm nhẹ nhõm chẳng lẽ là có điều tâm đắc muốn cùng người luận đạo điển chủ cười nói chẳng được gì ngược lại nghe được một ít tin tức không biết thực hư đặc biệt hỏi cho ra nhé. Tin tức gì? Thiên tử ở đầm hưu đồ đại phá tiên ti tin tức là thật hay giả? Viên đảm cùng quách đồ liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng cười. Quách đồ nói: chúng ta cũng nghe nói, giống vậy không biết thực hư. Theo chúng ta suy đoán, giao chiến có lẽ là có. Tây bộ tiên ti có hay không ba ngàn chúng liền không nói được rồi. Về phần nói tiêu diệt hết người tiên ti, hơn nữa trận chém ba tên đại soái, phải là lời nói vô căn cứ. Từ thái, ngươi tin không? Cái nhìn của ta cùng quách quân tương tự, nhưng truyền đi xôn xao, không khỏi người không tin. Ta lại nghe nói. Tuân Du sẽ đối phía Đông Tiên Ti du binh, yêu cầu người Ô Hoàn tỏ rõ thái độ, nếu không liền cùng người Tiên Ti cùng nhau công diện. Nghe ý này, Tựa Hồ cũng không hoàn toàn là nói quá. Có chuyện này, Quách Đồ sợ hết hồn, lúc ấy liền đổi sắc mặt, Viên Đàm cũng sửng sốt, sắc mặt tái nhợt. Tuân Du sẽ đối Tiên Ti, Ô Hoàn du binh. Người Tiên Ti là phụng viên thiệu chi mệnh kiềm chế Tuân Du, người Ô Hoàn thời là phối hợp viên thiệu, lưu hỏa công kích Công Tôn Toàn. Nếu như Tuân Du xuất binh, hơn nữa đánh bại người Tiên Ti, kia Tuân Du liền có khả năng đưa quân nhập tác đối đang tấn công Công Tôn Toàn viên quân sinh ra trọng đại nguy hiểm đừng nói cái gì người tiên ti thực lực không tầm thường, tuân du chưa chắc là đối thủ, bọn họ cũng rõ ràng tuân du là người nào, nếu như không có bảy phần trở lên nắm chặt, hắn sẽ không chủ động đánh ra. đạn han sơn chiến tích ở phía trước, triều đình phong thưởng chậm chạp không có hạ đạt, công cao chấn chủ là rõ ràng chuyện, tuân du lúc này hoàn toàn không có mạo hiểm cần thiết. từ thái, ngươi nghe ai nói? quách đồ hỏi, các ngươi không biết? điền chủ thật bất ngờ, tây, di nhân biết, quách đồ che giấu nói, làm hết sức để cho mình xem ra không kinh ngạc như vậy, chẳng qua là không nghĩ tới tin tức truyền đi rộng như vậy, liền ngươi đều biết. Vậy các ngươi nghiệm chứng qua tin tức chính xác hay không sao?" Điền chủ nói, "Nếu là Tuân Du quả thật xuất binh phía Đông Tiên Ti, từ Vô Sơn là khu vực cần phải đi qua, ta lo lắng sẽ phải chịu liên lụy, cần phải nhanh một chút tăng cường phòng bị." Cái này, Quế đổ không biết nói cái gì cho phải. Hắn biết Điền chủ tại sao tới tìm hắn, nhất định là cho là hắn cùng Tuân Du giữa có liên lạc, liên lạc nhất định là có, lại sẽ không như vậy trực tiếp, hơn nữa cho dù có, cũng không thể để Điền chủ biết. Đại gia hiểu ngầm chuyện, không thể nói như vậy hiểu, nếu không Viên Thiệu liền không cách nào hướng người ký Châu ra phó. huống chi hắn còn thật không biết Tuân Du muốn xuất binh công kích phía Đông Tiên Đì chuyện. Quách Đồ chợt nảy ra ý, Từ Thái liền vì chuyện này mà tới. Ừm, rất đáng tiếc, ta lực bất tòng tâm." Quách Đồ nói, "Ngươi hay là đi nơi khác hỏi thăm đi, tuyệt đối không nên làm trễ bại." Điền Trù một tiếng thở dài, đứng dậy cáo tử. Quy 2 chương 540, lấy lui làm tiến, Điền Trù mới ra đại doanh, Quách Đồ sẽ để cho Viên Đàm chạy tới Viên Tiệu trong chướng hội báo. Tin tức này rất trọng yếu, nhất định phải nhanh xác nhận hư thực, tránh cho lại bị Viên Tiệu hoài nghi người như doanh âm thầm liên hệ. Mặc dù bọn họ đích xác có liên hệ, nhưng lần hành động này, tuân du một chút tiếng gió cũng không có để loạn. Viên Tiệu đang trong chướng nghị sự, Thương lượng như Hà Tiến Công Dịch Kinh, văn võ chư tướng ngồi tràn đầy một trướng, đang nói đến náo nhiệt. Ký Bác mới phụ một ít hào cường tích cực tính cao nhất, chen chúc nào tới phải gánh vác làm chủ công nhiệm vụ. Viên Đàm nhìn lướt qua, thấy được nhị đệ Viên Hi ngồi ở một bên, sắc mặt đỏ thắm, không khỏi âm thầm cười lạnh. Cũng không biết cái này đệ đệ là nghĩ như thế nào, người ký Châu cứ như vậy tin được không? Liên Viên Thiệu đều bị bọn họ tả hữu, tương lai ngươi coi như cái vị cũng là con rối. Dĩ nhiên, lấy tình thế trước mắt đến xem, ngươi càng có thể là thủ phạm. Lấy được người ký bắt chống đỡ về sau, Viên Thiệu có đầy đủ binh lực có thể dùng. Viên Đàm nhiệm vụ liền biến thành giám thị tiên vua phụ đám người. Gần đây bởi vì khúc nghĩa xin lui chuyện, Viên thiệu đối Viên Đàm càng thêm bất mãn, cho nên hội nghị cũng không để cho hắn tới tham gia. Thấy Viên Đàm không mời mà tới, hắn rất không cao hứng, lạnh lùng xem Viên Đàm. Thấy Viên Tiệu như vậy, những người khác cũng không ngoại lệ, ngồi yên bất động, chỉ có chút ít mấy người hướng Viên Đàm nhìn chăm chú thăm hỏi. Ở vô số người trong ánh mắt, Viên Đàm bước nhanh về phía trước, ghé vào Viên Tiệu bên hay, đem mới vừa nghe được tin tức nói một lần. Viên Tiệu to mày, quét Viên Đàm một cái. Thật chứ, chẳng qua là truyền ôn cho nên Viên Đàm cố ý do dự một chút ta muốn mượn điển chu miệng trong, thử dò xét một cái tuân du hư thực. viên thiệu trầm ngâm chốc lát, phất tay một cái, tỏ ý viên đàm có thể đi. viên đàm không người lại lại, cũng không quay đầu lại đi. viên thiệu không muốn để cho hắn ở lại chỗ này, hắn cũng không muốn đầu ở chỗ này, bị người làm chuyện tiểu lâm. ra đại trướng, hắn bước nhanh ra doanh, lên ngựa, chạy thẳng tới bản thân đại doanh mà đi. viên thiệu mạnh tự chấn tĩnh học xong, an bài xong ngày thứ hai thế công, tuyên bố tan họp. chư tướng tàn đi, điển phong, tự thủ lưu lại. viên hít sâu một hơi, lại trầm rãi nổ ra. nguyên Hạo công dữ. Tuân du có thể phải tấn công phía đông tiên ti trừ bộ, còn phải bึก người ô hoàn tỏ thái độ. Mới vừa rồi Viên đang tới, Điền Phong, tự thụ cũng biết có chuyện. Mặc dù như thế, bọn họ hay là đối với tin tức này rất là khiếp sợ. Điền Phong nói, đây là người nào nói? Điền Trú nghe được một ít truyền ngôn, lo lắng Tử Vô Sơn Hương đảng bị quấy rối, đặc biệt chạy tới hỏi thăm thật giả. Viên Thiệu suy nghĩ một chút, lại nói, bất quá những thứ này nên là thất tử, ta đoán, nên là Tuân Du cùng Diêm Nhu liên hệ, Diêm chuyển cáo Điền Trú, hy vọng Điền Trú khuyên lưu Hòa hướng đỉnh xưng thần. Chúa công nói có lý, ứng làm như thế. Điền Phong phụ hòa nói, Thần cảm thấy Tuân Du có hư trường thành thế chi ngại. Hắn giám sát quản lý ba quận, có bộ kỵ trường ba vạn, còn có trung bộ tiên ti một ít bộ lạc. Nhưng trung bộ tiên ti mới phụ, chưa chắc có thể sử dụng, cùng phía đông tiên ti giao chiến còn có trở giáo chi ngại, chưa chắc dám dùng. Bước người Vũ Châu tỏ thái độ, khiến chúa công không thể toàn lực ứng phó, hoặc giả mới thật sự là mục đích. Nếu là như vậy, lại nên ứng phó như thế nào? Viên thiệu có chút thượng hỏa. Nếu như người Ú Châu rõ ràng thái độ, phải hướng triều đình xung thần, hắn không chỉ mất đi hai 3 chục ngàn binh lực, còn phải lưu lại một nhóm người giám thị lưu hỏa, tiên vũ phụ, lấy phòng sắt nách sinh biến như vậy vừa đến rõ ràng rất đầy đủ binh lực lại sẽ giật gấu va vai. Tuân Du thả ra một cái tin sẽ để cho hắn xa vào bị động nếu như Thiên Tử chuyển quân Đông Tiến lại đem như thế nào Viên Diệu lòng như lửa đốt hắn nhất định phải tại Thiên Tử Đông Tiến trước bắt lại công Tôn Toản bảo vệ ký Châu Phương Bắc cửa ngõ Lưu Ngu phải hồ hả tim giết công Tôn Toản vì Lưu Ngu báo thủ, thuận theo U Châu ý dân chính là nghĩa cử Tuân Du muốn nhờ vào đó gây hấn tất không thể được khoe chúa công không ngại cùng Lưu và quyết định đánh chết công Tôn Toản sau liền mặc cho rời đi để giải tâm kết Viên Diệu quay đầu kinh ngạc xem điền phong để cho Lưu Hòa đi. Đón Viên Tiệu ánh mắt. Điền Phong nói, chúa công có thể giết Lưu Hoa sao? Viên Tiệu không chút nghĩ ngợi lắc đầu liên tục. Lúc này làm sao có thể giết Lưu Hoa? Đó không phải là bộ Cú Châu người liên thủ với Tuân Du sao? Nếu không thể giết, lại không thể dùng, sao không liền này nguyện? Tương lai ở trên chiến trường gặp nhau, bằng bản lĩnh của mình tái chiến một trận. Chẳng lẽ chúa công cảm thấy Lưu Hòa một người được mất liền có thể ảnh hưởng đại cục? Viên Tiệu trầm ngâm không nói. Hắn thừa nhận Điền Phong nói có lý, nhưng là cứ như vậy để cho Lưu cùng rời đi, hắn còn là không chịu tâm. Phóng Lưu Hoa đi, có phải hay không cũng phải phóng khúc nghĩa đi. Hắn quay đầu nhìn về phía một mực không lên tiếng tự thụ. "Công giữ, ngươi có gì cao kiến?" Tự thụ không lúc đích Viên Thiệu cất cao giọng, lại kêu một tiếng, tự thụ cả kinh, cái này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng thẳng lên, Không người nói, "Chúa công, thần mới vừa rồi đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, nhất thời xuất thần." "Biện pháp gì?" "Thiên tử đâm hưu đồ đại thắng, thiên hạ chấn động." Tuân Du nhân cơ hội này, đe dọa vũ trụ, ngay mặt khó có thể ngăn cản, không bằng lấy lui làm tiến, tránh đi sát bén. Chờ bên trên nam, lòng người tự mệt, mà chúa công nhân cơ hội này phá di kinh, chém công Tô toàn, lấy tạo vũ hồ hán tự nhiên thanh thế phục trấn. viên thiệu chân mày giật mình, có chút miễn cưỡng nói, cẩn thận nói một chút, thần cho là, chúa công không ngại hướng trên triều đình thư, chúc thiên tử công, cũng mời chiếu xuất u ký hắn hổ, đòi công tôn toàn tự hiệu. viên thiệu vướt vướt trong dâu, đi qua đi lại, do dự, Liên tinh thế trước mặt mà nói, tự thụ nói đích xác là một cái biện pháp. trương hỉ một mực ở cùng hắn liên lạc, hy vọng hắn có thể hướng triều đình sưng thần, thậm chí vào triều lý chính. nếu như hắn nguyện ý lui một bước, danh phận vấn đề liền giải quyết, phạt công tôn toàn cũng có đủ lý do, người u châu cũng không thể không nghe theo mệnh lệnh bắt lại công tôn toàn tình thế sẽ có rõ ràng thay đổi thiên tử muốn đem hắn điều ly ký châu cũng không phải dễ dàng như vậy chuyện vấn đề duy nhất là hắn nên lấy thân phận gì thọ thư bột hải thái thú thấy viên thiệu không nói tự thụ lại nói chúa công ở ký châu bảy năm phải ký châu sĩ thứ tim. ra lệnh một tiếng liền phải tinh binh một trăm ngàn bất kể triều đình có nguyện ý hay không người ký châu cũng duy chúa công như thiên lôi sai đầu đánh đó cần gì phải quan tâm nhất thời hư danh kích phá công tôn toàn về sau chúa công uy liên triệu lại có ai có thể thay thế đến lúc đó chúa công nắm giữ ưu ký vượt qua sông mà có duyên dự thành tử nửa có thiên hạ không vương mà vương viên thiệu suy nghĩ chốc lát hiểu tự thụ tâm tư không khỏi một tiếng thở dài điền phong cũng phản ứng kịp âm thầm hướng tự thụ gạt gạt một cái hậu sinh khả úy hay là tự thụ phản ứng nhanh hắn vẫn thật không nghĩ tới tầng này phải giải quyết viên thiệu trước mắt khốn cảnh sắp mở ra ý nghĩ nếu như viên thiệu có thể lui về phía sau một bước tạm thời đối triều đình yếu thế không chỉ có thể thoát khỏi khốn cục, còn có thể để cho người ký châu tiến hơn một bước viên thiệu giữ Hà bắc ai thủ sông lớn lấy nam đương nhiên là người ký châu thần phối nhất định là hoàn toàn xứng đáng châu mục nếu có thể còn có thể đem thanh châu bỏ vào trong túi về phần lưu châu, nếu như lưu hòa nguyện ý cùng viên thiệu đứng chung một chỗ, giao cho lưu hòa cũng không sao. nếu như lưu hòa không chịu, kia cũng chỉ đành từ người ký châu nhận lấy. thần cho là kế này rất tốt. điền phong lên tiếng phụ họa viên thiệu có chút buồn mực, suy nghĩ hồi lâu, không thể làm gì khác hơn gật đầu một cái. liền y theo công dữ. quy 2 chương 541, đích thân dạy dỗ. ra đại trưởng, điền phong vỗ tay mà than. công dữ, ngươi cái này tính toán cẩn thận a. tự thụ cười cười, lại không lên tiếng. hắn cúi đầu, một đường đi về phía trước, cũng không biết đang suy nghĩ gì. điền phong cảm thấy kinh ngạc quay đầu nhìn một chút từ thụ công giữ, chẳng lẽ ngươi còn có này lo lắng của hắn tự thụ khẽ nói nguyên hạo huynh chúa công là người ngươi còn không rõ ràng lắm sao nếu là nguyện ý xưng thần đã sớm xưng thần bây giờ mới đáp ứng chẳng qua là hoàn toàn bất đắc dĩ tương lai thanh thế phục chấn chỉ sợ sẽ tâm tồn ngăn cách ta cái này kế hậu hoạn vô cùng a điền phong cười lạnh nếu là như vậy kia ngươi đảo không cần phải lo lắng chỉ cần hắn y theo kế này coi như đối ngươi bất mãn lại có thể thế nào ký châu đúng là vẫn còn người ký châu ký châu tự thụ lắc đầu cười khổ Hắn biết Điền Phong đang suy nghĩ gì, nhưng hắn cũng không đồng ý Điền Phong ý tưởng. Điền Phong chấp niệm quá sâu, người ký châu giã tâm cũng quá lớn, mang đến chưa chắc là phú quý, càng có thể là sâu nặng tai nạn. Ban đầu nếu như không phải người ký châu lòng tham không đáy, quan vọ đế cần gì phải phế hậu phế thái tử, làm phải lòng người bằng hoàng. Những lời này, hắn không cách nào nói ra khỏi miệng, chỉ có thể làm hết sức sáng tạo cơ hội, hóa giải mâu thuẫn, đừng để cho tình thế phát triển đến tình trạng không thể vãn hồi. Mượn cơ hội bức viên Thiệu nhu bộ, hướng triều đình thần, vừa là vì viên Thiệu nhu độ, cũng là vì triều đình nhu độ. Liên nhìn triều đình có chịu hay không tiếp nhận. Viên Điệu rất nhanh liền triệu kiến Quách Đồ, biểu đạt hướng Triều Đình Thương Thần kế hoạch. Quách Đồ cũng không phải phản đối. Mặc dù hắn đối Thiên Tử ấn tượng cực xấu, nhưng Viên thiệu tình thế chất vật, lui một bước cũng là nên. Chỉ cần Triều Đình thừa nhận thực tế, Viên Điệu đối mặt khốn cảnh liền có thể lấy được cực lớn hóa giải, lần nữa tụ tập lực lượng. Coi như Triều Đình không đáp ứng, chiếu thư vãng phục mấy tháng, Viên Điệu đã kích phá giới kinh, bắt sống công tôn toàn. Quách Đồ ngay sau đó ra mặt, cùng Lưu hòa thương nghị. Chỉ cần Lưu nguyện ý chống đỡ Viên thiệu, Viên thiệu có thể lên biểu Triều Đình đề cử Lưu Hòa đảm nhiệm U Châu Ngục, Lưu Ngu ở U Châu tích lũy xuống mạng giao thiệp, danh vọng đều có thể từ Lưu Hoa thừa kế. Dĩ nhiên, trực tiếp nhất chối tốt chính là có thể chém giết Công tôn Toàn, vì Lưu Ngu báo thủ, Lưu Hoa gần như không có bất kỳ do dự nào, đáp ứng một tiếng. Lưu Hòa ngay sau đó hẹn Tiên Vũ Phụ, Diêm Ngu cùng với mấy cái ô Hoàn bộ Lạc Thủ lĩnh gặp mặt, truyền đạt viên thiệu nguyện ý hướng tới triều đình sương thần kế hoạch, hy vọng bọn họ có thể phối hợp, đừng tự loạn trợ cước. Đối mặt chủ cũ chi Tử cầu, Tiên Vũ Phụ, Diêm Ngu đám người không tiện chỉ cần Lưu Hoa không liêu phản, không cùng triều đỉnh đối lập. Bọn họ còn thì nguyện ý tiếp nhận Lưu Hòa trở thành vũ châu đứng đầu. Người Ô Hoàn càng làm mãnh liệt chống đỡ Lưu Hòa. Bọn họ thậm chí bày tỏ, chứ Lưu Hòa ra, bọn họ không chấp nhận bất luận kẻ nào, nhất là triều đình phái tới người. Bọn họ nhận được tin tức, Thiên tử không chỉ có đối tiên ti người cực kỳ nghiêm khắc, hở ra là dị tộc, đối thần phục đã lâu người hung nô cũng không hữu hảo, đem người hung nô bức về Thảo Nguyên, khổ cực sống qua ngày. So với Thiên tử, bọn họ càng muốn chống đỡ đối người hộ thực hành trấn an chính sách Lưu Ngô, cho dù là lùi lại mà cầu việc khác, bọn họ cũng càng nghiêng về nguyện ý cùng tiên ti, Ô Hoàn hòa thân phiên điệu, đối hùng hổ ép người Tuân Du phi thưởng công lừa chỉ một điểm này mà nói, Tiên Vũ phụ, Diêm Lu cũng bày tỏ đồng ý bọn họ ngay sau đó viết thư tín, phái người chạy tới đạn Hán Sơn, hướng đã ở trên đường điện chủ thông báo tình huống, cũng mời hắn hướng Tuân Du góp lời, không nên gấp với tấn công Ô Hoàn, để tránh ảnh hưởng bọn họ tấn công dịch kinh. Người tiên ti chủ lực vẫn còn ở trên Thảo Nguyên, người Ô Hoàn bất kể là chống đỡ Tiên Vũ phụ, Diêm Lu, hay là chống đỡ Viên Liệu, chủ lực đều ở đây dịch viện xung quanh. Nếu như Tuân Du lúc này hướng người Ô Hoàn phát động công kích, tổn thất của bọn họ sẽ phi thường thảm trọng, tự nhiên cũng liền không cách nào an tâm tấn công dịch kinh. Cùng người tiên ti ưu thế chủ yếu ở kỵ binh bất động, người Ô Hoàn hán hóa tương đối nghiêm trọng. Không chỉ có am hiểu kỵ chiến, bộ kỵ cũng không yếu. Điên Chu nhận được tiên vu phụ thư tin lúc mới vừa vừa đổi tới Bạch Sơn, cùng Tuân Du gặp mặt. Đối Lưu Hòa đảm nhiệm Vũ Châu mục, Điên Chu bày tỏ chống đỡ. Hắn đối Lưu Ngô chi ngộ có khó có thể nói nên lời cảm kích, nguyện ý đem phần ân tình này vẫn còn ở Lưu Hòa trên người. Nhưng hắn cũng rõ ràng, Lưu Hòa nghĩ ở Vũ Châu đặt chân, liền không cách nào đoạn tuyệt cùng Viên Thiệu liên lạc. Không có ký châu chống đỡ, Vũ Châu không cách nào tự lập. Vũ Châu hộ khẩu có hạn, đất canh tác có hạn, không cách nào thực hiện tự cấp tự túc, đây là sự thật tận gốc. Thấy Tuân Du sau, hắn thản nhiên biểu đạt cái quan điểm này. Tuân Du chỉ nói với Điền Trù một câu nói, "Ta nguyện ý cho ngươi một cái cơ hội, cho người U Châu một cái cơ hội, chứng minh các ngươi lỗi." Điền Trù cất tiếng cười to, nói, "Cầu cũng không được." Hai người phân biệt sau, Điền Trù đi cả ngày lẫn đêm, chạy tới hiện tại. Kiến An 3 năm, cuối tháng 3, Đầm Hưu Đồ. Trung Nguyên đã là mùa xuân, Đầm Hưu Đồ lại như cũ xuân hàn xe xe. Kha bị năng ăn mặc đơn bì áo, đứng ở Đầm Hưu Đồ bên, xem trạch trong bộ sóng xé biển tiên tử, chắp tay, thần thái cung kính. Hắn đã đứng ở chỗ này nửa tháng, mỗi ngày đều thấy được tiên tử xuống nước bơi lội, sớm đã thành thói quen một màn này. Người tiên ti cũng có bơi mùa đông, người hắn lại rất ít, quý nhân càng là chưa bao giờ nghe. Lần đầu tiên nghe Tuân Ưẩn nói Thiên Tử ở Đầm Hưu đồ trong bơi lội lúc, hắn căn bản không thể tin được, nhận định Tuân Ưẩn là đang dối gạt hắn. Cho đến hắn tận mắt thấy, hơn nữa nhìn một cái chính là nửa tháng. Người hắn thật là kỳ quái, làm cho không người nào có thể nắm lấy. Bọn họ lấy y quan lễ nghi làm bình, lại ra một cái như vậy thiên tử, công khai giữa nơi đông người bộc lộ thân thể, mà một đám đại thần cứ như vậy xem, có người cùng theo xuống nước, lại không người chỉnh lên quấn ngăn. Đang lúc Kha bị năng suất thần lúc, một con quái mã từ đằng xa băng băng mà tới. Kha Bị Năng ngẩng đầu nhìn lên, thấy là Tuân Ưu, nhất thời sinh lòng hy vọng, liền vội vàng tiến lên mấy bước, vừa đúng tiếp lấy Tuân Ưu cương ngựa. Thị Trung, Thiên Tử bằng lòng gặp ta rồi sao? Đi theo ta. Tuân Ưu dương dương cảm, quay đầu ngựa. Thiên Tử hôm nay tâm tình không tệ, ngươi thật tốt tương đối. Nhất định, nhất định. Kha Bị Năng gật đầu liên tục. Tuân Ưu cưỡi ngựa, Kha Bị Năng ân cần dắt dây cương một đường chạy chậm, đi tới cạnh bên. Thiên Tử mới vừa lau sạch sẽ thân thể, mặc quần áo vào, đang ngồi ở hồ sàng bên trên, từ gương nữ Hà San cho hắn lau khô tóc. Thấy được Kha Bị Năng dắt ngựa đi tới, Thiên Tử nhíu mày một cái. Trường Thiến há có thể đối đại soái thất lễ tuân huấn vội vàng lăn xuống ngựa nghiêm trang xin tội kha bị năng chấp tay nói bệ hạ tử vân có chuyện đệ tử gánh cực khổ thần du lớn tuổi một chút lại cùng thị trung đọc sách học không ít đạo lý thần coi thị trung như sư nên vì đó chấp bí lưu hiệp đôi mày khẽ hất đại soái đọc sách không sai có thể học để mà dùng không dễ dàng tạ bệ hạ khé lầm kha bị năng hành lễ đều là thị trung dạy bảo cõ phương đáng tiếc ngươi cái này tiên sinh không thế nào đáng tin đây mời bệ hạ chỉ điểm phu tử chồng người đích thân dạy dỗ hắn nhưng chỉ là lấy dạy bằng lời, nôn hành bất nhất, chẳng phải là dạy hư học sinh. đại soái, ngươi nói đúng hay không? kha bị năng làm khó nhìn một chút tuấn hửn, không biết nên ứng đối ra sao. tuấn hửn cười híp mắt nói, bệ hạ nói đúng lắm, quân tử nên có ba sợ, sợ thiên mệnh, sợ đại nhân, sợ thánh nhân lời nói. Thần trong lòng có sợ, mà thân không thể tử, đích xác là nôn hành bất nhất, làm phạt. vậy ngươi nói một chút, ứng làm như thế nào phạt? bệ hạ vì chui luyện cả người, tự chảy ba dặm, thần làm hiệu bệ hạ, tự chảy một dặm. không bằng sẽ để cho thần theo đại soái đi về phía tây, thẳng đến tây vực phía tây. Quy 2 chương 542, sống yên ổn nghĩ đến ngày Giang huy. Lưu Hiệp mắt sáng lên, nhìn chằm chằm Tuân Ngẩn nhìn hồi lâu, khỏe miệng hơi trọn. "Đại soái, ngươi nguyện ý mang theo hắn sao?" Kha bị năng vui mừng quá đỗi. Thân cầu cũng không được, cầu cũng không được. Hắn vì bảo tồn thực lực, không có tham dự đầm hưu đồ cổ chiến, chọc cho thiên tử không vui, bị lạnh nhạt mấy tháng, còn vứt bỏ tuấn Kê Sơn mục trường, chỉ có thể tây rời, hy vọng có thể tìm được Nhật Luật thôi diễn đã nói kia phiến bãi của An thân. Hắn rất rõ ràng, bất kể kia phiến bãi có có tồn tại hay không, hắn đều cần hắn ra thiên tử khoản thứ. Hắn có thể đến tới đất, hắn gia thiết kỵ cũng có thể đến tới, nói không chừng ngày nào đó vừa mở mắt, Lang Kỵ liền xuất hiện ở trước mặt. Hắn ở chỗ này chờ nửa tháng, chính là nghĩ thấy thiên tử một mặt. Bây giờ không chỉ có như nguyện gặp được thiên tử, còn có thể đạt được tuấn ổn đồng hành, đối với hắn mà nói đơn giản là to như trời chuyện tốt. Cha của Tuấn ổn là thiên tử Tâm Phúc, một lòng thúc đẩy vương đạo. Em gái Tuấn ổn là thiên tử Sư Phi, mặc dù bây giờ nhìn thành là hoàng hậu khả năng không lớn, nhưng nàng vì thiên tử sinh ra hoàng tử trưởng, hơn nữa thiên tử cố ý đem hoàng tử trưởng bồi dưỡng thành một đại danh tướng. Tuấn ổn từ Du thời là một phương đại tướng đang chuẩn bị chinh phục phía đông tiên Ti chiến tranh, Tôn Nhẫn nguyện ý theo hắn đi về phía tây, coi như Thiên Tử đối hắn còn có cái gì bất mãn, Tôn Nhẫn cũng có thể bảo đảm tính mạng hắn. Huống chi Tôn Nhẫn bản thân sáng suốt không tầm thường, coi như không kiểm tra hắn to thống trị không được đại hán quốc gia lớn như vậy, hiệp trợ hắn thống trị bộ lạc cũng là dư xài. Bất kể nói thế nào, hắn cũng kiếm ở, có lý nào lại từ chối? câu cũng cầu không được đâu. Việc này quan trọng, các ngươi hay là cẩn thận thương lượng một cái. Lên đường lại hối hận nhưng cũng đã muộn. Lưu Hiệp đứng lên, vây vây còn không có khô giáo tóc, nói với Kha Bị Năng, Đại Soái, ngươi nhìn bộ dáng ta như vậy cùng các ngươi người tiên ti giống hay không? Kha bị năng ngẩng đầu nhìn một cái Lưu Hiệp, ánh mắt sáng lên, tóc rối bùi thiên tử nhiều hơn mấy phần bông tuồng, thật có chút giống như người tiên ti. trong lúc vô tình tản ra huy nghiêm, tự tin để cho người không tự chủ được thần phục loại cảm giác này, hơn 20 năm trước, hắn đã từng có một lần. kia là lần đầu tiên thấy đàn Thạch Hoại Đại Vương thời điểm. Phổ ngay phía dưới đều là vương thổ, đất ở xung quanh, chẳng lẽ vương thần? tiên ti cũng là hoàng đế hậu duệ, cũng là bệ hạ con dân, nói gì giống như cùng không giống. bệ hạ chính là chúng ta người tiên ti vương. Lưu Hiệp quan sát Kha bị năng chốc lát, cất tiếng cười to ngay sau đó lại nhìn tuân hận một cái, tuân hận hiểu ý gật đầu. Kha bị năng coi được gián được, hơn nữa ngộ tính rất cao, học được rất nhanh. Nếu như không ai coi chừng hắn, ngồi nhìn này phát triển, nói không chừng ngày nào đó là được gieo họa. Trên người hắn trách nhiệm rất nặng. Các người đi chuẩn bị đi, nhìn một chút có cái gì triều đình có thể giúp một tay, liệt kê một cái danh sách. Duy, Kha bị năng cùng tuân hận miệng đồng thanh nói, mừng ra mặt. Có thiên tử những lời này, bọn họ cũng an tâm. Biết được tuân hận chủ động yêu cầu theo Kha bị năng đi về phía tây, tuân văn tiến sợ hết hồn, vội vàng phái người để cho tuân hận tiêu đến, hỏi thăm từng tình Tuân Luẩn đem nguyên nhân hậu quả nói một lần, Tuân Văn Tiến liền hiểu. Ngươi vì sao phải làm như vậy? Cừ cao nghĩ nguy. Tuân Luẩn thu hồi nụ cười, vẻ mặt rất nghiêm túc. Đại Hán Trung Hưng, ta Tuân thị trong ngoài có sủng, quyền nghiễm nhất thời, tất thành đích ngắm. Vạn nhất không cẩn thận, chính là lật nhà diệt tộc họa. Ta tự xin lưu này, theo kha bị năng tây rời, đã có thể để cho thiên tử yên tâm, lại có thể tránh họa. Coi như Tuân thị gặp nạn, cũng có thể có cái chỗ đi. Tuân Văn Tiến nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nhưng là đây cũng quá ủy khuất người. Ngươi là con trai trưởng, tương lai tất nhiên muốn tự tước, cần gì phải như vậy? đang bởi vì ta là con trai trưởng, càng phải gánh vác trách nhiệm như vậy. Cũng không thể ta cái này làm minh trưởng không đi, lại làm cho mấy cái còn chưa trưởng thành ấu đệ đi. Tuấn Huyền nói, hành trình sắp tới, ta không cách nào hướng cha mẹ mà tử. Ngươi trở về Hà Đông sau, thay ta hướng bọn họ giải thích. Đây là tự nhiên. Tuấn Văn tiến lại thở dài một cái, ngươi phải bảo trọng. Tuấn Huẩn cười ha ha một tiếng, yên tâm đi, ta vì Kha bị năng sư thần, cũng là nhân vật hết sức quan trọng, sau lưng lại có thiên tử cùng các ngươi, chịu không nổi ủy khuất. Hắn vô vô chắc định Ngươi nhìn ta đến rồi đầm hưu đồ vẫn chưa tới một năm, thân thể giống con bò. Tuân Văn Tiến liếc một cái, lại nhịn cười không được. Ta biết ngươi tại sao phải đi xa. Liên ngươi bây giờ cái này thô bị bộ dáng, bị cha mẹ nhìn thấy, không thể thiếu muôn mắng. Tiếp theo lại một tiếng thở dài. Chuyến đi này và dặm, tương lai gặp lại, ngươi sẽ không giống cái giặc hồ a. Sẽ không, ta sẽ dùng tổ tiên truyền lại học thuật, đem giặc hồ nhóm giáo hóa thành đại hán con dân. Tuân ẩn tràn đầy tự tin. Thật có thể như vậy, ngươi tất danh thủy đời sau, không thẹn cho Tuân Thị con cháu. Hai huynh muội bèn nhìn nhao cười, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi. Dĩnh xuyên Tuân Thị tự nhận truyền lại từ Tuân Tử. Tuân Tử là tiền tần nho ra góp lại người nhưng vẫn không có thể được đến phải có danh vọng. rất nhiều người nhắc tới hắn, theo bản năng cũng sẽ nghĩ tới hắn hai cái pháp gia đệ tử, Hàn Phi cùng Lý Tư, lại quên tuân tử nòng cốt tư tưởng cũng không phải là pháp, mà là lễ phép đều xem trọng. cho tới hôm nay, lễ phép đã thành tư tưởng nho ra trọng yếu tạo thành bộ phận, tuân tử vẫn khó có thể bước lên nho môn thánh giả nhóm. Tuân Uất thúc đẩy vương đạo, cũng không thể quang minh chính đại tuyên bố dùng chính là tuân tử tâm pháp, để tránh đưa tới những người khác không ưa. Tuân Ưẩn cách xa trung nguyên, giáo hóa man di, lại không cần có như vậy cố kỵ, có thể buông tay thi triển nếu như có thể thành công, không chỉ là tuân thị mấy trăm năm phú quý, càng làm một phần tinh thần truyền thừa, hoàn toàn có thể đem cổ văn phái, kim văn phái toàn bộ đánh ngã, từ mà trở thành hạng nhất học thuật thế gia. Tuân Văn Tiễn cười nói, ta chợt có chút ao ước người, nếu như ta là nam tử, hoặc giả chính là ta đi về phía tây, ngươi mặc dù không thể đi về phía tây, nhưng có thể làm tây vực học đại học giả. Tuân Huyền Dương Dương lông mày, rõ ràng, chờ ta đến nơi đó ổn định lại, sẽ thu thập một ít tây vực nước lớn sách đưa cho ngươi, đến lúc đó ngươi thật tốt nghiên cứu, thành tựu không thua gì thái lệnh sử. Tuân Văn Tiễn Dương Dương tay, cười nhưng không nói trong mắt lại lộ ra một tia sáng. nàng dù không bằng Thái Diễm như vậy thông minh, trí nhớ kinh người, nhưng cũng không phải là cô gái bình thường. nếu như có thích hợp điều kiện, nàng cũng có thể làm ra một phen thành tựu. bị thân phận hạn chế, nàng không cách nào chinh chiến xa trường lập công, nhưng có thể làm chút học vấn. nếu như tuân thuận có thể vì thu thập một ít tài liệu, nàng coi như không cách nào vượt qua Thái Diễm, cũng có thể làm được xế bay. Tây vực học nghiên cứu cùng nho ra học vấn bất đồng, nghiêm trọng lệ thuộc với trong tay có Tây vực địa tịch. Thái Diễm bây giờ chủ yếu là thông qua thương nhân người Hồ Anthony thu thập Tây vực điện tịch, nhưng Anthony chỉ là một thương nhân, học vấn có hạn. Thu thập tới điện tịch có hơn phân nửa không có gì nghiên cứu giá trị, chỉ có thể tăng rộng kiến thức. Tuân luận có sâu hơn học vấn căn bản, hắn có thể thu thập được điện tịch còn có giá trị. Tuân luận dùng một người khổ cực, vì gia tộc tranh thủ đến một cái cơ hội, cũng vì nàng cung cấp một chứng minh bản thân có thể. Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, nhỏ bỏ mà lớn đến. Quy hai chương 543, thẳng thắn. Hai ngày sau, Kha Bị Năng, Tuân Luận lên đường. Lưu Hiệp tự mình đi tiến hành, đưa bọn họ đưa đến ngoài mười dặm xa mạc ranh giới. Kha Bị Năng đương nhiên không cần phải nói, tâm hoa nổ phóng. Tiếp nhận Tuân đi theo quả nhiên là một khoản chỉ lợi không lỗ mua bán. Không chỉ có lấy được thương lộ mùa bán lợi ích, trong thời gian ngắn cũng không cần lo lắng hán quân du kỵ tập nhiễu. Chẳng may gặp phải đối thủ mạnh mẽ, còn có thể hướng Tây vực đô hộ phủ cầu viện. Hàn Tây tướng quân thành công anh nhân công rời Tây vực đô hộ, đang chạy tới Tây vực trên đường. Tuân ẩn càng là cảm kích Tư Linh. Thiên tử cho hắn như vinh hạnh đặc biệt này, chứng minh lựa chọn của hắn là đúng, sâu lòng dạ của thiên tử. Tương lai không chỉ có hắn có thể lấy được liên tục không ngừng chống đỡ, Tuân thị cũng có thể được tiên tử đưa thích, phú quý dày bảo. Nói không chừng muội muội còn có cơ hội thành là hoàng hậu. Trương Thiến, năm đó khổng tử chút du các nước, bất quá hại cốc. Ngươi bây giờ cắm dễ tây vực, giáo hóa man gì, kế thánh nhân chi dấu vết mà còn chi, có thể nói 700 năm tới người thứ nhất." Lưu Hiệp cảm khái nói, "Ta từng hy vọng 30 năm sau sẽ có người như vậy xuất hiện, ngươi vừa xa khỏi ta dự chủ." Sĩ không thể không ý chí kiên định, gánh nặng đường xa, không ngoài như vậy. Tuân ẩn không người thi lễ. Bệ hạ khen lầm, "Thần không dám nhận. Chỉ nguyện kiện ngu đột, tận ngu tài, không phụ thánh nhân di vấn, không phụ bệ hạ mong đợi. Ngươi có thể đi ra bước này, cũng đã thành công một nữa." Lưu Hiệp dừng một chút, lại nói, "Đợi ngươi trở dự trở về, nếu như chẳng còn tại thế, một định tự mình tới nơi này nên ngươi." Tuân luận lỗ mũi coi chút chua, hắn lần nữa không người thi lễ. Bệ hạ bảo trọng, thần đi. Bảo trọng. Lưu Hiểm nói, hướng một bên tào ngang gật đầu một cái. Tào ngang lớn tiếng nói, tấu nhạc, vì tuân thị trung tiến hành. Chuẩn bị xong cổ suý văng lên, uy tạ kỳ ồm trắng, làm người nhiệt huyết sôi trào. Tuân luận mặc dù sớm có chuẩn bị tâm tư, nghe được thanh âm một sát na hay là cảm xúc bên ngông. Tại Thiên Tử nhìn chăm chú trong, hắn lui về phía sau hai bước, vị yên nhượng đằng, nhảy thoát lên ngựa. Lần nữa hướng Thiên Tử chắp tay thi lễ về sau, hắn run lên cương ngựa, phi nhẹ mà đi, phóng khoáng tiếng hát xa xa truyền tới. Tráng sĩ làm phục xa. Sao có thể thủ trong phòng? Thừa ta đại tuyển ngựa, chúng ta sát cung điêu, kiếm khí hoành vạn dặm, quan lại lập trời cao. Đại đạo tu lại xa, chúng ta chỉ làm hoàng. Hỏi là ai gia đình, Đại Hán Tuân thị trung. Lưu Hiệp nhìn chăm chú trông về phía xa, tâm tình trắng liệt. Tào ngang đám người không tự chủ được nắm chặt quả đấm, không ngừng hâm mộ. Vương Dị dừng bút trong tay, si nóc xem đi xa bóng lưng. Chá hước, đây mới là ta Hán gia binh sĩ. Điên Trù tung người xuống ngựa, một chân, suýt nước ngã xuống. Mấy ngàn dặm băng băng, để cho hắn cả người mệt mỏi, thấy được thiên tử ngữ trướng một khắc kia, hắn gần như muốn có quắc trên mặt đất nhưng hắn cắn răng đứng lên thể thiên tử cũng có thể chịu đựng bên này nhét phong xương nỗi khổ ở đầm hưu đổ một đời chính là một năm rốt cuộc đã tới đại phá người tiền ti cơ hội chảy máu phiêu sử hắn chẳng qua là lên đường mà thôi có tư cách gì kêu khổ người tình châu người lương châu có thể chịu khổ dựa vào cái gì người u châu liền không thể ăn triệu vân xài bước chạy tới chắp tay thi lễ từ thái thật là ngươi a ta còn tưởng rằng nghe lầm đâu điện chủ quan sát triệu vân một cái cũng đặc biệt kinh ngạc thử long ngươi không phải bên trái bộ đốc sao thế nào quả cấp đưa đón triệu vân cười to ta vừa lúc ở bệ hạ trong chướng nói chuyện, nghe nói ngươi đến rồi, liền chủ động xin đi tới đón ngươi. ai, rời nhà mấy ngàn dặm, khó được thấy được cố nhân. ngươi dù không phải người chất định, nhưng cũng có thể tính nửa hương đảng. Điên chủ cũng cười, liên xương cảm kích, theo triệu vân cùng nhau nhập danh. Mượn cơ hội này, hắn hỏi tới đầm hưu đầu cuộc chiến, triệu vân cười khoát khoát tay. từ thái, chớ hoảng sợ, chớ ngươi biết kiến thiên tử, chúng ta từ từ nói chuyện. còn có, thấy thiên tử lúc, đừng nói đầm hưu đồ cuộc chiến. vì sao? điền chủ trong lòng căng thẳng, thiên tử không muốn nói tới đầm hưu đồ cuộc chiến, chẳng lẽ đầm hưu đầu cuộc chiến có ẩn tình khác? cũng không phải là truyền lại như vậy đại thắng, thiện chiến giả không hiền hách chi công, thiên tử cảm thấy đầm hưu đồ cuộc chiến thủ thắng là chuyện trong dự liệu, không đáng ra trắng trận tuyên truyền, để tránh tướng sĩ tiêu biến nhác. Gần đây bởi vì việc này, hắn đã phê bình chúng ta nhiều lần, muốn chúng ta không tiêu không nạo, tiếp tục cố gắng, không thể buông lòng huấn luyện. Điên Trú há hốc mồm, không biết nói cái gì cho phải. Trước giờ chỉ nghe nói quyết đại chiến công, vẫn là lần đầu tiên nghe nói có khoa trương như vậy. Thật là bản thân nhận biết người thiếu niên kia thiên tử sao? Coi như là bạch chiến danh tướng, sợ rằng cũng làm không được bình tĩnh như thế đi. Lấy một chọi Đánh một trận mà phá tây bộ tiên ti 300 ngàn chúng, lớn như vậy thắng lợi, hắn không ngờ cảm thấy là chuyện đương nhiên. Đây không phải là khiêm tốn, đây là trong mắt không có người a. Điền chủ cùng Triệu Vân đi tới ngự trướng. Vừa vào trướng, liền thấy thiên tử đang chỉ huy mấy cái lang quan thu thập hành trang. Thấy được điền chủ, thiên tử tiến lên đón, hai bước liền vượt đến điền chủ trước mặt, nắm thật chặt điền chủ tay. Từ thái, chúng ta lại gặp mặt, đáng tiếc thái phó không có ở đây, làm người ta thương cảm. Nghe được lưu ngu, điền chủ tâm tình cũng có chút xuống thấp. Hắn không chút biến sắc rút tay ra, không người thi lễ bệ hạ, thái phó vì loạn thần làm hại, hung thủ đến nay không thể để tội. thần không xa ngàn dặm mà tới, chính là mời bệ hạ chủ trì công đạo. vì thái phó báo thủ. lưu hiệp đưa tay tỏ ý. trong trường quá loạn, chúng ta đi ra ngoài nói. bên ngoài rộng rãi. Điên chủ cùng lưu hiệp ra khỏi trường, đi tới trước bên, lập được du tán, hai người ngồi trên chiếu. gió xuân tập tập, ánh nắng tươi sáng, lưu hiệp hơi đen trên mặt cũng tràn đầy ánh nắng vậy rực rỡ nụ cười. từ thái, u châu chiến sự tiến triển không thuận lợi sao? dịch kinh mặc dù dễ thủ khó công, nhưng là mấy mươi ngàn đại quân vây công một năm, viên thiệu lại triệu tập ký bắt chi chúng. Tổng binh lực vượt qua 100.000 ngàn, coi như dịch tinh là toàn núi nhỏ, cũng nên đảo bình đi. Điên trù có chút lung túng. vậy hạ, tuy nói binh lực không ít, nhưng lẫn nhau ngờ vực, không thể toàn lực ứng phó, lúc này mới chỉ hoan đến nay. Ai ngờ vực hay? Lưu Hiệp hỏi ngược lại, ta biết các ngươi ở đối thái độ của triều đình bên trên có khác nhau, thế nào đang vì thái phó báo thù trong chuyện này, ý kiến cũng không thống nhất. Điên trù cả kinh trận to hai mắt, không chớp mắt xem Lưu Hiệp, không biết nói cái gì cho phải. Lời như vậy, cũng có thể nói tới trực tiếp như vậy. trước mắt Thiên Tử quả nhiên không phải trước hắn nhận biết Thiên Tử, đơn giản cùng Man Di bình thường thổ lỗ chấm nói đến không đúng, lưu hiệp quay đầu nhìn điện chủ, đồng thời cho hắn rót một chén rượu, đẩy tới, làm chân miệng đi, một đường chạy tới, nghĩ là vô cùng khổ cực. tạ bệ hạ. điện chủ nhận lấy ly rượu, hớp một ngụm rượu, thuận tiện chỉnh sửa một chút ý nghĩ, sau đó cẩn thận nói, bệ hạ nói có lý, chẳng qua là, thần ứng phó không kịp, trực tiếp không tốt sao? lưu hiệp cười hai tiếng, ngươi ngàn dặm mà tới, chẳng lẽ không muốn cùng chấm thẳng thắn nói một chút, chỉ muốn nói mấy câu không đau không ngứa lời khách sáo, còn muốn một căn bản không giải quyết được vấn đề biện pháp? Điện chủ lần nữa cứng họng. Hắn dĩ nhiên muốn giải quyết vấn đề, nhưng là thiên tử cũng quá trực tiếp chút, vừa đau lại ngứa. Quy 2 chương 544, quân thần quan hệ. Thấy Điền Trù xoắn xuýt, Lưu Hiệp cũng không thúc hắn, nhàn nhã nhắm hai mắt lại, thưởng thụ chốc lát nhẹ nhõm. Điền Trù chạy tới nơi này, nói rõ đầm hưu đồ cuộc chiến ảnh hưởng đã liên lụy vũ Châu, thậm chí đã liên lụy cả nước. Vào giờ phút này, không biết bao nhiêu kẻ giả tâm ở run 17. ai lại nói đại hán hỏa đức sắp hết, chỉ sợ ngay cả mình cũng không tin. Cho nên nói, lưỡi rực rỡ hoa sen, hạ bút là nói, không bằng một trận đại thắng tới trực tiếp. Có như vậy lòng tin hắn mới có thể ung dung đối mặt điện chủ cũng có thể tự tin đưa tuân ẩn đi về phía tây xa xa có quen thuộc tiếng võ ngựa chuyển tới từ xa đến gần lưu hiệp mở mắt quay đầu nhìn sang điện chủ cũng cùng quay đầu thấy một nữ tử dục ngựa mà tới thẳng phóng hướng thiên tử rời thiên tử không tới 20 bước lúc, còn không thấy chậm lại mà một bên lang quan cũng không thấy động tác điện chủ thất kinh theo bản năng nhảy lên một cái dùng sức đẩy một cái đem lưu hiệp đẩy ra lưu hiệp vội vàng không kịp chuẩn bị bị điện chủ đẩy lảo đảo hai bước suýt ngã xuống Cũng may hắn gần đây chăm chỉ luyện võ nghệ, bộ pháp tinh thục, liên tục hai cái rút lùi bước, nhanh chóng ổn định tâm thần, tay phải đã đặt tại trên chuôi đao, ngon cái bắn ra, trường đao ra khỏi vỏ. Điền chủ chút nào không có cảm giác đến lưu hiệp trên người sắc ý, hoành thân ngăn ở lưu hiệp trước mặt, hoành đao hay lớn. Thiên tử trước mặt, ai dám cản rỡ? Mạo xuống ngựa. Lời còn chưa dứt, nữ tử ghìm chặt vật cưới. ngựa chiến một tiếng hú dài, đứng thẳng người lên, hai con lớn chừng miệng chén võ ngựa hư đá mấy bước, ngay sau đó lại nhẹ nhàng rơi xuống đất, thân thể cao lớn vậy mà nhẹ nhàng như yến, rơi xuống đất không tiếng động. Trên lưng ngựa nữ tử to mò đánh giá điền chủ cười nói, vậy hạ, cái này là ở đâu già dũng sĩ? chúng dũng có thể tăng. Lưu Hiệp bỏ đao vào vỏ, nhẹ nhàng đẩy ra điền chủ. Từ Thái, đây là vũ lâm nữ cơ đốc, cam đỉnh hầu mã Vân Lộc. Vân Lộc, đây là U Châu nghĩa sĩ điền chủ điền Từ Thái. Mã Vân Lộc ánh mắt sáng lên, tung người xuống ngựa, chắp tay thi lễ. Nguyên lai là U Châu Dụ Văn, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Điền chủ cũng sử suốt, nhìn một chút Mã Vân Lộc, lại xoay người nhìn một chút Lưu Hiệp. Nữ tử cũng có thể. Phong hầu. Nữ tử vì sao không thể phong hầu? Lưu Hiệp từ điền chủ trong tay nhận lấy đao, cắm vào trong vỏ đao lại kéo điền chủ còn ngồi. Nang cái này hầu tức cũng là bằng chiến công kiếm tới, hung nhật bộ lạc đại soái Lạc Chí Kiệt Lạc La thủ cấp không đáng giá một đỉnh hầu. Điền chủ hít một hơi lãnh khí. Hung nhật bộ lạc đại soái là bị nàng chết giết, chính xác trăm. Lưu Hiệp xoay người nhìn về phía Mã Vân Lộc, hỏi thăm ý tới. Đối điền chủ kinh ngạc, Mã Vân Lộc rất là nhạt, nàng đã thành thói quen cảnh tượng như vậy. Nam tử đều có một loại không giải thích được tự tin, luôn cảm thấy nữ tử không bằng nam tử, càng là có tài biết nam tử càng là như vậy, chỉ có thiên tử ngoại lệ. Bảy hạng, nữ quân trình huấn hoàn thành, tổng cộng là kỵ sĩ 1.038 người. Người Hán 300 linh một người, người Khương 259 người, tiên ti người 413 người, cái khác Tây vực dâu nữ 65 người. Tùy thời có thể xét duyệt. Lưu Hiệp gật đầu một cái. Người Hán có chút thiếu a đến Hán Dương, quan trung sau lại chọn một ít. Duy, ngươi chuẩn bị một chút, đến Vũ Huy hậu tiến hành một lần xét duyệt. Lưu Hiệp suy nghĩ một chút, lại nói, đang ở nam dưới núi đi, các ngươi trước kia thưởng huấn luyện địa phương. Nơi đó có thể tính là nữ cưới mới nổi lên đất. Duy, Mã Vân Lục nói, thần tính toán nhiều chiêu một ít có thể đọc sẽ viết người Hán nữ tử nhập danh. Trong doanh trại sự vụ nhiều, chủ bộ trường sử bận không kịp thở giáo hóa phổ biến phải quá chậm có thể được mã vân lộc lại cùng lưu hiệp nói mấy câu phóng người lên ngựa nhìn điền trù một cái chắp tay thăm hỏi bay đầu ngựa bay đi điền trù hồi lâu mới phản ứng được dùng ánh mắt không thể tin nổi xem lưu hiệp vậy vậy hạ xây nữ quân ngàn người mà thôi bất quá một danh, chưa nói tới thành quân lưu hiệp chào hỏi điền trù nhập tọa trong mắt mang theo nét cười không hổ là ưu châu danh sĩ thân thủ khỏe mạnh thế nào có hứng thu hay không nhập ngũ điền trù khẽ run ngay sau đó phản ứng kịp cũng không tốn nếu bệ hạ đưa quân dịch huyện thần nguyện vì bệ hạ đi đầu, công tôn toàn sợ là chống đỡ không đến lúc đó. lưu hiệp vô vỗ, vỗ đầu gối, một trăm mấy mươi ngàn đại quân bao vây, công tôn toàn mọc cánh khó thoát. mặc dù có thể chống đỡ đến bây giờ, đúng như ngươi nói, bất quá là viên thiệu cùng lưu hòa đám người lẫn nhau nghi kỵ, không thể toàn lực ứng phó. chỉ cần có thể đồng tâm hiệp lực, công tôn toàn tất bại, rất có thể kiên trì không tới hạ trí. hắn dừng một chút, lại nói, ngươi nên không thấy được hắn một lần cuối. điền vừa mừng vừa sợ, chỉ mong như bệ hạ nói, thần căm hận người, nguyện tốc độ hủ, không muốn gặp hắn, nhưng là chấm không nghĩ như vậy. Điên chủ sững sờ, mới vừa buông xuống tâm lại xé lên. "Vậy hạ, nghĩ như thế nào? Công tôn toàn làm người tàn bạo, lạm sát kẻ vô tội, dù rằng có tội, nhưng hắn vì nước thủ bên, cũng là có công người. Người U Châu vì chủ cũng báo thủ, Lưu Hòa vì cha báo thủ, cũng có thể thông cảm được. Viên Triệu cũng là cùng tiên ti, ô hoàn cấu kết hàng ngũ, hắn công sát công tôn toàn, vì chẳng qua là tư dục. Sau trận chiến này, những thứ kia từng chịu Thái phò ân huệ tiên ti, ô hoàn chỉ sợ muốn đi theo Viên thiệu đối địch với triều đình." Lưu Hiệp cười lạnh một tiếng. "Chẳng lẽ chúng còn phải cho hắn chống cùng hô?" Điện Trú ngược lại thông dong điềm tĩnh, ngay sau đó nói: "Tiên ti, Âu hoàn đều là cảm thụ thái phó, lúc này mới nhận lợi mời mà tới. Nếu bệ hạ lấy thái phó tử vì Vũ Châu Mục, chấn phủ Vũ Châu, giống như thái phó ở lúc tiên ti, Âu hoàn tự nhiên sẽ không đối địch với triều đình." Chính là viên thiệu, ở bệ hạ Thiên Uy trước mặt, cũng chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Lưu Hiệp mí mắt khẽ một cái. "Lưu Hòa vì Vũ Châu Mục." Điện Trú đứng lên, lại lại: "Bọn thân cùng bàn bạc, vì triều đình kế, vì Vũ Châu kế, lấy Lưu Hỏa vì U Châu Mục có thể tiêu cấp. Đợi Thiên Hạ yên tâm, bệ hạ còn với Cố Đô, lại cho đòi Lưu Hỏa vào triều hầu giá cùng hưởng thái bình, chẳng phải là ư? Lưu Hiệp Tiên lặng không nói, trong mắt lại nhiều hơn mấy phần chế nhạo. Điền chủ không xa ngàn dặm mà tới, lại là đại biểu người U Châu, vì lưu hóa cầu U Châu mục chức vụ. Nhưng hắn không nói gì. Hắn hiểu quân thần quan niệm có tiền tần di phòng, cùng đời sau không quá giống nhau. Một huyện lệnh giải, một quận chi thái thú, một châu chi châu mục, thứ sử đều là quân, cho nên huyện lệnh giải xưng đỉnh, thái thú, châu mục, thứ sử xưng quân, cùng thuộc hạ giữa có định mà thành quân thần quan hệ. Giống như điền chủ như vậy không có có đình quan chức, lại tiếp thụ qua lưu ngu tích trừ người, lưu ngu mới là chủ cũ hắn cái này thiên tử cũng không phải hắn không thích loại này quân thần quan hệ cũng muốn thay đổi loại này quân thần quan hệ nhưng dưới mắt còn không cách nào cưỡng bách điển chủ tiếp nhận hắn cần nhiều thời gian hơn sự thực là sự thật nhưng hắn nhưng có thể không chấp nhận điển chủ yêu cầu bất kể lưu hòa trong lòng có còn hay không triều đình hắn đều có thể không chấp nhận loại này kế tạm thời thường thường là hoa can một khi ước định mà thành sau này còn muốn đổi lại tới liền khó khăn thừa nhận lưu hòa thừa kế nghiệp cha tiếp nhận đủ châu mục tiên lưu Trương tiếp nhận đích châu không phải hợp pháp hợp lý rồi viên thiệu chót miệng xưng thần thành ký châu mục Tương lai là không phải còn muốn cho viên đàm kế nhiệm. Sau khi lưu biểu chết, cũng phải đem Kinh Châu giao cho nhi tử. Đây không phải là hắn mong muốn đế quốc, mà là mở lịch sử dè xe, trở lại phong kiến thời đại. Đưa đến Đông Hán sụp đổ cố tận hào cường không chỉ có không có tiêu trừ, ngược lại lấy được tăng cường. Lao tử ở biên cương ăn gió nằm xương, nằm băng bọ tuyết, chẳng lẽ chính là vì cái này. Buồn cười.